Chương 1, Hỏa Tung, chương 1, Hỏa Tung. Đại Ung, Trập Lăng phủ. Mùa hè chó chang, giống như lồng hốc, Lục Hằng đứng tại chỗ, trên người chói chặt lấy rơm rạ cùng nền bông, ứng đối lấy không ngừng hướng chính mình quyền đấm cước đá thiếu niên. Ầm, ầm. Nương theo lấy trầm một âm thanh, nhường hắn liên tục lui lại. Thành công kháng chủ đối thủ một lần đập nền, Kim Trung cháo độ thuần thuật 1. Thành công kháng chủ đối thủ một lần đập nền, Kim Trung cháo độ thuần thuật 1. Thành công kháng chủ đối thủ một lần đập nền, Kim Trung cháo độ thuần thuật 1. Thính danh, Lục Hằng. Tuổi tác, 15. Công pháp, Kim Trung cháo 723, 10000 nhập môn, Thiết Tí Quyền, 98100, chưa nhập môn, Ngoa Hổ Thùng, 99100, chưa nhập môn. Thiếu niên đối diện đánh trọn vẹn sau nửa canh giờ, mới dừng tay lại trong động tác không đánh, không đánh, hôm nay chỉ tới đây thôi. Lúc nói chuyện liền chạy tới một bên, bưng lên sớm đã phơi tốt tham thủy miệng lớn uống. Lục Hàng Ám đạo đáng tiếc, tiến lặng giải trừ trên người lệm đông cùng râm dạ về sau, đi tới lần danh giáo trưởng, mặc màu đen vải bảo nam tử trung niên cũng cười ha hả đem một hai bạc vụn phong trong tay hắn há hằng, hôm nay kiên chỉ thời gian vừa dài, chẳng qua việc này có không dễ làm, nhận bạc còn nhớ nhiều mua chút ít ăn thịt bổ bộ thân thể định kỳ đi y quán bắt mạch, chớ có bị nội thương chính mình còn không biết được. Hai ngày nữa quyền quán lại muốn thu một nhóm đệ tử mới, ngươi cần phải có bận rộn." Đa Tạ Tôn quản sự nhắc nhở. "Hương thân hương lý, khách khí như vậy làm cái gì, còn nhớ ta, cũng đừng không xem ra gì." Tôn quản sự nói khẽ. "Ừm." Lục Hàng gật đầu. "Hoa Tung, kỳ thực chính là nhà nghèo khổ, vị võ quán thuê tới buổi luyện, mỗi ngày chỉ là phụ trách bị đánh gọi luyện, mỗi tháng một lượng bạc, chẳng qua tại đây thời lại không hề ít, nhưng cũng sát thực muốn mạng, chỉ là tháng trước, bị đánh chết thiếu niên đều có 7-8 cái. Nhưng này là Lục Yên nghĩ luyện võ đường ra duy nhất." Nửa năm trước hắn rời gia thai trong bí ẩn, với lại trong đầu còn ra hiện hệ thống, chỉ cần mình can độ thuần thủ, là có thể để tăng kỹ năng, nhưng này ăn người thế đạo vẫn như cũ nhường hắn thấp phẩm lo Âu, chập long phủ chỗ biên thủy, sớm đã không có triều đỉnh chuẩn mực, năm đấm đủ cứng, mới có sống sót tư bản. Muốn nói Lục Hàng trong nhà, mặc dù không phải đại phú đại quý, nhưng cũng xem là tốt, tại Nam thành có xó nhỏ, trên đường phố còn có một gian cửa hàng tạp hóa, bán điểm kim chỉ, này tất cả đều là vì Lục Hàng phụ thân Lục Hành sẽ luôn tối. Với lại hiểu đạo lý đối nhân xử thế, trải qua hơn 10 năm nỗ lực dốc sức làm xuống. Nhưng cho dù như thế, vậy qua cực kỳ gian nan, không chỉ muốn lưng phó triều đình tu thuế, còn muốn cho bang phái hiếu kính, sớm đã nhường nhìn như ngăn nắp trong nhà không chịu nổi gánh nặng, ngay cả hắn đều muốn ra đây dựa vào làm công việc cọp nuôi sống chính mình. Mà này vẫn là bởi vì, Lục Hằng có người giới thiệu, với lại từ nhỏ miễn cưỡng năng lực ăn được lương thực, thân thể không tính quá thiếu hụt, cho nên mới năng lực tranh thủ đến phần này công việc. Có thể nghĩ càng tầng dưới chốt mắt tính, là làm sao sống qua. Lục Hằng lần nữa cùng Tôn quản sự sau khi nói cảm ơn, đi ra vó quán. Chợt chợi trên đường phố, sau cơn mưa đều là màu đen u buồn, ven đường xây dựng các loại dọc theo người ra ngoài làm bằng gỗ tốt đều, biến thành dạng dị cửa hàng dẫn đến vốn cũng không rộng rãi con đường càng rõ rệt chật hẹp. Bị tây gây chút kề cận tam sắc kỳ, đã nhìn không ra nhan sắc ban đầu, chỉ là lờ mờ năng lực nhìn ra trô bán vật phẩm. Nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, Lục Hằng nhìn lướt qua trong cửa hàng những mẻ, đây là một gian mễ nhục phô tử, cả khối thịt được trưng bày có trong hồ sơ trên bảng, huyết thủy dọc theo biên giới chảy xuôi tiếp theo, một cái làn da ngăm đen làm thuê, quay thân chém xương cốt, mơ hồ có thể thấy là một cái đùi. Lao chương tại Nam thành kinh doanh không sai biệt lắm hơn 10 năm thái nhân cửa hàng, theo thế đạo ngày càng loạn, làm ăn này ngược lại tốt hơn rồi. Ở cái thế giới này sinh tồn những năm này, Đây này còn kinh khủng hơn cảnh tượng hắn gặp qua đã không biết bao nhiêu lần, nhìn như hùng vĩ trong thành trì, sớm đã trở thành tảng ô nạc cẩu, ác nhân khắp nơi trên đất chỗ. Bước chân lần nữa nhanh thêm mấy phần, gạt mấy con phố về sau, đi tới một tòa bên ngoài viện, đứng ở cửa hai cái trang hán, hai tay khoanh tại ngực, mặc màu xám ăn mặc gọn gàng, khuôn mặt hung ác, xem xét chính là trong bảng vãi người. Lục Hằng không dám tới gần, đứng ở góc đường xa xa chờ lấy. Mãi đến khi nhanh trời tối lúc, hai thân ảnh theo viện bên trong đi ra, cầm đầu là nữ tử, 17-18 tuổi niên kỷ, mặc một bộ váy dài màu đỏ. Đầu gối trở xuống chân, chân bóng có chút tỏa sáng, huyền chuyển một nắm eo thon, bị trăm chú chói buộc, tại đi lên bỗng nhiên bộc phát, dãy núi vô cùng sống động, sữa làn da màu trắng, phối hợp gương mặt xinh đẹp, quả thực động là người, tóc dài tùy ý xõa trên bờ vai, trong tay xách một thanh trường đao, yêu diễm trong mang theo một cỗ giang hồ. Khí tức bất quá, trên mặt lại mang theo năm đạo dấu tay, khóe mắt còn có chút ít ngó hứ động. Lạc Tinh Tỷ, Lục Hằng vẫy tay cánh tay hô lên thanh. Nữ tử hướng phía hắn nhìn tới, đối với người bên cạnh phân phó vài câu về sau, đều đi tới. Có chuyện gì sao? Cố Lạc Tinh, Lục Hằng đi qua hàng sóng. Cha hắn vốn là cái tư thuộc tiên sinh, có 1 năm chết bệnh về sau, Cố Lạc Tinh mưu thân liền mang theo nàng tái giá cho địa phương một bang phái đầu mục. Hai người liên hệ cũng liền thời gian dần trôi qua ít, chẳng qua nam thành không lớn, hai người vậy thường xuyên có thể gặp đến, Cố Lạc Tinh mỗi lần nhưng thật ra là biết chờ hỏi hắn. Còn thế hắn đi ra mấy lần đầu, kỳ thực bắt đầu từ lúc đó, Lục Hằng liền biết đối phương cùng chính mình không đồng dạng. Nửa năm trước hắn cứng ngắc lấy ra đầu, nhường Cố Lạc Tinh tìm cho mình võ quán công việc, đồng thời còn cho mượn một bút bạc, hiện tại vậy tích lũy chút ít, chuẩn bị trước còn một bộ phận. Thì, hôm nay phát bạc, ta trước trả lại ngươi năm lượng. Lục Hằng xuất ra bạc đưa đến Cố Lạc Tinh trước mặt. Ừm. Cố Lạc Tinh mặt không biểu tình sau khi nhận lấy, cũng không có nhiều phiếm vài câu ý nghĩ, không còn nghi ngờ gì nữa, tâm trạng không hề tốt như gì. Nam Thành gần đây lại có hai cái mới băng phái ngoi đầu lên, nàng quản lý Bạch Hoa lâu bị người tìm mấy lần chuyện, đặc biệt hôm nay kém chút đều về không được. Hiện tại cũng có chút lòng còn sợ hãi. Bây giờ Nam Thành băng phái, đột nhiên toát ra rất nhiều cao thủ, ngày càng không dễ lật, nàng bố dựng đoạn thời gian trước bị người đả thương, hiện tại cũng không có khỏi hẳn. Ta đi trước, còn lại bạn, qua mấy tháng trả lại ngươi." Lục Hằng sau khi nói xong quay người chuẩn bị rời khỏi. Chẳng qua đúng lúc này, dường như nghĩ tới điều gì, quay đầu tiếp tục nói Lạc Tinh Thỉ, cái này thế đạo không tốt, nhưng chúng ta phải cố gắng để cho mình trở nên tốt, khổ sở sự việc tổng hội đi qua, về sau cùng người đánh nhau lúc cẩn thận một chút, còn có lúc ra cửa còn nhớ mặc nhiều quần áo một chút. Sau khi nói xong liền quay đầu chạy. Lúc sau đã không còn sớm, hắn phải tại trước khi trời tối trở về, bằng không mà nói lộ diện nữa lên nguy hiểm. Tiểu tử thối. Cố Lạc Tinh nguyên bản lạnh băng trên mặt, khóe miệng không khỏi tự tiều, sau đó quay đầu lượn phía khác vừa đi. Lục Hằng nhà khoảng cách hắc hội bang tổng bộ không tính xa, trước khi trời tối chung quy là đi tới bên ngoài viện. Đồng thời cũng làm cho hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, cái giờ này hơi trễ, phụ mẫu nhất định lo lắng. Sửa sang lại trang phục sau. Theo cũ nát cửa sân phát ra để người ghê răng âm thanh về sau, Lục Hằng đi vào. Chương 2, nhập cảnh, chương 2, nhập cảnh. Đẩy ra rơi sơn cửa sân, bước chân hắn không khỏi dừng lại, vì hôm nay có khách, không lớn trong viện bảy biển một cái vòng tròn bạn, có vẻ hơi chán chút, những người này chính cùng phụ thân Lục Hành nói gì đó. Cầm đầu Lục Hằng biết nhau, là tộc trưởng của Lục gia, ở cái địa phương này, mỗi người tông tộc ý thức đều tương đối mạnh, vì gia tộc là kết, mới sẽ không như tán hộ bình thường bị người khi dễ đến chết. Lúc này, ngoài viện bày ra một bàn tiệc rượu, tốc trưởng của Lục gia cùng mấy cái lớn tuổi cũng tại. Lục Hành ở một bên giơ chén rượu tiếp khách, mẫu thân bận rộn mang thức ăn lên, chỉ là bầu không khí có chút quá dị. Lục gia tông tộc, tộc trưởng Lục Trường Linh, là Lục Hành gia ngũ phúc đường đốc, hơn 50 tuổi, một bộ tình anh dáng vẻ, trong nhà là làm vài vóc buôn bán, điều kiện không sai, đây Lục Hằng trong nhà hơi tốt một ít. Bên trái nam tử lưng hồn bài gấu, gò má đen nhánh, mập mồ, theo lông mày cốt đến cái cằm chỗ có một đạo vết sẹo, nhìn có chút hung ác, là Lục Hành Đường, ca Lục Tam, một mực trong bang phái pha trộn, mặc dù là tầng dưới chốt thành viên Không có gì to vi, nhưng bởi vì có một thanh tốt khí lực với lại làm người khéo đưa đẩy, ngược lại cũng không có chết tại đầu đường, tại tông tộc chúng coi như là năng lực xuất lực. Phía bên phải nam tử khuôn mặt trắng nõn gọi Lục Hà, trong thành mở ra một quán năm nhỏ, là Lục hành huynh đệ bối. Đối diện dưới tay, còn có một cái cùng Lục Hằng không trên lệch nhiều thiếu niên, là Lục Hà nhi tử Lục Vũ, mặc một thân màu trắng áo ngắn, tướng mạo phổ thông, nhưng thân thể có chút khỏe mạnh. Hôm nay mấy người tập hợp một chỗ, sợ là có chuyện. U, A Hằng quay về a, hiện tại cũng đã trưởng thành, bây giờ đang làm gì vậy? Lục Trường Linh cười ha hả nói, những người khác cũng đem con người đưa tới. Tại võ quán trông làm công việc của đấy, Lục Hằng nói khẽ, "Kia không tệ a, kiếm bạc không ít." Lục Trường Linh nói tiếp, "Đều là hại tử dùng mệnh hoán, là ta không có bản lĩnh." Lục Hành hai mắt có chút hổng. Lục Trường Linh hấy hắn một cái không nói chuyện. Lục Hà đem đuốc phóng, cười ha hả nói Lục Hành, "Ta quá khứ từ trước đến giờ không có cùng ngươi mợ mệ quá, lần này vậy thật sự là khó khăn." Võ quán sư phó nói, "A Vũ gần cốt không sai, thích hợp rồi võ, ta vị kiếm bạc, còn kém đem tiệm cơm bán đi. Hiện tại còn thiếu chút ít, chỉ có thể cầu trông tổng, mỗi nhà không nhiều, 20 lượng bạc là được." Và A Vũ nhập cảnh, liền đem bạc có đến. Hiện tại có thể viết chữ theo. Lục Hà, không phải ta không muốn, thật sự là A Hằng cũng nghĩ Hạo Võ, vì thế còn giấu giếm ta đi võ quán làm công việc phụ, ta nghĩ lấy trong nhà tốn ít tiền, chính hắn vậy kiếm chút, sớm chút đem hắn tiến võ quán trông tập võ đấy. Tốt lục hành, người cùng người thiên phú không giống nhau, chúng ta tông tộc trong nếu như ra một cái võ giả, ngươi biết ý vị như thế nào sao? A Hằng năm ngoái liền tìm người nhìn qua, cũng không thích hợp Hạo Võ, có thể A Vũ không giống nhau, ngay cả võ quán sư phó đều nói hắn gần cốt không sai, bảo đảm trong 3 năm có thể nhập cảnh, A Hằng có thể chứ? Mọi thứ đều muốn vì đại cục suy xét, A Vũ nếu như đã luyện thành Năng lực không chiều ứng ngươi sao? Còn nhớ 3 năm trước đây cửa hàng của ngươi nhường lưu dân cho vây quanh, La Lục Hà xách đao chạy đến giúp cho ngươi, làm người không thể chỉ nghị chính mình. Lục Trường Linh không nhịn được đem đũa đập tới trên mặt bàn, phát ra thanh thúy thanh vang, đồng thời để mắt nghiêng Lục Hành. Xoẹt xẹt. Lục Hành bị nói hai mắt đỏ bừng, trực tiếp xé mở y phục của mình, chỉ vào ngực mặt xẹo tộc trưởng, ta một đao kia là giúp Lục Hà cản. Nói xong lại chỉ vào đầu nói, 5 năm trước Á Vũ trên đường chạy lung tung, kém chút bị thái nhân cửa hàng nắm đi, là ta cấp cứu trở về, ngày mà xẹo là bán gạo thịt lão chương trận. Ta hôm nay nói những thứ này, không phải khoe khoang cái gì, là ta Lục Hành cũng đem mọi người coi là tộc nhân, vì tộc nhân ta vậy liệu quá mệnh, hiện tại chỉ nghĩ muốn cho con trai mình nưu cái đường ra có lối sao. Cho dù hắn thiên phú không được, nhưng mà ta vui lòng tận phần này tâm, không muốn về sau bị hại tử oan trách. Lục Hà hiện tại muốn để A Vũ đi võ quán, cũng là ý định này đi. Lục Hành lời nói xong, Lục Trường Linh của cô miệng, không nói gì. Lục Hành thì tiếp tục nói tông tộc sẽ ra chuyện, ta Lục Hành chưa từng có lùi bước qua, lần này vì A Hằng, tiền của ta giữ lại. Xuân sao? Lục Trường Linh trực tiếp đứng lên, nhìn Lục Hà mấy người nói. Đi, chúng ta còn muốn những biện pháp khác." Sau khi nói xong, đều khí thế hung hăng hướng phía ngoài viện đi đến, Lục Hằng thì nghiêng người tránh thoát. Trợ tộc trưởng mang theo mấy người sau khi đi, Lục Hằng nhìn phụ thân kinh hỉ nói cha, ngươi không phải cũng nói ta bị sư phó bỏ qua căn cốt, không thích hợp luyện võ sao? Hiện tại thật sự chuẩn bị ủng hộ ta. Nghĩ gì thế? Ta không nói như vậy, bọn hắn năng lực bỏ qua sao? Mượn bạc không phải không được, nhưng hắn Lục Hà mang theo Lục Trường Linh đến, rõ ràng chính là muốn cầm tông tộc mà nói chuyện, buộc ta cầm bạc. Ngươi nhớ kỹ, tông tộc đối ngoại lúc sắc thực vẫn được, nhưng mà ngươi sợ lợi nói, người nhà mình cũng có thể tính toán chết ngươi. Với lại ta đều không quen nhìn hắn Lục Hà một bộ khoe khoang dáng vẻ, tộc trưởng cũng là thế lực mắt, còn không phải nhìn Lục Vũ là học võ người kế tộc mới đến bức chúng ta, nghĩ dẫm lên chúng ta bà vai, tự mình làm người tốt." Lục Hành nói đến phần sau lúc, rõ ràng mang theo một cỗ vị chua. Đối với bọn hắn những thứ này tầng dưới chốt người mà nói, có thể ra võ giả, đúng là vinh quang cửa nhà đại sự." Nha." Lục Hằng miết miết miệng đắc một tiếng, trong lòng thì thầm khen, quả nhiên vẫn là chính mình cái đó lão cha. Nhanh tới dùng cơm, nơi này giữ lại cho người thật đấy." Lục Hành lúc nói chuyện, đứng dậy vào phòng, bưng ra một bàn xế tốt thìa. Lục Hằng hướng phía trên mặt bàn nhìn lại lúc, phát hiện bảy biển một bản kê, trừ ra phía trên một tầng, phía dưới hình như thật sự bị móc rỗng. Trong lòng cười thầm, sau đó liền ngồi xuống, bưng lấy một bát thịt ăn như gió cuốn lên. Hôm nay hắn quả thực là đối bụng. Nhìn Nhi Tử ăn rất hồm, Lục Hằng ngồi ở bên cạnh Niết trong chén ỉu, khó được hòa khí nói con a, về sau không làm hoạt tung được không? Ta còn chỉ vào ngươi dưỡng lao đấy. Trước đây ta tiến võ có lúc đã chịu qua ngươi đánh, với lại ta vậy đáp ứng ngươi không lén lút lượt đồng, hiện tại tại sao lại để này gốc dạ? Lục Hằng vừa ăn thịt, vừa nói, ầm. Lục Hành đem cốc nặng nề để lên bàn sau trở về phòng. Lục Hằng thì là tối đầu tiếp tục ăn trong chiến địch. Và sau khi ăn cơm xong, giúp đỡ Ngô thân thu thập cái bàn, mới về đến chính mình trong phòng, mới vừa ngồi vững Lục Hành lớn giọng đã vang lên đem đèn tắt, người nào nhà à, đã ăn cơm rồi còn đốt đèn. Hô. Lục Hằng quả quyết thổi tắt ngọn đèn về sau, liền chuẩn bị tu luyện. Kim Trung cháo tàn bản, là hắn bước vào võ quán lúc, tại một nhà bán bí tịch trong cửa hàng mua sắm, chỉ có phía trước hai tầng, lại chọn vẹn hao tốn hắn 10 lượng bạc, số tiền này kiết là hỏi Cố Lạc Tình cho mượn. Đương nhiên, vậy chính là bởi vì là tàn bản, cho nên hắn có thể mua được bằng không mà nói cho dù 1100 lượng bạc, người ta đều chưa hẳn sẽ bán. Ở cái thế giới này, công pháp là quý giá nhất. Người nghèo mong muốn luyện công, chỉ có thể ở võ quán làm thịt cọp học trộm, cái này tình hình chung dưới, sư phó cũng sẽ không quản, có thể học được mấy phần đều nhìn xem bản sự của mình, nếu quả thật có thể nhập cảnh lợi nói, vậy không cần phải. Che dấu, trực tiếp cùng võ quán sư phó nói, không chỉ có thể đưa về võ quán môn hạ, còn có thể quang minh chính đại ở bên ngoài tạm giữ trước, báo võ quán danh hào làm việc. Thế nhưng một vạn người trong, đều chưa hẳn có một người có thể thành công, thực sự quá khó khăn, các loại kỹ xảo phát lực, không ai chỉ điểm lợi nói rất dễ dàng bị thương, với lại võ quán đệ tử cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, bọn hắn quyền kình rất mạnh, dù cho là có rơm rạ cùng niệm bông, hàng năm bị đánh chết thịt cỏ cũng không biết có bao nhiêu. Nghe nói có chút võ quán cùng thái nhân cửa hàng còn có hợp tác, người nếu như chết rồi, lập tức liền sẽ bị lôi đi. Đen như mực trong phòng, Lục Hằng sau khi ổn định tâm thần, tiếp lấy trong đầu đều hiện ra một tổ dữ liệu. Tên danh: Lục Hằng. Tuổi tác: 15. Công pháp: Kim Trung Tráo, 723, 1000 nhập môn, Thiết Tí Quyền, 98100, chưa nhập môn Ngoại Hổ Tung, 99100, chưa nhập môn. Thiết tí quên lập tức nhập môn, ngoại hổ tung hôm nay cũng có thể có chỗ đột phá, trực tiếp nhập cảnh cũng có nói, Kim Trung cháo lời nói, ngày mai lên không sai biệt lắm, có thể cao hơn một bước, toàn bộ tăng lên về sau, thực lực hẳn là sẽ nên đón một cái đại bạo phát. Lục Hằng lẩm bẩm, tiếp cận nửa năm nhu đồ, nhưng hắn có hiện tại thành quả, những ngày này vì phụ thân lo lắng chính hắn đem thân thể cho luyện làm hư, không cho phép Lục Hằng luyện công, cho nên mỗi ngày luyện tập đều muốn lấn lút, dẫn đến tiến độ có chút chậm. Chuẩn bị tư thế sau đó hắn liền bắt đầu đứng như cỗ gỗ, lúc này trời tối người yên, nương theo lấy tiếng vẹt đều, Lục Hằng như một đầu mã hổ loại nằm trên mặt đất, bắp thịt cả người căng cứng càng đem khí huyết điều động đến cực hạn. Từ bên ngoài nhìn xem, hắn rắn chắc cơ bắp, thế mà đang hô hấp ở giữa không ngừng phập phồng. Nguyệt quang chiếu vào trong phòng, thiếu niên cơ thể hiện ra bóng loáng. Cũng không biết qua mấy canh giờ. Hô. Lam Lục Hằng đứng dậy lúc, hắn xương cốt phát ra bùm bùm tiếng vang, trong thân thể hình như có dùng không hết lực lượng. Hắn hiểu rõ, chính mình hẳn là nhập cảnh, đạt đến tối thể cảnh. Đến cảnh giới này về sau, vỏ ngoài có thể so với gia châu loại cứng cỏi, khí lực cũng sẽ càng biến đổi đại, năng lực giơ lên 500 cân tạ đá, coi như là đã trở thành một cái sơ cấp nhất võ giả. Lại thêm kim trung cháu gia trì, Lực phòng ngự sẽ tăng nhiều. Tiếp theo, Lục Hằng không dám dừng lại nghỉ, trong sân đánh lên Thiết Tí Quyền. Lúc này phụ mẫu trong phòng đã vang lên tiếng máy, ngược lại không đến nỗi bị phát hiện. Phanh phanh, Thiết Chuy bình thường năm đấm ném ra, trong không khí phát ra từng đợt chấn động, bây giờ vậy chính là không có người khác tại, bằng không mà nói nhìn thấy hắn quyền này lực, sợ là kinh ngạc hơn. Này đã rất gần nhập môn. Quyền quán bên trong, ưu tú một ít đệ tử, cũng phải 1 năm nhập môn, 2 năm nhập cảnh. Lục Hằng tới nơi này chỉ là nửa năm, cái này cũng chưa tính hắn vừa tới vỏn vẹn lúc, cần linh linh toé toé nhớ kỹ quyển pháp, cùng thùng pháp thời gian, với lại tại tu hành lúc còn phải trốn tránh người nhà mình. Nếu như để người ta biết, tất nhiên sẽ cho là hắn là tuyệt đỉnh thiên tài. Ông. Theo lục hằng nằm đẫm, nền ở bên cạnh trên cây lúc, tất cả thân cây không ngừng đong đưa, mùa hạ lục diệp lại cũng đổ rào rào lẻ tẻ rơi xuống. Giờ khắc này, Lục Hằng cảm giác được trước này chưa có thoải mái. Đang chuẩn bị mở ra bảng hệ thống xem xét lúc. Vịch. Lục Hằng phụ mẫu trong phòng lại truyền ra tiếng động. Hắn không dám sơ suất, lúc này về tới phòng mình, đột phá sự việc, hắn chuẩn bị chờ ở võ quán xác định sau tại nói cho trong nhà, bây giờ nói sợ là lại bị mắng. Mới đưa cửa phòng đốt Sau đó liền thấy cha mình giơ thái đào không người sở soạn sắt nhỏ, một bộ cảnh giác dáng vẻ, hiển nhiên là cho rằng trong nhà tiến tặc. Chương 3, Thiên phú, chương 3, Thiên phú. Lục Hằng nhìn bộ dáng của cha, chân chu vào ổ chăn, sau một lát mới nghe được lục hành hùng hùng hổ trở về nhà tử. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Lục Hằng sau khi rời giường, phụ thân đã đi cửa hàng. Mẫu thân đang trong phòng cho hắn may vá trang phục. Phát hiện nhi tử sau khi đi vào, vội vàng phóng kim câu, đi đến nội và bếp bên cạnh, đem đang còn nóng cơm bưng ra đây. Hai cái rất lớn gạo lức bánh bao, còn có một bát canh trứng gà. Cha ngươi hôm qua lúc trở về mua chút ít trứng gà cho ngươi bổ thân thể, hắn đều kia tính tỉnh tỉnh, ngươi chớ có cùng hắn tức khí." Mộ Thân Vương thị Ôn Thanh nói, nàng cung phụ thân tính cách hoàn toàn tương phản, cùng người nói hai câu ra mặt đều đỏ lên, cả đời chưa từng có cùng người cãi nhau. "Ta hiểu được Mộ thân, cha cũng là vì tốt cho ta, chỉ là ta hiện tại cũng có ý nghĩ của mình." Lục Hằng vùi đầu đang ăn cơm nói. "Ân, ngươi hiểu được là được." Vương thị đem cơm dọn xong về sau, lần nữa cầm quần áo lên may vá lên. Trong khi khác, Lục Hằng đem cơm ăn xong, lau miệng, đều cá biệt Mộ Thân ra cửa, nhất đạo hướng phía võ quán chạy tới. Mới tới cửa vừa vận động phải võ quán đệ tử, Trào sư huynh, mặc dù không phải võ quán đệ tử chính thức, nhưng dựa theo võ quán yêu cầu, lục hằng nhất định phải trong khu vực quản lý đệ tử là sư huynh, với lại gặp mặt muốn hành lễ. Đối diện đi tới đệ tử trẻ tuổi, chính là hôm qua vào ban ngày, cầm lục hằng làm hoạt trung thiếu niên, tên là Trần Mặc, một thân màu trắng cầm bảo, nhìn môi hồng răng trắng, nghe nói trong nhà là phủ thành bên trong một cái phú thương, rất có gia tài. Đến võ quán mấy năm đều không có nhập cảnh, có thể thấy được tiên phú cũng là phổ thông. Hiện tại sở dĩ hằng năm tốn hao đại bút bạc ở chỗ này học võ, Cái khác ngược lại là tiếp theo, nghe nói mục tiêu chủ yếu là tiếp xúc một ít tiên phú tốt võ quán đệ tử, và hắn phá cảnh sau mời làm trong nhà làm việc, bởi vậy tại võ quán trông nhân duyên rất tốt, vậy bộ được dư tiền. Ngược lại cũng sát thực lung lạc không ít tiên phú tốt đệ tử. Chẳng qua đang nghe Lục Hằng âm thanh về sau, chỉ là khẽ nhíu mày, sau đó đều đi lại vội vàng rời đi. Không còn nghi ngờ gì nữa không có muốn cùng hắn sinh ra quá nhiều gặp nhau ý nghĩa. Lục Hằng cũng không giận, tại cái này giai cấp rõ ràng thế giới, người như chính mình, căn bản không có tư cách nói chuyện gì mật mũi. Chỉ có chính mình thực lực cương đại, mới có tôn nghiêm vật này. Tuối đầu đi theo Trần Mặc vào võ quán về sau, mới đi đến giáo trưởng, Tôn quản sự đã che đậy tay áo, cười ha hả chờ lấy võ quán đệ tử đến đến rồi. Lúc hàng sau khi đi vào, đầu tiên là đi tới phòng người nói Tôn quản sự. Hắn sở dĩ năng lực tại trong lúc lơ đãng đạt được đối phương chỉ điểm, cũng là bởi vì mỗi ngày không chỉ kiên trì không ngừng tra hỏi, còn có liền là chính mình không phải người năng lực hám đọn, đạt được Tôn quản sự tán thành. Tôn gia mặc dù trong thành không phải đại gia tộc nào, nhưng tông tộc vậy rắc rối khó gỡ, trong tộc không ít người cũng tại gia đình giàu có làm việc, võ quán rất nhiều đệ tử đều bị hắn giới thiệu ra ngoài làm việc, cũng đều vui lòng nhận hắn tình. Dù sao không phải là mỗi cái tập võ, cũng có chần mặc như thế vô liếng, năng lực đến tập võ ra cảnh cố nhiên không tồi, nhưng đại đa số cũng đều là móc rông trong nhà tích súc, học thành sau đó tự nhiên cũng muốn kiếm tiền. Cho nên này Tôn quản sự, tại người bình thường trong, đã coi như là trần nhà. Ha ha, a hàng đến rồi a, hôm nay chu quán chủ sẽ tới, ngươi biểu hiện tốt một chút, và có cơ hội ta cùng quán chủ nói một chút, cho ngươi thêm điểm bạc." Tôn quản sự cười nói, gầy góc trên mặt lộ ra một chút nếp hớn. Hắn xưa nay là một người như vậy, chỉ cần có thể bán đi ân tình, đều sẽ không bỏ qua cơ hội. Mặc dù chỉ là nói một câu không đau không ngứa thông tin, nhưng đủ để cho Lục Hằng dạng này hoạt tung sinh lòng tăng kích, về phần có thể hay không thật sự thế bạn, kia lại không phải người ta định đoạt, ai biết sao đâu." Đà tạ Tôn quản sự. Lục Hằng cảm kích nói. Đúng vào lúc này, một bên Trần Mặc tiếng vang lên lên bắt đầu đi. Trên mặt hắn cũng không có cái gì nét mặt, hôm nay tâm trạng dường như cũng không tốt. Tôn quản sự bất động thanh sắc vỗ vỗ Lục Hằng bà bay, tối ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói nghe nói Trần gia một nhóm hàng trên đường xẻ ra chuyện, chết rồi không ít nhập cảnh võ giả, hiện tại gấp thiếu nhập cảnh võ giả, Trần Mặc năm nay tại võ quán còn không có tìm được cái gì tốt người kế tục không cách nào tại hắn trước mặt phụ thân biểu hiện, tâm trạng tránh không được bực bội. Hôm nay quyền hận là sẽ trọng chút ít, ngươi mang nhiều một tầng niệm bông." Lục Hằng gật đầu, sau đó đều phụ lên niệm bông cùng dâm dạ đi tới. Vì nửa năm qua tu luyện, hắn thể trạng so với quá khứ cường tráng không ít, không sai biệt lắm 1.8 dáng vẻ, đứng vững sau so, so đối diện Trần Mặc Cung cao hơn một đoạn. Không giống nhau Lục Hằng nói chuyện. Ầm. Đối phương năm đấm đã hung hăng đạp tới, chính giữa Lục Hằng ngực, mặc dù không giống nhập cảnh như vậy, có 500 cân cự lực, nhưng hắn lâu dài tu hành, hơn 300 cân vẫn phải có, nên ở Lục Hằng trên người lúc, phát ra trầm muộn tiếng vang cũng là hắn luyện kim trung tráo nếu như đổi lại cái khắc hoạt tung, đột nhiên chịu một chút, sợ lạt đều muốn không đứng lên nổi. Phát hiện lục hằng chỉ là thân thể cơ cơ về sau, chân mặc nắm đấm nặng hơn, dường như đang phát tiết đồng dạng. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, liên tục không ngừng đập nền tiếng vang lên. Dẫn tới chung quanh không ít người chú ý, rốt cuộc cái khắc võ quán đệ tử, mặc dù đang đả kích hoạt tung lúc cũng sẽ xuất toàn lực, nhưng mà điên cuồng như vậy lộ pháp, hay là rất ít nhìn thấy. Trong giáo trường không ít cái khắc hoạt tung, càng là hơn 2 trần cũng đang đánh bệnh sốt rét. Trường hợp như vậy, nếu như là bọn hắn gặp phải lời nói, sợ là chịu không bao nhiêu dưới, muốn tiến thái nhân cửa hãm. Mà Lục Hằng cũng chỉ là tại hơi lui lại. Đồng thời trong đầu hệ thống âm thanh lần nữa không ngừng vang lên. Thành công kháng chủ đối thủ 1 lần đập nện, kim trung cháo độ thuần thuộc 1. Thành công kháng chủ đối thủ 1 lần đập nện, kim trung cháo độ thuần thuộc 1. Thành công kháng chủ đối thủ 1 lần đập nện, kim trung cháo độ thuần thuộc 1. Lục Hằng có thể cảm giác được, thân thể chính mình tại từ từ xảy ra thay đổi, theo đối diện Trần Mặc nắm đấm càng ngày càng nặng, thân thể của hắn cơ thể thì càng ngày càng gấp gáp, xương cốt mật độ cũng tại đồng thời biên độ nhỏ tăng cường. Thời gian chậm rãi trôi dời. Trần Mặc nửa đường nghỉ ngơi một lần, lần thứ 2 tiếp tục đập nện lúc, qua không được một khắc đồng hồ thời gian. Ông Lục Hằng thành tích nghe được, chính mình xương cốt chấn động âm thanh, toàn thân cơ thể cũng càng thêm căng đậy, nếu như nói quá khứ, hắn vỏ ngoài chỉ là có thể so với gia châu lời nói, hiện tại nên tăng lên hơn 2 lần, với lại khí lực cũng có tăng trưởng. Hẳn là đạt tới 600 cân trở dưới. Chân mặc nện ở trên người hắn nằm đấm, càng là hơn cảm giác được lực đạo nhỏ rất nhiều. Hắn hiện tại đã có thể xác định, đao kiếm chính mình nên ngăn không được, nhưng vừa mới nhập cái người, nện một quyền của mình, đã có thể ngăn kháng. Trong giáo trường không biết khi nào, nhất đạo xuất hiện một thân ảnh, mặc một thân quần áo luyện công màu đen, đây Lục Hằng còn phải cao hơn nửa cái đầu, mãn kiểm cầu nghiêm. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, năm đống của hắn chỗ cấp nối lại đều là vết chai. Hắn là Chu gia võ quán quán chủ Chu Thiết Hùng, nghe nói tu vi đã đạt tới luyện đả cảnh, trong thành tuyệt đối coi như là một cao thủ, quá khứ từng tại Trập Lăng phủ Tam đại gia tộc bên trong tiêu gia làm qua hộ viện giáo đầu, sau đó lớn tuổi sau đó, chính mình ra đây mở võ quán, nhưng cùng tiêu gia còn duy trì không tệ quan hệ. Quán chủ, tiêu gia sự việc làm xong. Tôn quản sự ân cần tiến lên phía trước nói, sao có thể nhanh như vậy làm vào đáng? Tiêu gia vị kia tiểu thiếu gia thực lực ngươi cũng không phải không biết, tuổi còn nhỏ liền đã theo tôi thể đột phá đến đoán cốt người bình thường ai có thể làm công việc của hắn gốc, nhập cảnh cao thủ cũng gánh không được quyền của hắn kính, năm nay đã đánh cho tàn phế hơn 10 tối thể cảnh, những ngày gần đây chết sống không người nào nguyện ý đi. Đoán cốt cảnh cũng sẽ không tự hạ thân phận, người ta làm cái gì đều có thể nuôi sống chính mình, có thể tiêu gia lão gia cũng mở miệng để cho ta hỗ trợ, ngươi nói ta có thể từ chối sao? Buồn ngươi a. Chu Thiết Hùng Thô kịch trên mặt càng lộ ra bất đắc dĩ. Bọn hắn những thứ này luyện quyền đều biết, mong muốn luyện thành cao minh quyền pháp, đều cần hoạt cùng phối hợp, càng là thực lực mạnh lúc đánh phổ thông chết quộc, đã không có quá tiến bộ nhiều. Chỉ có Hỏa Tung mới có thể để cho người quân pháp nuôi ra một kia linh động. Thiêu gia tiểu thiếu gia Lụy Quyền, tự nhiên là muốn dùng Hỏa Tung. Tôn quản sự đi theo Chu Thiết Hùng thở dài một tiếng không có lại nói tiếp, loại chuyện này hắn lại không giúp được gì, hỏi một chút liên tốt, nói quá nhiều có vẻ hư giả. Mà liên tại bọn hắn nói chuyện trời đất lúc, Chu Thiết Hùng ánh mắt đảo qua giữa sân về sau, cuối cùng rơi vào Lục Hằng trên người. Trong nháy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Chỉ vào đối phương nói, thiếu niên kia đến chúng ta võ quán làm công việc bao lâu? Không sai biệt lắm nửa năm. Tôn quản sự thấy là Lục Hằng về sau, không khỏi sửng sốt nói, "Không tệ, không tệ, không ngờ rằng a, ta Chu Thiết Hùng có một ngày còn có thể nhìn thấy làm công việc cọc làm được như cảnh, tất cả chập lang phủ cũng có nhiều năm không có xảy ra chuyện như vậy." Nói chuyện, đều nhanh chân hướng phía Lục Hằng đi đến, hình như tất cả phiền não cũng trong nháy mắt tiêu tán. Tôn quản sự trong lòng giận mình, sau đó đều đi theo. Tiểu tử này thiên phú lại mạnh như vậy. Trong lòng của hắn nghĩ, bước chân không khỏi lại nhanh thêm mấy phần. Chương 4, biến hóa, chương 4, biến hóa. Chu Thiết Hùng ba chân bốn cẳng đi vào Lục Hằng bên người lúc, Trần Mặc dừng tay lại trong động tác, ngược kịch liệt phập phồng, trên trán bao trùm lấy một tầng mồ hôi, không còn nghi ngờ gì nữa vừa mới dùng khí lực quá lớn, hắn cũng thực có chút mỏi mệt mỏi. Đầu tiên là hơi kinh ngạc liếc nhìn Chu Thiết hùng một cái, sau đó kính cẩn hành lễ nói gặp qua quán chủ. Nhà của Trần gia nghiệp mặc dù tại đây phủ thành trong làm không nhỏ, nhưng Chu Thiết huyết bản thân thực lực còn tại đó, phía sau còn có tiêu gia, cho Trần Mặc một vạn lá gan, cũng không dám ở trước mặt đối phương làm càn. Tu hành cảnh giới, theo thấp đến cao bị bị chia làm tối thể, Đoạn cốt, Luyện tạng, Ngũ cảnh, Bàn huyết. Luyện tạng cảnh đã là người bình thường có thể đạt tới chân nhà liên xếp như ban quốt, tại phủ thành bên trong cũng coi là có chút thân phận, nếu như trong nha môn lời nói, năng lực muốn đến bộ khoái, tại trong đại trạch viện cũng có thể coi như hộ viện quản sự, mà ở trong ban phái cũng có thể một mình đảm đương một phía, cho dù là tự mình một người tại trên đường phố làm ăn, cũng có thể có không ít thu nhập, tóm lại địa vị có rõ rệt để thăng. Điều chứ đừng nói là lụy tạng. Dù là đi lớn một chút trong gia tộc, cũng là thượng khách, nếu như vui lòng tạm giữ chức làm cung phụng, không chỉ bạc không phải số ít, ngay cả tu hành vật tư đều sẽ cung cấp không ít. Đây cũng là vì sao, rất nhiều người đều mong muốn luyện võ nguyên nhân, thật sự là chỗ tốt quá nhiều rồi. Chu Thiết Hùng nhìn lướt qua Trần Mặc, gật đầu về sau, ánh mắt đều ngưng tụ tại Lục Hằng trên người ngươi nhập cảnh. Mặc dù lấy tu vi của hắn, đa đó có thể thấy được chút ít mảnh khỏe, nhưng còn là nghĩ muốn xác nhận một chút. "Bẩm quan chủ, hôn qua nhập cảnh." Lục Hằng không có dấu giễm, thoải mái nói, rốt cuộc chỉ là nhập cảnh, không cần phải. "Dấu giễm, với lại trong nhà cũng cần hắn cho một câu trả lời." Bang không Lục Hằng phản đối, liền để hắn nhịn không nổi. Mỗi ngày đều muốn lại nhại vài câu, thật sự là lỗ hại đều muốn ra kén. "Ừm, không sai, ngược lại là lâu rồi không có gặp được người dạng này hạt giống tốt." Chu Thiết Hùng gật đầu nói đưa cho rất lớn khẳng định. Về sau ngươi chính là võ quán người, có thể đi theo các sư huynh đệ một khối tu hành. Quán chủ, ta không có bạc giao nạp luyện võ chi phí, với lại làm công việc cọc có thể phụ cấp gia dụng. Lục Hằng cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là ngẩng đầu lên nói, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì, cuối cùng, đây là sự thực, hắn vậy xác thực không có bạc giao nạp chi phí. Ha ha, ta làm chuyện gì chứ, bạc của ngươi miễn đi, tiếp tục làm công việc cọc lợi nói, mỗi tháng cho ngươi 3 lượng bạc coi như thù lao. Chu Thiết Hùng cười ha hả nói, vì biên độ quá lớn, trên mặt râu quay nón cũng đang rung động. Đa tạ quán chủ. Lục Hằng liền vội vàng quỳ người là cái này võ giả cùng người bình thường bản chất khác nhau, đãi ngộ muốn thật tốt hơn nhiều, một khi nhập cảnh, đã vào quán chủ mắt, nếu như hay là phổ thông hoạt tung lợi nói, đối phương sợ là nhìn nhiều chính mình một chút thời gian đều không có. Đối diện Trần Mặc, trên mặt không có gì nét mặt, nhưng trong lòng lật lên một nước, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình cũng còn không có như cảnh, công việc của hắn quộc thế mà như cảnh. Bất quá, nghĩ đến trong nhà an bài nhiệm vụ, trên mặt trong nháy mắt phủ lên như mùa xuân phong nụ gợi sư đệ nhập cảnh thực sự là một chuyện tốt, hôm nay ta tại xuân phong lâu trong 71 bản, vị sư đệ ăn mừng, quán chủ cùng tôn quán sự vậy nhất định phải tới. Lục Hằng nhìn Trần Mặc thái độ biến hóa, trong lòng không khỏi cảm thán là cái này hiện thực, ngươi không được lúc, người ta đương nhiên sẽ không nhìn nhiều ngươi một chút, chờ ngươi có giá trị mới sẽ bị người để ở trong mắt. Ta thị không đi được, nhường Tôn quản sự bồi tiếp các ngươi đi thôi." Sư Minh đệ trong lúc đó, lẽ ra thân cận hơn một chút, ngày sau ra võ quán, giữa lẫn nhau mới là lớn nhất kháo sơn. Chu quán chủ câu nói vừa dứt sau đó liền rời đi. Nói tới chỗ này, Lục Hằng cũng chỉ có thể đáp ứng, rốt cuộc quán chủ cũng mở miệng. Tôn quản sự gầy còm trên mặt tươi cười xuân phong lâu cũng không tiện nghỉ, một bữa cơm không có mấy lựa bạc sự mặt, hôm nay cần phải dính á hàng hết. Chân Mặc đối với quán chủ rời khỏi cũng không ngoài ý muốn, chỉ là đối với Tôn quản sự nói, "Ngài lão cũng đừng trêu chọc ta, khi nào muốn đi mở miệng chính là, ta hận không thể mỗi ngày lôi kéo ngài đi đấy. Thay vì nói ngài dính sư đệ ánh sáng, không bằng nói là ta dính sư đệ quang mới có cơ hội mời ngài đấy. Ngươi a, nhất là biết nói chuyện." Tôn quản sự chỉ chỉ hắn nói. Lục Hằng đứng ở một bên, nhìn chân Mặc biểu hiện, trong lòng thầm than đối phương không hổ là đại gia tộc gia tới người, không chỉ trở mặt tốc độ cực nhanh, nói chuyện cũng là giọt nước không lọt, không chỉ nâng Tôn quản sự, ngay cả hắn vậy nâng một cái. Dạng này người này, liền xem như không thể vào cảnh có gia tộc trèo chống, cũng có thể lẫn vào phong sinh tùy khởi, chẳng thể trách bên trong võ quán nhiều người như vậy cũng vui lòng cùng hắn làm bằng hữu. Hiện tại cũng kém không nhiều giữa trưa, cái kia sư đệ chúng ta hiện tại đều xuất phát. Lục Hằng điểm điểm có thể. Lúc nói chuyện, ba người đều hướng phía võ quán đi ra ngoài và đi ra sân nhỏ về sau, Trần Mặc nắm cả Lục Hằng cười ha hả nói: "Hôm nay ngươi mới vừa vào cảnh, chúng ta ba người trước tụ họp một chút, và ngày khác ta giới thiệu cho ngươi những sư huynh đệ khác, về sau mọi người tại phủ thành bên trong có thể chiếu ứng lẫn nhau." Lục Hằng gật đầu, cũng không có từ chối, tại cái này thế đạo trong, người đồng thế mạnh cũng là một cái ưu thế. Chúng chỉ vô quán đệ tử đều là luyện võ. Chu gia vô quán tại Nam thành khu vực không sai, khoảng cách Xuân Phong lâu không xa, vòng qua một con đường về sau, liền đi tới một tòa quán rượu bên ngoài, hai tầng cao làm bằng gỗ nhà lâu, một khối bảng hiệu rất là chói sáng Xuân Phong lâu ba chữ đều là mạ vàng. Tiểu này quy mô quán rượu, tại Bác thành có thể chỉ là phổ thông, có đó không Nam thành đã coi như là rất tốt. Bọn hắn mới vào bên trong, một cái thân thể gầy gò tiểu nhị đều tiến lên đón, trên mặt mang nụ cười trấn công tử lại dẫn bằng hữu tới dùng cơm a. Người này đi lại nhẹ nhàng, trên bàn tay đều là vết chai, mặc dù không có nhược cảnh Nhưng xem xét cũng là lâu dài để đào bới bán, tại Nam Thành dám mở tựu lâu, hoặc là trong bang phái người, hoặc chính là dưới tay có một nhóm dám đánh dám liều kẻ liều mạng, với lại tự thân cũng có chút thực lực. Nay Xuân Phong lâu thuộc về hắn, trưởng uy nghe nói là cái đoán cốt đỉnh phong cao thủ, cùng trong bang phái người vậy có chút giao tình, thủ hạ còn có một nhóm dân liều mạng, cho nên mới năng lực ở chỗ này mở lên quán rượu, bằng không đã sớm để người cho cấp sạch. Hôm nay dư đệ ta nhập cảnh, đến ăn mừng một phen, rượu ngon thịt ngon tất cả lên, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Trần Mặc Kiêu cằn nói, Lục Hằng quan sát kỹ, cũng không nói lời nào. Tôn quản sự luôn luôn cười híp mắt, Tiểu Nghị cười lông mày không thấy mắt nói: "Trần công tử, lầu 2 Xuân Vũ đường, ngài mời." Lúc nói chuyện ngay ở phía trước dẫn đường, Lục Hằng theo ở phía sau, đánh giá người xung quanh, năng lực tới nơi này ăn cơm, tại nam thành lẫn vào cũng không tệ, chẳng qua Trần Mặc thân phận tuyệt đối không kém. Không ít người không còn nghi ngờ gì nữa đều biết, sôi nổi đứng dậy cùng với nó chào hỏi. "Tam thiếu đến rồi, một hồi ta đi lên mời Diệu Hà." "Tam thiếu giá tốt." Trong hửu lâu trong nháy mắt trở nên nóng nảy loạ lên. Trần Mặc thì là cười híp mắt cùng mọi người chào hỏi, chu đáo, không có rơi xuống một người. Và lên bậc thang, bước vào phòng về sau, Tiểu Nghị ra ngoài thúc thái, Trần Mặc nhìn Lục Hằng nói: "Sư đệ, chúng ta Nam Thành môi trường ngươi cũng biết, gặp được người nào, biểu hiện ra dạng gì thái độ, sẽ giảm bất rất nhiều phiền phức. Chuyện đã qua, sư huynh nói nhiều đều rải rỏng, về sau chúng ta chuyện tự thấy." Lúc nói chuyện, liền lấy ra một thỏi bạc, đưa đến Lục Hằng bên cạnh năm lượng bạc, "Đừng ngại ít, ngươi vừa đỗ phá, sư huynh quà tặng cho ngươi." "Ha ha, những người khác đều không có đãi ngộ như vậy a, Trần Mặc cho ngươi liền cầm lấy đi." Tôn quản sự đối với Lục Hằng ra hiệu nói, không còn nghi ngờ gì nữa cũng nghị hóa giải hai người ngăn cách. "Vậy liền đa tạ sư huynh." Lục Hằng vậy sát thực thiếu bạc. Với lại hắn cũng biết, Trần Mặc cái này phải bạc, không chỉ đại biểu đối hắn chúc mừng, còn có một tầng nói xin lỗi ý nghĩa. Đối quá khứ tại Lục Hằng trước mặt thái độ, biểu đạt ra hiện nay, nếu như không thu, đó chính là không tiếp thụ xin lỗi. Hai bên rốt cuộc không có thù hận, với lại từ hắn sau khi đột phá, người ta cũng cho đủ mặt mũi, thước từ đều có vẻ bụng dạ hiếu hỏi. Cho dù không có này bạc, nếu như Trần Mặc không nhắm vào mình lời nói, Lục Hằng vậy sẽ không để ý. Kỳ thực, võ quán đệ tử bình thường nhập cảnh, Trần Mặc tuyệt đối sẽ không để ý như vậy, chủ yếu là Lục Hằng khác nhau, hắn là từ hoạt tung nhập cảnh, điều này đại biểu lấy một phần không tầm thường tiềm lực. Trần Mặc không muốn vì một ít việc nhỏ làm hai người sinh ra không nhanh, cuối cùng không thể kết thúc. Trong nhà hắn là làm ăn, chú ý chính là một cái oan gian nên giải không nên kết. Nhìn thấy Lục Hằng nhận lấy bạc về sau, vậy thở phào nhẹ nhõm. Đúng vào lúc này, cửa bao sương đẩy ra, tiểu nhị bưng lấy các loại thức ăn nối đuôi nhau mà vào, rượu ngon cũng là ắt không thể thiếu. Trần Mặc nhiệt tình mời Lục Hằng cùng tôn quản sự ăn cơm, mặc dù chỉ có 3 người, nhưng lại một điểm không có tệ ngắt. Cho đủ Lục Hằng mặn muối. Một bữa cơm sau khi ăn xong, đã qua tiếp cận một canh giờ, Lục Hằng không có ăn bấy nhiều, nhưng rượu lại uống một bụng, vậy may mắn hắn nhập cảnh bằng không mà nói sợ là muốn say ngã ở chỗ này. Trần Mặc Đồng dặn uống không ít, đã ngã trái ngã phải, đỏ bừng cả khuôn mặt. Đi ra tiểu cửa lầu lúc, dắt lấy lục hằng nói về chính mình khó khăn thế nào. Thằng đến nhà bên trong xe ngựa chạy đến về sau, mới lôi kéo đã say ná tôn quản sự lên xe rồi khỏi. Về phần lục hằng, nhìn thấy xe ngựa biến mất tại tầm mắt bên trong sau, liền xoay người trở về quán rượu, đối với chào đón tiểu nhị nói cho ta đem thức ăn gói. Tiểu nhị đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng nói đúng, tiểu nhân đi luôn cho ngài chứa vào. Cả ban đồ ăn ba người cũng không có như thế nào động vượt đi thực sự đáng tiếc, nghi phụ Mâu sợ là cả đời cũng chưa từng ăn qua đồ tốt như vậy, với lại chính mình cũng không có ăn no, đóng gói trở về vừa vặn đủ một nhà ba người ăn một bữa. Sau một lát, tiểu nhị xách mấy cái tinh xảo hộp cơm đi xuống. "Công tử, thứ này có chút nhiều, tiểu nhân cùng ngài cùng nhau đi tiễn." Lục Hằng không có từ chối, gật đầu sau đều hướng phía trong nhà phương hướng đi đến, sau lưng quán rượu tiểu nhị theo ở phía sau, hai cái trên cánh tay treo lấy hộp cơm, dọc theo đường đi tới ngược lại là dẫn tới không ít người nhìn tới. Chương 5, kích động lão phụ thân, chương 5, kích động lão phụ thân. Lục Hằng mang theo điểm tiểu nhị, trở về cửa nhà lúc Thời gian cũng mới vừa tới đến xế chiều. Kíp nhíu, cửa sân đẩy ra, Mộ Thần đang vẩy nước quét nhà sân nhỏ. Ngẩng đầu nhìn đến La Lục Hằng sau khi trở về kinh ngạc nói hôm nay sớm như vậy liền trở lại. "Nương, ta nhập cảnh, cho nên hôm nay nghỉ ngơi nửa ngày." Lúc Hằng vừa mới tiến ra môn, liền đem cái tin tức tốt này nói cho Mộ Thần. Tiếp theo, đều chỉ chỉ sau lưng tiểu nhị, nhường hắn đem thức ăn bày để lên bàn. Đối phương có chút thông minh, lúc này liền mở ra hộp cơm, đem bên trong đồ ăn bày ra ra đây, thậm chí nhường Vương thị có chút phản ứng không kịp. "Ra, tiểu nhân cái này trở về." và đồ ăn chỉnh lý tốt sau đó, tiểu nhị không lời nói. Lục Hằng gật đầu, đối phương rất thời đi ra ngoài viện. Vương thị lúc này mới theo trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, ném trong tay cây chổi nói, "Ngươi nói là sự thật." Trước đây nàng là có chút không tin, nhưng nhìn thấy trước mắt những thứ ăn này về sau, nhường nàng không thể không tin. Mặc dù không có đến qua, nhưng cũng hiểu rõ những vật này có giá trị không nhỏ, còn có điểm tiểu nhị kia khách khí bộ dáng, đều thuyết minh hiện tại Lục Hằng không tầm thường. Tự nhiên là thật, ta đây còn có thể lựa gạt ngại không thành, với lại võ quán cho bạc của ta cũng nhiều, mỗi tháng 3 lượng. Lục Hằng miết miệng tiến lên, đem mẫu thân cho nâng đến dưới mái hiên ngồi xuống. Vương thị lúc này trên mặt mới lộ ra kích động con ta có tiền đồ, lại thật sự nhập cảnh. Mẫu thân, những thứ này ăn uống đều là theo Xuân Phong lâu mang về, ngài nếu như đói bụng trước hết ăn chút, ta trước trở về phòng luyện công." Lục Hằng cộc cọ miệng nói. Hiện tại kiểu này có thể vì phụ mẫu phân ưu cảm giác, nhường hắn rất dễ chịu. "Hạt dựng, tốt, ngươi đi luyện công, nương hiện tại không đói bụng, chờ ngươi cha quay về, chúng ta một khối ăn." Vương thị vừa nói chuyện, một bên đứng dậy đem đồ ăn hướng trong phòng bưng. "Ân." Lục Hằng đáp một tiếng về sau, đều trở về chính mình trong phòng. Trong nhà tất cả vẫn như cũ cùng giống như hôm qua không có biến hóa, nhưng tâm cảnh của hắn lại tại lúc này đã xảy ra long trời lở đất chuyển biến. Mở ra bảng hệ thống về sau, dữ liệu đều xuất hiện ở trước mắt. Công pháp, Kim Trung Tráo, 892, 1000 điểm môn, Thiết Tí Quyền, 14100, nhập môn, họa hổ thùng, 11000, nhập môn. Tất cả công pháp hiện tại cũng đã nhập môn. Cái này khiến Lục Hằng vô cùng vui mừng, tiếp xuống chỉ cần mình làm từng bước tu hành, đạt tới đoán cốt cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chẳng qua do dự một lát sau, hắn dường như phát hiện một vài vấn đề, không khỏi thấp giọng nói: Hay là thiếu bạc a? Hệ thống mặc dù có thể để cho hắn không ngừng đột phá, nhưng nếu có dược liệu chèo chống lời nói, hắn tiến độ rồi sẽ tăng nhanh, tỉ như Ngọa Hổ Tung lấy hiện tại nhập cảnh tu vi, nên có thể kiên trì một canh giờ, nhưng nếu có dược vật phục dụng lời nói, có thể là có thể chèo chống hai canh giờ, thu hoạch độ thuần thục cũng sẽ tăng nhiều. Bất quá, hiện tại cũng không có biện pháp giải quyết tốt hơn, chờ mấy ngày nữa, thực lực mạnh hơn chút nghĩ biện pháp đi. Tiếp theo, Lục Hằng đi ra phòng, bắt đầu luyện tập Thiết Tí Quyền. Bộ quyền pháp này thuộc về có chút đại chúng quyền pháp, trừ gia chu gia võ quán ngoại, phủ thành trong không ít võ quán cũng có truyền thụ, thuộc về dễ học hạ tinh. Nhưng đối với Lục Hằng mà nói lại không là vấn đề, chỉ cần mình một mực luyện tập là có thể không ngừng đột phá. Hắn trong sân trên dưới xê dịch, phân phật quyền phong đông đượ, một ít rau xanh lá non cũng theo lắc lư, thanh thế có chút kinh người, Vương thị thì làm một bên theo lên chăm phục, một bên ngước mắt nhìn nhi tử luyện võ, trên mặt lộ ra một vòng ấm áp nụ cười, trong nhà dường như đang hướng về một cái tốt phương hướng phát triển. Ký chủ luyện tập tiết tí quyền một lần, độ thuần phục một. Ký chủ luyện tập tiết tí quyền một lần, độ thuần phục một. Ký chủ luyện tập tiết tí quyền một lần, độ thuần phục một. Một, một. Thời gian dần trôi qua, lục hằng trên trán xuất hiện mồ hôi, nhưng mà hắn vẫn tại kiên trì, bởi vì trong lòng đã hiểu chính mình mỗi một phần mồ hôi cũng sẽ không lãng phí. Mãi đến khi sắc trời dần dần tối xuống lúc, ầm. Viên cửa bị đẩy ra, Lục Hành mặt âm trầm đi đến, nhìn thấy Nhi tử thế mà đang luyện tập lúc, lúc này đều lôi kéo giọng nói. Ta không có đã nói với ngươi, không cho ngươi mọ mẫm luyện sao? Nói chuyện, thủ đều hướng phía cửa sân phía sau một cây gậy sờ soạng. Hiển nhiên là chuẩn bị động thủ giáo huấn Lục Hằng. Cha hắn, Nhi tử nhập cảnh. Vương Thị nghe tiếng động, vội vã chạy ra được, giữ chặt Lục Hành thủ. Nam tử trung niên này đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút phản ứng không kịp nói. Ngươi, ngươi nói cái gì? Mặc dù hắn phản đối Lục Hằng luyện võ, nhưng ở trong nội tâm, tự nhiên là hy vọng nhất đối phương có thể thành tài người kia. Á Hằng nhập cảnh. Vương thị tiếp tục nói, Lục Hằng trong tay cây gậy không khỏi bông ra. Nghe được cha mình tiếng động về sau, Lục Hằng vậy thu công đi tới cha, chú ra võ quán quán chủ nói, về sau đúng là ta võ quán đệ tử chính thức, hơn nữa còn hắn có thể tiếp tục làm công việc quọc, mỗi tháng ba lượm bạc. Hán, nhường Lục Hành ngôi cũng đang run giấy tốt, nhập cảnh tốt, tiền đồ. Mà Vương thị sợ chồng mình không tin thì là về đến trong phòng, đem đang còn nóng đồ ăn bưng ra phóng tới trên mặt bàn ngươi xem một chút, đây là A Hằng võ quán sư huynh mời hắn ăn cơm lúc xách về đồ ăn, ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Trên bàn thức ăn đã trở thành lục hằng nhập cảnh tốt nhất bằng chứng. Lục Hành Thu liễm tính nóng này, quay đầu hướng phía bên ngoài đi đến. Ngươi làm gì đi? Vương thị hiếu kỳ hỏi. Ta đi mua bầu rượu, hôm nay cùng A Hằng thật tốt uống vài chén. Lục Hành tại xoay người lúc, dùng mu bàn tay lau mắt. Đối với người như bọn họ nhà mà nói, ra một cái nhập cảnh võ giả, nói là làm dạng dỡ tụ tông một chút cũng không quá đáng. Lục Hằng nhìn phụ thân bộ dáng như thế, cười cười giật xuống, chờ đối phương quay về. Người một nhà bữa cơm này ăn thật cao hứng, Lục Hành tại uống vài chén rượu sau đó, cả người có vẻ vô cùng kích động á hằng, tất nhiên trở thành võ quán đệ tử, muốn luyện thật giỏi võ, cha ngươi không có bản lĩnh, chính ngươi hoạt động ra một con đường đến, nhưng mà ta kiêu ngạo. Hôm nay Lục Hà còn mời ta, nói là qua một đoạn thời gian cho hắn nhi tử bảy học võ yến, trong tộc người đều qua khứ, ta biết hắn là tâm tư gì, trước đây không có cho hắn mượn bạc, muốn mượn bữa tiệc này cho ta khó coi, trong tộc người cũng là một đám sẽ mượn rõ bẻ măng, trước đây ta không muốn đi. Chẳng qua bây giờ ta quyết định, chúng ta đến lúc đó người một nhà đều đi qua. Một đứa dịu này, Lục Hành uống mở mày mở mặt. Sau khi ăn cơm xong, về trong phòng ngã đầu đi ngủ, có thể thấy được hôm nay là thật cao hứng. Mà Lục Hằng thì là tiếp tục bắt đầu luyện quyền. Trong thế giới này, hắn không có cảm giác can toàn, hiện tại có thể làm, chính là nỗ lực để cho mình cường đại lên. Thời gian trong nháy mắt đi tới nửa tháng sau, trong đoạn thời gian này, Lục Hằng trừ ra làm từng bước đi võ quán bên ngoài, về nhà đều không ngừng luyện võ. Lục Hành vậy thay đổi đi qua hỏi hỏi, chỉ cần buổi tối nhi tử về nhà, đều trong sân đốt lên ngọn đèn, Lục Hằng từ chối đều không được. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Cái này tiểu gia đình, tại Lặng Yên không một tiếng động trong, cũng đã phát sinh biến hóa. Chương 6, ra tay, chương 6, ra tay. Thời gian nửa tháng, tại không có người quấy nhiễu dưới, hắn thực lực có thể nói như bay tiến mạnh. Một ngày này, Lục Hằng vừa mới đem họa hổ thông tu luyện hoàn tất sau. Ông, trong thân thể đều truyền ra một cỗ cảm giác chấn động cảm giác, từ trong tới ngoài khí huyết trợ hổ cũng bị kích phát. Khí lực lần nữa đạt được tăng trưởng. Vì kim trung cháo tăng phúc, lực lượng không sai biệt lắm đạt đến 2.200 cân, dường như có thể so sánh với tối thể hậu kỳ. Lục Hằng thật dài thở ra một hơi sau đó lẩm bẩm. Thực lực đạt tới cảnh giới này, tại cùng cảnh giới trong đã thuộc về rất mạnh. Tiếp theo, liền mở ra dữ liệu bảng. Công pháp Kim Trung Tráo, 986, 10000 nhập môn, Thiết Tí Quyền, 82, 10000, nhập môn Ngoại Hổ Thùng, 432, 10000, nhập môn. Kim Trung Tráo tiến độ nhanh nhất, lập tức liền nhỏ hơn trở thành, chẳng qua không có đến tiếp sau công pháp, xem ra cần phải mau chóng nghĩ biện pháp, Thiết Tí Quyền vẫn có võ quán sư huynh chỉ điểm, ngược lại là tiến bộ rất nhanh, Ngoại Hổ Thùng mong muốn tiếp tục tiến độ được tìm kiếm chút ít dược vật phục dụng, bây giờ hẳn là thuộc về vừa mới đạt tới tối thể trung kỳ. Lục Hằng kiểm tra hết bảng hậu tâm trung bản tính. Lúc này, sắp trời đã tối xuống. Lục Hằng đang một bên bệnh lấy cái sọ, những vật nhỏ này bình thường đều là chính hắn làm, tỉnh từ bên ngoài nhà hàng, có thể tiết kiệm hạ không ít tiền. Theo Nhi tử nhập cảnh sau đó, hắn đã chuẩn bị cho Lục Hằng tích lũy tiền cưới vợ. Vương thị thị đang tu tập phòng. "Cha, ta đi ra ngoài một chuyến." Lục Hằng theo trong chung nước múc một bầu nước lạnh, vọt lên xông lên sau lưng, đem một bên trang phục lấy tới mặc lên người. Chính mình cẩn thận một chút. Sớm đi quay về lục hành nhìn thoáng qua Nhi Tử nói, từ lục hằng nhập cảnh sau đó, hắn đã rất ít trông coi con trai. Hạnh dựng. Lục hằng đáp một tiếng về sau, đều hướng phía bên ngoài đi đến. Vừa mới đi ra ngoài, Vương thị liền không nhịn được phàn nàn nói ngươi như thế nào đem hồn khuya quắt liền để A Hằng đi ra, ngoài bên ngoài nhiều nguy hiểm a. Ngươi biết cái gì? A Hằng hiện tại là nhập cảnh võ giả, năng lực luôn giấu ở trong nhà a, hắn về sau sự việc, chúng ta thiếu khoa tay múa chân chính là đối với hắn trợ giúp lớn nhất. Lục hành đem tiếp tục biên cái soạn, đầu đều không có nâng lên ý nghĩa. Vương thị vậy lựa chọn trầm mặc. Mà Lục Hằng tại ra cửa sau đó đều trực tiếp hướng phía Bạch Hoa lâu phương hướng đi đến. Một mực thiếu cố lạc tinh bạc, luôn luôn có chút không vướng vàng, hay là sớm đi trả tốt, vừa vặn hôm nay có rảnh, hắn chuẩn bị đi xem. Đối với thế giới này thanh lâu, Lục Hằng còn có chút hiếu kỳ, hắn vẫn đúng là chưa từng đi. Gạt mấy con phố về sau, đi tới Bạch Hoa lâu ngoại, cùng bốn phía kiến trúc khác nhau, mặc dù cũng là do xưa cũng làm bằng gỗ kiến trúc, nhưng trang trí có chút khí phái, cửa hai cái đèn lồng đỏ treo lấy. Cô náo tươi đẹp lại mát lạnh nữ tử đang lầu 2 mời chào khách nhân, vừa tới đến lầu dưới, một cô son phấn vị liền đã đập vào mặt. Lục Hằng không có vào trong, chỉ là chọn lựa một cái âm u góc đứng chuẩn bị và cố lạc tinh ra đây. Chẳng qua hắn vừa mới đứng vững. Đạp đạp, hai bên đường phố liền truyền đến tiếng bước chân, chừng mấy chục cái hán tử, xách trường đao hướng phía Bạch Hoa lâu phóng đi. Ầm. Lầu 2 các cô nương sau khi thấy, liền tranh thủ cửa sổ đóng kín, tiếp lấy đều có xách đao tinh tráng hán tử từ bên trong gọi ra, không còn nghi ngờ gì nữa chuyện như vậy ngày bình thường không ít phát sinh. Cho nên trong người của Hoa lâu có phân biệt. Bất quá, người ở bên trong hay là quá ít, mới ra đến liền bị đánh ngã trên mặt đất, truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Tật lực bồi tiếp đại lượng đám người từ bên trong chôn thoát, hiển nhiên là Bạch Hoa lâu khách nhân. Hắc, nay Bách Hoa lâu tạm thời là không cách nào đến, Hắc Hổ bang cùng Tiên Lang bang đánh ra chân hỏa đến rồi. Cái kia có biện pháp gì, Hắc Hổ bang tại Nam thành chiếm cứ nhiều năm như vậy, đã sớm có người muốn thay thế, lần này nghe nói Tiên Lang bang từ bên ngoài đưa tới một kẻ hung ác, đem Hắc Hổ bang bang chủ cũng bị hạ thương. Hai bên luôn có một cái ngã xuống, mới bằng lòng bỏ qua. Nay cũng đánh sắp 2 tháng, ta nhìn kia cũng nhanh có kết quả, Hắc Hổ bang căng cứng không được bao lâu. Khách bên trong sau khi chạy ra ngoài, đồng thời không có lập tức liền rời đi, có cá biệt người đứng tại chỗ thảo luận, hiển nhiên là không sợ phiền phức lớn. Lục Hằng mày nhăn lại, hắn có chút bận tâm cố là Tinh ầm. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ bên trong bay ra. Thinh Linh chính là Cố Lạc Tinh, theo tới đầy người khí khái hào hùng khác nhau, nàng hôm nay có chút chật vật, y phục trên người có phá vỡ địa phương, trên cánh tay bị một đao, huyết thủy dọc theo ống tay áo chảy xuôi tiếp theo, lộ ra da thịt trắng đoản. Lược có một cái to lớn dấu chân. Nàng không còn nghi ngờ gì nữa thương không nhẹ, nhưng vẫn như cũ dễ dàng đứng lên, Bạch Hoa lâu trong một thân ảnh vọt ra, chùi lùi đầu, thân thể cường trắng, một thân màu đen ăn mặc còn gang. Trên mặt râu quay nón lại vẫn dính đầy một chút thịt vụn. Lấy lục hàng hiện tại nhãn lực, tự nhiên năng lực nhìn ra, Cố Lạc Tinh thực lực Hẳn là vừa mới nhợ cảnh, đối diện Tráng Hán kia, tại tối thể chu kỳ, hắn chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Sú Nham Môn đã sớm nhìn xem nơi khó chịu, hôm nay lão tử không chỉ muốn đoạt này Bách Hoa lâu, còn muốn lôi kéo người vui a vui a. Nam tử thu kịch lại thanh âm phách lối vang lên. Cố Lạc Tinh chau mày, giơ trường đao trong tay hắt làng, mong muốn vui vẻ trở về tìm người nương. Nghe được nàng nói chuyện, Lục Hằng không khỏi trong lòng thầm than, chính mình cái này Lạc Tinh tỷ, tại gia nhập bang phái về sau, thật sự thay đổi rất nhiều a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, một nữ tử trà trộn bang phái, nếu như còn một bộ đại gia khuê tú bộ dáng, sớm đã bị người giết chết. Đồng thời, trong lòng cũng thắc kinh, Hắc Lang tại bọn họ Nam thành thế nhưng có chút danh khí, là Thiên Lang bang đầu mục một trong, tại khổ thủy đường phố có một tòa song bạc. Tại quá khứ trong lòng của hắn, tuyệt đối coi như là một đại nhân vật. Hay là thất liệt mà a, chẳng qua lão tử hôm nay muốn thuần phục ngươi. Hắc Lang lúc nói chuyện, đều để đề đao nhào tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, trường đao cơ hồ là tại trong chớp mắt liền đi tới Cố Lạc Tinh đỉnh đầu. Làm. Hắn chỉ tới kịp cử đao ngăn tại đỉnh đầu, sau đó binh khí liền bị bắn ra ngoài. Hắc Lang một cước đá ra, Cố Lạc Tinh trực tiếp bay vào đám người, trong miệng tiên huyết tràn ra. Xung quanh quần chúng phần phật một tiếng toàn bộ tán đến càng xa xôi. Có người che mắt chuẩn bị rời khỏi. Đạp đạp, bước chân nặng nề hướng phía Cố Lạc Tinh đi đến, mỗi bước ra một bước đều bị người vì trên mặt đất nữ tử cảm giác được đang tiếp. Bang phái chi tranh rất tàn khốc, nếu như Cố Lạc Tinh rơi vào hắc lang trong tay, xác suất lớn là tại chết giá trị về sau, trực tiếp ném tới thái nhân trong cửa hàng. Lục Hàng trong lòng cảm giác nặng nề, hắn đó có thể thấy được, lúc này Cố Lạc Tinh trong mắt, vậy lộ ra sợ hãi. Dù là đang bang phái trong trà trộn nhiều năm như vậy, nhưng nàng cũng chỉ là nữ tử. Xoẹt xẹt, Lục Hằng bất chấp gì khác, theo trên người kéo xuống một tấm vải đầu sau che tại trên mặt, cất bước đều hướng phía Hắc Lang phóng đi. Cố Lạc Tinh tại chính mình cần trợ giúp nhất lúc đưa tay ra. Lục Hằng hiện tại tự nhiên không thể nhìn đối phương ở trước mặt mình xảy ra chuyện. Bước chân hắn rất nhanh, trong khoảng điện quang hỏa thạch đã phá tan đám người xông vào giữa sân. Một quyền hướng phía Hắc Lang đập tới, quyền phong cứng mãnh, phát ra rất nhỏ âm bảo. Chương 7, chiến lược kinh người, chương 7, chiến lược kinh người. Hắc Lang không hộ là tại trên đường phố trường kỳ chém giết hắn tử, đang nghe tiếng xé gió sau vậy không e ngại, trường đao không chút do dự hướng về sau bộ tới. Ở trong trời đêm đã xuất một cái tấm lửa, bạch loá mắt. Lục Hằng thân thể ta trạng, tránh thoát khỏi lưỡi đao về sau, năm đấm chính giữa Hắc Lang xương sườn sườn. Rang rắc. Trên người đối phương truyền ra tiếng xương nứt âm, đồng thời thân thể bay ra ngoài, Lục Hằng có thể xác định, một quyền này xuống dưới, Hắc Lang không có mấy tháng đứng không dậy nổi. Quả nhiên, đối phương ngã sấp xuống về sau, sắc mặt đỏ bừng chỉ vào bên cạnh thủ hạ nói: "Bắt hắn cho ta giết." Thối thể cũng không phải là vô địch, nhập cảnh sau đó chống cự mười mấy tráng hán cho dù hà cách, hiện tại Hắc Lang dưới trướng có mấy chục người, cũng tay cầm đao binh, hơn nữa là lâu dài tại trên đường phố chém giết. Trong lúc nhất thời, ngược lại cũng không e sợ, lại thật sự lao đến. Lục Hằng mắt thấy trong lúc nhất thời khó mà chạy thoát, chỉ có thể đứng ở Cố Lạc Tinh bên cạnh, cùng Thiên Lang ba người đánh ở cùng nhau, là tại khổ thủy đường phố lớn lên thiếu niên, huyết tinh tán nhận sự việc, hắn cũng không phải là chưa từng nhìn thấy, cho nên cùng người đánh lẫn nhau, đạo cũng không có cái gì khó chịu, trước mặt một thanh trường đao đưa tới, Lục Hằng thân thể bật lên, nhón chân đi nhẹ giống tại trên sóng dao, đồng thời thiết quyền lao xuống lẩm, một tiếng, trước hết nhất xông lên nam tử, liền bị hắn một quyền đập ngửa mặt lên trời ngã sắp xuống. Lục Hằng thân thể vừa mới rơi xuống đất, đều ngồi xổm xuống, né qua đến tiếp sau loạt đao công kích, quét đường chân sử dụng ra, tại kim trung cháo ra chỉ dưới, hắn không chỉ quần trọng, chân càng nặng. Cái này quét uy lực hiện ra, răng rắc thanh không ngừng vang lên, khoảng cách gần đây mấy cái hắn tử, hai chân như là thần cảnh cây một loại bị quét gãy, có người lại lộ ra trắng nếu mảnh xương. Ngã trên mặt đất ôm chân gạc ghét, tiếng kêu thảm thiết trên đường phố không ngừng quẩn quẩn. Hiện tại Lục Hằng, mặc dù chỉ là thối thể trung kỳ, nhưng hắn vì tu luyện kim trung cháo chân thực sức chiến đấu có thể so với thối thể hậu kỳ, một thân cự lực, căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng kháng trụ. Nam dưới đất Cố Lạc Tinh, nhìn bên cạnh thân ảnh, quật cường trên mặt nổi lên lệ quang. Lục Hằng mặc dù là che khuất khuôn mặt, nhưng mà hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tự nhiên hiểu rõ đối phương là ai. Ma Chu vi con người thì là cũng liền liền sư kỳ. Nam thành khi nào ra như thế kẻ hung hãn a, quả thực lợi hại. Này, hàng năm bên ngoài cũng có tránh được tới kẻ khó chơi, ai biết được. Lục Hằng vừa mới hung mãnh đã kích, Dương Thiên Lang ba người nhất thời không còn dám tiến lên, hắn vậy không do dự, dìu lên Cố Lạc Tinh đều hướng phía bên ngoài đi đến, Hắc Lang thủ hạ rốt cuộc nhiều người, hắn mặc dù có thể ứng phó đến, nhưng mà bảo hộ Cố Lạc Tinh an toàn cũng có chút khó khăn. Cho nên hiện tại chỉ có thể là rời đi trước. Với lại, ngay cả hắc hổ bang chủ cái này luyện tạm cảnh cường giả đều bị hạ thương, bảo ngày mai lang bang còn có cao thủ, nếu như đến tiếp viện lời nói, sợ là chính mình vậy không nhất định có thể ứng phó. Cảm giác được nắm cả chính mình rắn chắc cánh tay về sau, Cố Lạc Tinh vô cùng tuận theo đi theo về phía trước, đám người đột ngột tản ra. Một ngày lang bang hán tử có chút không cam lòng cố gắng ngăn cản. Ầm. Lục Hàng một quyền ném ra, đem trường đao đẩy ra, trực tiếp đánh vào đối phương cái cổ yết hầu bên trên, to lớn lực đạo, nhường nam tử cái cổ trong khoảnh khắc đứt gãy, đầu theo sau lưng trọng trọng lên nhau. Hắn hung hãn đấu pháp, chợt để chấn nhiếp rồi người xung quanh, không ai còn dám tiến lên, chỉ là trơ mắt nhìn hai người rời khỏi, cuối cùng biến mất tại cuối con đường. Phát hiện phụ cận không ai về sau, Lục Hằng mới lau mồ hôi say sưa trán có chỗ đặt chân sao? Có, ta cho ngươi chỉ đường." Cố Lạc Tinh thở gấp nói, trên cánh tay vết dao truyền ra xé rách cảm giác đau. Lục Hằng cảm giác được tình trạng của nàng về sau, vậy không dài dòng, lúc này đem vác tại trên lưng mình, chui vào trong bóng tối. Sau một lát, hai người tới một tòa không lớn trong sân, chỉ có một gian phòng, hẳn là Cố Lạc Tinh sớm liền chuẩn bị tốt. Như bọn hắn dạng này, người trong bang phái dường như đều sẽ chuẩn bị một ít tị nạn sân nhỏ để phòng bất trắc. Đưa nàng đặt lên giường sau. Cố Lạc Tinh chỉ chỉ trên bàn một cái hộp nói: "Bên trong có kim sa dược, lấy tới cho ta." Lục Hằng gật đầu, lật ra hộp về sau, quả nhiên thấy bên trong lấy các loại chữa thương dược đây là ta rất sớm trước đó liền chuẩn bị tốt, không ngờ rằng vẫn đúng là dùng tới. Cố Lạc Tinh tiếp nhận dược về sau, một bên cắn răng xử lý vết thương vừa nói, chằng đón da thịt ở dưới ánh trăng có chút chói mắt. Nghe nói Hắc hổ bang bang chủ đều bị đả thương, ngươi về sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Lục Hằng không tự chủ được chầm chậm vào Cố Lạc Tinh nói: "Ngươi không cần phải để ý đến" Về sớm một chút đi, nếu không thúc cùng thẩm tử cái kia lo lắng." Hắn nhìn hắn bộ dáng như thế, trợn trắng mắt nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng xác thực nhận ra Lục Hằng, nhưng mà không muốn đem đối phương dính vết vào. Mặc dù không biết đối phương vì sao lại trở nên lợi hại như thế, nhưng thiên lang bang trong cao thủ không ít, Lục Hằng chỉ là tối thể, căn bản ngăn cản không nổi. "Chuyện này ngươi biết ta biết, ta sẽ không nói ra đi, sau khi trở về, coi như chưa từng nhìn thấy ta, chạy ngay đi." Cố Lạc Tinh nhìn xem Lục Hằng không hề động, chỉ có thể thấp ha nói. "Đây là con bạc của ngươi, ta ngày mai lại tới." Lục Hằng đem năm lượng bạc đặt lên bàn về sau, đều đóng cửa rời đi. Theo hắn sau khi rời đi, một mục gia vẻ kiên cường cố là Tinh, cuối cùng nhịn không được phát ra thấp giọng khóc nức nở. Mãnh hổ bang bang chủ sát thực bị thương, bang phái người cũng bị đánh tan. Thiên Lang bang những ngày tiếp theo, nhất định sẽ thanh lý bọn hắn những người này, sau này đường, Cố Lạc Tinh cũng không biết làm như thế nào đi. Lục Hằng lúc về đến nhà, đã không còn sớm. Tiên Niễu vừa mới đẩy cửa đi vào sân nhỏ, liền thấy phụ thân vẫn tại bên cái sọ, nhìn thấy hắn thân ảnh về sau, dường như thở phào nhẹ nhõm, để kiện đồ trong tay xuống nói: "Không sao đều đi ngủ sớm một chút, thời gian cũng không sớm." "Hiểu rõ, cha." Lục Hằng gật đầu, đều hướng phía chính mình trong phòng đi đến. Chàng qua tay vừa khoác lên cửa phòng bên trên, Lục Hành dường như nghĩ tới điều gì đúng rồi, "Trưa mai Lục Hà trong nhà mời trong tộc người quá khứ mở trưởng gọi yến, ngươi có rảnh không?" "Ân, ngày mai ta tận lực về sớm một chút." Lục Hằng gật đầu nói, theo hắn nhập cảnh về sau, tương đối dễ dàng không ít, trừ ra làm công việc ở ngoại, lúc không có chuyện gì làm liền theo các sư huynh luyện võ. Cùng Tôn quản sự chào hỏi rời khỏi một hồi, đối phương cũng sẽ không nói cái gì, phụ thân cùng hắn nói như vậy, tự nhiên là muốn mang lấy nhi tử đi tham gia yến hội. Quả nhiên, nghe được Lục Hằng trả lời chắc chắn về sau, Lục Hành khẽ miệng không tự chủ thở tiêu. "Tốt, ngày mai chúng ta toàn ra đều đi qua." Lục Hằng về tới trong phòng, lúc này hắn mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Tiếp theo, liền mở ra dữ liệu bảng. "Công pháp Kim Trung Tráo, 10000, 10000 tiểu thành, Thiết Tí Quyền, 901, 10000, nhập môn Ngọa Hổ Tùng, 432, 10000, -1000 nhập -1000 môn." -1000 -1000 -1000. Quả nhiên, trải qua chém giết về sau, Kim Trung Tráo cùng Thiết Tí Quyền cũng có tăng trưởng. Đặc biệt cái trước đã tiểu thành, chẳng qua hắn không có đến tiếp sau công pháp, cái này liền có chút ít khó chịu. Nhìn tới còn phải nghĩ biện pháp kiếm bạc xem xét có thể hay không mua sắm đến tiếp sau cử pháp. Lục Hằng lẩm bẩm. Cảm thụ lấy thân lực lượng trong cơ thể, hắn rất hài lòng. Lực phòng ngự có thể nói là thật lớn tăng lên, dựa theo Lục Hằng đánh giá, hẳn là có thể so với Đoạt cốt, lực lượng cũng có không nhỏ để thằng, đạt đến 2500 cân. Phải biết, tối thể đỉnh phong cũng bất quá là Tam thiên cân lực đạo. Hiện tại Lục Hằng, nếu như tăng thêm lực phòng ngự của hắn, cho dù đối đầu tối thể hậu kỳ, hẳn là cũng có thể thắng lợi. Kiểm tra thành quả về sau, đều bắt đầu tiếp tục luyện tập họa hổ tung hắn phải mau chóng đột phá đến Đoạt cốt cảnh. Cố Lạc tinh sự việc, nhưng hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ mong muốn tại cái này thế đạo tiếp tục sống, chỉ có thực lực là trọng yếu nhất. Một đêm thời gian trong chớp mắt qua khứ. Ngày thứ 2, Lục Hằng thật sớm rời giường, hướng phía võ quán đi đến. Mới đi đến giáo trưởng, liền thấy một đám người vây quanh Tôn quản sự dường như đang thảo luận cái gì. Đi tiêu gia làm công việc cọc, bạc cho sắc thực không ít, nhưng người nào không biết vị kia tiểu thiếu gia năm đống trọng, tối thể cũng không tiếp nổi, năm nay bị đánh chết còn không phải thế sao số ít. Với lại ta nghe nói, Tiêu gia kẻ thù không ít, tại bọn họ nhà làm việc mặc dù vai phong, nhưng thật sự xảy ra chuyện, vậy cũng vô cùng muốn mạng. Trong khoảng thời gian này, nhà của Tiêu gia chủ đều bị ám sát nhiều lần. Trong nhà hộ viện cùng người hầu bị tai họa vậy không biết. Chung quanh tiếng thảo luận âm không ngừng vang lên. Lục Hằng vậy có chút hiếu kỳ đi tới. Chương 8, tiêu ra, chương 8, tiêu ra. Vừa tiếp cận đám người, liền thấy Trần Mặc vậy cười ha hả đi tới, đồng thời đem một tấm tờ đơn đưa tới trong tay hắn sư đệ, "Việc này không thích hợp ngươi, lấy thiên phú của ngươi, tại chúng ta võ quán, sớm muộn có thể đạt tới đan cốt." Nửa tháng này đến, Trần Mặc thái độ đối với Lục Hằng thế nhưng có cực lớn chuyển biến, không chỉ mỗi ngày lúc nghỉ ngơi lôi kéo hắn nói chuyện phiếm, ăn cơm buổi trưa cũng đều sẽ tiêu Lục Hằng bình thường lúc cũng đều là đối phương tính tiền. Lần này nhắc nhở không còn nghi ngờ gì nữa cũng là xuất phát từ chân tâm. Đa Tạ sư minh nhắc nhở, "Ta trước nhìn kỹ hắn nói, ngươi trước nhìn xem, một hồi xem hết chúng ta bắt đầu." Trần Mặc cười híp mắt nói, "Lục Hằng gật đầu, liền bắt đầu nhìn kỹ dậy rồi phía trên điều kiện. Đối với hắn mà nói, thật sự là quá hợp khẩu vị, 1 tháng 30 lượng bạc, với lại mỗi ngày chỉ đi một canh giờ, giữa trưa quản một bữa cơm. Phải biết, bình thường thối thể cảnh ở bên ngoài tạm giữ trước, mỗi tháng có 10 lượng bạc thu nhập liền đã rất tốt, 30 lượng bạc cũng không ít. Mà quan trọng nhất chính là, Lục Hằng Kim chúng cháu đã tiểu thành, thối thể cảnh gánh cũng được, nhưng hắn chưa hẳn đều chịu không được. Nghe đến đây, nhìn lướt qua bốn phía sư huynh đệ về sau, đều đi tới Tôn quản sự, ta nghĩ thử một chút. Nghe hắn, một bên Trần Mặc biến sắc nói: "Sư đệ, nếu như ngươi thiếu bạc, có thể tìm ta mượn, làm gì mạo hiểm đấy?" "Sư huynh, trong lòng ta biết rõ, ngươi yên tâm." Lục Hằng vỗ vỗ Trần Mặc ngu bàn tay nói. Đối phương nhìn hắn như thế, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Tôn quản sự vậy nhíu mày, "Ngươi đã suy nghĩ kỹ?" "Tốt, thôi được, một hồi liền cùng ta đi tiêu ra, hôm nay thử trước một chút." Tôn quản sự vậy không dài dòng, trực tiếp đồng ý. Rốt cuộc này ở bên ngoài tạm giữ trước, đều là do Võ quán đệ tử lựa chọn. Quán chủ một loại cũng sẽ không làm dự. Tiếp theo, đuổi cái khác võ quán đệ tử đi luyện võ về sau, Tôn quản sự liền mang theo lục hằng đi ra phía ngoài, lên một chiếc xe ngựa về sau, trực tiếp rời đi Nam Thành. Tiêu gia tiểu thiếu gia, tu vi đã tại vào cốt, với lại quyền của hắn rất nặng, nếu như nhịn không được ngươi liền nói đi ra, đến lúc đó chúng ta rời khỏi, không cần thiết chủ quan, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần tiến hành theo chất lượng tu hành, sớm muộn sẽ có tiến độ. Tôn quản sự nhẹ giọng dặn dò Trạm đất hằng. Hắn gật đầu ta hiểu được, đa tạ Tôn quản sự. Chớ có gọi cái gì quản sự, bảo ta Tôn thúc là được rồi. Tôn quản sự vỗ vỗ lục hằng bả vai nói. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, xe ngựa dừng ở một tòa trang viên ngoại. Lục Hằng còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy cửa sân, cùng trong huyện thành cửa thành cũng không kém là bao nhiêu, đứng ngoài cửa bốn trắng hãn, bên hung vác lấy trường đao, mặc dù không có nhục cảnh, nhưng cũng coi như là điều luyện, tại người bình thường trong tuyệt đối là một tay hảo thủ. Tôn quản sự đi tới cửa về sau, đều chắp tay đối với một người trong đó nói vị huynh đệ kia, "Chúng ta là Chu gia võ quán, có đệ tử vui lòng tới trong phủ làm công việc quọ." Thỉnh cầu thông báo một tiếng. "Không cần thông báo, ta mang theo các ngươi đi vào đi, Chu quán chủ chính tại luyện võ trong đấy." Nay thủ vệ hộ viện không còn nghi ngờ gì nữa hiểu rõ Chu Thiết Hùng, với lại phía trên cũng có bằng rào, cho nên dẫn lục hàng bọn hắn đều vào trong viên. Không hổ là chập Long phủ nội danh đại tộc, vừa mới đi vào cửa lớn, liền thấy một chỗ cự hồ nước lớn, sóng nước lớp loãng, hà khí bốc hơi, vây quanh bên hồ hòn no bộ, đề ngại, Lâu Cát. Nhìn xem để người hoa mắt. Bốn phía trải qua tỉ nữ dung mạo tú lệ, thân thể đoan trang, trên người tản ra nhàn nhạt hư khí. Lục Hằng trong lòng không khỏi cảm thán, này thế đạo gì trong, cũng có hưởng phúc người a. Chúng ta trong ngôi nhà này quang hộ viện, nha hoàn, tạp dịch đều có hơn 1000 người, tiểu huynh đệ đừng đợi, về sau nếu như trong phủ làm việc chậm rãi đều đều biết. Giẫn Đường hộ viện cười ha ha nói, "Lục Hằng gật đầu đa tạ đại ca nhắc nhở. Này, việc nhỏ, ngươi nếu quả như thật có thể chống đỡ được tiểu thiếu gia quyền đình, chúng ta nói không chừng còn muốn dựa vào ngươi chiều ưng đấy." Hộ viện khoát tay một cái nói, "Phải biết, năng lực tiếp xúc tiêu gia tiểu thiếu gia người cũng không nhiều. Chúng chi mỗi ngày cùng nhau, mấy người nói chuyện, liền đi tới trang viên luyện võ chảng, rất lớn một nơi, chẳng qua lại không có bao nhiêu người, Chu Thiết hùng tính cẩn đứng ở trước mặt một cô gái nói gì đó. Bên cạnh còn có một cái cùng lục hằng không xê xích bao nhiêu thiếu niên, thân hình cương tráng, trong con ngươi lộ ra lệ khí." Uy nhân dung mạo ngược lại không kém. Theo Lục Hằng đến về sau, Chu Thiệt Hùng nhìn thấy hắn không khỏi nhíu mày. "A Hằng, sao ngươi lại tới đây?" Nữ tử nghe được Chu Thiệt Hùng nói như vậy, ánh mắt rơi vào Lục Hằng trên người hắn có gì không ổn sao? Âm thanh rất tiêm hai. Lục Hằng cũng không khỏi đem ánh mắt chuyển qua khứ, nữ tử này mặc một thân màu vàng nhạt gấm hoa váy dài, dáng người có chút cao gầy, chừng 1m7 trên dưới, gió nhẹ lướt qua, váy bùng bèn, mơ hồ đó có thể thấy được hai chân rất là cân xứng. Lại hướng lên chính là khó khăn lắm một nắm vòng eo, cùng với cao ngất thân trên, dung mạo rất tinh xảo, mang theo một cỗ quý khí. Tóc dài trải khép tại sau đầu, lưu lại vài tóc mai, Lục Hằng đi vào thế giới này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cô gái xinh đẹp. Đại tiểu thư không biết, nay Lục Hằng vốn là ta võ quán Hoà Tung, lại gắng gượng trong vòng nửa năm rưỡi vào tự mình tìm tòi nhập cảnh, thiên phú quả thực không tầm thường. Ta biết ý của ngươi là, một hồi nhường tiểu liệt thử trước một chút, chớ có số giận. Nữ tử tên Tiêu Hoạ, là tiêu gia đại tiểu thư, mặc dù là nữ tử, nhưng thiên phú rất cao, trông coi trong nhà không ít làm ăn, còn đang ở phủ thành trong đảm nhiệm chức vị trọng yếu, trong gia tộc có rất nhiều lời ngứa quyền. Chu Thiết Hùng nghe nàng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, Tiêu gia không chỉ có làm ăn, còn thống lĩnh Nam thành Tam Thiên Thành vệ quân, là tất cả phụ thành trong đứng ở đỉnh cao nhất nhân vật. Hắn có thể đắc tội không nổi. Tiếp theo, Tiêu Họa đánh giá Lục Hằng chốc lát sau nói tiểu liệt, ngươi thử trước một chút, chẳng qua còn nhớ chớ có hạ nặng tay. Được rồi đại tỷ." Tiêu Liệt đáp một tiếng, đều hướng Lục Hằng đi đến. Hắn thì là ở bên cạnh hộ viện dưới sự trợ giúp, đem nệm bông chói chặt tại trên người. Bắp thịt cả người kéo căng. Ầm, ầm, ầm. Năm đấm bùm bùm rơi vào Lục Hằng trên người, thân thể của hắn cũng chỉ là có hơi lui lại. Đồng thời, Trong đầu hệ thống tiếng vang lên lên. Thành công kháng chủ đối thủ 1 lần đập nền, Kim trung cháo độ thuần thuộc 2. Thành công kháng chủ đối thủ 1 lần đập nền, Kim trung cháo độ thuần thuộc 2. Thành công kháng chủ đối thủ 1 lần đập nền, Kim trung cháo độ thuần thuộc 2. Thấy cảnh này, Tiêu Liệt mày nhăn lại, nắm đấm nhanh, với lại vậy càng ngày càng nặng, nhìn xem một bên Chu Thiết Hùng đều có chút hãi hùng kia vía. Thẩm thân này Tiêu Liệt không tầm thường, tuổi còn nhỏ lại có thực lực như vậy, về sau còn chịu nổi sao? Tiêu Họa quan sát đến giữa sân hai người, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng. Lục Hăng Sát thực không tầm thường, phổ thông tối thể cảnh, tại dưới công kích như vậy, sợ là đã không đứng lên nổi. Có thể lục hัง nhưng như cũng có thể kiên trì ở. Nhìn tới Chu Thiệt hùng không có nói dối, thiên phú quả thật không tệ. Như bọn hắn đại gia tộc như thế, thích nhất mời chào như vậy thiếu niên. Không sai biệt lắm có một khắc đồng hồ sau đó, Tiêu Họa hừ ngừ. Thanh thủy thanh âm vang lên, tiêu liệt nắm đấm năn lại, nhìn Lục Hằng kiệt ngạo trên mặt hiện ra thỏa mãn. Là hắn, cuối cùng gặp được một cái có thể dụng. Tiêu Họa thì là quay đầu nhìn Chu Thiệt hùng nói: "Chu sư phó, đã tạm. Hắn người khổ nói có thể vì đại tiểu thư chia sẻ phiền não, là ta giả sùng quanh vinh hạnh." Tiếp theo, Tiêu Họa nhìn Lục Hằng nói: Về sau mỗi ngày buổi sáng đến bình thường là một cái canh giờ, nếu như vượt qua nửa canh giờ cho thêm một lượng bạc, có chuyện gì có thể trước giờ cùng tiểu liệt tra hỏi. Đúng, đại tiểu thư. Lục Hằng không lời nói, nhưng trong lòng trong bụng nợ hoa, không chỉ có thể giải bạc, hơn nữa còn năng lực tăng tốc tu hành tốc độ, vị này tiêu liệt tiểu thiếu gia nắm đấm quả nhiên đủ cứng, đạt được độ thuần phục, đây tại Chu gia võ quán còn nhiều thêm một điểm. Chương 9, yến hội, chương 9, yến hội. Lục Hằng đạt được khẳng định về sau, liền theo Tôn quản sự rời đi, đi ra tiêu phủ, xe ngựa hướng phía Nam thành trở về mà đi. Mới vừa vận đến Nam thành, Hắn mím môi một cái mở miệng nói Tôn quản sự, ta hôm nay có chút việc, được về nhà một chuyến. Túc, không nóng nảy, ngươi bạn ngươi cứ đi, về sau ngươi sợ là muốn vó quán cùng Tiêu gia hai đầu chạy, chính mình xem chừng thời gian. Tôn quản sự cười ha hả nói, Lục Hằng biểu hiện hôm nay không sai, vào Tiêu gia về sau, địa vị của hắn theo tới có thể lại khác biệt. Tôn quản sự đương nhiên sẽ không trông coi hắn. Đả tạ Tôn Túc. Nghe lời này, Tôn quản sự nụ cười trên mặt căng đậm. Vỗ vỗ bả vai hắn nói, tại Tiêu gia thật tốt hỗn, nói không chừng về sau ta còn phải tìm ngươi giúp đỡ đấy. Sau khi nói xong, đều hô ngừng lập tức xe. Lục Hằng cáo từ sau khi rời đi, đều hướng phía trong nhà phương hướng đi đến. Đi tiêu ra đường xa, một đến một về hiện tại đã đến giữa trưa, mới vừa vào ra môn, liền thấy Lục Hành ăn mặc chỉnh tề, tại cửa ra vào nhìn đông nhìn tây, hiển nhiên là đang chờ Lục Hằng quay về. Đối với lần này ăn cơm, có chút không thể chờ đợi. Mẫu thân thì vậy khó được đổi một bộ y phục. Khi thấy Lục Hằng sau khi trở về, Lục Hành trước một bước tiến lên thế nào muộn như vậy mới trở về, yến hội cũng muốn bắt đầu. Lúc nói chuyện đều lôi kéo Lục Hằng đi ra ngoài. Vương thị thì tại phía sau đem cửa sân cho khóa lại về sau, vậy đi theo. Hôm nay đi một chuyến tiêu ra. Về sau so, ở đâu làm công việc quộc?" Lục Hằng bình thản nói. "Cái gì? Tiêu gia?" Nam thành thành vệ quân giáo úy Tiêu Hồng cái đó tiêu gia?" Lục Hằng giọng rõ ràng đề cao mấy phần. "Ừm." Lục Hằng gật đầu. "A đây chính là chuyện tốt." Lục Hằng kích động mặt đều có chút đỏ lên. Lôi kéo Nhi Tử cánh tay, rõ ràng có chút run rẩy. Tại Nam thành ai có thể không biết Tiêu gia vai phóng, vậy liền cùng hoàng đế giống nhau tồn tại, con trai mình vậy mà tại Tiêu gia làm việc, hắn nghĩ đều không thể tưởng tượng nổi. "Cha, chỉ là làm công việc quộc mà thôi, theo tới làm không sai biệt lắm, ngươi kích động cái gì kỉnh?" Lục Hằng bất đắc dĩ nói. Ngươi hiểu cái gì, cùng đi Lục Hà nhà đừng nói lung tung, ta tới ứng phó bọn hắn là được." Lục Hành nói một tiếng về sau, tựa hồ tại tính toán cái gì. Lục Hà nhà cũng không tính rất xa. Vòng qua một con đường đã đến, đồng dạng là một tòa không lớn tiểu viện tử, bên trong đã tụ mớ người, ngay cả cổng tọ vào trong cũng bày cái bàn. Một cố đồ ăn hương khí quay chung quanh trong nó hẻm, dẫn tới không ít người quan sát. Tới ăn cơm đều là Lục gia dòng họ. Lục Hành đến về sau, một bên cùng người chúng quanh khách khí chào hỏi, một bên chen vào sân nhỏ, Lục Hằng vậy đi vào theo. Nhân số không ít, có chừng 10 mấy cái. Lục Vũ cùng Lục Hà hai cha con hôm nay mặc tinh anh trang phục chiêu đãi mọi người. Nhìn thấy Lục hành bọn hắn tới về sau, cũng không có tiến lên chào hỏi, hiển nhiên là vì lần trước không có mượn đến tiền, trong lòng nén lấy một hơi. Lục hành đi trước lễ sỗ xếp bàn, 200 cái đồng tiền ném tới trên mặt bàn sau. Lục Hà mới cười ha hả đi tới tới đúng lúc, bàn tiệc lập tức liền mở, nhanh ngồi. Lục Vũ thì đứng tại chỗ cùng tộc trưởng nói gì đó, không có lên tới trước ý nghĩa. Lục Trưởng Linh vậy vững vàng ngồi ở tận cùng bên trong nhất bên cạnh bàn, ánh mắt đều không có cho một cái. Chỉ có Lục Tam gần cổ hắn nói, "Lục hành đến rồi a, một hồi thật tốt uống vài chén." Được rồi Tam ca." Lục Hành nhìn lướt qua, phát hiện trong viện cái bàn cũng đầy, với lại Lục Hà cũng không có cho hắn gợi cái vị trí ý nhếch. Liền mang theo lão bà cùng Hải Tử, ngồi xuống cổng tỏ vỏ trên mặt bàn, nơi này đợi đều là Lục gia tiểu bối, cùng Lục Hằng không chênh lệch nhiều. Nhìn một màn này, Lục Hằng trong lòng không khỏi nghĩ được, chính mình này lao cha vốn còn muốn chứa một cái lớn, nay trực tiếp để người ta cho ném trẻ con bàn đến lớn rồi. Mà Lục Hành sắc mặt, lúc này vậy xác thực không dễ nhìn, hắn vẫn chờ người khác chủ động hỏi chính mình đâu, không ngờ rằng người ta ngay cả cùng hắn nói chuyện ý nhếch đều không có. Không còn nghi ngờ gì nữa, vì Lục Vũ vào võ quán, Lục Hà một nhà tại trong tộc địa vị tăng lên không ít. Những người khác chủ động bắt đầu giúp đỡ đối phương nhắm vào mình. A Vũ đi vô quán về sau, chúng ta lại rất cái 2 3 năm chờ hắn nhập cảnh, Lục gia ngay tại đường phố này bên trên, coi như là có núi dựa. Còn không phải thế sao sao, có nhập cảnh võ giả, cho bang phái giao nội bạc tối thiểu nhất năng lực thiếu chút ít, gần đây Thiên Lang bang mới vừa lên đến, bạc so với quá khứ tăng thêm một thành. Lục gia mọi người vào chỗ về sau, mọi người đều thảo luận lên. Lục Hành thì là có chút lúng túng, sắc mặt đều đã đỏ lên, chính mình thế mà bị cô lập. A Hằng, nghe nói ngươi đang võ quán làm công việc đó. Bàn bên một người trung niên nữ tử, gần cổ Hàng đạo hỏi: "Nàng coi như là lục huynh chị họ?" Lục Hàng đang muốn nói mình bây giờ đã trở thành võ quán đệ tử lúc, lục huynh nhưng lại không biết vì sao, đè xuống bàn tay hắn a, "Đúng vậy tứ tỷ, a hàng đứa nhỏ này không nên tà võ, ta khuyên đều không nghe." Nhìn cha mình, Lục Hàng hơi kinh ngạc, không rõ hắn vì sao nói như vậy, không phải đã sớm nóng trông tại dòng họ trước mặt khoe khoang sao? Không nghe lời người nhưng phải trông coi, hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi cũng không biết có chuyện gì vậy sao? Người này cùng người a không giống nhau." Trung niên nữ tử lời nói, nhường bốn phía không ít người cũng căng tới ánh mắt. Lục Trường Linh vậy tức thời nói: Lục Hạnh à, tâm tình của ngươi ta hiểu, nhưng ta phát hiện ngươi đang đại sự bên trên, vẫn còn có chút không rõ ràng, một hồi đến cho Lục Hạ kính chén rượu. Không còn nghi ngờ gì nữa, làm ngày Lục Hành không có cho vị tộc trưởng này mà uống, đối phương hôm nay cũng làm chúng muốn để Lục Hành xuống đại không được. Lục Tam liếc qua Lục Trưởng Linh sau đó nói, "Kính rượu gì, mọi người một khối uống chính là." Lục Hành sắt bên ta ngồi lại đây. Hắn khuôn mặt hung ác, lại thêm ngày bình thường vậy dám đánh dám liệu, Lục gia không ít người đều tìm hắn làm qua chuyện, trong lúc nhất thời Lục Trưởng Linh ngược lại cũng không nói gì nữa. Lục Hành cười nói tăng ca, "Ta đều không đi qua, ở chỗ này ăn chút đều đi." Ngươi ngày nào có rảnh rỗi, tới nhà của ta uống rượu. Hôm nay hắn, khó được không nổi giận, chỉ là tối đầu ăn cơm. Một bên ăn, còn vừa cho Nhi tử cùng vợ gấp thức ăn. Và sau khi ăn cơm xong, cùng Lục Tam lên tiếng chào, liền mang theo Lục Hằng hai mẹ con rời đi. Đi trên đường, Lục Hằng có chút khó hiểu nói cha, ngươi thế nào không cho ta cùng bọn hắn nói nhập cảnh sự việc? Nếu như mới vừa vào cửa, những người này cùng bình thường một bộ dạng, kia nói cũng liền nói, đến lúc đó bọn hắn đến được nhờ, ta cũng nên nhận lợi đều nhận lợi, dù sao cũng là một cái tộc, có thể ngươi nhìn xem hôm nay bọn hắn miệng kia mặt, cũng bởi vì ta không luật bạc, muốn ép buộc chúng ta cùng bọn hắn nói cái gì? Khiến cái này người biết ngươi nhục cảnh, đổi lại cái mặt mũi lệnh bọn ngươi, về sau có chuyện gì tìm tới, ngươi đáp ứng đi trong lòng chán ghét, không đáp ứng đi, trên mặt cũng có nhịn, cho nên còn không bằng không nói, ngươi hảo hảo luyện võ là được, đem chính chúng ta thời gian qua tốt, so cái gì cũng mạnh. Với lại, hiện tại ngươi cũng mới vừa đi tiêu ra, hay là ổn thỏa một điểm tốt, đừng quá triêu riêu. Về sau nếu như kiếm ra cái danh tiếng, bọn hắn nghĩ những ngày này đối với chúng ta sắc mặt, cũng liền ngại quá mở miệng, cho dù cầu đến, chúng ta cũng có thể mang tính lựa chọn đáp ứng, trong tộc cũng không thể nói chúng ta không phải Phụ thân lời nói, nhưng Lục Hằng không khỏi liếc mắt mà nhìn, chẳng thể trách có thể tại trên đường phố làm nhiều năm như vậy làm ăn, không phải là không có đạo lý. "Ân, ta nghe cha, ngươi cùng mẫu thân về trước đi, ta còn có chút sự tình." Lục Hằng nghĩ tới Cố Lạc Tinh, cũng không biết ăn cơm trưa, chuẩn bị đi xem. "Ân, ngươi đi đi." Lục Hằng gật đầu nói. Lục Hằng chuyển cái ngoật về sau, đều hướng thẳng đến khác vừa đi. "Chư muội, Giang Hồ Thái Kiến, chư muội, Giang Hồ Thái Kiến." Kíp nhíu. Lục Hằng đẩy ra Cố Lạc Tinh cửa sân về sau, trực tiếp hướng phía trong phòng đi đến, thế nhưng phát hiện bên trong trống rỗng cũng không có người. Trên mặt bản đề đó một tờ giấy. Ta đi rồi, không muốn tìm ta, giang hồ tái kiến. Nhìn trên trang giấy lão thảo chữ viết, Lục Hằng thở một hơi thật dài, cái thằng chó này thế đạo, khi nào mới có thể để cho người an ổn sống qua ngày. Đem tờ giấy thăm dò sau khi đứng lên, Lục Hằng liền rời đi sân nhỏ. Thời điểm ra đi, không có quên đem cửa sân khóa lại. Và về đến nhà, đã là xế chiều, vừa mới tiến sân nhỏ, liền thấy Lục Tam lại cũng tại, chính cùng phụ thân ngồi chung một chỗ uống rượu. Nhìn thấy Lục Hằng sau xoay đầu lại á hằng quay về, một khối ăn chút. Vết dao trên mặt nhìn có chút khiếp người, chẳng qua trong mắt lại toát ra thiện ý. Lục Hành cùng Lục Tam từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Lục Tam trong nhà phụ mẫu chết sớm, Lục Hành phụ mẫu từng chứa chấp qua hắn một quãng thời gian, vậy vậy hai người ở trong tập quan hệ tốt nhất. "Tam bá, ta sẽ không ăn, các ngươi uống đi." Lục Hằng rất khách khí nói. Lục Tam còn muốn nói điều gì, Lục Hành nắm cả hắn nói. "Chúng ta uống chúng ta Tam ca, không cần phải để ý đến hắn." Sau khi nói xong đều giơ chén rượu lên. Lục Hằng về đến trong phòng về sau, liền mở ra bảng hệ thống. "Công pháp, Kim Trung Tráo, 123, 10000 tiểu thành, đến tiếp sau công pháp thôi diễn 1000 độ thuần thục, Thiết Qí Quyền, 991, 10000, nhập môn võ hộ thùng." 432 1000, nhập môn. Nhìn phía trên dữ liệu, Lục Hằng Long mày nhíu lại Tô Diễn, là Tô Diễn đến tiếp sau công pháp sao? Hệ thống còn có năng lực như vậy? Như vậy chẳng phải là nói, chính mình không cần tốn bạc mua, trực tiếp có thể dựa vào độ thuần thục đến Tô Diễn. Nghĩ đến đây, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Lúc này, hắn đối với ngày mai đi tiêu gia ngược lại là chờ mong lên, hôm nay chỉ đánh một khắc đồng hồ, đều đã được đến hơn 100 độ thuần thục, kia trời tối ngày mai quay về, không sai biệt lắm là có thể Tô Diễn đến tiếp sau công pháp. Nai Kim Trung Tráo cùng Tiết Tí quyền không sai biệt lắm đều là dễ học nạn tinh công pháp, người bình thường luyện đến 4 năm tầng, đều dường như luyện bất động, nhưng mà Lục Hằng khác nhau, chỉ cần cho hắn thời gian, luyện đến 12 tầng đều có khả năng. Hắn cũng không dám nghĩ, đến lúc đó chính mình sẽ có bao nhiêu mạnh. Tiếp theo, đều trong phòng làm lên hỏa hộ thông tu luyện là cực kỳ khảo nghiệm người sự việc, chỉ có khổ luyện không ngừng, mới có thể làm cho mình cao hơn một tầng, bây giờ cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Đối với bên ngoài phụ thân cùng Lục Tam đàm luận âm thanh, lại mắt điếc tai ngơ. Ngày thứ hai, bên ngoài vừa tờ mờ sáng, Lục Hằng đều rời giường, Bắc Thành khoảng cách Nam Thành không tính gần, cho nên hắn nhất định phải rất dậy sớm rời xuất phát chỉ là nhường hắn không có nghĩ tới là, Lục Hành Thế mà vậy vô cùng sớm liền đứng lên, hắn vừa sửa sang lại hôm nay muốn dẫn đi ra hàng hóa, một bên nhìn Lục Hằng nói: "Trên đường chậm một chút, chút tiền đây cầm, đi bác Thành mua chút ăn." Lúc nói chuyện, liền đem một ít bạc vụn bỏ vào Lục Hằng trong tay, khoảng năng lực có m2. Đây đối với ngày bình thường chụm chụm siêu siêu Lục Hành mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lục Hằng ngược lại cũng không có từ chối, chả cố lạc tinh bạc về sau, trên người hắn có thể không có bao nhiêu tiền. "Ta biết rồi cha." Nhìn phụ thân sửa sang lấy tảng hóa, Lục Hằng hiểu rõ số tiền này đều là đối phương từng chút một tiết kiệm tới, sợ là mỗi ngày đều là ngày này còn không sáng đều đi ra ngoài, mới có thể có hiện tại những thứ này ra sản, một người bình thường mong muốn tại bây giờ thế loại này, góp nhặt chút ít ra nghiệp thực sự quá khó khăn. Làm như thế nào làm chút ít bạc đấy? Lục Hằng ra cửa sau lẩm bẩm. Tiếp theo, đều hướng Bắc Thành mà đi, mặc dù lộ chỉ xa, chẳng qua hắn đi đứng nhanh nhẹn, tại giờ thì trước đó, đuổi tới Tiêu gia. Xuất gia hôm qua lĩnh bảng hiệu đưa lên về sau, thủ vệ hộ viện liền đem hắn bỏ vào. Đi vào luyện võ tràng. Phát hiện nơi này trưng bày lấy không ít điểm tâm, còn có các loại bên ngoài không gặp được trái cây, nhương Lục Hằng trong lòng không khỏi cảm thán, không hổ là gia đình giàu có a. Chính mình tới nơi này vài chục năm, cũng chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy ăn uống. Đạp đạp. Đúng vào lúc này, Tiêu Liệt mặc một thân quần áo luyện công màu đen đi tới, nhìn thấy Lục Hằng ở sau, liếc qua nói, "Ăn chưa?" Hắn lắc đầu. Hắn xác thực không có ăn cái gì, vì trên đường gấp rút, còn không có lo lắng. "Vậy ngươi trước lót dạ một chút, ta hoạt động một chút." Tiêu Liệt sau khi nói xong, đều đi vào luyện võ tràng bắt đầu làm nóng người. Lục Hằng vậy không do dự Đi lên tóm lấy điểm tâm đều bắt đầu ăn. Tại đây thế đạo không có gì hiếu khách bộ. Hai kiểm kê cảm thấy bụng về sau, Lục Hằng mới bắt đầu đem lệnh đông hướng trên người mình cho chặt. Mà sau đó đến luyện võ chàng trong. Yên tâm, lần đầu tiên ta sẽ kiểm chế một chút. Tiêu Liệt nhìn Lục Hằng cười nói, "Không sao, tiểu thiếu gia cứ tới, chúng ta ngày thứ nhất, ngài thử trước một chút cực hạn của ta." Lục Hằng mở miệng nói. Tiêu Liệt thì là lông mày nhíu lại, nhiều như vậy thời gian, hắn còn là lần đầu tiên gặp được dạng này người. Kỹ thực quá khứ đang luyện cái lúc, hắn đã là tại thu tay, nhưng dù là như thế, Trường Kỳ Dĩ Vãng vẫn là đệ hoạt tung ngăn không được cuối cùng bị nội thương mà chết. Không nghĩ tới, lục Hằng ngược lại là gà lớn. Chẳng qua tiêu liệt dù sao cũng là người trẻ tuổi, nghe được hắn nói như vậy, vậy dạy rồi lòng háo thắng, nhìn lục Hằng nói: "Tốt, hôm nay nếu như ngươi năng lực chống đến ta tự lực, thưởng cho ngươi một tỏi bạc." Nói dứt lời, nhấc quyền đều hướng phía lục Hằng đi đến. Tiêu ra quyền pháp, rất nhiều đều là trong chiến trường diễn luyện tới, không chỉ trọng, với lại sát phạt chi khí rất đậm. Theo từng quyền đập lục Hằng trên người lúc, hắn quả nhiên cảm giác được, lực đạo so với hôm qua lớn thêm không ít, tiếp lấy trong đầu hệ thống âm thanh đều vang lên lần nữa. Thành công kháng chủ đối thủ một lần đập nện, kim trung cháo độ thuần thuộc 2. Thành công kháng chủ đối thủ một lần đập nện, Kim Trung cháo độ thuần thuộc 2. Thành công kháng chủ đối thủ một lần đập nện, Kim Trung cháo độ thuần thuộc 2. Nghe không ngừng truyền đến âm thanh, lại nghĩ tới Tiêu Liệt nói muốn thưởng thức chính mình mà, Lục Hằng không chỉ cũng không lùi lại, ngược lại là hy vọng Tiêu Liệt đánh lại hung ác một điểm, tốt nhất là có thể làm cho mình góp nhặt đủ thôi diễn công pháp độ thuần thuộc. Đồng thời, tại luyện võ chảng xa xa, Tiêu Họa nhìn một màn này, một đôi mắt đẹp trong lộ ra thỏa mãn này, Lục Hằng cũng thực là có chút tiến phú, tiểu Liệt toàn lực ra tay vậy mà đều có thể chịu tiếp theo. Một bên nha hoàn cười nói xem ra sau này, tiểu thiếu gia không cần là hoạt tung sự việc khổ não. Có lẽ vậy, Tiêu Họa chậm rãi nói, "Đạp đạp." Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến thanh thúy tiếng bước chân, sau đó liền thấy một cái thành vệ quân ăn mặc nam tử đi tới. "Đại tiểu thư, Thiên Lang Bang bang chủ cầu kiến." "Liên nói ta có việc." Tiêu Họa thản nhiên nói. Nam tử lui xuống đi sau đó. Một bên nha hoàn đũi môi nói nghe nói bọn hắn gần đây tại Nam thành làm gắng gượng quá phần. Tiêu Họa không nói gì, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa đối với ngày này Lang Bang vậy không ưa. Nhìn giữa sân luyện võ hai người một chút về sau, chậm rãi nói phía sau bọn họ có người, chúng ta không tốt tự mình kết cục, Hắc hổ bang chủ có tin tức sao? Lúc đó hắn ở đây Nam Thành phát triển lâu như vậy, lại còn bị người cho đuổi ra khỏi Nam Thành, hiện tại để cho ta tiêu ra vô cùng bị động a. Hắn ở đây ngoài thành, cụ thể tình huống thế nào còn không biết. Nha Hoàn Thấp giọng nói, tiêu họa bất đắc dĩ lắc đầu về sau, quay người rời đi. Mà lúc này Lục Hằng thì cũng không biết những thứ này, vẫn tại không ngừng ứng đối lấy Tiêu Liệt trong quyền, mong ngợi hôm nay có thể đạt được nhiều hơn nữa thu hoạch, để cho mình năng lực cao hơn một bước. Chương 11, cheo thượng, chương 11, cheo thượng. Tiêu Liệt đánh sảng khoái, đây là hắn đạt tới đoán cốt cảnh sau đó, lần đầu tiên năng lực như thế tự tại huy quyền. Mỗi một lần đều có thể nhường hắn dốc hết toàn lực, mà Lục Hằng thì là đều có thể vững vàng tiếp được. Một canh giờ ở trong nháy mắt qua khứ, Tiêu Liệt dừng động tất lại, bộ ngực hắn biên độ nhỏ phập phồng, trên trán xuất hiện một tầng tinh mịn mồ hôi, chỉ vào Lục Hằng nói: "Ngươi này lực phòng ngự, sợ là cùng đoán cốt cũng không kém đi." Thanh âm bên trong mang theo một tia tán thành. Không sai bị lắm. Lục Hằng cười ha hả nói: "Được, về sau liền theo ta, bảo đảm không cho ngươi ăn thiệt thòi." Tiêu Liệt nói chuyện, đều hướng phía bên cạnh nha hoàn khoát khoát tay, đối phương bưng lấy một cái khay đi tới, bên trong lấy một tỏi bạc, khoảng 10 lượng dáng vẻ. "Bạc ngươi cầm." Tiêu Liệt chỉ chỉ địa nói, "Lục Hằng lúc này cầm lấy bạc tam giọt tại trong ngực. Trong lòng thầm khen không hổ là Tiêu gia, quả thực là hào phóng. Đa tạ thiếu gia ban thượng. Đây là ngươi nên được, về sau nếu như năng lực giữ giữ loại trạng thái này lời nói, còn có ban thượng." Tiêu Liệt khoát khoát tay, có vẻ không thèm để ý chút nào. Hắn hiện tại ngược lại là có chút bận tâm, Lục Hằng theo không kịp tu vi của mình, đến lúc đó sợ lại phải hoán hoạt tung thì càng có tiểm. Nhất định không cho thiếu gia thất vọng." Lục Hằng vội vàng nói, "Tốt, hãy đi ăn cơm đi, ta sẽ sắp đặt phòng bếp cho ngươi thêm đồ ăn." Tiêu Liệt khó được lộ ra nụ cười. Lục Hằng đắp một tiếng về sau, đều lui xuống. Đều nói Tiêu gia cơm nước không sai, hắn ngược lại cũng muốn nhìn một chút. Những năm này, gạo lức bánh bao lớn hắn nhưng là ăn đủ rồi, tuy nói thời đại này trong, năng lực có cả lầm cũng không tệ rồi, nhưng người nào lại không muốn ăn càng tốt hơn một chút đấy. Tiêu gia người làm trong nhà phòng bếp ngay tại trang viên phía trước trong một cái viện, Lục Hằng mới vừa đi vào, một cái mập mạp nam tử trung niên đều đi tới là tiểu tiểu gia Hoạt Tung a. Mập mạp có vẻ rất hòa khí, Lục Hằng gật đầu. Đối phương chỉ chỉ trong viện một cái cái bàn nói: Ở chỗ này chờ một hồi, lập tức liên tốt, vừa mới thiếu gia người bên cạnh mà nói về sau mỗi ngày cho ngươi thêm đồ ăn, nhìn tới tiểu huynh đệ nhường thiếu gia rất hài lòng. Thiếu gia coi trọng, là phúc khí của ta. Lục Hằng khách khí ngồi xuống. Người đây có thể nói đúng, đừng nhìn thiếu gia thiếu gia bình thường không tốt thân cận, nhưng hắn năng lực thấy vừa mắt người, chỗ tốt kia có thể không thể thiếu. Béo đầu bếp lúc nói chuyện, liền từ bên trong bưng ra một cái khay. Phía trên bày biện một đầu gà béo, một cái đùi dê, còn có một chén canh, một đám bát cơm. Cái này là hôm nay nấu chín ra tới, bên trong chút ít dư liệu, ngươi uống lúc còn nóng. Đối với các người những thứ này, ngươi tu hành cực kỳ có chỗ tốt rồi." Đầu bếp cười ha hả đem một khối khăn mặt quắc lên trên bả vai mình. Lục Hằng tất nhiên là sẽ không khách khí, vung lên đồ ăn đều bắt đầu ăn. Đã ăn xong làm, cuối cùng đem một chén canh rót hết về sau, hắn trong nháy mắt cảm giác được, trên người truyền ra một cỗ nhiệt lượng, theo toàn thân lan tràn ra. Bụng dưới càng là hơn truyền đến một cỗ cảm giác nóng rực. "Hắc hắc, có cảm giác đi, ngươi cái tuổi này uống canh này có chút đỉnh, chậm rãi thành thói quen." Béo đầu bếp trên mặt làm ra một cái ngươi hiểu nét mặt. Lục Hằng đứng dậy nói với tiếng cảm ơn về sau, đều quay người rời đi. Tiêu ra công việc Hôm nay coi như là làm xong, nhưng buổi chiều còn phải đi võ quán. Gia tiêu ra sau đại môn, một đường hướng phía nam thành đi đến. Về đến khổ thủy đường vô lục, liền thấy không ít người vây tại một chỗ nhìn bộ cáo. Hắn tò mò hướng phía bên trong nhìn lại, tiếp lấy liền phát hiện, phía trên lại vẽ lấy chính mình hai ngày trước cứu Cố Lạc Tinh lúc chân dung, mặc dù cũng không vô cùng phù hợp, hơn nữa còn che mặt, cùng chính mình quá thực không như. Sợ là quen thuộc người đứng bên người vậy không nhận ra, nhưng vẫn như cũng nhường hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Hắc Lang lại trắng trợn treo thưởng chính mình, nhìn tới phải tìm cơ hội giải quyết hắn a. Lục Hằng trong lòng nổi lên sát ý. Mặc dù đối phương tạm thời tìm không thấy chính mình, nhưng chỉ có ngàn giảm làm tắc, nào có ngàn giảm phòng trộm, hắn tuyệt đối không cho phép bởi vì chính mình sai lầm, mà nhường trong nhà Lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Túi đầu chuyển cái ngoạc về sau, đều vào chu gia võ quán. Mới vào cửa, liền thấy Trần Mặc cùng vài vị võ quán đệ tử đi tới sư đệ quay về, tiêu gia thế nào, đã quen thuộc chưa. Trần Mặc đầu tiên mở miệng nói, trong thanh âm lộ ra một cỗ như tình. Trần gia mặc dù tại Nam thành cũng coi là nhà giàu, thế nhưng cùng tiêu gia đây, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu. Bây giờ Lục Hằng tại tiêu gia làm việc, tự nhiên để người coi trọng mấy phần, hắn sư huynh của hắn cũng đều căng tới ánh mắt. Vẫn được, không có áp lực quá lớn." Lục Hằng cười ha hả nói, "Trả lại là ngươi à, thiệt thòi ta trước đây còn lo lắng cho ngươi, tại tiêu gia đứng vững, như thế nào cũng phải mời chúng ta ăn bữa cơm đi." Trần Mặc cười đùa nói, "Không sao hết, và tháng này phát bạc, ta mời mọi người ăn cơm." Lục Hằng gật đầu đáp lời. Sau đó nhìn Trần Mặc tiếp tục nói sư huynh, vậy chúng ta hôm nay liền bắt đầu a?" Vừa nói, một bên đem nệm lông chói chặt ở trên người. Người cái tên này, so với ta còn lớp, ta thật hoài nghi ngươi thân thể này là làm bằng sắt." Trần Mặc viện cái cằm nói, "Chẳng qua vậy không nói nhảm, làm Lục Hằng sau khi chuẩn bị sẵn sàng, lại bắt đầu hôm nay thưởng ngày luyện quyền. So với tiêu liệt năm đấm, quyền của hắn Kình đều có vẻ mềm nhũn, không có chút nào khí lực. Đồng thời, Lục Hằng trong đầu, hệ thống âm thanh vậy lại một lần vang lên. Thành công kháng chủ đối thủ một lần đập nện, kim trung cháo độ thuần tục 1. Thành công kháng chủ đối thủ một lần đập nện, kim trung cháo độ thuần tục 1. Thành công kháng chủ đối thủ một lần đập nện, kim trung cháo độ thuần tục 1. Cơ rồi âm thanh, bây giờ tại Lục Hằng trong lốt hai, lại ếm thai vô cùng. Hôm nay có thể là có thể thôi diễn kim trung cháo, đến lúc đó đều giải quyết hắc lang cái phiền phức này. Lục Hằng trong lòng tính toán cũng không biết sau bao lâu lâu về sau, Trần Mặc dừng động tất lại. "Tốt tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, không đánh nổi." Hắn vừa nói, một bên chạy đến một bên, bưng lên pha tốt tham thủy uống. Lục Hằng thì bắt đầu đi theo một bên mấy cái sư huynh bắt đầu luyện tập thiết trí quyền. Ngày này mặc dù bận rộn, nhưng lại vô cùng phong phú, nhờ hắn cảm giác được chính mình mỗi thời mỗi khắc cũng tại tiến bộ. Va sát trời tối xuống về sau, Lục Hằng mới từ võ quán ra đây, hướng phía trong nhà đi đến. Trên đường đi, hắn nhìn thấy không ít trong bang phái người đang từng nhà gõ cửa, yêu cầu an dân phí. Thôi có người không phần, đều tránh không được một trận đấm đá. Tiên Lang Bang cùng Hắc Hổ Bang đấu lúc, cũng không có thiếu thứ bị thiệt hại, tối thiểu nhất người đã chết bao nhiêu cấp cho điểm an gia phí, bị thương cũng cần nhìn xem thương, quan trọng nhất chính là vừa mới thượng vị Tiên Lang Bang cao tầng, bây giờ còn không có bị vô béo đâu, tự nhiên là muốn đây Hắc Hổ Bang bóc lột hung ác hơn nhiều. Điều này sẽ đưa đến Nam Thành gần đây càng thêm hỗn loạn. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, sắc trường đao trên đường lắc lư người trong bang phái, nhìn thấy võ giả lúc, thái độ còn có thể rất nhiều, nhưng nếu như là gặp được người bình thường, động một tí chính là đánh chửi, thời gian càng ngày càng không dễ chịu lắm. Kinh nị Lục Hằng đẩy ra nhà mình cửa sắt lúc, liền thấy phụ thân ngồi túi đầu đủ dữ, bên cạnh bảy biện còn không có chuẩn bị xong cái soạn. Làm sao vậy? Mất hung a? Lục Hằng thiếu thiếu mà hỏi. Nhiều giao nội tiên lang mang một lượng bạc, ta có thể cao hứng lên sao? Đây là cùng bọn hắn nói, ngươi là võ quán đệ tử, đồ chó hoang càng ngày càng khó sống. Lục huynh cắn răng nói. Hắn là liệu mình không muốn tẩy người, hôm nay ăn thiệt tỏi lớn như thế, trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Lục Hằng không có nhận gốc dạ, trực tiếp đi phòng mình, lúc này cùng lão cha nói nhiều một câu, sợ đều muốn nghênh đón đồ ập xuống mắng một trận. Mới vào phòng về sau, đều theo thói quen mở ra giữ liệu bảng. Muốn nhìn một chút hôm nay thu hoạch. Chương 12, tôi diễn công pháp, cảm tạ Lưu Ban một gạo đại lão 10.000 thư tệ khen thưởng. Chương 12, tôi diễn công pháp, cảm tạ Lưu Ban một gạo đại lão 10.000 thư tệ khen thưởng. Công pháp, Kim Trung Tráo, 1131, 10000 tiểu thành, có phải tôi diễn? Thiết Tí Quyền, 42 10.000, tiểu thành ngoại hộ thùng, 491, 10000, nhập môn. Kim Trung Tráo đã có thể thôi diễn đến tiếp sau công pháp, Thiết Tí Quyền tiểu thành, đặt ở bên ngoài cũng coi là cái quả đống sư. Lục Hằng lẩm bẩm, quyền pháp tiểu thành, tại tất cả chu gia võ quán trong cũng không có bao nhiêu đệ tử có thể đạt tới. Có thể cũng liền thân truyền đại sư huynh đến trình độ này, chẳng qua đối phương đã là đoán cốt thực lực bất kỳ cái gì một loại công pháp mong muốn tiểu thành, không có mấy năm thậm chí là 10 năm khổ luyện, đừng hòng làm được. Bây giờ, Lục Hằng đến một bước này sau đó, sức chiến đấu tất nhiên tăng nhiều, nếu như nói quá khứ, nương tựa theo ngang ngược thể chất, trong tối thể cảnh có thể hành hành lời nói, như vậy hiện tại quyến pháp tiểu thành, trong tối thể cảnh coi như là không có đối thủ. Rốt cuộc người bình thường tối thiểu nhất đến đoán cốt, mới có thể đem quyến pháp lĩnh ngộ đến một bước này. Thôi diễn kim trung tráo. Tiếp theo, Lục Hằng trực tiếp mở miệng nói, sau một khắc, Trong đầu đều nổi lên về kim trung tráo phương pháp tu hành. Từng cái vàng nóng ánh ký tự khắc họa tại hắn chỗ sâu trong óc. Lục Hằng hình như tu hành vô số năm công pháp này bình thường, hơn nữa còn tra lậu bộ quyết, đem công pháp bổ đắp. Quá khứ không có đến tiếp sau, tại bây giờ rộng mở trong sáng. Ông. Theo trong đầu một hồi vụ vụ qua đi, hắn mở hai mắt ra, mang trên mặt vui sướng. Kim trung tráo, 131,10000, tiểu thành. Cuối cùng có thể tiếp tục tu luyện. Chỉ cần kim trung tráo có thể một mực tu hành, thực lực của hắn cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Với lại, vừa mới tại thôi diễn trong quá trình hắn hiểu rõ, công pháp này lại thành sau đó có thể làm được từ ngoài vào trong, nội tráng tự thân. Dương thân thể đạt tới liền thành một khối tinh trạng. Đến lúc đó, sợ là đối với luyện đan đều có thể đưa đến tác dụng lớn vô cùng. Phanh phanh phanh. Lục Hằng hai tay lẫn nhau đụng đụng, phát ra trầm muộn âm thanh, thỏa mãn gật đầu. Có tiêu liệt cùng Trần Mặc hai người kia, Kim Trung Tráo mong muốn đại thành, hẳn là cũng không bao lâu. Mà đúng vào lúc này, Lục Hằng nghe được sân nhỏ có tiếng nói, cũng không phải xuất từ phụ mẫu. Đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, vừa đẩy cửa ra, liền thấy một người trung niên nữ tử đang cùng Mộ thân Vương thị nói gì đó. Bên cạnh còn đi theo thiếu nữ Một thân vải thô vá rải tầy tới trắng bệ, có lẽ là bởi vì ăn không đủ no, dáng vẻ có chút đơn bạc, chẳng qua dung mạo còn tính là đoan chính, tối thiểu nhất tại khổ thủy đường phố nơi này, coi như là không tệ. Trung niên nữ tử nhìn thấy Lục Hằng về sau, vội vàng xoay đầu lại là cái này a Hằng đi, về sau chúng ta chính là hàng xóm. Thiếu nữ lại cũng phải mái nói, "Ta gọi Mượn Hánh, nghe nói ngươi đang chu dạ võ quán làm công việc cộc, ta tại Lý gia võ quán." "Ân, nghe nói qua Lý gia võ quán." Lục Hằng gật đầu. Mà trung niên nữ tử lúc này vậy đứng lên nói lúc không còn sớm, chúng ta cũng trở về đi, về sau lại đến võ môn. Nói xong cũng lôi kéo khuê nữ cười lấy rời đi. Chờ trở lại sắt vách sân nhỏ về sau, trung niên nữ tử một bên dọn dẹp phòng, vừa hướng cô nữ nói, "Tục nữ có câu bà con xa không bằng láng giềng gần, về sau không sao cùng sắt vách nhiều đi vòng một chút, cha ngươi hết rồi nhà ta không thể so với trước kia, có một sự việc nói không chừng trả lại tìm người ta giúp đỡ đấy." Ngươi bánh mím môi nói, "Hiểu rõ nương, ngươi nhà đầu này, từ trước đến giờ cũng khẩu thị tâm phi, võ quán trong làm nha hoàn cũng không phải cái lâu dài sự việc, vẫn là phải nghĩ sớm đi lấy chồng." Trung niên nữ tử lại nhại, "Ngươi bánh bĩu môi chuyện của ta ngài đều khỏi phải quan tâm." Phải lập gia đình cũng phải tìm võ giả, ta cũng không gã người bình thường, trong lòng ngươi cũng đừng mọ mẫm cân nhắc. Nghe nữ nhi lời nói, trung niên nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu. Bên kia, Lục Hành phóng cái soạn, nhìn nam mặc chỉnh tề Lục Hằng nói: "Ngươi đây là chuẩn bị ra ngoài a?" "Ừ, có chút việc." Lục Hằng gật đầu nói: "Hai ngày này bên ngoài rất loạn, chính ngươi cẩn thận chút." Lục Hành há to miệng về sau, cuối cùng không có ngăn cản, mà là cải thành dặn dò. "Hiểu rõ." Lục Hằng đáp một tiếng về sau, đều đi ra sân nhỏ. Truyền công sau đó, hướng phía hồ thủy sòng bạc đi đến, chỗ nào là chính Hắc Lang sảng nghiệp, bình thường hắn ngay tại sòng bạc trong ổ. Tất nhiên đối phương dám treo thượng chính mình, vậy liền mau chóng giải quyết cái phiền phức này. Đỡ phải đem dài lắm ngọ, rốt cuộc cũng tại Nam thành, khó tránh khỏi về sau đụng phải sẽ hoài nghi. Ở cái địa phương này, một bang phái người hoài nghi ngươi, cũng đủ để cho bọn hắn động thủ. Với lại, còn có quan trọng nhất một điểm là, Hắc Lang bị chính mình đá thương về sau, thực lực hẳn định không bằng quá khứ, giải quyết vậy không khó, nếu như kéo được thời gian giải, chờ đối phương thương thế khôi phục, chẳng phải là tìm phiền toái cho mình. Đi vào song bạc phía sau về sau, nghe bên trong lung tung âm thanh, Lục Hằng cũng không có trực tiếp động thủ, mang mặt nạ về sau, đều leo lên nóc nhà. Tại một cái ẩn nấp địa phương giấu đi, hai tiễn sơn nhỏ, phía trước là sông bạc, phía sau là Hắc Lang nghỉ ngơi địa phương. Hắn chuẩn bị đợi đến nửa đêm, Hắc Lang đến hậu viện sau lại đậu thủ. Đêm hè gió nhẹ quét ở trên người, ngược lại là thật thoải mái. Lục Hằng luôn luôn tại nóc nhà quan sát đến, làm nhìn một cái ôm cái giường, đi vào Hắc Lang gian phòng hắn từ lúc, con ngươi không khỏi nheo lại, hẳn là dương bạc không thể nghi ngờ, này sông bạc doanh thu bao nhiêu hắn không biết, nhưng có thể dùng cái giường tới giả, nghĩ đến, có phải không thiếu. Có bạc, chính mình là có thể mua dư liệu, càng nhanh thôi động đứng như cọc gỗ độ thuần thủ, nhanh chóng đột phá đến bậc quật. Nghe đến đây, Lục Hằng liếm liếm môi khô khốc. Mặt trắng bị một đám mây đen che lấp, phía ngoài phu canh đã hô ba lần. Đường đi đá xanh bên trên, không biết khi nào, trùng lên một tầng mông lung sương mù. Phía trước sông bạc trông vẫn như cũ rất náo nhiệt. Ngay tại Lục Hằng có chút tiêu lúc gấp, Hắc Lang khập khiễng đến trong viện. Vừa đi vừa quay đầu về mấy cái chuẩn bị tiến lên đỡ thủ hạ nói, cũng đi xem lấy sông bạc, tại nhà mình còn có thể vứt đi không thành, lão tử là bị thường, cũng không phải tê liệt. Hắc Lang một vừa hùng hùng hổ hổ, một bên hướng ngủ phòng đi, thân hình có chút lắc lư, hiển nhiên là uống rượu. Bị mắng thủ hạ cũng không giận, chỉ là lui về sông bạc. Uống rượu sau đó Hắc Lang bọn hắn cũng tính toán giải, đối với người phía dưới luôn luôn mắng hùng hùng hổ hổ, nếu như không phải lo lắng hắn bắt đầu từ ngày mai đến cho chính mình làm khó dễ, mới không vui nâng đối phương đấy. Hắc Lang đẩy cửa vào phòng bên sau, Lục Hằng vẫn không có động, cũng không biết sau bao lâu lâu. Mãi đến khi trong phòng mơ hồ vang lên ngáy ngủ âm thanh sau, Lục Hằng mới nhẹ nhàng dậy lên, rơi vào trong viện, sau đó trực tiếp hướng Hắc Lang căn phòng đi đến. Vừa mới vào nhà chồng, mặc dù mang mặt nạ, vẫn như cũng ngửi được một cô gái mùi mùi rượu. Hắc Lang thì ngã trọng vó nằm ở trên giường, sớm đã ngủ. Vậy không rảnh rỗi Lục Hằng bước nhanh về phía trước, đi vào đối phương phía sau người, một quyền nắm ra, ầm, mãnh liệt quyền đỉnh, trực tiếp rơi vào Hắc Lang vết hầu bên trên. U ngũ cục. Thân thể đối phương xuất hiện ngắn ngủi dãy rủa, con mắt dường như nghĩ mở ra, kinh liệt lật qua lại, trong miệng thì không ngừng tuôn ra bầm máu. Tiếp theo, liền không có khí tức, mọi thứ đều làm được rất lưu loát, phía trước tiếng ồn ào vẫn như cũ không ngớt. Lục Hằng nhìn lướt qua bên ngoài về sau, đều trong phòng lục soát tìm. Này Hắc Lang là Thiên Lang bang tiểu đầu mục, hơn nữa còn mở ra sầm bạc, bạc hẳn là không biết. Chương 13, thu mạch không nhỏ, chương 13, thu mạch không nhỏ. Giương bạc đều đặt ở bên giường, Lục Hằng mở ra lục, trên mặt lộ ra mừng rỡ, không, coi là quá lớn trong giường, 10 lượng nén bạc có 5 cái, lại thêm một ít bạc vụn, cộng lại khoảng 7-80 lượng dáng vẻ. Từ trong ngực rút ra một cái bao bố về sau, toàn bộ trang lên tiếp tục bắt đầu tìm đòi. Tràng qua lượn quanh một vòng, đều không có thu hoạch. Không đúng, khẳng định có dấu bạc địa phương. Lục Hằng nhẹ giọng lẩm bẩm, lại nhìn một chút trên giường, tiếp lấy đều đạp đi lên, quan sát kỹ. Rồi lăng. Theo một cái ốc tối bị trong lúc vô tình mở ra về sau, Lục Hằng con ngươi nhìn sang, quả nhiên phát hiện không ít thứ. Hơn nữa còn có một ít sổ sách, lần xem một lượt sau. Phát hiện phía trên ghi lại đều là Hiếu kính tiên lang bằng cao tầng quản. Nguyên lai like này song bạc mặc dù cùng tiên lang bang không liên quan, nhưng thật là Hắc lang cùng một cái cao tầng ở hai. Mỗi ngày phần lớn bạc cũng giao nạp cho bang phái cao tầng. Lục Hàng ám đạo đáng tiếc, nếu như là Hắc lang một người song bạc, hôm nay mang đi bạc, tất nhiên sẽ khâu ít. Chẳng qua hắn cũng không tham lam, hộp tối trong khoảng toàn có một chồng 10 lượng ngân phiếu, kiểm lại có hơn 100 lượng bạc, cùng với một tỏi vàng, ước chừng có 10 lượng trọng. Lục Hàng toàn bộ đóng gói, và làm xong đây hết thảy về sau, xốc xốc báo vải, trên mặt tươi cười Có những bạc này, mua dược liệu về sau, chắc hẳn rất nhanh liền có thể đạt tới đoán cốt cảnh. Tiếp theo, để ba phụ đều đi ra cửa leo tường mà đi. Song bạc bên trong, vẫn như cũ không có ai biết đã xảy ra chuyện gì, tiếng nguyên náo đang kéo dài. Lục Hằng về đến nhà đêm đã khuya, mới vừa vào sân nhỏ, phụ mẫu trong phòng đều truyền ra tỉ mỉ dị giáo âm thanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lục Hằng cùng Vương Thị không yên lòng nhi tử, luôn luôn trong phòng chờ lấy đâu, nhìn thấy hắn sau khi trở về, mới chuẩn bị đi ngủ. Lục Hằng trong lòng ấm áp, tiếp lấy đều trở về chính mình trong phòng. Tại nóc nhà đợi một buổi tối, hắn cũng thực mệt rồi ạ, vừa nằm trên giường đều ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Lục Hằng sớm sau khi rời giường, nhìn thấy phụ thân đã ra cửa, lại đây ngày bình thường cũng hơi sớm, mẫu thân đang nấu cơm. "Trà ta đâu?" Đi trong cửa hàng, hai ngày này tương đối bận rộn. Vương thị lúc nói chuyện, đều theo trong nổi xuất ra hai cái gạo lức bánh bao, còn có hai quả trứng gà đi ra, đặt ở Lục Hằng trong tay. Cầm trên đường ăn, cảm nhận được trong tay ấm áp, Lục Hằng gật đầu nhưng trong lòng mong mỏi chính mình mau chóng bước vào đan cốt, đến lúc đó là có thể thử thay đổi hiện trạng, nhường phụ mẫu được sống cuộc sống tốt, hiện tại chỉ là tối thể lời nói, chung quy là kém chút ít. Ra cửa về sau, hắn một bên lăn cái gì một bên đi đường, một lát thời gian liền đem hai cái màn thầu nhét vào trong bụng. Vẫn chưa tới giờ định, liền đã tại luyện võ chẳng chờ. Qua không được một lát, tiêu liệt đi tới về sau, Lục Hằng bắt đầu trói chặt niệm công, sau đó không người nói gặp qua tiểu thiếu gia. Về sau không cần khách khí như thế, thật tốt tu hành, có thể khiến cho ta sảng khoái lực quyển, đây cái gì cũng tốt. Tiêu Liệt khoát tay một cái nói. Lúc này ngược lại cũng không có bao nhiêu kiêu ngạo. Sau đó, đều hướng phía Lục Hằng đi tới, triển khai tư thế năm đấm đều đặt tới. Tiếp theo, hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Thành công kháng chủ đối thủ một lần đập nền, Kim Trung cháo độ thuần tục 2. Thành công kháng chủ đối thủ một lần đập nền, Kim Trung cháo độ thuần tục 2. Thành công kháng chủ đối thủ một lần đập nền, Kim Trung cháo độ thuần tục 2. Lần này, Lục Hằng trong lòng tràn đầy chờ mong, dựa theo tiến độ này lời nói, hắn Kim Trung cháo không bao lâu, liền có thể cao hơn một tầng. Hôm nay Tiêu Liệt vẫn như cũng dụng quyền rất mạnh, mỗi một lần huy động lúc, đều mang từng đạo tình phong, tu vi sợ là đã tiếp cận đoán cốt hậu kỳ. Nhưng mà quyền pháp của hắn hẳn là cũng chỉ là tiểu thành, còn không có bước vào đại thành. Rốt cuộc, quyền pháp loại vật này, thực sự không phải dựa vào dược vật năng lực bùa đắp, cần rất mạnh nội tính, nhưng dù là như thế, Tiêu Liệt Tiên Phú đã vô cùng kinh ngợi, Chu Gia Võ Quán đại sư huynh đã hơn 30 tuổi, tu vi cũng mới trình độ như vậy. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Tiêu Liệt rất nhỏ có chút thở dốc, liếc nhìn Lục Hằng một cái về sau, mím môi một cái nói: "Ta gần đây luyện một loại thối pháp, ngươi năng lực chịu đựng được sao?" Ai cũng biết, thối pháp càng nặng, với lại càng nguy hiểm. Bình thường hoạt tung căn bản cũng không tiếp việc này. Cho nên Tiêu Liệt cũng mới thi hội dò lấy hỏi, rốt cuộc hắn cũng không muốn để một cái chính mình thỏa mãn hoạt tung, cứ như vậy bị đánh chết. Mà Lục Hằng thì con người sáng lên, này Tiêu gia đại thiếu gia nằm đấm, đã để chính mình doanh thu không ít, nếu như dùng chân lời nói, Kim Trung cháo tiến độ lên còn có thể càng mau hơn. Về phần có thể hay không tiếp được, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, lấy hắn hiện tại Kim Trung cháo lực phòng ngự, chỉ cần Tiêu Liệt không cầm giao thoại hắn liền không sao. Nếu như ngươi đã ứng, mỗi ngày ta luyện công thời gian, đều lại nối tiếp nửa canh giờ, mỗi tháng bạc cho ngươi thêm đến 70 lượng. Tiêu Liệt nhìn thấy Lục Hằng không nói gì lần nữa nói: Hắn thật sự rất muốn học tập môn này tối pháp, với lại tiến độ vậy rất nhanh, nhưng sư phó nói luyện chân cùng luyện quyền mở rộng, cần phải có hoạt tung bổ luyện, như vậy luyện ra mới uy lực mạnh hơn, năng lực nuôi ra linh tính. Tiểu thiếu gia cứ việc tới thử xem thử. Lục Hằng nghe xong lại muốn thêm bạc, lúc này đều mở miệng nói. Tiêu Liệt thì nhếch miệng cười cười tốt, ngươi hôm nay nếu như năng lực tiếp được, về sau ta bảo cái ngươi. Sau khi nói xong, nhấc chân đều quét tới, chân của hắn pháp vô cùng tương mãnh. Ầm. Trực tiếp đập vào Lục Hằng trên đùi. Tiếp theo, chính là một hồi như là pháo bình thường tiếng vang lên lên, cho dù là Lục Hằng Thân thể cũng tại liên tục lùi lại, chẳng qua trên người cũng không có trở ngại, chỉ là nhìn dọa người mà thôi. Đồng thời, trong đầu hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Thành công kháng chủ đối thủ 1 lần đập nện, kim trung cháo độ thuần thuộc 4. Thành công kháng chủ đối thủ 1 lần đập nện, kim trung cháo độ thuần thuộc 4. Thành công kháng chủ đối thủ 1 lần đập nện, kim trung cháo độ thuần thuộc 4. Nghe âm thanh, Lục Hằng trong lòng mừng thầm. Thế luyện võ chẳng trong phụ trách chiếu cố Tiêu Liệt nha hoàn, trên mặt thì đều hiện lên ra một vòng ngạc nhiên. Thiếu gia đây cũng quá hung tàn, đồng thời có chút đồng tình Lục Hằng. Nửa canh giờ trong chớp mắt quá khứ, lúc này Tiêu Liệt đã là đầu đầy mồ hôi. Trạng qua hắn không còn nghi ngờ gì nữa thật cao hứng. Lục Hằng thì là vẫn đứng tại chỗ, trên trán vậy hiện lên một tầng tinh mịn mồ hôi, cũng không phải hắn nhiều mệt, mà là quá nóng. Thống khoái, về sau có chuyện gì tới tìm ta, chẳng qua chớ chọa hoa a." Tiêu Liệt cười ha hả nói. Đối với Lục Hằng biểu hiện, hắn rất hài lòng. Mà đối phương thì là mím môi một cái nói: "Tiểu gia, ta còn thực sự có chuyện cần ngài giúp đỡ." "Ồ, ngươi cũng không khách khí, nói một chút." Tiêu Liệt không có từ chối, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng, mà là bưng lên nha hoàn đưa tới trà nhấp một miếng nói: "Tiểu gia, Ta nghĩ mua sắm chút ít tối thể cảnh dụng đã được, thế nhưng không biết nơi nào có bán." Lục Hằng nói khẽ. Kỳ thực hắn cũng không phải không biết nơi nào không có bán, Bắc Thành cùng Nam Thành cũng có bán đan dược cửa hàng, nhưng mình mua, không chỉ dễ dàng bị người nhớ thương, với lại hắn vậy không biết hàng. Năng lực tại trên đường phố bán đan dược người, tình huống cũng rất phức tạp, nếu như bị đen, chính mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi, nhưng có Tiêu phủ người đi theo, đều sẽ không xuất hiện loại tình huống này. "Ha ha, ta làm chuyện gì chứ, một hồi lúc rời đi đi tìm cửa tiệm Dũng, nhường hắn mang theo ngươi đi, chúng ta chính tiêu gia đều có bán đan dược cửa hàng, cần gì chính mình mua là được." sẽ cho ngươi giảm giá." Đa Tạ thiếu gia, việc rất nhỏ, đi theo thiếu gia ta, về sau nhất định sẽ không bạc đãi ngươi." Tiêu Liệt tùy tiện khoát kho tay, hắn không có yêu thích khác, có thể nói chính là một cái tinh khiết võ sĩ, si. Lục Hằng biểu hiện nhường hắn rất hài lòng, đương nhiên sẽ không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ là, hắn tiện tay làm sự việc, đối với Lục Hằng mà nói, lại có thể giải quyết lớn bao nhiêu phiền phức. Lần nữa nói tạm về sau, Lục Hằng liền rời đi luyện võ chẳng. Có đàn dược về sau, của ta trung công tiến độ hẳn là sẽ tăng nhanh, đặt tới đoán cốt ở trong tầm tay. Lục Hằng trong lòng tính toán, sau khi ăn cơm xong, đều đi tới cửa tìm kiếm tiêu liệt nói tới Tiền Dũng. Chương 14, lục hành ý nghĩ, chương 14, lục hành ý nghĩ. Vị nào là Tiền Dũng? Lục Hằng vừa đi tới cửa về sau, hướng phía mấy cái hộ viện nói, "Một người trong đó nhận ra hắn là Tiêu Liệt Tùng, đối với trong cửa lớn một cái căn phòng hô nói, "Đầu nhi, Lục Hằng tìm." Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn mặc dù mới vừa tới đến Tiêu phủ, nhưng đã bị những thứ này hộ viện nhừ kỹ. Chẳng qua cũng đúng, mỗi ngày đều có người ra vào Tiêu phủ, nếu như không nhớ được lời nói, chuyện này cũng liền đừng làm nữa. Hạt, đến rồi. Bảo vệ trong, một cái khỏe mạnh nam tử trung niên đi ra, mặc một thân ăn mặc gọn gàng, phần eo vắt lấy đao, cái bệ vững chắc, gần cốt cường kiện, căn cứ lục hằng phòng đoán, hẳn là đạt đến tối thể đỉnh phong. Trong lòng thầm than, không hổ là Tiêu gia, một cái giữ cửa, tu vi cũng tại tối thể cảnh. Là muốn mua sắm đan dược đi, thiếu gia bên người nha hoàn đến phân phó ta, chúng ta lúc này đi." Tiễn Dũng khách khi nói, mang trên mặt biu hãn, "Vậy Thu Liễm không biết?" Thậm chí gạt ra một tia nụ cười hiền hòa, mặc dù tu vi của hai người cũng tại tối thể, nhưng địa vị không giống nhau a, lục hằng người ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tiểu thiếu gia, với lại đều thực lực mà nói, hắn sợ là cũng không bằng." Tiễn Dũng 1 tháng 12 lựa bạc. Đại nộ coi như là không tệ, nhưng mà làm tiêu liệt hoạt thùng có thể dòng dã lật còn nhiều gấp đôi, hắn làm lúc cũng nghĩ nhận lời mời, nhưng mà bị không đến một khắc đồng hồ đều không chịu nổi, trở về còn ăn một lúc lâu rượu. Do đó, đối với Lục Hằng Thế nhưng một điểm không dám sơ suất. Tiễn Dũng sau khi nói xong, đều đi ở phía trước dẫn đường, Lục Hằng thì theo ở phía sau, tiêu ra thân mình ngay tại Bắc Thành khu vực phồn hoa nhất, bây giờ chính là nhiều người lúc, vừa ra cửa, bên ngoài đều rộn rộn rằng rằng, đám người chen vai thích cánh, tiếng giao hàng bên thai không ngức, xe ngựa hành tẩu tại đá xanh phố thành trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Trên đường phố rộng rãi Vào lúc này cũng có vẻ hơi chấn trụ. Dương Lục Hằng cảm thán, không hổ là Bất Thành, Nam Thành cùng với nó so ra, quả thực là trên trời dưới đất. Đều giống như hai thế giới bình thường, tiểu này cắt đứt cảm giác, nhường hắn dường như đặt mình vào trong động. Chẳng thể trách rất nhiều người liều mạng đều muốn đến Bất Thành. Tiễn Dũng thì là vừa đi vừa nói ngươi tìm thiếu gia mua đan dược thế, nhưng tìm đúng người, chúng ta tiêu ra cửa hàng, người một nhà mua sắm đan dược, đều là giảm còn 80% lần đầu tiền ta mang cho ngươi, lần sau bọn hắn đều nhớ kỹ, ngươi xuất ra chúng ta tiêu phụ lệ bài, tự nhiên là sẽ cho ưu đãi. Tiễn Dũng nói chuyện, liền đem bài tử của mình cầm ở trong tay sóc sóc. Thiên mục làm thành, ước chừng có một chưởng lớn nhỏ. Đừng nhìn này thẻ gỗ không đáng chú ý, người bên ngoài nhìn, ánh mắt nhìn chúng ta lúc đều sẽ thay cái màu sắc, ngươi đi theo tiểu thiếu gia bên cạnh, sợ là không bao lâu, có thể đổi thành thiết bài, đến lúc đó ra đây, mặt bài càng lớn hơn. Tiên Dũng nói đến phần sau lúc, lộ ra một cô hâm mộ. Khác nhau ở chỗ nào sao? Lục Hằng dò hỏi. Kia khác nhau cũng lớn đi, thẻ gỗ bình thường đều là tiểu quản sự mới có, tỉ như ta lâu dài trông coi ban ngày thủ vệ 7 8 cái hướng đệ, chính mình cũng là thối thể cảnh, có cái này tại tiêu gia dành nghĩa bất luận cái gì trong cửa hàng mua đồ đều có thể bớt 20%, với lại có ưu tiên quần mua. Chúng ta tiêu ra trong thành làm ăn, thế nhưng trải rộng mỗi cái ngành nghề, buôn gạo, hàng buôn vải, quán rượu, thanh lâu. Cái nào năng lực thiếu, một năm này tiếp theo ngươi suy nghĩ một chút tiết kiệm xuống bao nhiêu, đương nhiên đại đầu hay là đáng được, cái đồ chơi này mới gọi cái quý đấy. Tiền Dũng vậy không chê rong rải, thừa cơ hội này cùng Lục Hằng giải thích nói, đương nhiên quan trọng nhất chính là vì cùng đối phương lôi kéo làm quen. Kia lại hướng lên còn có nào bằng hiệu. Lục Hằng đối với cái này đạo rất là to mò, hắn hiện tại coi như là đã nhìn ra, bây giờ mình muốn nhanh chóng sửa đổi trong nhà môi trường. Trừ ra tu hành bên ngoài, chính là dựa vào tiêu gia. Khẻ gỗ đi lên chính là thiết bại bình thường đều là đạt tới đoán cốt cảnh sau đó mới có, chẳng qua vậy không nhất định, đối với gia tộc có cống hiến đồng dạng sẽ bắt thượng, đãi ngộ cùng chân chính quản sự không sai biệt lắm, cầm bảng hiệu mua đồ, có thể đánh chiết khấu 70%. Đồng bài là quản gia cấp có thể cầm, mua đồ đánh 60% cũng có thể tại thành vệ quân bên trong nhậm chức, ở bên ngoài cơ bản cũng có chính mình một đống sản nghiệp, chu sư phó cầm chính là cái này. Nếu là có thể có một môn bài, vậy liền càng không tầm thường, năng lực là trong phủ cung phụng, mua đồ trực tiếp giảm 50% đãi ngộ từ không cần đề. Kim bài có khả năng sẽ lấy đến tiêu phủ nữ tử, đương nhiên bình thường đều là bà con xa, hơn nữa còn sẽ phân một vài gia tộc làm ăn, hay là tại thành vệ quân bên trong nhậm chức, tóm lại là chỗ tốt nhiều không ít. Nghe được Tiền Dũng nói như vậy, Lục Hằng trong lòng thắc kinh, chẳng thể trách tiêu gia tại phủ thành năng lực có lớn như vậy thế lực, nho nhỏ mấy khối bản hiệu, đều xây dựng lên rắc rối khó gỡ quan hệ, nhường trong phủ tất cả mọi người cùng gia tộc có cộng đồng lợi ích, gặp được sự tình, ai dám không cần bệnh. Rốt cuộc tại bây giờ thế đạo, như thế một khối bản hiệu, đủ để cho người liều mạng. Hai người nói chuyện, liền đi tới một tòa cao lớn cửa hàng ngoại, trang trí rất sang hoa, mặt tiền rất lớn thậm chí so với lúc trước Lục Hằng đi Xuân Phong lâu cũng phô trương không biết. Đứng ở phía ngoài một cái nữ hầu người, dung mạo đẽ đẽ, dáng người cao gầy, nhìn thấy Lục Hằng hai người về sau, trên mặt mang nụ cười tiến lên đón hai vị quý khách mời vào bên trong. Ngược lại là cũng không có bởi vì Lục Hằng quần áo cũ nát mà nhìn với con mắt khác. Bất quá, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là tiền dụng mặc trên người tiêu da hộ viện trang phục, nếu không, vậy liền không nhất định. Mới vừa vào trong tiệm, Lục Hằng đều ngửi được một cố mùi thuốc nồng nặc, ánh mắt nhìn lục, bên trong đan dược nhiều để người hoa mắt, mấy người mặc đồng dạng trang phục nữ tử đang cho khách nhân giới thiệu các loại đan dược tác dụng, một cái lão trưởng quý đang ngồi ở phía sau quẩy mê chừng trong mắt, dường như tại ngủ trưa, nhưng mà Lục Hằng theo hắn thân thể thượng nhìn xem. Người này thực lực tuyệt đối không yếu, thậm chí đây chu quán chủ đều muốn lợi hại. Ta muốn mua chút ít thối thể đan, không biết bao nhiêu bạc một viên. Lục Hằng có chút không xác định nói, chủ yếu là hắn cũng không biết cụ thể giá cả. Đồng thời, đem chính mình thẻ gỗ đưa tới, nhìn thấy bảng hiệu về sau, nữ tử nụ cười trên mặt quả nhiên càng thân thiết hơn chút ít. Thối thể đan dược, tự nhiên là thối thể đan thích hợp nhất, một viên 10 lượng bạc, cho ngài bớt 20%, 8 lượng bạc là được. Nữ tử ôn nhuận tiếng vang lên, lên về sau, Lục Hằng liên lòng, cái giá tiền này mặc dù quý, nhưng mình còn có thể tiếp nhận. Hắn rút ra một chồng ngân phiếu điểm một cái về sau, đưa tới cho ta cầm mười khóa. Nữ tử không nghĩ tới Lục Hằng một lần mua nhiều như vậy, cao hứng nói ngài chờ một lát, ta cái này cho ngươi đem đan dược chứa vào. Tiên Dũng trong mắt vậy lộ ra hâm mộ, trong lòng thầm nghĩ không hổ là đi theo thiếu gia người à, này đưa tay chính là bát mười lượng bạc, đủ chính mình dậy hơn nửa năm. Và Lục Hằng đi ra cửa hàng lúc, trong ngực đã sắp xếp gọn mười khóa thối thể đan. Tiên Dũng nhiệt tình nói Lục huynh đệ, nếu không chúng ta đi uống chút, ta mời khách. Hắn coi như là đã nhìn ra, đối phương đi theo tiêu liệt, về sau trong phủ nhất định sẽ lẫn vào tốt hơn chính mình. Tiên đại ca, hôm nay thì không đi được, ta buổi chiều còn phải đi võ quán, hôm nào có thời gian ta mời ngươi." Lục Hằng cười nói. "Được rồi, loại kia ngươi có rảnh rỗi chúng ta uống rượu." Tiên Dũng không có kiên trì, gật đầu về sau, đều hướng phía Tiêu phủ đi. Lục Hằng thì là hướng phía Nam thành đi đến. Một cái buổi chiều, lại tại Trần Mặc trên người hao không ít độ thuần túy sau. Chơi triệt để đêm đêm đến, Lục Hằng mới về đến nhà, vừa đẩy cửa ra liền thấy Lục Hành chính trong phòng cùng Mộ thân thương lượng cái gì. "A Hằng, ngươi quay về à?" Nhanh khuyên nhủ cha ngươi." Vương Thị có chút căm tức nói. Lục Hằng không khỏi kinh ngạc, ngày bình thường mâu thân từ trước đến giờ cũng sẽ không tức giận, hôm nay này đã xảy ra chuyện gì? Làm sao vậy?" Hắn dò hỏi. Vương Thị tại tạp dề thượng xoa xoa bàn tay nói, "Cha ngươi không phải nói muốn tính tiền lập nhà, còn muốn đi trong tộc vay tiền, hiện tại trong tộc cùng nhà chúng ta quan hệ đều như vậy, ai có thể cấp cho ta bạc, đi còn không phải bị người ta bỉ nhãn." "Ngươi biết cái gì?" A Hằng tuổi tác nhìn đều lớn, chính hắn tiền đồ, luyện võ nh nh cảnh, chúng ta không được cho hắn xây phòng tìm một môn vợ sao? Hiện tại cứ như vậy hai gian phòng, người gả tới vậy đi theo chấp nhận." Hồ A Hằng là võ giả, tự nhiên muốn cưới một cái không sai biệt lắm nữ tử, điều này phá phong ở, môn đăng hộ đối ai bằng lòng gà tới. Lục Hanh ngồi ở trên ghế, trừng mắt hạt châu nói: Hắn mặc dù kiêu kiệt, nhưng mà tại Nhi Tử đại sự bên trên, lại nhìn xem rất rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa, hôm qua hàng xóm làm khách, có chút kích thích đến hắn, nghĩ lập nhà, mau chóng cho Nhi Tử cưới vợ. Rốt cuộc tại Lục Hằng cái tuổi này, vậy sắp thực đến thành gia thời điểm. Vậy, vậy vậy có thể chờ chút a, A Hằng lập tức liền có thể kiếm tiền, đến lúc đó chúng ta lại xây phòng, làm gì nhìn xem người bận nh nh. Vương Thị nghe được là muốn cho Lục Hằng cưới vợ lúc, cũng không giận. Ngươi hiểu cái gì? Lần trước Lục Hà tính tiền, trong tộc người đều ra bạc, với lại quá khứ trong tộc có một chuyện lớn chuyện nhỏ, chúng ta không phải cũng cho mượn không ít sao? Nhà ai không hỏi chúng ta mượn qua, đều hắn Lục Hà cũng không chỉ mượn một lần, hiện tại ta phải dùng tiền, bằng cái gì không thể cùng bọn hắn mượn. Cho dù không vì bạc, ta cũng nghĩ xem bọn hắn sắc mặt, có phải thật vậy hay không vì nhà ta cùng Lục Hà nhà không xong, những người khác cũng muốn cùng ta đoạn mất quan hệ, đến lúc đó và A Hằng Phong Quang, mới tốt hiểu rõ cùng những thứ này trong tộc người đánh như thế nào quan hệ. Lục Hành chậm chậm nói, hắn trên đường phố nhiều năm như vậy gặp quá nhiều lòng người hiểm ác. Mặc dù đối ngoại muốn bằng kết, nhưng mà đối nội vậy cẩn thận, an tuyệt hổ cái nào không phải mình trong tộc người dẫn đầu làm. Lục Hằng nhìn tới, con trai mình thật không dễ dàng leo ra vũng bùn, phương diện khác không thể rút, nhưng ở cùng tộc nhân liên hệ lúc, hắn muốn đem Tốc Oan đỡ phải đến lúc đó cho nhi tử dẫn tới phiền phức. Không phải là không thể rút, nhưng vẫn giúp hữu tình ý a. Với lại, lập nhà hắn cũng là nghiêm túc nghĩ tới. Loại đại sự này không đi tìm trong tộc giúp đỡ, khi nào tìm? Nghe hắn, Vương Thị mím môi một cái không nói lời nào, Lục Hằng nhìn cha mình cóng lưng eo, giờ khắc này cảm giác được đối phương tính toán cũng đang vị mình về sau trà đường, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. "Cha, như tử hiện tại có bạc, ngươi không cần lo lắng không có tiền lập nhà, chẳng qua tất nhiên muốn đi ra ngoài mượn ta cùng ngài, ngươi nói đúng, trong tộc người có thời điểm khó khăn, chúng ta cũng đều ra bạc, với lại giúp Lục Hà nhiều lần như vậy, cũng bởi vì một lần không có cấp cho bạc, liền đem hắn cho ác, dạng này người thực sự không thể đánh quan hệ." Thừa dịp cơ hội lần này, vừa vặn xem xét những người khác là dạng gì, có thể hay không cũng bởi vì Lục Hà nhi tử tại võ quán, hữu chân không niệm chúng ta đi qua giao tình. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lục Hành được an bài tại trẻ con trên bàn một màn. Hắn vậy rõ muộn một trước mắt. Lục Hằng lời nói xong, Lục Hành gật đầu ân, hiện tại đều ra ngoài, hôm nay nhìn thấy tất cả, ngươi cũng nhớ cho kỹ, về sau nên làm như thế nào, trong lòng cũng thật có đến. Sau khi nói xong, đều chắp tay sau lưng đi ra ngoài cửa. Lục Hằng theo ở phía sau. Vương thị thị bắt đầu nấu cơm, nhi tử là Luyến Võ, bọn hắn quyết định về sau buổi tối cho thêm giường lại làm. Chương 15, nửa tháng, chương 15, nửa tháng. Lục Hành sau khi ra cửa, mang theo nhi tử đi trước cách mình nhà gần đây mấy cái dòng họ trong nhà, nhưng mà đều không ngoại lệ, cũng bị từ chối, tối châm chọc là Những người này trước đây cũng nhận qua lục hành giúp đỡ. Đen như mực trên đường mòn, lục hành mới từ một nhà cửa trong động đi ra về sau, chậm rãi từng bước đi tới lục minh nhà thời gian mặc dù không dễ chịu, nhưng mà những năm này cũng có chút tích súc, mấy lượng bạc vẫn có thể lấy ra. Lục Hà trước đây hỏi hắn mở miệng, trực tiếp đều cho mượn 10 lượng ngân, đến chúng ta đến mượn, đều hung hăng từ chối, người này á không gặp được chuyện, vẫn đúng là nhìn không ra. Lục Hằng theo ở phía sau gật đầu cha, vậy kế tiếp chúng ta đi đâu? Đi tộc trưởng trong nhà. Lục Hành cắn răng nói. Lúc trước đối phương trong nhà lợp nhà lúc, hắn không chỉ cho mượn bạc, còn ném làm ăn đi hỗ trợ. Mỗi ngày đi sớm về tối làm đi hơn nửa tháng, hắn liền muốn xem xét tại loại đại sự này bên trên, đối phương có thể hay không giúp đỡ. Tộc nhân ở giữa một ít ma sát nhỏ, châm chọc khiêu khích Lục Hành vậy không thèm để ý, làm một cái tầng dưới chốt tiểu nhân vật, nếu như những thứ này đều muốn ghi ở trong lòng lời nói, có thể đem chính mình cho tức chết, vì mỗi ngày gặp phải loại chuyện này quá nhiều rồi. Nhưng đại sự thượng lại không thể mờ mờ. Kín Liễu, mới đẩy ra lục trường linh cửa sân, đeo người được một cỗ đồ nhắm rượu dư khí, không còn nghĩ ngở gì nữa đang dùng cơm. Trong phòng đèn sáng, nhìn xem bóng người dường như không chỉ tộc trưởng nhà người. Lục Hành nhìn lướt qua về sau, Liên mang theo Nhi Tử đi vào phòng, quả nhiên trừ gia lục trưởng linh bên ngoài, còn có Lục Hạ, Lục Vũ, cùng với khác mấy tổng nhân, cùng với một cái giúp đỡ chăm sóc đồ ăn nữ tử, là Lục hành chị họ. Nhìn thấy cái trước sau khi đi vào, trong phòng người đều hơi kinh ngạc. Sau đó, nhìn thoáng qua bất động thanh sắc Lục Hạ sau. Trong lúc nhất thời, lại cũng không ai cùng Lục hành hai trà con chào hỏi. Lục hành không có so đo, xoa xoa thủ cười nói, "Cũng ăn lấy đấy." A. Lục trưởng linh làm chủ nhân, hay là tượng trưng đáp một tiếng, cũng không có nhường Lục hành ngồi xuống ý nghĩa. Mặc dù hắn cũng không phải thật sự đến bước đường cùng, nhưng nhìn đến cái bộ dáng này, hay là trong lòng có chút rợn run. Thúc A Hằng đến thành hôn nhân kỵ, ta chuẩn bị cho hắn làm cái nhà cưới vợ dụng, người xem trong tay dư dạ lời nói, cho ta mượn ít bạc. Lục Hành lời dẫn xoay người, đem khuôn cùng trạng thái diễn rất sống động. Hắn không phải vì chính mình, chỉ là muốn nhường Lục Trường Linh trong lòng dâng lên một chút thương hại, chớ có đoạn mất cái này tình cảm. Cách cách. Lục Trường Linh đem một cái xương cốt ném trên bàn. Lục Hành, nói ngươi đại sự lên điểm không rõ ngươi còn đừng mất hứng, lúc này trong tộc cũng tại toàn lực ủng hộ A Vũ họ Võ, ngươi chạy đến mượn bạc, không phải làm khó chúng ta không? Hắn giọng nói bất thiện, vì uống rượu, mang trên mặt ánh sáng màu đỏ thân thể không tự giác tựa lưng vào ghế ngồi, mắt liếc thấy Lục Hành. Lục Hà cười híp mắt bưng chén rượu hớp nhẹ lấy không nói lời nào, Lục Vũ thì là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. "Thúc có ý tứ là không mượn đúng không? Ta đã hiểu." Lục Hành đáp một tiếng sau, đem đầu ngoật về phía Lục Hà. Lục Hà, "Con trai của ngươi muốn tập võ, ta biết ngươi khó khăn, không làm khó dễ ngươi. Ngươi làm có ta, ta vậy không bỏ ra nổi đến a." Lục Hà buông tay nói. Tiếp theo, Lục Hành nhìn chính mình chị họ tứ tỷ, "Ngươi năng lực cho ta mượn điểm sao?" "Lục Hành, tỷ nào có bạc a, trước đây nhà ta người trẻ tuổi cưới vợ hay là hỏi ngươi cho mượn đấy." Tốt, ta biết rồi. Lục Hành không giống nhau, chỉ họ nói hết lời đều gật đầu. Lại nhìn về phía một bên một cái khác tộc nhân Lục Hưng, ngươi đây, nghe nói năm ngoái phiến vật liệu gỗ kiếm lời không ít. Này, đều là người nói mò, ta hai cái này tử, còn chưa đủ chính mình ăn cơm đâu, ngươi cũng đừng đánh ta chú ý." Gọi Lục Hưng nam tử liên tục quát tay. Lục Hành một hỏi một chút qua mấy người về sau, lấy được đáp án dường như là giống nhau, căn bản là không có nhân nguyện ý mượn. Lục Hưng nhìn những thứ này tộc nhân, một trái tim đã lạnh xuống, đồng thời không khỏi bội phục mình phụ thân, này tiểu tính toán trong, quả nhiên là cất giấu đại trí tuệ. Các vị, tiếp lập nhà lác Năng lực đến giúp đỡ không? Trong nhà năng lực thiếu thuê chọn người. Lục Hành nói đến đây, âm thanh không khỏi để cao mấy phần. Trong phòng Lâm vào yên tĩnh, sau một lát Lục Trường Linh hơi không kiên nhẫn nói, "Lục Hành, ta phát hiện ngươi là thật nhìn không ra cái ý tứ đến, ngươi một nhà lập nhà, còn làm cho cả trong tộc người bồi tiếp ngươi bận dữ tôi. Trước đây ta không có thua thiệt trong tộc đi." Lục Hành năm quyển nói, "Chính ngươi khi đó vui lòng, ai cũng không có bộ người, người cùng người như thế đây, như thế tích cực hữu dụng không? Cái này có thể giống nhau sao? Liên nói ngươi nhi tử cùng A Vũ, hắn có thể so sánh sao? Cái kia làm gì làm gì đi thôi." kiểu rõ trong lòng ngươi không thoải mái. Nhưng này khổ thủy đường phố, có ai là trong lòng mỗi ngày thoải mái, liền cùng ngươi tựa như như thế đây, có thể đem người cho tức chết." Lục Trường Linh mở miệng khi trách. Lục Hành không nói chuyện, lôi kéo Nhi Tử nói: "Đi." Sau đó liền đẩy cửa đi ra sân nhỏ. Sau lưng, Lục Hằng loáng thoáng nghe được Lục Hà tiếng cười vang lên tứ tỷ: "Tháng sau ta còn phải hỏi ngài mượn ít bạc, người xem, ngươi một nhà khách khí cái gì tình, hôm nay tới nơi này không phải liền là vì chuyện này sao? Tứ tỷ bao nhiêu lại cho ngươi góp điểm, ta đại chất tử luyện võ, cũng không thể bất đãi." Tứ nha đầu nói đúng lắm. Hôm nay tụ cùng nhau chính là vì việc này, mọi người bao nhiêu tại thu xếp điểm. Đây là giọng Lục Trường Linh, đen như mực trên đường phố, hai cha con cũng không nói gì. Đi rồi một đoạn sau đó, Lục Hằng mới nói cha, còn tiếp tục sao? Được rồi, nên đi cũng đều đi rồi, người tắm bá chỗ nào thì không đi được, hắn mặc dù đều một cái khuyên nữ, có thể thời gian không dễ chịu, còn luôn luôn bị thương mua thuốc, chưa đủ chính hắn hoa. Lục Hằng sau khi nói xong, quay đầu hướng phía nhà mình mà đi. Và hai cha con vừa sau khi về nhà, Vương thị đều ra đón, không còn nghi ngờ gì nữa nàng cũng không có ngủ. Tiểu gì, mượn đến bạc sao? Nhàn đi ngủ sớm một chút đi. Lục Hành có chút mệt mỏi nói một tiếng về sau, đều vào phòng. Vương thị nhìn về phía nhi tử, đối Vương lắc đầu, sau đó cũng trở về phòng. Vừa mới vào nhà Lục Hành, bàn tay đều từ trong ngực sờ soạn, một bình tối thể đan xuất hiện ở trong tay. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười, có cái này sau đó, cảnh giới tăng lên tốc độ hẳn là sẽ nhanh rất nhiều. Sau đó, đổ ra một khỏa đan dược, đều nuốt xuống. Đồng thời, Lục Hành cả người nằm dẹp trên mặt đất trên mặt, trên người cơ thể kéo căng, gần lớn như là quái mãng một loại phật đồng. Một dòng nước nóng dọc theo xương sống lưu động đến ngõm trong phòng, từ xa nhìn lại vẫn đúng là như là một đầu hồ nói. Trong những ngày kế tiếp, Lục Hằng mỗi ngày đều tại làm từng bước tu hành, luyện võ, nỗ lực tăng lên chính mình. Tiêu gia, võ quán hai bên chạy, ngược lại là qua vô cùng phong phú. Cùng Tiêu Liệt quan hệ cũng chậm chậm quen thuộc, có đôi khi hắn thậm chí còn có thể lôi kéo hắn uống rượu, tại Tiêu gia vậy thời gian dần trôi qua thân quen. Vô tình hay cố ý, coi như là có các mối quan hệ của mình tử. Trong mấy mắt, lại là nửa tháng trôi qua, trong đoạn thời gian này, chính Lục Hằng tăng lên, mới là đáng giá nhất hắn cao hứng. Chương 16, thực lực tăng nhiều, chương 16, thực lực tăng nhiều. Công pháp Kim Trung Tráo, 9865 10000, Tiểu Thành Thiết Tí Quyền, 9654 10000, Tiểu Thành Ngọa Hổ Tung, 994 10000, nhập môn. Nguyên Quang ánh chiếu tại lục hằng trên gương mặt, cứng rắn khuôn mặt càng rõ rệt thánh tuấn, thân trên cơ thể cân xứng mà căng đầy, ngồi tại nguyên chỗ, một cố dương cương chi khí nhào tới trước mặt. Kim Trung Tráo nên lập tức đại thành, Thiết Tí Quyền mấy ngày nay có thể đột phá, Ngọa Hổ Tung hôm nay còn kém không nhiều. Có thối thể đan sau đó, lục hằng tu hành tốc độ có thể nói là trên phạm vi lớn tầng trưởng. Không chỉ đối với Ngọa Hổ Tung có giúp đỡ, ngay cả Kim Trung Tráo tiến độ vậy thêm nhanh hơn không ít và đột phá đến đoán cốt sau đó, hắn ở đây khổ thủy đường phố cũng liền có sức tự vệ. Ngày đó đánh chết Hắc Lang về sau, sau đó đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không hiểu rõ, nhưng mà Thiên Lang bang trên đường tìm kiếm Hắc Hổ bang dư nghiệt tình thế mạnh hơn. Vì thế lại đã xảy ra không ít lần sống mái với nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều là Hắc Hổ bang rơi vào hạ phong. Nghe nói gần đây vị bang chủ kia chữa khỏi thương thế, muốn tập hợp lại giết trở lại đến, cũng không biết thực hư, nhưng khổ thủy đường phố muốn loạn hơn, ngược lại là thật sự. Lục Hằng Cha xét xong tiến độ sau đó, lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đường đường đường Theo trên đường phố tiếng báo canh vang lên sau. Ông Lục Hằng thân thể phát ra một tiếng ù ù, cơ thể nhanh chóng chấn động, xương cốt trong một cô năng lượng hâm mộ quy tán, phát ra cờ rốt băng âm thanh. Hô, Lục Hằng nổ một ngụm trọc khí về sau, trên mặt hiện hiện vui sướng, cuối cùng đột phá đến bà cốt. Hoạt động hoạt động gân cốt sau, phát hiện so với quá khứ càng thêm có khí lực, toàn thân lực đạo, sợ là đạt đến ngàn cân. Phải biết, bình thường đoán cốt sơ kỳ cũng chỉ là 5000 cân lực lượng, Lục Hằng có mạnh như vậy lực đạo, rất lớn một phần là đến từ kim trung cháo gia trì. Rốt cuộc, Đoan cốt đỉnh phong cũng bất quá mới 1 vạn 2000 cân lực đạo mà thôi. Lục Hằng có loại cảm giác, nếu như mình đem kim trùng cháo một mực như thế luyện đi xuống, sau này tiềm lực sẽ lớn hơn. Nếu là đem thiết tí quyền lại đột phá đến đại thành lời nói, tại Đoan cốt cảnh giới nên đều không có gì đối thủ đi. Có thể ngày mai là có thể toàn bộ đột phá. Lục Hằng đầy cõi lòng mong đợi nói, chỉ cần đột phá, thân phận của hắn, địa vị đều đem đạt được đề thang. Sáng sớm hôm sau, Lục Hằng thật sớm đứng ở tiêu gia luyện võ chảng bên trong chờ đợi lấy Tiêu Liệt. Một lát sau, đối phương đều long hành hổ bộ đi tới. Những ngày này hắn đối với Lục Hằng cái này hoạt trung là ngày càng hài lòng. Sư phó hôm qua nói chân ta pháp tiến bộ không ít, đều là công lao của ngươi." Tiêu Liệt vỗ vỗ Lục Hằng bả vai nói, "Là tiểu tiểu gia thiên phú tốt." Hắn cười cười, lơ đến nói, "Hạt dựng, công lao của ngươi chính là của ngươi công lao, khách khí với ta cái gì kỉnh, hôm nay ta thêm nửa canh giờ luyện chân a." Tiểu thiếu gia cho bạc, nghĩ luyện bao lâu đều được. Lục Hằng cười hì hì nói, "Tham tiền, một hồi ta để người đem tháng trước tử bạc cho ngươi." Tiêu Liệt chỉ chỉ hắn, sau khi nói xong một cước đều qua tới. Vừa nhanh vừa mạnh công kích, lần này nhường Lục Hằng thân thể đều không có lui, chỉ là hơi run một cái. Tiêu Liệt trong lòng căm phục, hai chân như sắt trụ bình thường, không ngừng đánh tại trên người Lục Hằng. Tốc độ một lần nhanh hơn một lần, bén nhọn vô cùng. Hắn hiện tại coi như là hiểu rõ Lục Hằng cực hạn, mặc kệ chính mình đánh như thế nào, hình như đều vô sự đồng dạng, cho nên mỗi lần cũng không để lại tình. Điều này sẽ đưa đến Lục Hằng độ thuần thục đang không ngừng tăng trưởng. Thành công kháng chủ đối thủ một lần đập nện, Kim Trung Cháo độ thuần thục 4. Thành công kháng chủ đối thủ một lần đập nện, Kim Trung Cháo độ thuần thục 4. Thành công kháng chủ đối thủ một lần đập nện, Kim Trung Cháo độ thuần thục 4. Bùm bùm âm thanh tại trên luyện võ trường bên thai không ngừng dữ, nhưng mà một bên nha hoàn đã không còn kinh ngạc, sự tình dị vậy không chịu nổi một tỏi quen. Lại không bình thường chuyện, chỉ cần quen thuộc liền tốt. Luyện qua chân sau đó, Tiêu Liệt lại bắt đầu luyện quyền, đến có thể nói là sảng khoái. Sa sa, Tiêu Họa nhìn đệ đệ mình động tác, trên mặt hiện hiện cười khẽ rất ít nhìn thấy tiểu liệt cao hứng như vậy. Nàng hôm nay mặc một thân màu đen váy dài, tóc dài phất phới, bên hông buộc lấy một kiện màu đỏ nhuyễn giáp, nhường vốn là vòng eo thon, càng ngày càng không chịu nổi một nắm, trước ngực rồi rảo tại đệ xuống, ngược lại càng rõ dệt cao ngất, chẳng qua trên người nhiều hơn một vòng khí khái hào hùng. Nghe nói mấy ngày nay tiểu thiếu gia mỗi lần luyện xong công phu về sau, buổi tối ngã đầu đều ngủ, hẳn là mệnh không nhẹ." Nha Hoàn che miệng nói. "Tiếp tục như thế, không bao lâu hắn là có thể luyện đạt, nói không chừng đến lúc đó có thể theo ta cùng nhau đi tông môn tu hành, nhìn tới cái này lục hằng là chiêu mộ đúng rồi." Tiếp theo, Tiêu Họa quay đầu tiếp tục nói Lý Hát Hộ vào thành sao. "Sáng sớm hôm nay đều sắp đặt đi vào, đang triệu tập hát hộ bang dấu ở Nam thành cốt căn đâu, buổi tối hôm nay đều nhìn trời lang bằng khởi sướng phản kích." Nói đến chính sự lúc, Nha Hoàn thần sắc vậy nghiêm túc. "Ân, nói cho Lý Hát Hộ, tối nay ta tự mình đi Nam thành." Thành vệ quân sẽ đợi tại trong doanh địa đi ngủ, để hắn thả thủ làm, nếu như mà không trở lại, Tiêu gia sẽ không lại cho hắn cơ hội thứ hai. Giọng Tiêu Họa rơi xuống, Nha Hoàn vội vàng nói ta cái này để người đi báo tin. Cái trước gật đầu, đều quay người rời đi. Nam Thành bị Tiêu gia chiếm cứ hơn 10 năm, từ trước đến giờ đều là bền chắc như thép, mặc kệ là trên quan trường thành vệ quân, hay là tầng dưới chốt bát phái, đều là do Tiêu gia khống chế. Bây giờ, gia tộc khác mong muốn đem móng vuốt đưa qua, Tiêu gia tự nhiên muốn lấy tốc độ nhanh nhất chặn đứt, nếu bị từng bước xâm chiếm, coi như không chỉ là bát phái Vậy phân vì sao không trực tiếp dùng thành vệ quân trấn áp Thiên Lang Bang, đó là bởi vì còn chưa tới vạch mặt tình trạng, rốt cuộc đại giữa gia tộc lẫn nhau đánh cờ bình thường sẽ không nối ra thủ đều cùng chết. Với lại, Tiêu gia cũng có cái khác sản nghiệp tại phụ thành địa phương khác, ngươi năng lực làm như thế, lẽ nào người khác lại không được à? Mỗi một cái ngành nghề cũng có quy tắc của mình, bang phái chỉ có thể là bang phái trong lúc đó đến giải quyết, này cũng là mọi người ăn ý, nhiều lắm thì chính mình một bên lợi, thành vệ quân sẽ tạo thuận lợi, nếu như trực tiếp kết cục, vậy coi như triệt để thăng cấp. Lúc này, vậy đến chưa, Tiêu Liệt đi hậu viện nghỉ ngơi, lúc hàng ăn cơm về sau bị một nha hoàn mang theo đi phòng thu chi linh bạc, nhường hắn vui mừng chính là, thế mà phát một tấm trăm lượng ngân phiếu. Thiếu gia nói ngươi khổ cực, tháng này có ban thưởng. Nhìn Lục Hằng kinh ngạc bộ dáng, nha hoàn che miệng cười nói, nhìn về phía hắn lúc, con ngươi ngập nước. Là tiêu liệt lúc luyện công thô sự nha đầu, nàng liên thông phòng tư cách đều không có, Lục Hằng dạng này người, kỳ thực mới là lựa chọn tốt nhất. Vậy thì cảm ơn thiếu gia, ta còn có chút sự tình đều cáo từ trước, đa tạ cô nương dẫn đường. Lục Hằng miết miết miệng, hướng phía bên ngoài phủ đi đến, ra cửa sau trực tiếp đi Nam Thành. Mới đi đến tiêu gia võ quán, chân mặc kích động đi ra cũng hắn đụng cái đẩy cối lòng gấp gáp như vậy, làm gì đi a? Lục Hằng cùng hắn hiện tại vậy quên thân, lúc nói chuyện tùy tiện không ít. Trong nhà có một chút chuyện, để cho ta trở về một chuyến, và trong khoảng thời gian này qua, mời ngươi đi Bạch Hoa lâu. Trần Mặc nói chuyện, đều đội vã đi nha. Lục Hằng nhìn hắn lấy bộ dáng gấp gáp, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp vào võ quán. Ngẩng đầu liền thấy Chu Thiết Hùng, lúc này tiến lên phía trước nói gặp qua quán chủ. Tiểu thiếu gia đối với ngươi thế, nhưng khen không rất nhiều a, không có ném ta võ quán mặt. Chu Thiết Hùng cười lấy vô vô Lục Hằng bả bà bay, không còn nghi ngờ gì nữa rất hài lòng. Đều là võ quán cho cơ hội. Hắn khách khí nói: "Chu Tiết Hùng thì khoác khoác tay đừng nói vô dụng, võ quán trong đi ra đệ tử nhiều, có mấy cái năng lực tại tiêu ra đứng vững, biểu hiện của người ta cũng nhìn ở trong mắt, hôm nay không cần làm ảo tung, luyện thật giỏi quyền, làm công việc cọc cho bạc mặc dù nhiều, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài. Mong muốn đi cao hơn, công phu mới là căn bản." "Đúng, quán chủ." Lục Hằng đáp một tiếng về sau, liền đi giáo trường phía sau bắt đầu luyện quyền. Một cái buổi chiều trong nháy mắt qua khứ, và sau khi trời tối, hắn mới thu quyền chuẩn bị đi trở về, lúc này rõ ràng cảm giác được chính mình quyền pháp tinh nhanh hơn quen, khí lực cũng lớn hơn. Chẳng qua cũng không có xem xét hệ thống, chuẩn bị đợi sau khi trở về lại nhìn. Hôm nay phát bạc, Lục Hằng chuẩn bị mua chút đồ nhắm rượu cùng Lục Hành uống chút, đồng thời vậy hỏi một chút phụ mẫu ý nghĩa, nếu như có thể được, chuẩn bị mua cái sân nhỏ trực tiếp vào ở. Chỉ là không biết cụ thể giá cả, hắn hiện tại trong ngực một 100 lượng bạc, lại thêm lần trước theo Hắc Lang chỗ nào tìm đến, cộng lại khoảng còn có hơn 200, cũng không biết có đủ hay không. Bất quá, ngay tại hắn đến đến khổ thủy đường phố thị chín cửa hàng bên cạnh lúc, một thân ảnh theo góc đường gấp rút mà qua. Quá quen thuộc, chỉ một cái liếc mắt đều nhận cái khoảng. Cũng không lo được mua đồ, quay đầu đều đi theo. Đồng thời lông mày không khỏi nhăn lại, lúc này đối phương lại vẫn giáng về, lá gan này vậy thực sự không nhỏ, lẽ nào Hắc Hổ bang thật sự lại muốn cùng Tiên Lang bang khai chiến? Chương 17, Đại thành, chương 17, Đại thành. Lúc hắn nhìn thấy thân ảnh, chính là Cố Lạc Tinh, trước đây đối phương lưu lại một tờ giấy đều không thấy bóng dáng, hắn còn tưởng rằng là rời khỏi Nam thành, không ngờ rằng là lần nữa quay về. Lúc này trời đã triệt để tối xuống, khoảng theo thời gian một nén nhang, Cố Lạc Tinh vào một cái viện. Bên trong tụ tập không ít người, cửa thậm chí an bài trạm gác ngầm, nhìn xem bộ dáng lại đều là trong bang phái người. Tiếp theo, lục tục còn có không ít người đi vào bên trong. Nhìn tới Hắc Hổ ba người thật quay về, những ngày tiếp theo, sợ là loạn hơn Lục Hằng lẩm bẩm. Hắn không muốn tham dự bang phái sự việc, nhìn lướt qua sau liền rời đi. Lục Hằng cũng không biết, hôm nay Hắc Hổ ba muốn đối Thiên Lang bang khởi xướng mãnh liệt nhất trả thù, nếu như biết, có lẽ đều sẽ không rời đi. Cố Lạc Tinh tại hắn thời điểm khó khăn nhất đã giúp chính mình, Lục Hằng trong lòng một nút nhớ. Trên đường, hắn mua một đầu gà béo, hai cân thịt muối còn có một vỏ rượu. Xách về đến nhà, vừa khai môn Lục Hành đều thần sắc khẩn trương đi tới, đưa hắn kéo vào trong viện về sau, giữ cửa trực tiếp đóng lại, hơn nữa còn cầm gậy gỗ cho đứng vững. "Cha, đây là thế nào?" Nghe trên đường phố người nói, hai ngày này Hắc Hồ Bang lại muốn cùng Thiên Lang Bang đánh, cẩn thận một chút tốt. Lục Hành vừa nói, một bên quay người, nhìn thấy Nhi Tử trong tay rượu thịt về sau, mày nhăn lại. Thế nào mua nhiều đồ như vậy, Cực kỳ. Hắn tiết kiệm con rồi, nhìn thấy Lục Hành mua nhiều rượu như vậy thì không khỏi có chút đau lòng. "Cha, hôm nay tiêu ra phát bạc." Đi bên trong nói. Lục Hành cười hì hì lôi kéo Lục Hành đều đi vào nhà đi, đối phương bị hắn dắt lấy cũng chỉ có thể theo sau. Mới vào trong nhà, Lục Hành liền đem một tấm 1100 lượng bạc ngân phiếu đặt tại trên bàn tiêu gia cho 1100 lượng bạc, về sau mỗi tháng khoảng cùng số này. Vừa mới dứt lời, Lục Hành trong mắt đều trợn lớn, môi đều có chút run rẩy, kinh ngạc nhìn trên bàn ngân phiếu, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Dưới ánh đèn lờ mờ, Vương thị không ngừng sắp thủ, có thể thấy được tâm trạng kích động. Sau một lúc lâu, Lục Hành mới lên trước sờ lên ngân phiếu một tháng thật cho nhiều như vậy. Đương nhiên là thật. Lục Hằng cười lấy đem gà béo cùng thịt muối cũng bày ra trên bàn. Một vò rượu vậy mở ra, trong nháy mắt trong phòng đều tràn ngập một cỗ mùi thơm. "Tuất, tuất, nhi tử thật sự có tiền đồ, thua thiệt cha ngươi ta lúc đầu còn ngăn đón ngươi đi võ quán." Lục Hành một bên nói, một bên ngồi xuống. Lục Hằng cho hai cha con mỗi người rót một chén rượu về sau, ngẩng đầu lên nói cha, mẹ, ta nhìn xem chúng ta sẽ không cần lập nhà, sân nhỏ cứ như vậy lại, thật lập nhà vậy xây không được bao lớn, không bằng trực tiếp mua một chỗ sân nhỏ đi. Hiện tại Nam Thành một tòa lớn một chút sân nhỏ, không sai biệt lắm năm 100 lượng bạc, ta cùng ngươi nương những năm này không sai biệt lắm cất có hơn 52, tăng thêm ngươi những thứ này vậy còn chưa đủ. Lục Hằng vừa nói chuyện, một bên uống một ngụm rượu về sau, đúng lúc này tiếp tục nói chẳng qua chờ mấy tháng cũng được, mua phòng ốc loại sự tình này cũng không thể sốt ruột, vừa vặn mấy ngày này nhìn một chút, chọn một chút. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hiện tại Lục Hành có chút xem trọng nhi tự ý kiến, Lục Hằng nói muốn trực tiếp mua phòng ốc sau đó, đối phương trong nháy mắt đều hướng phía phương diện này suy tính. Nam Thành còn như thế quý a? Lục Hằng hơi kinh ngạc. Ha ha, Nam Thành thế nào, ngươi đừng nhìn xem này, Nam Thành thời gian qua không tốt, bên ngoài càng không biện pháp sống, hàng năm không biết bao nhiêu người mong muốn chui vào. Lục Hành uống một ngụm rượu sau khóe miệng cười thầm nói chúng ta cái việc này, là đời đời kiếp kiếp truyền xuống tới, chính là ra ra ngươi nói thời điểm chết, đều không có lên hồ bản nhà tâm tư. Nhà bán, đều mang ý nghĩa trong thành không có ngươi đặt chân mà, chỉ có thể đi bên ngoài xuống qua. Còn muốn quay về sợ là không, có mấy bối nhân mồ hôi và máu là không có khả năng, này trả lại tính ngươi hôn đến tốt, trong gia tộc ngươi cho rằng đều hiện tại nhiều như vậy người sao? Tổ tiên sinh hoạt địa phương gọi Lục gia thôn, ngay tại ngoài thành 20 dặm địa phương, ra tới cũng chỉ có như thế mấy nhà, mấy chục cái từ người. Trong thành hàng năm là giao nô bạc, ở bên ngoài hàng năm giao nô chính là người sống sợ sợ, trực tiếp ném trong sông tế thần sông. Lục Hằng có chút lửu lơ không nói nên lời, hắn muốn đến cho rằng nam thành đều đủ loạn, không có muốn ra bên ngoài lại càng không chịu nổi. Thế đạm này, thực sự là đem người vào chỗ chết bức a. Vậy liên qua mấy tháng mua đi. Hiện tại ta kiếm vậy không ít, và mấy ngày này chúng ta mua cái lớn." Lục Hành cười ha hả nói, "Ân, mua cái lớn, đến lúc đó nhà chúng ta thời gian thì càng náo nhiệt, nhường những kiếp trong tộc người xem xét." Lục Hành không còn nghi ngờ gì nữa hay là đối với tộc trưởng nhà chuyện đã xảy ra canh cánh trong lòng. Mà liên tại bọn hắn lúc uống rượu phênh phênh phành. Bên ngoài viện truyền đến tiếng gõ cửa, Lục Hành mày nhíu lại, cổ vậy không tự chủ được rụt rụt không phải là bang phái người muốn xông vào đến đây đi. Loại chuyện này tại quá khứ không phải chưa từng xảy ra. Lục Hành ngơi khai môn, "Là ta." Giọng Lục Tam truyền vào tới. Lục Hành buông lỏng một hơi, Đem trên bản ngân phiếu thu lại về sau, đều khai môn đi. Sau một lát, liền thấy Lục Tam mang theo một cỗ phong trần đi đến, khỏe mạnh thân thể vừa mới vào nhà, giống như một mặt tường bình thường, đem tia sáng cũng chặn lại không ít. Tam ba tốt. Lục Hằng đứng dậy chào hỏi. Hạt dự, tốt, A Hằng mấy ngày này chắc nghịch không biết. Lục Tam toét miệng nói. Tam ca, ngươi tới thật đúng lúc, hôm nay làm chút rượu thái, chúng ta một khối uống chút. Lục Hằng cứng rắn lôi kéo Lục Tam chuẩn bị ngồi xuống. Đối phương thì khoác tay nói tối nay có việc, ta đều không uống, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước tại trong tộc ngựa bạc, thế nào không đi tìm ta đây? A Hằng thành hôn là đại sự ta cho ngươi đã lấy tới. Sau khi nói xong, liền lấy ra một thỏi bạc ném lên giường. "Đây mười lượng bạc, ngươi đừng ngại ít." Sau khi nói xong liền xoay người đi ra phía ngoài. Lục Hành vội vàng cầm lấy bạc tiến lên giữ chặt Lục Tam nói: "Tam ca, ngươi tình huống ta biết, không nên nhiều bạc như vậy, ta đây không thể nhận, với lại Tiểu Dung bên ấy vậy cần phải, cái kia tích lũy đồ cưới. Có phiền hay không? Cho ngươi ngươi liền cầm lấy, Tiểu Dung ta cho nàng lưu bạc." Lục Tam sau khi nói xong liền rời đi. Nữ nhi của hắn Lục Dung, bây giờ 17 tuổi, bộ dáng coi như đoan chính, chẳng qua vì Lục Tam môn nhân, không có bao nhiêu nhà vui lòng cùng nhà hắn làm thân. Hiện tại luôn luôn kéo lấy đâu, dựa theo Lục Tam lời giải thích là chuẩn bị cho nữ nhi nhiều tích lũy chút ít đồ cưới, cũng không tin không ai vui lòng cưới. Lúc này sắp trời đã triệt để tối xuống, với lại trên đường phố mơ hồ vậy truyền ra tiếng chém giết, Lục Hành không dám ra bên ngoài truy, chỉ có thể đóng cửa lại chờ về phòng. Hắn qua khứ một mực bị Hắc hổ bang thuê lấy làm việc, chẳng qua mỗi lần cũng liền cho chút ít tiền đồng, hoặc là bạc vụn, này 10 lượng bạc sợ là Hắc hổ bang người cho. Lục Hành nắm chặt bạc tay tại phát run. 10 lượng bạc, có thể chính là Lục Tam bán mạng tiền. Sau khi nói xong, Lục Hành cũng không có tâm trạng uống rượu, ngồi ở một bên không biết đang tính toán lấy cái gì. Lục Hằng trầm mặc chốc lát sau nói cha, ngươi yên tâm, ta bá sẽ không xẻ ra chuyện. Hắn d... Lục Hành nặng nề thở dài một cái không nói chuyện. Vương thị đứng trong phòng có chút không biết làm sao, Lục Tam sự việc giống như một đóa mây đen đặt ở Lục Hành một nhà trong lòng. Lục Hằng nhìn một chút cha mẹ về sau, để dỗ xuống nói, ta ăn no rồi, đi trước. Sau khi nói xong, đều đều hướng phía chính mình trong phòng đi đến. Mới vào cửa, liền mở ra dữ liệu bảng. Công pháp, Kim Trung Tráo, 10982 10000, tiểu thành, có phải đột phá? Thiết Tí Quỷ 1341 10 10000, tiểu thành, có phải đột phá? Ngoa Hồ Thông, 1534 10000, tiểu thành, đột phá. Lục Hằng không chút do dự nói. Sau một khắc, chỉ số đều phát sinh biến hóa. Kim Trung Tráo, 982 30000, đại thành. Thiết Tí Quyền, 341 30000, đại thành. Lục Hằng lúc này cảm giác được rõ ràng, thân thể chính mình đang phát sinh to lớn sửa đổi. Chương 18, quyền trấn hộ thủy đường phố, chương 18, quyền trấn hộ thủy đường phố. Lúc này Lục Hằng cảm giác được chính mình nội thân đang phát sinh biến hóa cực lớn có thể cảm nhận được, nếu như phát lực lợi nói, sẽ xuất hiện kim quang nhàn nhạt, nhạt, hắn thử cầm lấy một cây chùy thủ tại trên cánh tay và tới. Xoẹt xẹt. Thanh âm chói tai vang lên, lưỡi đao dường như hỏa tại một cái côn sắt thượng bình thường, trên cánh tay chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết ấn, lực phòng ngự có thể nói là trên phạm vi lớn tăng thêm. Lực lượng vậy tăng cường, lắc lắc cánh tay, có chừng hơn 1 vạn 4000 cân lực đạo, mặc dù không kịp luyện tạng sơ kỳ 1 vạn 5000 cân, nhưng mà vậy không sai biệt nhiều, nếu như tại tăng thêm đại thành quy pháp, đối phó luyện tạng sơ kỳ, hẳn không có vấn đề quá lớn. Vì quyên pháp đại thành, lực chiến đấu của hắn cũng có trực tiếp đề thằng, rốt cuộc liền xem như luyện tạng cảnh cường giả, công phu đại thành vậy không, có bao nhiêu, huống chi mình còn có kim trung cháo gia chỉ. Lúc này hắn cảm giác được, trong thân thể mơ hồ xuất hiện một tia khí cảm, thẩm thấu vào tạng phủ trong, đây cũng là kim trung cháo công lao, môn công pháp này đại thành sau đó, có thể do hướng ngoại bên trong, угодно tự thân. Chẳng qua nói thật, vẫn đúng là không có mấy người đem kim trung cháo luyện tới đại thành, về phần viên mãn lại càng không có, ngay cả truyền thuyết đều chưa từng lưu lại. Do đó, cụ thể mạnh bao nhiêu, đồng thời không có ai biết. Mà thiết tí quyền đồng dạng tiến bộ rất lớn. Đại thành sau đó đã có thể phát huy ra sức tấn công cực kỳ mạnh, có hóa mục nát thành thần kỳ bản lĩnh, hắn lúc này dường như tu hành mấy chục năm thiết tí quyền đồng dạng. Không chỉ có là kinh nghiệm thực chiến, ngay cả trên cánh tay lực cảm cũng là như thế. Mỗi một viên cơ thể, lục hằng cảm giác chính mình cũng có thể điều động. Bên trên, hôm nay nhất định phải giết chết hắn. Đồ chó hoang muốn chết. Đang lục hằng tra xét xong công pháp về sau, bên ngoài trên đường phố, loang thoáng nghe được tiếng la giết. Sau đó liền thấy phụ thân theo phòng bên trong đi ra. Kim Diểu. Theo cửa phòng mở ra tiếng vang lên lên. Lục Hành theo trong viện để một thanh sèn miêu đến góc. Đồng thời trong phòng đèn cũng bị toàn bộ dập tắt. Đây là hắn tổng kết ra kinh nghiệm, nếu có người thừa dịp bên ngoài lọt lên, nhảy vào đến trộm đồ lời nói, có thể đưa đến một chiêu chế địch tác dụng, đương nhiên nếu là có bang phái người xuống tới, vậy liền không có cách nào. "Cha, ngươi miêu này làm gì?" Lục Hằng đi ra, đệ thập cung học nói. Nhỏ giọng một chút, "Căn cứ cha ngươi kinh nghiệm của ta, này căn bản cũng không phải là hắc hổ bang cùng Thiên Lang bang lần nữa khai chiến, tối nay hẳn là muốn phân kết quả, bên ngoài sợ đã loạn không còn hình dáng." Thanh âm này nghe xong liền biết, "Đâu, cái nào cũng đánh nhau." Lục Hằng nói khẽ. Lục Hằng gật đầu. Hắn cùng phụ thân đạo là nghĩ đến một khối. Bởi vậy, sát bên lục hành vậy nấp tại trong viện. Tư thực, hắn ở đây đoán ra hôm nay Hắc Hổ bang muốn cùng Tiên Lang bang quyết chiến lúc, là chuẩn bị đi ra xem một chút, nhưng mà bây giờ xem ra là không thể đi ra ngoài, những người này thế mà tại khổ thủy đường phố đánh nhau, nếu quả thật có người xuống tới, cha mẹ sợ là muốn xẻ ra chuyện. Đồng thời trong lòng cũng lo lắng Lục Tam cùng Cố Lạc Đình. Lúc này, hắn mới nhận thức đến quyền thế chỗ tốt, nếu như mình cũng có thể giống như Tiêu gia lời nói, thủ hạ có người làm việc, phân phó một câu sự việc đều giải quyết, làm gì như thế lo lắng. Mẫu thân Vương thị trong phòng không dám lộ diện. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, Lục Hành ngồi chồm hổm cũng tê dại về sau, vừa định đứng dậy hoạt động một chút. Bên ngoài hét họ bỗng nhiên lên cận, dường như đến bên thay bình thường, trong ngõ nhỏ phát ra phanh phanh dùng động thanh. Bình khí va chạm âm thanh vậy dị thường chói tai. Trong khe cửa nhìn lại, lưới dao nhờ ánh trăng, lắc mắt người đau. Bang chủ nói, "Giết hắn cho một 100 lượng bạc, mọi người đừng sợ, chúng ta viện binh lập tức tới ngay." Tiếng hô vang vọng tất cả ngõ nhỏ, thậm chí có tiếng vọng. Lục Hành cách nơi khe cửa nhìn thấy Một người trung niên nam tử máu me khắp người, bị hơn 10 người vây quanh, mặc dù hắn chỉ có một người, nhưng rõ ràng lại ở vào chiếm thượng phong một phương, vì người này là đoàn cốt cảnh cao thủ, với lại công phu tầm nhẫn. Một cước đá ra, chính người phía trước liền bị trực tiếp đá ngực phá vỡ lỗ lớn, huyết tương nội tạng vãi đầy mặt đất. A! Satvec truyền ra tiếng kêu sợ hãi, không còn nghi ngờ gì nữa, Nguyệt Hoánh Mẫu nữ cũng không có nằm ngủ. "Các huynh đệ, bang chủ nói, nhất định phải đưa hắn ngăn cản, ngăn không được tất cả mọi người xong, giết hắn." Nhìn thấy người chung quanh bị trấn nhiếp về sau, tiếng hô hoán vang lên lần nữa, nhìn hắn mặc quần áo, hẳn là hắc hổ bang một cái đồ mắt một chết. Nam tử trung niên thân thể về phía trước, bàn tay trong ngõ hẻm trên dưới tung bay, không ít hắc hổ ba người đều bị chụp ra đây. Ầm. Cuối cùng, lục hành nhà sắt nhỏ, vì không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp đảo sụp xuống, một cái hắc hổ ba ban chúng, ngựa mặt nằm ở trên ván cửa, lực giữ lại một cái dấu bàn tay rành rành, không còn nghi ngờ gì nữa đã chết. A, cứu mạng a. Đồng thời, sắt vách truyền đến bén nhọn âm thanh, hẳn là người tránh phát ra. Lục Hằng ghé vào đầu tường xem xét, hai mẹ con ngược lại là không sao, chẳng qua cửa sân đồng dạng là nằm ngửa một người hắc hổ ba người, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là bị đánh bay vào trong. Lúc này, trong ngõ nhỏ hắc hổ ba người đã không có thở, luồn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, huyết dịch thậm chí chảy vào trong viện. Đạp đạp. Đồng thời, cửa ngõ truyền ra tiếng bước chân dồn dập, vô cùng tạm, rất loạn, rõ ràng là hắc hổ bang viện binh nhanh đến. Trung niên hán tử liếc lục hàng phụ tử một chút, cũng không nói chuyện lại hướng thẳng đến bọn hắn huy quyền mà đến. Chính mình chạy trốn phương hướng, là nhất định không thể bị bắt đến, bằng không lấy hiện tại trạng thái, không dùng đến một khắc đồng hồ liền sẽ bị đuổi kịp. Tối nay hắc hổ bang phản kích, trước nay chưa từng có kinh liệt, quy mô vượt xa tương tự. Hắn nhất định phải nhanh rời khỏi Nam Thành. Đi đồng thành tìm người giúp đỡ, Thiên Lang ba người có cơ hội là bạn. Giết người gì cậu? Lục Hằng trong lòng mộ nhảy ra bốn chữ, nhìn thoáng qua đã mộng tại Nguyên Trô phụ thân, vậy bất chấp gì khác, một quyền đều nghênh đón tới lấy, không có chút nào lượi lượn, chỉ là cứng đối cứng. Rang rắc. Nam tử trung niên trong nháy mắt cảm giác được cánh tay phải trên nắm tay to lớn lực đạo va chạm mà đến, có thể khai bia đoạn thạch cánh tay, vào lúc này lại trực tiếp đึก gãy, thậm chí thấy rõ ràng tụi chỗ vị xâm bạch mảnh xương lòi ra, tiếp lấy đều kéo dài đến nơi bà vai. Thân thể càng không bị khống chế bay ra, đâm vào đối diện tường viện bên trên. Ầm. Đổ rào rào. Trầm độc thanh cùng bức tường rơi xuống tiếng vang lên lên, nam tử trung niên thổ huyết không thôi. Thân thể đang không ngừng co quắp. Lục Hằng tiến lên một bước, cũng không để lại tình, một đêm nôn nóng, vào lúc này bạ phát ra. Trương quên tử trên xuống dưới ném ra a. Thân mình đã không có bao nhiêu khí tức nam tử trung niên, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, tiếp lấy liền không có khí tức. Đạp đạp, tiếng bước chân đi tới gần. Đều là hắc hộ bang người, lúc này bọn hắn vừa hay nhìn thấy này một màn kinh ngợi, nam tử trung niên đầu, lại bị Lục Hằng một quyền nhập vào ngực, lấy một cái cực kỳ khó chịu tư thế ngã xuống một cái thực lực không kém hát hội bang cao tầng, nhìn lướt qua nam tử trung niên sau so đối với Lục Hằng ôm quyền nói không biết được công tử ở đây, hôm nay có nhiều quái, ngày mai nhất định đến nhà xin lỗi. Lục Hằng hơi lườm bọn hắn nói, các ngươi người chết hết ở trong tay người này, cũng mang đi đi. Hắn sau khi nói xong, đều lôi kéo Lục Hành vào phòng. Chỉ thấy hát hội ba ngọ người liền tranh thủ bên mình người nâng lên, về phần trung niên nam tử kia cũng bị kéo lấy nhanh chóng rời khỏi. Mà ở xa xa, Tiêu Họa cùng mấy cái nam tử áo đen đứng ở nóc phòng nhìn một màn này, khóe miệng vẩy một cái không ngờ rằng tiểu liệt hoạt thung lại ở nơi này. Nhìn xem thực lực nên vào Đoạt Cốt, Tiên Phú không tồi, đạo là cái nhân tài, chỉ coi hoạt thùng cũng có thể tiếp. Đồng thời, sau lưng nàng mấy cái nam tử vậy thở phào nhẹ nhõm, nếu như hất hộ ba người ngăn không được trung niên nam tử kia, bọn hắn liền phải tự mình kết cục, đến lúc đó tình huống sẽ phức tạp rất nhiều. Vì không liên lụy gia tiêu gia, nói không chừng chính mình còn phải ra khỏi thành tránh một quãng thời gian. Hiện tại tốt, bị Lục Hằng dẫn đi, mặc dù hắn hiện tại cũng vì tiêu gia làm việc, nhưng ngươi đánh tới người ta trong nhà, còn muốn giết cậu, chẳng lẽ còn không thể hoàn thủ sao? Tiêu gia nói không chừng còn có thể dùng cái này bị cắn ngược lại một cái. Sắt Vách, người thoánh màu nữ nhìn Lục Hằng nhà phương hướng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Không ngờ rằng mỗi ngày ở tại Sắt Vách thiếu niên, lại lợi hại như thế. Người thoánh càng là hơn trong lòng lật lên sóng to gió lớn, mẫu thân của nàng không phải võ giả, cũng không biết Lục Hằng thực lực chân thật, có thể nàng trưởng kỳ tại võ quán, mặc dù không phải võ giả, nhưng thổ thiện nhãn lực vẫn phải có. Lục Hằng thực lực, tuyệt đối không chỉ nhập cảnh đơn giản như vậy. Chương 19, thêm đánh, chương 19, thêm đánh. Về đến trong phòng bề sau, Lục Hằng mới phản ứng được, dùng sức tóm lấy con trai mình cánh tay, run rẩy nói không, không có việc gì đi. Không có việc gì cha. Ngươi uống nhanh hớp trà an ủi một chút. Lục Hằng rót một chén trà thủy, phóng tới trong tay phụ thân. Vương thị vậy đi tới A Hằng, ngươi bây giờ trở nên lợi hại như vậy, hôm nay may mắn có ngươi đang. Âm thanh vẫn như cũ có chút run rẩy. Nàng cách lấy khe cửa tại vừa mới nhìn thấy tất cả quá trình, nếu như không phải Lục Hằng tại lời nói, chính mình người một nhà này tối nay sợ cũng phải chết ở trong nội viện. Cũng không trách Lục Hành nhắc gan, trung niên nam tử kia là đoán cốt cảnh tu vi, trên người tự mang một câu ngân kính. Một quả sát tâm, căn bản cũng không phải là hắn có thể chịu đựng. Không có việc gì, sớm đi ngủ ngươi đi, có ta trông coi, sẽ không xảy ra vấn đề. Lục Hằng anủi phụ mẫu, đồng thời trong lòng đối với dọn nhà ý nghĩ vậy kiên định hơn. Chính mình luôn có lúc rời đi, cũng không thể luôn luôn trông coi phụ mẫu đi. Mặc dù có Lục Hằng trấn an, nhưng Vương thị cùng Lục Hành vẫn như cũ một đêm không ngủ, chờ trời sáng sau đó hai người mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hắn thúc giục Lục Hằng nói: "Ngươi đi tiêu ra đi, ta tìm người giữ cửa tu." Nhìn thấy nhi tử không nhúc nhích ý nghĩa, Lục Hành tiếp tục nói: "Bình minh về sau, này Nam Thành hay là có quý củ, thành vệ quân đều đi ra, trong bang phái người sẽ không ở thời điểm này làm loạn, đừng lầm đại sự." Lúc này, thành vệ quân đã tại đường phố bắt đầu kiểm tra, hôm qua gây tiếng động quá lớn. Hôm nay như thế nào cũng phải ra đây cải trang vẻ. Satvec đã truyền ra hồi âm thanh. "Kia ta đi trước, các ngươi cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì, đừng xo so đo cái khác, chờ ta trở lại lại nói." Hãn Dực, "Hiểu rõ, ta trên đường phố lăn lộn nhiều năm như vậy, hiểu rõ đối phó thế nào, ngươi đi nhanh đi." Lục Hằng tiếp tục thúc giục. Lục Hằng gật đầu sau liền rời đi. Trên đường đi, hắn quả nhiên thấy trên đường phố, đại lượng thành vệ quân đang duy trì trật tự, một ít rõ ràng có chiến đấu dấu vết địa phương, còn có thể tiến lên hỏi. Nhìn đến đây, Lục Hằng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có người quản là được. Lời như vậy Trong nhà nên cũng không cần xẻ ra chuyện gì. Khi hắn đi lại vội vã vào tiêu gia luyện võ chẳng về sau, nhìn thấy Tiêu Liệt đã đến. "Tiểu gia, ta tới muộn." Lục Hằng tiến lên ôn quyến nói, "Nam thành sự việc ta nghe nói, trong nhà không có xẻ ra việc gì a?" Tiêu Liệt không có ý trách cứ, mà là đối với Lục Hằng nhẹ giọng dò hỏi. "Nhương hắn trong lòng ấm áp không sao, đều đợt đêm có mấy cái trong bang phái người xâm nhập trong nhà, bị ta đánh chạy. Không sao là được, về sau gặp lại loại chuyện này, nếu như đánh không lại có thể báo tên của ta, chỉ cần không phải quá khó giải quyết người, trong phủ thành vẫn là phải cho ta mấy phần mật muối." Đa tạ thiếu gia. Lục Hằng vội vàng nói, Lục Hằng cảm ơn cái gì, chỉ cần ngươi theo giúp ta hảo hảo luyện công, về sau chỗ tốt không thể thiếu ngươi, mấy ngày nay vất vả một ít, ta nên sắp đột phá rồi, đến lúc đó có thưởng thức." Tiêu Liệt nói đến đây lúc, lại không khỏi toém nụ cười. Không còn nghi ngờ gì nữa, nội tâm hắn quả thực là vui vẻ. Lục Hằng trong lòng thì không khỏi bội phục trước mặt vị tiểu thiếu gia này, lại là muốn đột phá, luyện tạm cảnh cao thủ a, tại phủ thành bên trong cũng được, một mình đảm đương một phía. Vậy liền cầu chúc thiếu gia tận sắp đột phá rồi. Lục Hằng vui vẻ đem nệm bông cột vào trên người. Tiếp theo, Tiêu Liệt nét mặt nghiêm một chút, sau đó quyền cước đúng lúc này đều tiến lên đón. Lục Hằng cũng không phải thường mong muốn thử một chút, chính mình sau khi đột phá, lực phòng ngự rốt cục để thăng đến trình độ nào. Phanh phanh phanh, trên thân thể không ngừng truyền ra chấn động, Lục Hằng đó có thể thấy được, hôm nay Tiêu Liệt rõ ràng là đem hết toàn lực, nhưng đánh ở trên người hắn lực đạo, so với quá khứ dễ dàng không biết bao nhiêu. Thành công kháng chủ đối thủ một lần đập nện, kim trung cháo độ thuần tục 2. Thành công kháng chủ đối thủ một lần đập nện, kim trung cháo độ thuần tục 2. Thành công kháng chủ đối thủ một lần đập nện, kim trung cháo độ thuần tục 2. 2. Tiêu Liệt mỗi một chân đá vào Lục Hằng trên người lúc, bây giờ cũng chỉ có thể tăng thêm 2 giờ độ thuần tục, nhường hắn trong lòng có chút nho nhỏ tiếng uấy. Mỹ mãn vị tiểu thiếu gia này lập tức liền muốn đột phá, đến lúc đó liền tốt. Đồng thời Lục Hằng trong lòng cũng nghĩ, bây giờ kiếm bạc có phải không thiếu, nhưng vẫn còn có chút chưa đủ, phải tiếp tục nghĩ biện pháp nhiều kiếm bạc. Tiêu Liệt Thiên Phú cố nhiên không tồi, nhưng mà năng lực có thành tựu hiện tại, lớn nhất phụ trợ chính là có tài nguyên chống đỡ, nếu như hắn cũng có dạng này tài nguyên, tăng thực lực lên tốc độ nhất định có thể càng nhanh. Theo thái dương dần dần lên cao, làm Tiêu Liệt trên trán xuất hiện mồ hôi lúc, cuối cùng ngừng động tác trong tay, nhìn sắc trời một chút nói, không sai biệt lắm đến buổi trưa, hôm nay chỉ tới đây thôi. Được, nghe thiếu gia. Lục Hằng gật đầu đáp lời. Tiêu Liệt lại không hề rời đi ý nghĩa, hắn hôm nay dường như thật cao hứng giữa trưa một khối ra ngoài uống chút trà mời khách. Không giống nhau Lục Hằng đang ứng luyện võ chàng bên cạnh, một nha hoàn đều đi tới, Tiêu Liệt hơi kinh ngạc nói: "Tiểu Hồng, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đến là Tiêu Họa tiếp thân thị nữ, tên là Tiêu Hồng, trong phủ địa vị không thấp. Ngày thường lúc, cũng đi theo Tiêu Họa bên người. Hôm nay chạy đến nơi đây, nhường Tiêu Liệt hơi nghi hoặc một chút. Bẩm tiểu thiếu gia, là đại tiểu thư muốn mời Lục công tử đi một chuyến." Tiêu Liệt hơi kinh ngạc, chẳng qua gật đầu nhìn Lục Hằng nói: "Ta trước đi thay quần áo, ở chỗ này chờ ngươi a." Hắn hôm nay hảo hứng dường như rất cao, không nên lôi kéo Lục Hằng uống rượu. Đối với mình Kim chủ, hắn vậy không tiện cự tuyệt, gật đầu nói được rồi chiếu ra, vậy ta một hồi đến. Sau khi nói xong liền theo Tiêu Họa thị nữ, hướng phía luyện võ tràng đi ra ngoài. Trên đường đi, Lục Hằng tối đầu, bởi vì bọn họ đi địa phương ở chính giữa viện, đã có Tiêu gia riêng lẻ nữ quyến, luôn luôn nhìn tới nhìn lui không tốt lắm. Đi rồi đại khái một nén hương thời gian về sau, hai người tới một tòa lầu cấp dưới, Tiêu Hồng nói khẽ Lục công tử, tiểu thư liền tại bên trong đâu, ngươi đi vào đi. Đa tạ cô nương dẫn đường. Lục Hằng đáp một tiếng về sau, nhấc chân vào lầu các. Vừa hay nhìn thấy Tiêu Họa ngồi ở vị trí đầu vị trí, mặc một bộ váy dài màu đỏ, trên bàn trưng bày lấy một đống tin báo, đang từng cái kiểm tra. Nghe được bước chân về sau, ngẩng đầu nhìn Lục Hằng một chút, đem vật cầm trong tay ném sang một bên khẽ cười nói ngồi xuống nói chuyện đi. "Đúng, đại tiểu thư." Lục Hằng chắp tay về sau, tìm cái địa phương ngồi xuống. Trong lòng có chút khó hiểu, vị đại tiểu thư này từ trước đến giờ là thần long kiếm thủ bất kiến vũ, hôm nay tìm chính mình làm cái gì? "Đột phá." Tiêu Họa nhấp một miếng trên bàn trà mở miệng nói. Lục Hằng trong lòng giật mình, không nghĩ tới chính mình vừa mới đột phá, lại bị vị đại tiểu thư này cho đã nhìn ra. Chẳng qua hắn không biết là, cũng không phải là đối phương nhìn ra tu vi của hắn, mà là tối hôm qua biểu hiện của mình đều bị hắn để ở trong mắt. Hai ngày trước vừa đột phá, Lục Hằng mở miệng nói, loại chuyện này không cần phải. Dẫu giếng, với lại liền xem như không ai hỏi đến, hắn cũng sẽ chính mình biểu hiện ra ngoài đến. Bây giờ hắn còn đang ở tầm dưới chót, không có gì che lấp không che giấu, mau chóng hiển lộ thực lực mới có thể để cho càng nhiều người xem đến, từ đó thu hoạch được chỗ tốt. Biện pháp dự phòng, đó là thực lực để thăng sau đó tại việc làm, với lại hắn chiến lực có thể xứng đôi luyện tặng, ngày bản thân liền là lớn nhất chuẩn bị ở sau chỉ cần cái này không bị người ta biết là được. Không sai, ngươi rất có thiên phú, nếu như thế chỉ làm cái hoạt trung liền đáng tiếc, phải cho ngươi thêm được đánh." Tiêu Họa chậm rãi nói. Lúc này, cả người cũng biến thành nghiêm túc lên. Chương 20, ăn mừng, chương 20, ăn mừng. Leng keng. Một khối thiết bài bị ném tới trên mặt bàn, Tiêu Họa tiếp tục nói Nam Thành chuẩn bị tổ kiến một cái mới nha môn, gọi là trấn Mighty, chuyên môn phụ trách mặt đất an ninh trật tự. Về sau ngươi tới quản lý khổ thủy đường phố an ninh trật tự, mặc cho tập bộ thống lĩnh, có thể mang trong người, trực tiếp hướng ta phụ trách, bạc hàng tháng 50 lượng không tính rất nhiều, nghĩ kiếm tiền tự nghĩ biện pháp, có thể ở bên ngoài làm sự nghiệp, chỉ cần không quá phận, ta không gặp quá hỏi. Không còn nghi ngờ gì nữa, này trấn nhai ti thị chủ chính là trước mặt vị đại tiểu thư này. Kỳ thực, đây cũng là Hắc Hồ Bang bị Tiên Lang Bang kem chút đánh cho tàn phế sau đó, Tiêu gia nghĩ ra được một cái cách, chỉ dựa vào bang phái dường như vẫn còn có chút chưa đủ, nam thành thành vệ quân mặc dù về tiêu gia quản, nhưng bọn hắn gia doanh quá nhạy cảm, bang phái ở giữa sự việc cũng có chút ngoài tầm tay với. Thành lập một cái trấn nhai ti thích hợp nhất, phụ trách quản lý đường đi an ninh trật tự, nếu như lại có mấy bang phái mong muốn đi vào, Bọn hắn có thể trực tiếp ra tay giúp đỡ. Cùng Hắc Hổ bang triều hướng lẫn nhau, vậy kiềm chế lẫn nhau, nhường Nam Thành Triệt để biến thành thùng sắt một hồi. Vì không có nhân tuyển thích hợp, cho nên cái này mới nha môn ti chủ thì là do Tiêu Họa tạm thay. Đây là đang Hắc Hổ bang kem chút bị diệt về sau, tiêu gia cao tầng đều làm ra quyết định. Lúc này, lên qua nhìn thấy Lục Hằng biểu hiện về sau, Tiêu Họa liền nghĩ đến hắn, đoàn cốt thực lực, với lại sức chiến đấu cũng không yếu, quan trọng nhất là thiên phú tốt, đáng giá tiêu gia vưu trọng. Này như vậy đủ rồi. Gia tộc bọn họ sở dĩ tại Trập Lâm phủ có thể hùng cứ một phương, còn không phải thế sao chỉ dựa vào trong gia tộc những thứ này họ tiêu ngợi, đồng thời cũng đang không ngừng tu nạp có thiên phú họ khác gia nhập, dùng lợi ích cùng với quan hệ thông gia chối buộc chung một chỗ. Mới có thể tại đây trong loạn thế lâu dài giữ cao cao tại thượng địa vị. Mà Lục Hằng thì không khỏi sững sờ, không ngờ rằng chính mình cái này biến thành khổ thủy đường phố đại nhân vật. Nam thành tổng cộng thập bát con phố, khổ thủy đường phố không tính phồn hoa nhất, nhưng cũng tuyệt đối không phải kém nhất, coi như là đúng quy định, chẳng qua nhà mình tại trên con đường này a. Triều ứng khẳng định là thuận tiện nhất. Nhiều tại đại tiểu thư Vu Trọng Lục Hằng vội vàng ôm quyến nói: "Không cần cảm ơn ta, là ngươi nên được, gần đây cẩn thận một chút, ngươi tối hôm qua làm chuyện, Đông Thành Mộc gia khẳng định hiểu rõ, đến lúc đó tránh không được gâm thầm tìm ngươi phiền phức, nếu như không giải quyết được, có thể nói với ta." Tiêu Họa ngưng trọng nói. Lục Hằng lông mày nhíu lại, chuyện tối ngày hôm qua, nhìn tới Tiêu Họa đã hiểu rõ, cái này chẳng thể trách. Vội vàng nói nhiều tại đại tiểu thư che chở. "Đi Nam Thành về sau, đến cột thủy đường phố số 36 đi tìm thuộc hạ của mình, chỗ nào sau này sẽ là ngươi ban sai địa phương, gia tộc đã chiêu mộ rất người, ngươi trực tiếp cầm cái này bằng hiệu nhận người một chút là được rồi." Bắt đầu từ ngày mai, phụ trách tiếp nhận đường đi an ninh trật tự. Đúng, đại nhân." Lục Hằng liền vội vàng đứng lên. Tiêu Họa khẽ miệng vẩy một cái, ngươi xưng hô này trở nên ngược lại là rất nhanh, tiểu liệt bên Tiêu Họa Tung còn tiếp tục làm sao? "Làm, đi theo tiểu thiếu gia, ta vậy để thằng rất nhiều." Lục Hằng cười ha hả nói. "Được, bận điều chỉnh mình sự tình đi thôi, mau chóng tại khổ thủy đường phố đứng vững." Tiêu Họa khoát khoát tay, đồng thời vậy thở phào nhẹ nhõm, nếu như Lục Hằng không muốn lại làm Họa Tung lời nói, lấy Tiêu Liệt tỉnh tỉnh, không phải quấn lấy chính mình lại lần nữa tìm một, nhưng mà lấy hắn hiện tại quần quỉnh theo hầu lực, ai chịu nổi a? Theo Lục Hằng rời đi lầu các về sau, Tiêu Hồng Bưng lấy một chén vừa thay xong trà đi đến, phóng tới Tiêu Họa bên cạnh đại tiểu thư đây là muốn bồi dưỡng Lục Hằng. "Ân, bối cảnh đơn giản, thiên phú cũng không tệ lắm, đáng giá bồi dưỡng một chút." Tiêu Họa gật đầu nói. "Vậy cái này người trẻ tuổi thế nhưng may mắn, cũng không biết chúng ta tiêu gia cái nào một phòng cô nương sẽ bị hắn cho cưới." Tiêu Hồng che miệng cười nói. "Muốn cưới tiêu gia ta cô nương, hiện tại còn quá sớm. Xem đi." Tiêu Họa lúc nói chuyện, nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấp một miếng. Lúc này Lục Hằng thì là về đến luyện võ tràng, tiêu liệt mặc một thân nền đen kim văn trường bào. Trong tay xách một thành quản xếp đứng tại chỗ, thẳng tắp dáng người, tuấn lãng tướng mạo, có chút làm cho người ta ánh mắt. Nhìn thấy Lục Hằng về sau, cười tiến lên vỗ vỗ Lục Hằng bả vai đại tỷ tìm ngươi sự tình gì a? Nghiên kỵ của hắn còn nhỏ, với lại chỉ là Si Melevo, bởi vậy đối với chuyện bên ngoài cũng không quá biết được. Đại tiểu thư nói Nam Thành muốn thành lập trấn Nai Ti, để cho ta làm khổ thủy đường phố tập bộ thống lĩnh. Nay chuyện của ta, ngươi đột phá Đoan cốt. Tiêu Liệt trong nháy mắt để cao giọng nói nói, chẳng qua đúng lúc này đều nhũ mày vậy ngươi về sau buổi sáng lại đến chứ. Tiêu Liệt cũng biết, gia tộc cho chức vị về sau Tuyệt Minh khẳng định lục hàng năng lực, năng lực tại Nam Thành của người, cơ bản thực lực đạt tới Đoan Cốt, đối phương vẫn sẽ hay không cho hắn làm công việc quặc, vậy liền thật khó mà nói. Rốt cuộc trước đây chiêu mộ hoạt tung lúc, Đoan Cốt cảnh có thể không người nào nguyện ý làm. Đột phá, ta nói với đại tiểu thư tốt, về sau buổi sáng còn tới, đi theo thiếu gia ta cũng có thể để thằng Khâu ít. Ha ha, đủ ý tứ, không muốn công ta còn muốn lấy ngươi, đi uống rượu. Tiêu Liệt nói chuyện, đều lôi kéo lục hàng hướng ngoài phủ đệ đi đến, hai người cũng không có ngồi xe ngựa hoặc cưỡi ngựa, vì quán rượu vị trí, khoảng cách Tiêu gia cũng không xa. Kỳ nhạc lâu, là bắc thành nổi danh quán rượu. Nơi này không chỉ có thể uống rượu, hơn nữa còn có quần áo mát lạnh mỹ nữ sướng từ khúc, mới đi tới cửa, một cỗ xa hoa khí tức đều đập vào mặt, rượu thịt cùng son phấn hư khí, nhưng Lục Hằng nhịn không được có chút mê người. Tiêu Liệt tốn hắn một cái một hồi giới thiệu cho ngươi cá nhân biết nhau. Sau khi nói xong, hai người đều vào quán rượu, đại sảnh vô cùng rộng thoáng, một tòa trên đài cao, quần áo mát lạnh yêu diễm nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa. Xiếu Xiêu, chao toát bàn chân dẫm tại mềm mại trên mặt thảm, huy động ra xinh đẹp đường vòng cung. Kim hoàng sắc cung đăng nhóm lửa, nhường trong sảnh hiện lộ rõ cao cấp. Đi, lên lầu 2. Tiêu Liệt nói khẽ. Lúc này Đã có nữ tử áo xanh tiến lên đón, ở phía trước mở đường, hai người chậm rãi đi lên lầu. Cuối cùng tại tên là Tiên Vũ các bên ngoài dừng lại. Làm nữ tử mở ra phòng phía sau cửa, Lục Hằng liền thấy một cái nam tử đã ngồi ở bên trong, trong ngực hắn ôm cái dung mạo xinh đẹp các cơ, nhìn thấy Tiêu Liệt sau cười nói Tiêu huynh, ngươi hôm nay có thể đến chậm a, một hồi phải phạt một chén. Phạt điều phạt, ta giới thiệu cho ngươi người bằng hữu. Tiêu Liệt sau khi nói xong, chỉ chỉ một bên Lục Hằng nói, hắn gọi Lục Hằng, nhà tại Nam Thành, bên ấy gần đây không yên ổn, có việc chào hỏi ngươi, ngươi cũng không thể chối từ. Tiêu Liệt lúc nói chuyện đều lôi kéo Lục Hằng ngồi xuống. Nam Tử tò mò nhìn hắn một chút, Tiêu Liệt có thể là có tiếng ngạo người bình thường căn bản không để vào mắt, Lục Hằng sinh hoạt tại Nam Thành, trong nhà khẳng định điều kiện không tốt, lại đáng giá Tiêu Liệt lôi kéo qua tìm đến mình quan tâm, ngược lại là hiếm có. Mà lúc này Lục Hằng, trong lòng lại có chút ít cảm động, vốn đang cho rằng Tiêu Liệt là hôm nay muốn uống rượu, không ngờ rằng là vì chính mình người tiến cử. Không còn nghi ngờ gì nữa đối phương nghe Nam Thành sự việc về sau, là thực sự để ý. Tiêu Liệt gấp lại nói tiếp chẳng qua không có đại sự lời nói, vậy không cần đến ngươi, hôm nay vừa bị tỷ ta để bạc trở thành tập bộ thống lĩnh. Cái kia còn dùng ta chăm sóc a, tại Nam thành ai dám trêu chọc hắn?" Công tử trẻ tuổi cười ha hả nói, "Ta mời ngươi lúc, không còn không biết đó sao, dù sao lão gia tử nhà ngươi lợi hại, làm ăn cũng tại Nam thành, cách tương đối gần, thật có đại sự hỗ trợ của ngươi." Tiêu Liệt lúc nói chuyện đều nhấc lên chén rượu. Lục Hằng vậy bưng lên rượu trong chén. Nam tử cười đùa nói, "Đều là bằng hữu, về sau đối xử nhìn xem." Sau khi nói xong, liền đem rượu uống một hơi cạn sạch. Tiêu Liệt bật đầu, không tiếp tục tiếp lời này gấp dạ, mà là đối với đứng ngoài cửa nữ tử áo xanh nói, "Mau gọi người đi lên a, không thấy ba người chúng ta sao?" Đây một cái nữ chuyện này là sao? Thiếu công tử chờ một lát, ta cái này đi tìm người. Nữ tử áo xanh đáp một tiếng về sau, liền đội vàng lùi xuống. Tiếp lấy Tiêu Liệt tiếp tục nói lục hằng, hôm nay cũng coi là ngươi lễ lớn, chúng ta thật tốt ăn mừng một trận, ta tính tiền. Sau khi nói xong, đều hào khí phất phắt tay. Quay đầu chuẩn bị giới thiệu đối diện nam tử trẻ tuổi. Chương 21, cưỡi ngựa nhậm chức, chương 21, cưỡi ngựa nhậm chức. Đây là Lý Nguyên, phu thân là Tiêu gia ta ngân bại quân vụng, thực lực sâu không lường được, trong nhà tại Nam thành có chút làm ăn, cho nên chú đóng không ít hào thủ, hắn một loại vậy ở chô đó đợi, ngươi có việc có thể đi tìm. Tiêu Liệt uống một chén rượu sau mở miệng nói, lúc này có vẻ có chút thoải mái, bạn hắn không nhiều, này Lý Nguyên coi như là một cái, hai người có phần hợp khẩu vị, trước đây đối phương đi theo hắn phụ thân vừa tới đến Trập Long phủ lúc, liền bị Tiêu gia mời quá khứ trở thành cung phụ. Hồi nhỏ thường xuyên một hồi chơi, có thể nói là chân chính phát tiểu. Vậy sau này còn xin Lý công tử quan tâm. Lục Hằng giơ ly rượu lên. Lý Nguyên khoát kho tay, khiêm tốn nói đừng nghe hắn nói mò, lão gia tử cũng rất nhiều năm không tại trên đường phố đi lại, nhà ta chính là làm chút ít vật liệu gỗ làm ăn, nếu như hữu dụng được lấy địa phương, ngươi nói chuyện là được, có thể làm nhất định xử lý. Lục Hằng đang muốn nói chuyện lúc, một cỗ hương khí đều đập vào mặt, tiếp lấy liền thấy cửa đứng một loạt quần áo mát lạnh nữ tử, từng cái dung mạo đẹp đẽ, làn da non mịn, tiến hoàn béo gầy mỗi người mỗi vẻ. Mặc dù không phải loại đó vô cùng xinh đẹp, nhưng lại mang theo một cô những người khác trên người không thấy được mỹ ý. Tiêu Liệt Liệp nhìn Lục Hằng một cái, phát hiện hắn có chút không thả ra sau cười nói yên tâm dùng, đều là sổ. Sau đó đều lôi kéo một nữ tử đến bên cạnh. Lục Hằng mặc dù ở cái thế giới này chưa có tới loại địa phương này, nhưng mà tại trong trí nhớ mình, ở kiếp trước tương tự địa phương hình như không ít đi, vậy vậy ngược lại cũng không có cẩn thận, chọn lấy một cái thuận mắt bội tiếp chính mình uống rượu. Mà cũng ngay lúc đó, lúc này Mộc gia trong, Tráng lệ trong đại sảnh, Mộc gia gia chủ cùng với trong tộc mấy cái cao tầng, ngồi cùng một chỗ đang thương lượng lấy cái gì. Mộc gia tại Đông Thành địa vị, cùng Tiêu gia không xài bị lắm. Quản lý Đông Thành thành vệ quân, bác phó, còn có rất nhiều làm ăn, tóm lại người trừ ra hắn Mộc gia cùng với gia tộc bọn họ nuôi nhân chi ngoại, những người khác là khỏi phải nghĩ đến núng trằm, nói đến đây Tiêu gia cũng lợi hại hơn một chút. Vì Đông Thành đây nam thành giàu có, mặc dù nam thành dân số nhiều, nhưng không chịu nổi nghèo rất ngổn trời a. Mong muốn tu hành, mà, pháp tại, lực là trọng yếu nhất. Mộc gia tại lục Vững vàng ép tiêu ra không chỉ một đầu, thực lực có thể nghĩ. Gia chủ Mộc Phong là cái trung niên nam tử, mặt trắng không râu, hai bên tóc mai tóc tuyết trắng, nhìn một đầu mũi ửng, tính mịch hút mắt, có chút sâu không thấy đáy. Bưng lấy ly trà uống một ngụm về sau, chậm rãi nói lao tam, nam thành bên đấy sự việc là ngươi tổ chức ca. Đúng. Thân thể mập mạp, mặt mũi tràn đầy giữ tợn tam phòng chủ sự Mộc Viễn trầm giọng đáp lại. Không có ta cho phép, tự mình đem tay luồn vào nam thành, làm thành thì cũng tôi đi, bây giờ để ngươi đổi ra ngoài, còn chết rồi gia tộc một cái đoán cốt cảnh cùng không ít ngoài thành đều người tiến vào, năm nay ngươi tam phòng chưa làm ta chủ xuống ba thành. Không có ý kiến chứ? Không có. Một viên trên mặt mọc đầy lít nha lít nhít hố nhỏ, nhìn cực kỳ đáng sợ, bây giờ một đôi như trùng đồng trong mắt bên trong, tràn đầy lệ khí, đem qua sự việc, nếu như mình bọn thủ hạ trở về kịp thời, viện binh sớm chút đi qua lời nói, hắc hổ bang thất bại. Hiện tại ngược lại tốt, mất cả trì lẫn trải. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm tức giận, này Mộ Phong nói nhẹ nhàng linh hoạt, nam thành động tác lớn như vậy hắn không biết sao, chính mình làm như vậy còn không phải hắn ngầm đồng ý, hiện tại ngược lại tốt, oa trực tiếp đều ném trên đầu hắn, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Chẳng qua nghĩ đến một phong thủ đoạn về sau, hắn cũng không có nhiều lời. Cầm Ngư nhìn xem như thế xử trí hài lòng không. Mục Phong nhìn lướt qua cái khác mấy phòng người nói khẽ: "Cứ làm như thế đi." Nghị phòng mở miệng nói, cái khác mấy phòng cũng đều sôi nổi gật đầu. "Vậy liên tản đi đi, lập tức liền muốn vào thu, ngoài thành một ít tá điền lương thuế cái kia thúc cũng có thể thúc dục, đỡ phải những tia lớp người quê mua lại cho thuế." Sau khi nói xong, Mục Phong quay người rời đi, mà Mục Viễn thì người đầu tiên đứng lên đi ra đại sảnh, vừa về đến chính mình sân nhỏ, đều hướng phía một bên quan sự nói: "Ngươi tìm người đem cái đó chuyện xấu ra hỏa giải quyết, còn nhớ bí ẩn chút ít, mau chóng." "Đúng, lao ra." Tam phòng quản sự vội vàng lui xuống. Mục viên thì là vẫn như cũ miệng lớn thở hổn hển, hắn đã lâu rồi không hưu thụ kiệu này vật khí. Bị chụp ba thành chi hoa hồng, cái này cần bao nhiêu bạc? Bên kia, Lục Hằng cũng không biết những thứ này, giữa chưa tại Hỉ Nhạc lâu sau khi ăn cơm xong, liền cáo từ rời đi, hướng phía Nam thành mà đi. Đầu tiên là đi võ quán suy nghĩ, hôm nay phải đi tập bộ thi tiền nhiệm, tự nhiên là không thể tới nơi này lui quyện. Bất quá, bây giờ Lục Hằng tại võ quán trông, cũng không có người quản hắn, làm công việc cọc đều là hắn tự nguyện, dù sao Trần Mặc từ trước đến giờ đều không có chủ động để cả qua, liền xem như có đôi khi không tới. Võ quán cái kia cho bạc cũng không có thiếu. Kỳ thực, liền xem như hiện tại Lục Hằng không tại võ quán làm công việc cộc, chỉ đơn thuần ta võ, Chu Thiết Hùng cũng sẽ không thu bạc của hắn. Bây giờ đối phương lại ướp dị Lục Hằng lưu tại võ quán đấy. Khổ thủy đường phố số 36, tại Khổ thủy đường phố phồn hoa nhất địa phương, là một bộ ba tiến sân nhỏ, trước sau tổng cộng có mấy chục cái nhà, còn có một mảnh đất trống, hẳn là luyện võ dụng, phía sau thậm chí còn có một cái chuồng ngựa, cùng với đếm rất ngựa tốt. Ngoài viện chính là một cái hơn 10 mét rộng đường đi, tại Khổ thủy đường phố coi như là rộng rãi nhất. Hai bên đều là cửa hàng, cùng với phú hộ sân nhỏ. Những người này phần lớn không phải Nam Thành, mà là có sinh ý tại Nam Thành, hay là trong một ít gia tộc quan sự ở tại chỗ này quản lý buôn bán. Lục Hằng đi tới cửa lúc, liền thấy trên cửa lớn treo lấy một cái bảng hiệu, trên đó viết khổ thủy đường phố truy bắt nha môn hai cái thanh niên nam tử đứng ngoài cửa, mặc hồng thấp hắc văn áo, thân trên là màu đen dắp da, bên hông bắc ra trường đao, người nhìn rất tinh thần. Làm cái gì? Một thanh niên nhìn thấy Lục Hằng tới gần về sau, mở miệng quát lớn. Hắn cũng không nhiều lời, xuất ra một khối lệnh bài, đưa tới thanh niên trước mặt. Gặp qua đại nhân, đi trước không biết đại nhân thân phận, còn xin trách phạt. Thanh niên liền vội vàng không lời nói. Ông tên có chút run rẩy. Tiêu gia đẳng cấp sơ nghiêm, bọn hắn những người này đều là gia tộc nuôi dưỡng ở ngoài thành, cần lúc rồi sẽ điều vào trong thành, nếu như biểu hiện tốt, sẽ cho một cái tại Nam thành ở lại cơ hội. Mà biểu hiện có phải tốt, dẫn bọn hắn người tới nơi này nói, do thống lĩnh định đoạt. Bởi vậy, tự nhiên e ngại Lục Hằng. Làm tốt chính mình sự tình, không ai trách phạt ngươi, ta vào xem." Lục Hằng nói chuyện, đều hướng bên trong đi đến. Mới vừa vào sân nhỏ, liền thấy trên trăm cái thanh niên trai tráng hán tử chính tụ tập cùng nhau rèn luyện thân thể. Bọn hắn mặc dù không có nhập cảnh, nhưng xem xét liền hiểu rõ cũng luyện qua chút ít đô giáp công phu. Một người trung niên nam tử lúc này đi tới, xoay người cánh cùng nói: "Ngài chính là Lục thống linh đi, ta là ngài trợ thủ Mã Khôi, về sau có chuyện gì, cứ việc phân phó, đối với Nam thành ta có chút quen thuộc." Mã Khôi khoảng hơn 30 tuổi, không đến 40 dáng vẻ, cái đầu không cao lắm, nhưng lại vô cùng trắng kiện, mãn kiệm, cầu nghiêm có lên, có chút u vàng, làn da như ngoan thạch bình thường, đen nhánh. Hẳn là nhập cảnh hộ kỳ tu vi. Dương Lục Hằng không khỏi cảm thán: "Này phối trí không thấp a. Trước kia ngươi ngay tại Nam thành?" Lục Hằng dò hỏi. "La Lặc, quá khứ tại bên trong thành vệ quân làm tập trưởng." phụ trách thủ thành môn, nghe nói muốn tổ kiến mới nha môn, đều tốn chút bạc điều chỉnh lại. Mã Khôi cười ha hả nói, ngươi ngược lại lạ thành thật. Lục Hằng không khỏi mỉm cười, vừa đi, một bên trong sân truyện, khi thấy con ngựa lúc, không khỏi con ngươi sáng lên, về sau đi Nam thành có thể không cần đi tới, trực tiếp cưỡi ngựa là được. Hôm nay lúc trở về đều dùng cái này. Hắc hắc, không dám ở trước mặt ngài nói dối. Mã Khôi bị điều qua lúc, thế nhưng nghe nói Lục Hằng đại danh, không chỉ là tiểu tiểu gia họ Tung, với lại đêm qua còn một quyền đấm chết một cái đoán cốt cao thủ, này tại Tiêu gia đã truyền dư ra. Trên đường phố cũng không ít người đang thảo luận. Lục Hằng gật đầu vì giữ loại thái độ này, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, hôm nay chính là nhận người một chút, ngươi tiếp tục dẫn người thao luyện, còn nhớ tuyển chọn mấy cái ban đầu ra đây, ngày mai mang theo Tuần Nhai, ta đi về trước. Nói chuyện, Lục Hằng đều chọn lấy một con ngựa ngồi ngồi lên. Kỹ thực này tập bộ đi dưới tình huống bình thường không có trở gì, đơn giản chính là theo thông lệ Tuần Nhai, sau đó đều đều tự tìm địa phương miêu, đây cũng là tiêu hóa ý nghĩa về phần thu môn tử, có chuyên môn nha môn, cùng với bang phái tới làm, bọn hắn không thể trực tiếp đứng tay, chẳng qua ngẫu nhiên muốn chút chỗ tốt hay là không có gì. Nhưng không có gì mỡ lật thủy. Rốt cuộc đường phố này một năm không biết muốn bị phá mấy lần, bọn hắn liền xem như trên vào, vậy tuyếm không bao nhiêu, tiêu ra những người khác cũng không ngần ý. Lục Hằng đương nhiên sẽ không vì chuyện nơi đây mà trì hoãn tu hành, chỉ cần khống chế ngựa tốt khuy, cầm tới chính mình nên được chỗ tốt là được rồi, về phần cái khác, nhìn núi phương phát huy là được. Đại nhân ngài đi thong thả. Mã Khuê không lưng nói, trên mặt ý cười không giảm. Lục Hằng khoát khoát tay, ngồi ở trên ngựa, trực tiếp hướng trong nhà phương hướng mà đi. Chương 22, thái độ, chương 22, thái độ. Lục Hằng đến đến cửa nhà lúc có chút ngột. Phát hiện cửa tụ tập không ít người. Một thủy mẫu đen ăn mặc gọn gàng, toàn thân lộ ra một cốt bưu hãn, nhưng bây giờ lại mặt mày xám xịt tu bộ cỡ lớn, này cũng không kém nhiều lắm đã nhanh nuốt hết sống. Lục Hành có chút bực tức đứng ở một bên, mong muốn đi lên hỗ trợ, nhưng mà bị khách khí ngăn lại. Nguyệt Ảnh thì là cùng với nàng mẫu thân ăn cần xuyên toa trong sân bưng trà rót nước, giúp đỡ Vương thị làm chút ít thật nhỏ công việc. Theo Lục Hành cưỡi ngựa đến lúc, đang nấu nước Nguyệt Ảnh con ngươi sáng lên, chạy tiến lên đón Lục đại ca, ngươi quay về. Đối với thiếu nữ Nhi Tỉnh, hắn có chút không quen. Gật đầu a, quay về. Sau đó nhìn người chung quanh nói, đây là. Lục Hành bước nhanh tới là hắc hổ ba người không nên như tội, cho chúng ta sửa cửa, cũng đến đến chưa. Mà nhưng vào lúc này, một mực ngồi ở xa xa trên ghế xích đu nam tử trung niên, thì đặt chén trà xuống đi tới, thân hình hắn hùng tráng, đầu chủi lủi, cổ vô cùng thô, thân thể dường như hổ, theo dần dần tới gần về sau, một cô đến từ thượng vị giả cảm giác các bác đều đập vào mặt. Chẳng qua tại ở gần lục hàng lúc, trên mặt trong nháy mắt chuyển biến thành nụ cười ha ha, ngươi chính là lục huynh đại đi, ta là Lý Hắc Hổ, đêm qua nếu không phải ngươi, ta Hắc Hổ bang thứ bị thiệt hại nhưng nờ lắm, người phía dưới không hiểu chuyện, đem ngươi cửa sân đánh nát, hôm nay ta tự mình nhìn bọn hắn chuẩn bị cho tốt. Hắn lại nói xong, Lục Hành có chút đứng không vững, Lý Hắc Hổ là ai? Hắc Hổ bang bang chủ? Vụ trưởng? Đối phương còn muốn lôi kéo hắn ăn cơm, chẳng qua bị chính mình cư tuyệt, thật sự là sợ sệt cùng những người này làm một khối, làm lúc chỉ cho là Hắc Hổ bang một cái đầu mắt, không ngờ rằng đúng là Hắc Hổ bang chủ. Như vậy lại nhân vật quá khứ ở trong mắt Lục Hành, đó chính là cao nữa là nhân vật. Một bên mượn thoảnh, con ngươi sáng long lảnh, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Hành thì ôn bình nói chỉ là da ngoài tự vệ mà thôi, Lý bang chủ quá khách khí. Đúng, đều là người một nhà, ta không khách khí, vậy ngươi cũng không thể khách khí a. Lý Hắc Hổ nói chuyện đều lấy ra một tờ khế nhà lão ca thủ hạ người làm hư huynh đệ cửa lớn, cái phòng này ta bồi thường cho ngươi, không thể không thu a, ngươi vừa mới nói không nên khách khí. Lục Hằng nhìn lại khổ thủy đường phố số 37. Ngay tại tập bộ ti sắt lách, này Lý Hắc Hổ xem ra là biết mình tại tập bộ ti nhậm trước, cho nên mới sẽ như thế rất là vui vẻ chạy đến, nếu không, người ta luyện tạm cảnh tu vi, nhiều lắm là phái một người đến, chính mình sợ là còn không thể nhường hắn tự mình đi một chuyến. Tiếp theo, Lý Hắc Hổ đều thấp giọng nói huynh đệ, đều là vì tiêu gia làm việc, mọi người người một nhà, cầm là được, không có ý tứ gì khác, chính là cảm tạ ngươi. Nếu không hôm qua đạt được cái số lớn, Lao Ca không nhất định năng lực ở chỗ này. Kỳ thực, hắn cũng là thật tâm nói ta, đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là vì Lục Hằng cùng tiêu liệt đi gần, hơn nữa còn bị tiêu hóa trọng dụng. Vậy ta đều nhận." Lục Hằng mím môi một cái nói. Hắn vậy xác thực chuẩn bị mua một bộ nhà, tập bộ Ty Savic, tự nhiên là tốt nhất rồi, tối thiểu nhất ta an toàn thượng không cần lo lắng, tùy thời đều có thể điều người. Không còn nghi ngờ gì nữa này, Lý Hạo vậy là nghĩ đến điểm này, cho nên mới sẽ đưa ra bộ phòng này, nhiều Lục Hằng sẽ không cư tuyệt. Mặc dù cái trước giải thu kiện, nhưng dù sao cũng là lâu dài tại trên đường phố đi lại nhân vật, đạo lý đối nhân xử thế nên cũng biết. Hạt Dực, này mới đúng mà, kia lão ca ta liền đi trước, trong bang sự việc còn không có ổn định lại, hôm nào mời lão đệ một khối uống rượu. Lý Hắc Hổ sau khi nói xong, mang người rời đi. Và Hắc Hổ ba người sau khi biến mất, Lục Hằng đem khế nhà đặt ở lão cha trong tay ngày mai chúng ta dọn nhà. Lục Hằng nhìn phòng trên khế bên trên, viết con trai mình tên, trong lúc nhất thời kích động môi cũng đang run run dậy, khẩu thủy đường phố số 37, đây là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ địa phương, hiện tại lại thành nhà mình. Ngụy Thánh mím môi một cái đi tới Lục Đại Ca, cửa lớn đã đã sửa xong, không có chuyện gì ta cùng Nương liền đi về trước. "Ân, hôm nay đã tạ các ngươi giúp đỡ." Lục Hằng gật đầu. "Nào có, là chúng ta dính Lục Đại Ca ánh sáng, nhà ta môn cũng làm cho hắc hộ ba người cho đã sửa xong." Ngụy Thánh nói khẽ, sau đó liền ngồi mỗ thân, Lưu Lyến cung rời rời đi. Mới vừa vào nhà mình, nhìn có chút thất thần nữ nhi, mẹ già không khỏi lắc đầu nói quá khứ người ta là chúng ta hàng xóm, nói không chừng vẫn đúng là năng lực chỗ ra chút ít thật tình cảm, hiện tại không đồng dạng, nha đầu sớm đi ngủ đi. Ngụy Thánh nhìn thoáng qua mỗ thân, cắn môi không nói chuyện. Mà Lục Hằng trong nhà góc rẽ, Lục Hành chị họ, tại đầu phố xem náo nhiệt nhìn một cái buổi chiều, mãi đến khi Lục Hằng cưỡi ngựa sau khi trở về, mới quay người rời đi. Lục gia tông tộc người, dường như cũng tại trên một con đường, khoảng cách cũng không xa, có tin tức gì, tự nhiên rất nhanh liền hiểu rõ. Lục Hằng đêm qua đánh chết trong bang phái người, hôm nay cưỡi ngựa quay về, còn có hắc hổ ba người tự thân tới cửa xin lỗi, này tất cả mọi thứ, trong nháy mắt liền để tất cả khổ thủy đường phố xôn xao, cũng đang thảo luận chuyện này. Mặc dù không biết cụ thể chi tiết, nhưng cũng truyền có mối có mắt. Người Lục gia tự nhiên không thể nào không biết. Lục gia tộc trưởng trong phòng, Lục Trường Linh qua lại di truyền bước chân này, này thế nào có thể thế này, Lục Hằng tiểu tử kia lại sớm nhập cảnh, với lại cùng Hắc Hổ bang còn có quan hệ. Trong phòng, bạn già một bên nấu cơm vừa nói ngươi dừng lại đi, sáng rõ mắt của ta đau, bây giờ nói cái này có cái gì dụng, về sau chậm rãi bù đi, tóm lại là một cái trông tổng. Cũng thế, chậm rãi bù đi, nghe nói Lục Hằng hôm qua là thế Hắc Hổ bang thu thập cá nhân, người ta mới giúp hắn tu thân nhỏ, chưa hẳn đều bao sâu quan hệ, chẳng qua Lục Hằng khẳng định là nhập cảnh. Nhanh hơn Lục Vũ không ý ta, nay Lục Hành từ nhỏ đã ý đồ xấu nhiều, đem ta lại cho tính toán chết rồi. Lục Trường Linh trầm mặt đặt mông ngồi trên ghế. Còn không phải là các ngươi quá phận quá đáng, mới có thể khiến người ta cho tính kế, nếu không, ai có thể tính toán? Vợ nói một tiếng, nhìn thấy chính mình nam nhân sắc mặt khó coi nhìn qua về sau, không khỏi tối lẩu. Hừ, và Lục Hà qua 2 năm nhược cảnh, còn không giống nhau vai phong. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại bọn họ những tiểu nhân vật này trong mắt, chỉ cần nhược cảnh là có thể giống như Lục Hằng. Nhưng lại không biết, đối phương căn bản cũng không phải là đơn thuần nhập cảnh đơn giản như vậy. Bất quá, những thứ này đều muốn chờ bọn hắn về sau mới có thể hiểu rõ. Hắn Lục Hành bây giờ nghĩ run vai phòng. Còn sớm đây, có Lục gia ủng hộ Lục Vũ, nhất định không thể so với Lục Hàn kém. Lục Trường Linh trong lòng đã hiểu, bây giờ đã ác Lục hành một nhà, chập rãi bù đối phương cũng chưa chắc sẽ tâm lý không có ngăn cách, còn không bằng thêm chút sức tiếp tục đặt cược Lục Vũ. Đến lúc đó trong gia tộc người cũng có thể đi theo phong quang. Đương nhiên, đối với Lục hành một nhà thái độ, cái kia sửa đổi hay là thay đổi. Chứ gia tộc trưởng ngoài nhà, Lục gia tại khổ thủy đường phố tộc nhân khác, vậy nhất định là trong lòng thấp hỏng. Mà Lục hành không biết những thứ này, một bên vuốt ve con ngựa, trong miệng một bên phát ra chậc chậc thanh. Này con ngựa không rẻ đi, tiêu ra thật to lớn phí a. Lục Hằng khẽ cười nói về sau mỗi ngày cưới lấy cái này thuận tiện chút ít, ngày mai ta tìm một số người tới giúp các ngươi dọn nhà. Cứ như vậy thu người ta một bộ sân nhỏ thích hợp sao? Lục Hành có chút không vững vàng. Không có gì phù hợp hay không? Con trai của ngươi nếu là không đáng đồng tiền hắn cũng sẽ không tiễn, ngày mai dọn nhà là được. Lục Hằng một bên hướng trong phòng đi vừa nói. Cũng thế, hôm nay là ngày tốt lành, ta đi mua chút ít đồ nhắm rượu, sau đó tìm ngươi tam bá một nhà đến một khối uống chút, ăn mừng một trận. Lục Hành cao hứng xoa xoa tay. Mấy chục năm qua, không có một trời đây hiện tại càng làm cho hắn vui vẻ. Được, ngươi nhìn làm đi. Ta đã đến rồi, ngươi bảo ta là được, ta kính chén đến rượu." Lục Hằng sau khi nói xong đều vào phòng, sau đó mở ra dữ liệu bảng. Chương 23, nguy cơ, chương 23, nguy cơ. Công pháp, Kim Trung Tráo, 32313000, Đại thành thiết tí quyền, 23453000, Đại thành ngọa hổ tùng, 21011000, tiểu thành. Hai ngày này lại tăng trưởng thêm không ít, chẳng qua nguyên nhân chủ yếu, có lẽ còn là cùng người đồng thủ. Lục Hằng lẩm bẩm, hắn phát hiện cùng người thời điểm chiến đấu, chỉ số so với chính mình luyện tăng thêm lên nhanh hơn nhiều, cơ hồ là mấy lần tăng trưởng. Bất quá Hiện tại hắn tại khổ thủy đường phố có địa vị tương đối cao, với lại sinh hoạt vậy dần dần ổn định lại, cũng không nghĩ quá bị người chú ý. Rốt cuộc súng bắn chim đầu đạn, biểu hiện một ít thực lực để cho mình cùng người nhà qua tốt là có thể, nếu như quá lòe mắt, tại đây trong luật thế, chưa hẳn sẽ không bị người chố nhớ thương, bây giờ vừa vặn. Tiếp đó, muốn lưu lại đầy đủ áp chủ bài là được. Tìm một cơ hội âm thầm luyện tay một chút đi. Lục Hằng sau khi nói xong, liền bắt đầu bắt đầu luyện tập ngọa hổ tung. Bây giờ đến đoán cốt cảnh, hiện tại thối thể đàn cũng đều đã ăn xong. Hắn chuẩn bị ngày mai đi tiêu ra đan dược phô tử xem xét, thử một chút có thể hay không được cái gì đối với mình hữu dụng đan dược. Tức chừng qua thời gian một nén nhang, ngoài cửa truyền đến âm thanh. "Tang ca, mau vào, hôm nay ta vui vẻ, chúng ta uống nhiều một chút." "Ngươi giàu quá quý a, á hàng lợi hại như vậy, vậy mà đều không nói." Lục Tam Tô cạch tiếng vang lên lên. "Chẳng qua không có oán trách, ngược lại là có chút vui vẻ." Nghe được tiếng động về sau, Lục Hằng ngừng phun công, hướng phía bên ngoài nhìn lại, quả nhiên thấy Lục Tam đến, còn mang theo khuê nữ Lục Dung, đã lâu không gặp, ngược lại là lớn lên so quá khứ xinh đẹp hơn. Mặc dù không tính vô cùng kinh diễm, nhưng tại người bình thường trông coi như là thật tốt. Lục Hằng đẩy cửa ra cười nói Tam Ba tốt, Dung Tỷ đến rồi. "Ân, nghe nói A Hằng biến lợi hại, ta vẫn rất tốt kỳ đâu, đương nhiên muốn đến xem." Lục Dung cười hì hì nói, mặc một thân váy vải, dáng vẻ yêu điệu, trên đầu cài lấy một chi đồng trâm. Nhìn có chút vui mừng. Nàng tính cách hòa bát, hai nhà quan hệ cũng không tệ, cho nên so với những người khác, Lục Hằng cùng Lục Dung tình cảm muốn càng sâu một ít. "Đi đi đi, hôm nay là ngày tháng tốt, một khối vốn rượu." Lục Tam hướng về phía Lục Hằng nói. Đang khi nói chuyện, mọi người đều vào phòng. Hôm nay lục hành ngược lại là không có hẹn hò, mua gà quay, thịt thủ, còn có một đám bạn ruột già cùng với hai vợ tiểu. Vương thị vậy bưng lên mấy cái sáo ký thái. Đám người vừa ngồi xuống về sau, lục hằng đều giơ ly rượu lên nói: "Tam bá, ta kính ngài một chén." "Tốt, tốt, đến uống một cái." Lục Tam nâng chén nói: "Tam ca, ngày mai ta chuẩn bị dọn nhà, đến lúc đó ngươi cùng tiểu Dung cũng đến giúp đỡ a, đêm mai chúng ta tiếp tục uống." Lục Hành ngồi một ly sau nói: "Được, sáng sớm ngày mai chuẩn đến, đây là đại sự, ngươi hô trong tộc những người khác sao?" Lục Tam ăn một miếng thịt, ngẩng đầu hỏi: "Không có." Trước đây ta đi mà bạn, muốn mời bọn hắn tại lều nhà lúc giúp đỡ, cũng không nguyện ý, còn tìm bọn hắn làm gì?" Lục Hành tối đầu nói. "Hạt Dực, chính ngươi xem đi, chẳng qua chung quy là một chỗ ra tới." Lục Tam điểm đến là dừng nói một câu về sau, liền không có nói thêm nữa. Đêm nay, Lục Hằng vậy uống không ít. Nửa năm qua hết thứ cùng buồn khổ, tại bây giờ trở thành hư không. Và Lục Tam bọn hắn đi rồi sau đó, Lục Hằng cũng trở về đến phòng mình sớm nghỉ ngơi. Bất quá, tại nửa đêm lúc, hắn hâm mộ ngồi dậy. Lúc này, Phù Mâu đã ngủ, mơ hồ còn có thể nghe được, Lục Hành truyền ra mấy âm thanh, có thể Lục Hằng luôn cũng có một loại không hiểu tâm hoảng. Hắn không tiếp tục tiếp tục ngủ, mà là rời giường rót cho mình một ly thủy, uống xong sau đều ra sân nhỏ, ngồi ở bên ngoài như đang ngẫm nghĩ cái gì, nguyệt quang vậy lên người, cả người cũng có vẻ an tĩnh dị thường. Cũng không biết sau bao lâu lâu, màn đêm buông xuống sâu lúc, trong nó nhỏ truyền ra sột soạt xoản xoản âm thanh. Lục Hằng con người trong nháy mắt mở ra, trên mặt đất điểm nhẹ mấy bước sau đó, nhảy lên đều nhảy ra tường viện ngoại, lúc này còn đang ở phụ cận buổi hồi hồi, nhất định không phải tới làm khách. Quả nhiên, tại hắn vừa xuống đất trong ngáy mắt, liền phát hiện hai thân ảnh đang nhà mình tường viện ngoại, dường như muốn chuẩn bị đi vào. Phát hiện Lục Hằng về sau, hai người lẫn nhau một người trong đó nhờ anh chàng thấy rõ lục hằng bộ dáng sau quát khẽ nói chính là hắn. Sau khi nói xong đều bật lên. Hai người đều là đoán cốt cảnh tu vi, lục hằng hai lô thai run run, phát hiện cũng không có những người khác sau đó, hướng phía phía ngoài hẻm liền chạy đi. Hắn không muốn ở chỗ này động thủ đã quá dễ phụ mẫu. Hai người vậy không rảnh rỗi, lại trực tiếp đi theo. Khi đi tới đường phố lúc, hai bên đã cách xa nhau khoảng mười mấy mét dáng vẻ, mắt thấy sắp đợi kịp, lục hằng trực tiếp đình trệ bước chân, thân thể đột nhiên hướng về sau đánh tới, tiếp lấy một quyền đánh ra, tiếng xé gió lên, mang theo nhất thời âm bạo. Hắn một chiêu này tới vô cùng đột nhiên. Tuần nữa là toàn lực ra tay, xông lên phía trước nhất nam tử đầu tiên là Giản Minh, chẳng qua phản ứng ngược lại cũng có phần nhanh, đón lấy Lục Hằng quyền ẩn, bàn tay đều vô ra. Thế nhưng bị Lục Hằng trong nháy mắt nghiêng người tránh thoát, bàn tay sắt gương mặt của hắn mà qua, tiếp lấy năm đấm đều đập vào đối diện nam tử lực. Ầm. Chỉ là một quyền, đối phương liền bị nện bay ra ngoài, tất cả lực sụp đổ, không có khí tức. Một người khác trên mặt hiện ra kinh ngạc, dường như không có chút nào dừng lại, thừa dịp Lục Hằng quyền kình dùng hết sau đó, một chưởng đều đập vào đối phương trên vai trái, nhưng đúng lúc này đều kinh ngạc phát hiện, đối phương chỉ là thân thể nhón một cái, cũng không có bị thương. Bởi vậy, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, mong muốn cùng Lục Hằng kéo dài khoảng cách, nhưng đối phương làm sao có khả năng nhường hắn hiện tại đều đi. Bước chân nhanh chóng tiến lên oanh, bả vai trực tiếp đâm vào trên người đối phương, nam tử kia một cái lảo đảo, đều té ngã trên đất, trong miệng mũi tiên huyết chảy ròng. Lục Hằng nhìn lướt qua hai người, phát hiện bọn hắn không có khí tức về sau, đem người nhắc tới đều hướng phía xa xa chạy trốn mà đi. Mãi đến khi tại một cái doanh nước bẩn bên cạnh mới ngừng lại được, con sông này theo nam thành một mực chảy xuôi đến ngoài thành, quá khứ cũng là nước trong và gợn sóng nước sông, nhưng mà bị ném mạnh thi thể nhiều, đều dẫn đến đến mùa hè sau. Các loại mùi thối rồi sẽ dũng mãnh tiến ra, vậy may mắn là một cái nước chảy, bằng không mà nói còn không biết muốn thành bộ dáng gì đấy. Lục Hằng đến bờ sông về sau, liền bắt đầu đào y phục của hai người, đồng thời lục lọi trên thân hai người. Sau một lát, và đem hai người ném tới trong nước về sau, nhìn bọn hắn thuận dòng mà xuống, Lục Hằng mới kiểm kê dậy rồi lần này thu hoạch. Ngược lại cũng không hề ít, 3 tấm ngân phiếu, một tấm là 50 lượng, còn có 2 tấm là 30 lượng, cộng lại hơn 100 lượng, hơn nữa còn có một quyển công pháp thảo thượng phi. Lục Hằng cười. Bản thân mình chỉ còn thiếu khinh thân công pháp, lần này đầy đủ. Sau đó Đem đồ vật một mạch thăm dò sau khi đứng lên, đều hướng phía trong nhà mà đi. Về phần trang phục thì là một mối lựa đồ đi. Hai người này hẳn là mục gia tới, chính mình thì thầm giải quyết, đủ để cho bọn hắn suy đoán một đoạn thời gian. Chưa hẳn dám lại tùy tiện phái người đến, chỉ cần chờ một đoạn thời gian, chính mình tu vi sau khi tăng lên, nhất định sẽ làm cho mục gia để mắt, lục hàng là một cái có thủ thê báo. Đặc biệt lần này, mục gia phái người tới trước, nhường hắn cảm nhận được nguy cơ rất lớn cảm giác. Hắn cũng không sợ, nhưng mà phụ mẫu đó ấy, với lại mục gia thế nhưng có cao thủ lợi hại hơn. Chỉ là Lục Hàng hiện hiện ra thực lực là đoán quốc cảnh, cho nên đối phương mới chủ quan, nếu là hiểu rõ hắn chân thực chiến lực lời nói, hôm nay tới sợ sẽ là luyện tập cảnh. Như thật sự như thế, hôm nay sợ là không thể toàn thân trở ra, nghĩ đều nghĩ mà sợ. Do đó, mau chóng đề thăng chính mình, tìm thấy đầu nguồn đem bóc cắt, là biện pháp giải quyết tốt nhất. Mục gia dù sao cũng là có thể để ép tiêu gia tồn tại, dạng này thế lực, cho dù là hắn hiện tại cũng sẽ cảm giác được bất lực. Nghĩ đến đây, bước chân thì càng nhanh hơn một chút, tăng thực lực lên đã lựa xém lông mày. Chương 24, dọn nhà, chương 24, dọn nhà. Lục Hàng sau khi về đến nhà đánh ra chính mình một phen, không có phát hiện trên người lưu lại có vết máu về sau, Cư Hiên Tâm Lật xem dậy rồi vừa lấy được công pháp. Nhìn một cái không cần gấp, trong nháy mắt đều say mê, đồng thời trong phòng nền bước nhịp chân, bắt đầu tu hành. Trong lúc vô tình, cùng ngày quang bắt đầu sáng lên lúc mới dừng động tất lại. Tiếp theo, liền mở ra dữ liệu bảng. Công pháp, Kim Trung Tráo, 43213000, Đại thành thiết tí quyển, 32133000, Đại thành ngọa hổ tùng, 21891000, tiểu thành thảo thượng phi, 35100, chưa nhập môn. Hô, cùng người giao chiến, độ thuần thuộc quả nhiên tăng rất nhanh đêm qua lại tăng hơn 1000. Lục Hằng có chút ngạc nhiên lẩm bẩm. Về phần khinh công luyện tập lên cơ bản không có áp lực, chính mình chỉ cần dựa theo khinh thân công pháp phát lực trạng thái đi đường, có thể đạt được độ thuần thục, nếu như một mực dùng chân đi đường lời nói, thảo thượng phi hôm nay nên là có thể nhập môn. Nhưng có chút thất vọng là, hôm qua mới kỵ trở về mã, hôm nay liền vô dụng, chẳng qua vì luyện công, ngược lại cũng đáng giá. Nay khinh công thế nhưng trọng yếu phi thường, đánh không lại có thể chạy, đây là phi bạt giang hồ thiết yếu thứ gì đó. Nhất định phải mau chóng luyện ra. Đi ra cửa phòng, cùng phụ mẫu chào hỏi sau liền rời đi. Đầu tiên là đi một chuyến khổ thủy đường phố số 36, vì quá sớm tất cả mọi người còn đang ở nghỉ ngơi, chỉ có cửa thủ vệ rựi vào tường đánh lấy chớp mắt. Và Lục Hằng tới gần sau đó, đối với mới phát hiện, liền vội vàng khom người nói đại nhân. "Cả ngươi hiện rất khẩn trương. Không có chuyện gì khác, hôm nay trong nhà của ta dọn nhà, và Mã Khuê đến rồi ngươi nói cho hắn biết, mang người đi hỗ trợ." Nói chuyện, Lục Hằng liền đem nhà mình vị trí cụ thể nói cho thủ vệ, sau đó quay người rời đi. Trên đường đi, hắn cũng đang lặng lẽ sử dụng thảo thượng phi kiếm xạo phát lực, mặc dù có chút mệt, nhưng nội tâm lại rất hưng phấn chỉ cần có thể luyện thành công pháp, tất cả đều dễ nói chuyện. Và Lục Hằng đuổi tới tiêu ra lúc, thời gian ngược lại là vừa vặn, hắn chân trước vừa tới, mới đem niệm bông chói chặt ở trên người, chân sau tiêu liệt đều đi tới. Bắt đầu đi. Thanh âm đối phương vang lên. Lục Hằng đứng tại chỗ gật đầu, tiếp lấy một trận quyền chân liền đã đỡ tới. Nhưng trong đầu của hắn, hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Thành công kháng chủ đối thủ một lần đập nện, kim trung cháo độ thuần tục 2. Thành công kháng chủ đối thủ một lần đập nện, kim trung cháo độ thuần tục 2. Thành công kháng chủ đối thủ một lần đập nện, kim trung cháo độ thuần tục 2. 2. Nghe êm hai cơ giới âm thanh. Lục Hằng mong mọi tiêu liệt có thể mau chóng đột phá, không phải nói thế sao, cảm giác cái này cũng không có bao nhanh a. Kim Trung Tráo hiện tại có thể nói là hắn lớn nhất át chủ bài, chỉ cần cao hơn một bước, dù là hắn không có đạt tới luyện đan cảnh, Lục Hằng cảm giác chính mình cũng được áp chế luyện đan. Đến lúc đó cùng người chạm giết, liền càng thêm bảo hiểm. Mà đều Lục Hằng bên này, khổ luyện không ngừng lúc mục ra tam phòng trong viện. Một viễn vừa mới rời giường, bên cạnh nha hoàn chính hầu hạ rửa mặt. Quản gia đều cẩn thận từng ly từng tí đi tới, trên cằm chòm râu dê, vì quá kích động có chút run rẩy lão già, đêm qua phái đi ra người chưa có trở về, hẳn là hết rồi. Mục Viễn cực đại đầu chuyển quá khứ, một đôi quái nhãn chằm chằm vào quản gia ngươi cùng bọn Hàn nước định cẩn thận thời gian. Tước định cẩn thận, trước đây đêm qua nên trở về, đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Quản gia khiếp đạm liếc nhìn Mục Viễn một cái, phái đi giải quyết lục hằng hai người là tam phòng chưa mộ, tốn không ít tâm tư, lúc này hắn lo lắng bị trách phạt. Hẳn là Tiêu gia xuất thủ, nhĩ tới đối với tiểu tử này rất để ý, tạm thời không cần phái người đi, nhường hắn lại sống thêm một hồi, và Tiêu gia đổi lại động thủ. Mục Viễn trầm giai nói, sắc mặt vô cùng âm trầm. Tiêu gia sẽ đạo? Quản gia hơi kinh ngạc. Một viên trong lòng biết chính mình nói hớ, chẳng qua quản gia này cũng là tâm phúc của hắn, bởi vậy ngược lại cũng không có giật khẩu tâm tư quản tốt miệng của mình, đừng nói ra ngoài, nếu không phải là bởi vì Tiêu gia xảy ra chuyện, ta có thể đi trêu chọc bọn hắn sao? Chờ một chút đi, bọn hắn đối thủ lợi hại đâu, có Tiêu gia đẹp mắt lúc. Quản gia vội vàng nói đúng, lao ra. Sau đó đều thận trọng lui xuống. Những chuyện tượng tầng này, chính mình hay là ít biết thì tốt. Buổi sáng thời gian một đạo mắt đã qua, Tiêu Liệt luyện qua công sau đó, đi tắm. Lục Hằng vậy đi ra Tiêu gia, trực tiếp hướng phía bán đan dược cửa hàng mà đi, mới đi tới cửa lúc liền thấy làm ngày bán cho chính mình thối thể đan thiếu nữ vẫn như cũ đứng bên ngoài. Nàng trí nhớ không sai, nhìn thấy Lục Hằng về sau, đều cười lấy tiến lên đón công tử lại muốn mua sắm đan dược sao? Ân, cần chút ít đoán cốt đan dược, ngươi cho giới thiệu một chút. Lục Hằng nói chuyện, liền lấy ra một khối thiết bài. Thiếu nữ con ngươi sáng lên, thái độ thậm chí có chút kính cẩn, mời Lục Hằng vào phòng về sau, đều chỉ vào một loạt đan dược nói: "Đây đều là đoán cốt cảnh có thể dùng, chẳng qua muốn nói tỷ lệ giá lời nói, này tùy tùy đan tốt nhất. Mỗi khóa 20 lượng bạc, ngài có này thiết bài, có thể đánh chiết khấu 70%. Cho ta cầm 10 khóa." Lục Hằng không có do dự, móc ra 40 lượng bạc, còn có một viên tại Hắc Lang chỗ nào cấp đoạt thoi vàng. 10 lượng vàng, trao đổi thành bạc lời nói, chính là 100 lượng, số lượng vượt vạn. Thị nữ thu bạc về sau, lúc này đem đan dược đóng gói lên, tại Lục Hằng phải rời khỏi lúc không lưng nói công tử đi thông thả. Lục Hằng cất đan dược, hướng phía khổ thủy đường phố số 37 đi đến. Hắn lúc này nhịp chân nhìn như là tùy ý hành động, nhưng nếu có người quan sát kỹ lời nói, rồi sẽ phát hiện hắn so với thường nhân muốn mau hơn không biết. Bắc Thành khoảng cách Nam Thành vốn là xa. Nay cùng nhau đi tới, Lục Hằng lại lấy được không ít thuần tục giá trị. Khi đi tới khổ thủy đường phố số 37 sau đó, liền thấy giữ cửa hai người, bên trong đang bận rộn. Bộ này sân nhỏ, đây sát vách tập bộ thi còn lớn hơn chút ít, là bốn nhà trạch viện, tất cả công trình đầy đủ, chúng viện còn có cái vườn hoa nhỏ, phía trước thì là luyện võ tràng. Đối với cái viện này, Lục Hàng Phi thường hài lòng, cuối cùng không cần ở tại trong sân nhỏ, làm chuyện gì cũng lo lắng phụ mẫu phát hiện. "Đại nhân, ngài quay về." Mã Khuê chạy chậm đến đi tới. "Trở về, hôm nay sắp xếp người già phố sao?" Mặc dù Lục Hàng hôm nay dọn nhà Nhưng rốt cuộc nha môn vừa mới thành lập, nên làm sự tình không thể cho quên, bằng không vị đại tiểu thư kia chất vấn lên, chính mình cũng không có tốt. An bài ba cái ban đầu cũng đủ rồi, còn lại cũng đến cho ngài dọn nhà, đại nhân trong nhà viện này không nhỏ, ta tự mình làm chủ an bài hai đám người phụ trách bảo hộ, về sau thưởng chú ngài nơi này, đỡ phải có không có mắt tới quấy đại nhân, còn xin đại nhân thứ tội. Mã Khuê vô cùng thông minh nói, người này nhìn như thô kệch, nghĩ cũng không phải ít. "Ừm, đều an bài như vậy đi, đồ vật chuyển hết ta, cũng làm xong, hôm nay trong nhà ngài đã tới không ít người." duy nhất một lần liền đem đồ vật cho chuyện xong rồi, ty chức nhường tập bộ ti đầu bếp làm chút ít đồ nhắm rượu, đang chiều đại đấy. Mã Khuê cười lỉnh nói. Lục Hằng quét mắt nhìn hắn một cái, trong lòng không khỏi nghĩ đến, dường như có như thế cái thuộc hạ cũng không tệ, đem những chuyện nhỏ nhặt này làm, chính mình vừa vận có thể an tâm tu luyện, chẳng qua trong nhà mình đến rồi không ít người, ngược lại để hắn hơi kinh ngạc. Hướng phía bên trong nhìn lại lúc, loang toáng, sắp thực phát hiện không ít thân ảnh quen thuộc, Lục Trường linh tình lỉnh xuất hiện, ngay cả Lục Hà hai trà con đều tới. Tất nhiên chuẩn bị đồ ăn, vậy liền khai thực đi. Lục Hằng nói chuyện, đều trong triều viện đi đến. Mã Khuê thị vô cùng chân chó theo ở phía sau. Chương 25, nhanh chóng tăng lên kim trung tráo, chương 25, nhanh chóng tăng lên kim trung tráo. Theo Lục Hằng bước vào trung viện lúc, người của Lục gia đều nhìn lại, trên mặt có bất nhất, có lúng túng, còn có giận thị. Tất cả ngồi xuống ăn cơm đi, hôm nay đa tạ mọi người." Lục Hằng nói chuyện, đều kéo phụ thân cùng Lục Tam đi đồ bạn, về phần những người khác thì giao cho Mã Khuê chào hỏi, người của Lục gia cũng không có mặt lộ bất mãn, hôm nay năng lực ở chỗ này lộ cái mặt, về sau trên đường phố đều không đặng dạng. Thời đại này trong, cũng không lo được cái gì ra mặt. Một đứa cơm sau khi ăn xong, người lục gia thu thập xong đồ vật về sau, đều riêng phần mình rời đi. Đối bọn họ, Lục Hành cũng không có biểu hiện ra tận lực chào phúng, nhưng quan hệ nhưng cũng rõ ràng lạnh nhạt khêu ít. Lúc gần đi, Lục Trường Linh muốn nói cái gì, nhưng ở cửa ngừng chân một lúc sau, cuối cùng vẫn là đi nha. Lục Hà lôi kéo Nhi tử không quay đầu lại. Và tất cả mọi người sau khi rời đi, Lục Hằng nhìn Lục Tam nói: "Tam bá, ngài vậy chuyển tới ở chung đi, về sau sẽ không cần đi cho bang phái làm việc, ta tại tập bộ ty cho ngài treo cái chức, cùng ta phụ thân cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Này không tốt lắm đâu." Lục Tam có chút chần chừ. Rốt cuộc Lục Hằng cũng mới vừa mới nhận chức, làm như vậy, lời nói, sợ sẽ cho người nói chê tiếm. Không có gì có được hay không, ngài có một chức vị, dùng tỉ cũng tốt lấy chồng, về sau ngài chính là trong nhà hai ban truy bắt tổng ban đầu, này hai đám người về ngài quản lý. Lục Hằng uống một ngụm trà về sau, chậm rãi nói, "Hiện tại chính mình có điều kiện, trước đây tam bá giúp trong nhà khư huyết, có thể giúp đỡ hắn tự nhiên sẽ giúp đỡ." Lục Hằng vậy cao hứng ở một bên khuyên như vậy tốt nhất rồi, "Tam ca đều ở lại đây đi." Bắt đầu còn do dự Lục Tam, nghe Lục Hằng nói đến nữ nhi lúc, cắn răng nói tốt, "Vậy sau này tam bá đều trong nhà, có chuyện gì ngươi phân phó." Ngay cùng ta phụ thân thương lượng đi là được, trong nhà không có chuyện gì khác lời nói, ta đều đi võ quán. Lục Hằng sau khi nói xong, đều đứng dậy rời đi. Chu ra bên trong võ quán, không ít người cũng tụ tập cùng nhau, đàm luận cái gì, và Lục Hằng mới vừa vào sân nhỏ về sau, Trần Mặc đều cái thứ nhất tiến lên đón sư đệ à, ngươi cũng như thế có bản lãnh, lại không nói, vẫn đúng là năng lực giấu giếm. Cũng không phải ta cố ý giấu giếm, hai ngày trước mới đột phá. Lục Hằng khẽ cười nói, nghe nói ngươi bây giờ là tập bộ Ti thống lĩnh, về sốc nhưng phải chiếu cố một chút sư huynh ta ạ. Trần Mặc nửa đùa nửa thật nói, nhà hắn làm ăn ngay tại trên đường phố. Mặc dù những năm này cùng Hắc Hổ bàn quan hệ chỗ không tệ, nhưng mà lại có Lục Hằng bảo bọc lời nói, kia liền càng bảo hiểm. Dễ nói, dễ nói. Lục Hằng vừa cởi đi lên phía trước, một bên đem nệm bông cột vào trên người. Sau đó, vỗ vỗ ngực, nhìn Trần Mặc nói: "Đến đây đi." Đối phương mặt trong nháy mắt sụ xuống, một bên sư huynh đệ thì là cười vang. "Sư đệ, ngươi bây giờ thế nhưng đoán cốt cảnh cao thủ, Trần sư huynh làm sao còn dám bắt ngươi làm công việc quộc?" Có người mở miệng nói, cũng cho rằng Lục Hằng là đang nói đùa. Nhưng đối phương lại chân thành nói vậy thì có cái gì, trước kia thế nào, về sau còn thế nào dạ? Vị sư huynh nào nếu như cần đều có thể, thực lực càng mạnh càng tốt. Nghe Lục Hằng nói như vậy, người bên cạnh đều có chút không tin, chẳng qua nhìn hắn thần sắc nghiêm túc lúc lúc, có người đều rung động. Đại sư huynh Lý Hưng thử thăm dò nói: "Thật sự, Lý Hưng là chu sư phó truyền thừa đệ tử, bây giờ tu vi cũng tại đoạn bước cảnh, chu quán chủ từng nhiều lần nói rõ, chính mình cái này đệ tử quyền pháp cương mãnh có thừa, nhưng mà linh tính không đủ. Mong muốn nuôi ra linh tính, biện pháp tốt nhất chính là không ngừng thực chiến, hay là có người làm công việc phụ." Cái thứ nhất không cần nghĩ, mặc dù Lý Hưng ở bên ngoài tạm giữ trước, cũng sẽ tham gia thực chiến. Với lại số lần vậy không ít, nhưng dù sao không phải là mỗi ngày cũng có, huống chi chuyện nguy hiểm, ai không phải năng lực tránh đều tránh, nào dám đi lên góc, cái thứ hai đều càng không có thể, không phải ai cũng có tiêu giả công tử điều kiện. Bây giờ nghe Lục Hằng nói như vậy sau đó, đương nhiên rung động. Lúc này đối phương, nhìn Lý Hưng hùng bi bình thường thân hình, còn có nỗi đất lớn nằm đẫm, không khỏi liếm liếm môi khô không nói. Tự nhiên là thật, sư huynh cứ tới. Bây giờ, theo Lục Hằng tu vi sau khi tăng lên, tiêu liệt cung cấp chỉ số giảm không ít, nếu như Lý Hưng năng lực tiếp nhận lên, kim trung cháo tốc độ đột phá hẳn là sẽ càng nhanh. Mà Trần Mặc thì tại lúc này thở phào nhẹ nhõm vậy liền để Sư huynh đến nơi đi, ta cũng không dám cầm sư đệ ngươi tới làm hòa tung, nghĩ đối mặt đứng một cái đoán cốt cảnh cao thủ đều áp lực lớn. Lục Hằng cười cười, cũng không có cưỡng cầu nữa Trần Mặc, quay đầu đối với Lý Hưng nói, "Sư huynh, vậy bây giờ liền bắt đầu đi." "Được rồi." Lý Hưng cao hứng thua lên nắm đấm đều huy tới. Ầm. To lớn nắm đấm đện ở Lục Hằng trên người, đối phương lại một bước không lùi, Lý Hưng so với Tiêu Liệt hiện tại quyền kình mặc dù kém chút ít, nhưng cũng chẳng yếu đi đâu, cái trước rốt cuộc tại cảnh giới này đã dừng lại nhiều năm, nội tình tự nhiên là vững chắc. Phát hiện Lục Hằng thật sự tiếp được chính mình quyền kinh về sau, Lý Hưng vậy yên lòng, từng quyền đều đạt tới. Thành công kháng chủ đối thủ 1 lần đập nền, Kim Trung cháo độ thuần thuộc 2. Thành công kháng chủ đối thủ 1 lần đập nền, Kim Trung cháo độ thuần thuộc 2. Thành công kháng chủ đối thủ 1 lần đập nền, Kim Trung cháo độ thuần thuộc 2. Một cái hạ bữa trưa, tại Lục Hằng tốc dục dưới, Lý Hưng cơ bản không có ngừng, hắn đối với cơ hội này không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải thượng chân quý. Lục Hằng đánh giá một chút, hôm nay đến trưa, hắn đều bị có hơn ngàn quyền, còn có buổi sáng tiêu liệt công hiến độ thuần thuộc, dựa theo tình huống này phát triển tiếp, không dùng đến nửa tháng, Kim Trung cháo nên là có thể lần nữa đột phá. Có thể, nửa tháng vậy không dùng đến. Đến lúc đó, hắn là có thể triển khai kế hoạch của chính mình. Mãi đến khi trời tối tiếp theo sau đó, nhìn thấy Lý Hưng thực sự mệt quá sức, Lục Hằng mới lưu luyến không rời ngừng lại. Lúc này, võ quán bên trong những người khác đã đi không sai biệt lắm. Lục Hằng cùng đang nghỉ ngơi Lý Hưng, nhìn như câu được câu không trò chuyện sau khi, vậy cáo từ rời đi. Bất quá, hắn đi ra võ quán về sau, cũng không có đi thẳng về, mà là đi trước một nhà thợ may trong cửa hàng, mua một kiện trường bào màu đen. Sau đó, tại Nam thành quanh đi tuần lại lượn quanh vài vòng về sau, tại Bắc thành cùng Nam thành giao giới một chỗ ngõ nhỏ ngọ ngừng lại. Cầm quần áo thay đổi về sau, biệt ký mặt nạ, đi về phía trước mấy bước, dừng lại tại một cái viện ngoại, gõ cửa một cái. "Phanh phanh phanh." Thanh thú thanh âm vang lên. Cái... Cửa sân mở ra, Lục Hằng đi vào, đó là một không coi là quá lớn sân nhỏ, bên trong vô cùng rách nát. Trong phòng truyền ra thanh âm khàn khàn nghĩ tiếp sống. "Đúng." Lục Hằng mở miệng nói, "Đây là một sát thủ tổ chức, tên là Hồng Đăng Các, hắn nói bóng nói gió nghe ngóng rất nhiều thiên tài biết đến. Tại phủ thành không tính là gì đại bí mật bình thường người tu hành đều biết. Tổ chức này phi thường lớn, nghe nói khắp nơi lại lục, Chấp Long phủ chỉ là bên trong một cái phân đà thôi." Chẳng qua hình thái có chút lỏng lẻo, bình thường chỉ cần là cái tu hành giả đến là có thể nhận nhiệm vụ, năng lực hoàn thành trở về, cho dù hồng đăng cấp cầm bại sát thủ. Ầm. Cửa phòng thượng xuất hiện một cái miệng nhỏ, tiếp lấy đều có một tấm hồ sơ ném đi ra đây. Chính mình chọn lựa một cái hoàng cấp nhiệm vụ, năng lực hoàn thành chính là hồng đăng cấp hoàng cấp sát thủ. Người ở bên trong âm thanh nghe không ra nam nữ. Lục Hằng không có do dự, tiến lên một bước liền đem hồ sơ cầm ở trong tay nhìn lại. Chương 26, khinh công tiểu thành, chương 26, khinh công tiểu thành. Bây giờ, trong nhà cũng ổn định, Lục Hằng tự nhiên là cần mau chóng tăng thực lực lên, làm sát thủ không chỉ bị ẩn. Hơn nữa còn có đối chiến cơ hội, chính mình vậy tương đối tự do, quan trọng nhất là còn có thể dãy bạc, có thể kéo dài mang đến cho mình thu nhập, cho nên tại đoạn thời gian trước, hắn liền bắt đầu nhưu đồ. Một thông, tối thể cảnh, 100 lượng bạch ngân, hoàng cấp. Trưng linh tố, tối thể cảnh, 100 lượng bạch ngân, hoàng cấp. Lục Hằng nhìn lướt qua, phát hiện đều là hoàng cấp nhiệm vụ. Có tu vi mục tiêu cao hơn sao? Hoàn thành 10 cái hoàng cấp nhiệm vụ, có thể xem xét lên một cấp nhiệm vụ, ngươi bây giờ chỉ có quyền hạn nhìn xem những thứ này. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Lục Hằng quét đối phương một chút về sau, tại hồ sơ thượng vẽ 10 cái nhiệm vụ tiếp lấy đều ném vào. Nhiệm vụ thứ nhất, chớp nhất trong nửa tháng hoàn thành. Người trong phòng, âm thanh vẫn như cũ không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Đa Tạ nhắc nhở. Lục Hằng đáp một tiếng sau liền rời đi. Ra ngõ nhỏ, đem toàn bộ thân thể ẩn nấp tại trong lamu, vẫn như cũng là tại Nam thành chuyển hai vòng, phát hiện không ai theo dõi về sau, đổi trang phục mới chấm dãi trở về nhà. Vừa tiến vào hậu viện, đều người được một cô mùi cơm chín vị, Lục Dung theo dưới mái hiên đi ngang qua, cười tủm tỉm vẫy tay Á Hằng, "Mau ăn cơm." "Được rồi tỷ." Lục Hằng đáp một tiếng về sau, đều vào phòng ăn, Lục Tam cùng phụ thân đã uống. Vương thị vẫn còn bận rộn Lục Dung từ bên ngoài bưng mấy cái bát đi vào. So với quá khứ ngược lại là náo nhiệt không ít. A Hằng lại uống hai chén. Lục Tam ngẩng đầu lên nói, khắp khuôn mặt là ánh sáng màu đỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với Lục Hằng hiện tại sắp đạt phi thường hài lòng. Tam bá, ngài theo cha ta uống đi, buổi tối ta phải luyện công, đều không uống. Đúng, luyện công quan trọng, vậy ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, chính mình ăn trước. Lục Tam vội vàng nói. Là lâu dài tại trên đường phố đi người, trong lòng của hắn đã hiểu, đến Lục Hằng một bước này sau đó, chỉ có thể không ngừng về phía trước, đã không có lui lại đường sống lùi một bước, đối những người khác mà nói có lẽ không có cái gì, nhưng với hắn mà nói, nói không chừng chính là vực sâu vạn trượng. Vì đối thủ vậy không đồng dạng. Lục Hằng gật đầu, liền bắt đầu ăn cơm đi. Buổi tối đồ ăn, là giữa trưa còn lại, chất béo ngược lại là rất lớn. Lục Hằng nhanh chóng sau khi ăn xong, lên tiếng chào đều trở về chính mình rất nhỏ. Lúc này, hắn mới thở một hơi thật dài, đóng lại cửa sân về sau, quan sát tỉ mỉ dãy rồi tiểu viện tử của mình, không coi là quá lớn, nhưng mà đầy đủ hắn bình thường luyện công. Phía đông còn trồng một gốc mô đồng, cảnh lá tươi tốt. Trong phòng, chương bảy lấy mới ga giường bị trùng. Khi triệt để an tĩnh lại về sau, Lục Hằng mở ra bảng hệ thống. Công pháp Kim Trung Tráo, 6024-30000, Đại thành Thiết Tí Quyền, 5013-30000, Đại thành Hỏa Hổ Thùng, 2220-90000, Tiểu thành Thảo Thự Vi, 987-100, chưa nhập môn, có phải nhập môn? Nhập môn. Lục Hằng nói khẽ, sau một khắc hắn cũng cảm giác được, chính mình hai chân dường như càng biến đổi thêm vào lực lượng, với lại vậy so với quá khứ càng linh động, mặc kệ là đùi hay là bắp chân, cũng tại xảy ra thay đổi, cơ thể càng thêm cân xứng, chắc chế. Thảo Thự Vi, 487-500, nhập môn. Lục Hằng nhìn số liệu này, trên mặt lộ ra vẻ quá dị. Xem ra hôm nay là muốn liên tục đột phá. Hắn chậm rãi nói, sau đó đều đi ra khỏi phòng, bắt đầu trong sân, dựa theo khinh thân công pháp bước đi luyện tập lên. Lúc này quả nhiên phát hiện tốc độ nhanh hơn là quá khứ mấy lần. Muỗi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, liền đã lên cao mấy trượng trên cảnh tây, mỗ nhảy vọt mà xuống, âm thanh vô cùng thấp. Nếu là lúc trước lời nói, lấy thân thể của hắn rắn chắc trình độ, nhảy xuống tự nhiên vậy không có vấn đề, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ như vậy doanh. Có này khinh thân công pháp, về sau làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều a. Lục Hằng lẩm bẩm Thảo Thừa phi, 556 500, nhập môn, có phải tiến giai tiểu thành? Tiến giai? Thảo Thừa phi, 56 1000, tiểu thành. Lục Hằng thanh âm trầm thấp lại một lần vang lên về sau, hắn hai chân chi thượng lại lần nữa truyền vào một cỗ lực lượng, tựa hồ là luyện tập thật nhiều năm này khinh công bình thường, trong đầu thậm chí xuất hiện đại lượng cảm ngộ. Thân thể lại một lần bật lên, Lục Hằng lại trực tiếp liền lên nóc nhà, đùi phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Liên Lăng không bay về phía trước ra 10 mấy mét, sau đó lại lần rơi vào một chỗ nóc phòng, theo hắn liên tục không ngừng hai chân huy động, trong bóng tối dường như có người lặng không mà đi đồng dạng quả thật không tệ. Lần nữa về đến sân nhỏ về sau, Lục Hằng tự nói, sau đó đều trở về nhà, đem một viên đan dược đưa vào trong miệng. Tự nhiên là hắn mua sắm tùy tùy đan. Có đan dược này gia trì, hắn luyện cọc tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Đen như mực ban đêm, thiếu niên khổ tu không ngừng, chỉ vì ngày sau có thể thật sự trở nên nổi bật, tại đây trong luân thế, bảo toàn tính mạng mình. Mấy ngày kế tiếp trong, mỗi lúc trời tối trừ ra luyện công ngoại, Lục Hằng đều muốn đi ra ngoài, mặc dù phụ mẫu có chút lo lắng, có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc, bọn hắn hiểu rõ Nhi Tử cùng mình đã đi lên một cái hoàn toàn khác biệt con đường, hiện tại có thể làm chỉ có thể là không cho đối phương cản trở. Lục Tam vậy thích đứng cuộc sống bây giờ, mặc một bộ màu đen ăn mặc gọn gàng, tại trong nhà làm lữ, nhưng đối trong nhà an toàn vô cùng phụ trách, có đôi khi Lục Hằng nửa đêm quay về, đều có thể nhìn thấy Lục Tam đang kiểm tra trạm gác ngầm. Phải biết, Lục Hằng mỗi lần ra ngoài, quay về dường như đều muốn trời đã sáng. Trong mấy mắt, hơn 10 ngày liền đi qua. Một ngày này, chập Long phủ Đông Thành, kim câu sóng bạc đối diện quán trà trông, mấy người một bên uống trà, một bên tán gẫu gần đây một ít nghe đồn. Một cái thai to mặt lớn mập mạp, nhấp một miếng trà sau nói khẽ các ngươi nghe nói không, gần đây chập long phủ gia cái nhân vật, ngắn ngủi hơn 10 ngày, đều có 8, 9 người chết tại trong tay hắn, mỗi ngày đều về đem muộn ra tay, không ít người suy đoán là hùng đằng các người. Này, chẳng qua là chết rồi chút ít ác bá du côn, cũng không thể coi là cái gì, thế đạo này trong mỗi ngày chết người còn đi ta. Một người trung niên hán tử chậm rãi nói. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, kim câu sòng bạc bên trong, một người trẻ tuổi ảnh đi ra, mặc một thân kim nãy đoàn mây trường bào, dung mạo bất thường, sau cái cổ cắm một thanh cây quạt. Đi theo phía sau mấy cái sòng bạc tay chân trước mặt hắn thì là có một nữ tử quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn. "Mộc Thông công tử, cha ta bạc ta nhất định sẽ trả lại, ngài hôm nay tha cho ta đi." Gầy yếu thiếu nữ trong con ngươi tràn đầy sợ hãi, nàng âm thanh đều đang run rẩy. "Tha ngươi? Tiểu nha đầu, ta muốn là tha ngươi, này xong bạc về sau còn thế nào làm? Cha ngươi tại ta chỗ này thu bạc, còn thiếu tiền, giấy trắng mực đen viết, hôm nay ngươi có theo hay không ta đi, có thể đều không phụ thuộc vào ngươi rồi." Tiên là Mộc Thông thanh niên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống thiếu nữ, trong mắt đều là giâm tà. "Ha ha." Sau lưng tay chân đi theo phát ra cười to. Nghiệp chúnga, này Kim Câu Sòng Bạc Mộ Thông, ỷ là một gia, mỗi ngày đều có người bị bức tử tại cửa chính, cũng không sợ gặp báo ứng. Quan trà trong vừa mới nói chuyện nam tử mập mạp mở miệng nói, ngươi nhỏ giọng một chút, không muốn sống. Người bên cạnh khẽ kéo trông hắn nói, rào rào. Mà nhưng vào lúc này, quan trà trống lên, một thân ảnh vụt không mà ra, phát ra phần phật tiếng vang, toàn thân áo đen, ngay cả khuôn mặt đều bị che đến kín mít. Thân thể dị thường mạnh mẽ, hai chân lâm không nên đạp, lại nhanh vô cùng. Vững vàng rơi vào sòng bạc cửa về sau, một quần đều hướng phía trên mặt còn mang theo cười tà Mộ Thông mà tới. Quả đấm to lớn, tại vạch phá bầu trời đêm lúc, thậm chí vang lên âm bạo. Trấn phủ cận tay Trần, cũng không khỏi bừng kinh hai lốt hai. Chương 27, huyền cấp, chương 27, huyền cấp. Một thông nằm mơ đều không có nghĩ đến, tại Đông Thành nơi này, còn dám có người động thủ với hắn, chính mình mặc dù không phải mộc gia dòng chính, nhưng chỉ là mộc gia cái danh này, cũng đủ để cho hắn ở đây Đông Thành lẫn vào phong sinh thủy khởi. Liền xem như một ít luyện tạng cảnh cao thủ, đối mặt hắn lúc cũng vô cùng khách khí. Nhưng hôm nay, lại có người muốn giết hắn, mà còn chờ chính mình phản ứng lúc, đã mọi thứ đều trễ. Ầm. Nắm đấm nện ở ngực Tại chỗ đều nổ bể ra đến, giống như bị công thành xe va chạm qua bình thường, thịt trắng lật ra ngoài, mảnh xương có thể thấy rõ ràng, xuyên qua lỗ lớn, tại chính giữa không ngừng lộ ra tia huyết. Lục Hằng nắm đấm thu hồi lúc, phía trên quả đầy vết thương cùng tịnh vụt. Hiển hách. Một thông trong miệng phát ra không giống tiếng người tiếng ngựa hí, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất. Soát. Lục Hằng theo bên cạnh bên cạnh một cái chưa kịp phản ứng tay chân bên hông rút ra trường đao, hướng phía bốn phía nhẹ nhàng huy động, mấy cái xương bạc tay chân bị trực tiếp bổ ra cái cổ, ngã về phía sau, huyết dịch phun tung tóe trên không trung, hình thành một đoàn sương mù. Giang giáp một thông đầu lâu bị chặt tiếp theo, sau đó giật đối phương một khối góc áo gối kia về sau, không có làm mảy may dừng lại, lục hằng mũi chân điểm một cái, người liền đã bay lượn mà ra, thời điểm xuất hiện lại, đã là ngoài mấy chục trức trên nóc nhà, liên tục lên xuống về sau, biến mất tại trong bầu trời đêm mênh mông. Lúc này, giữa sân tất cả người mới kịp phản ứng, có bắt đầu báo quan, có thì là hướng phía một gia phủ đệ mà đi, trên đường lớn giết một gia người, đây chính là đại sự. Tất cả đông thành thời gian kế tiếp, sợ đều muốn loạn đi lên. Hồng đang các lầu viện trong. Ẩm. Toàn thân áo đen lục hằng đem thấm đầy máu dấu vết đầu lâu ném trên mặt đất. Không sai, thời gian 10 ngày, 10 người, Chập Long phủ có chút thời gian không có ra như thế lưu loát huyền cấp sát thủ. Thanh âm khàn khàn từ trong nhà truyền ra, một tấm ngân phiếu bị đưa ra đây. Lục Hằng trực tiếp để vào ngực. Những ngày này, hắn mỗi ngày cũng không có nhà rỗi, 10 cái hoàn cấp nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành. Cho mình làm cái mỹ danh đi, đến huyền cấp về sau, ngươi có tư cách đạt được một cái danh hiệu. Bên ngoài người hiện tại cũng gọi ta huyết quyển, đều tên này đi." Lục Hằng trầm giọng nói. Hơn 10 ngày sát lục, nhưng hắn trên người có một cỗ quá khứ không có không hiểu khí tức. "Được, có người trong nhà không có dòng dõi." Một lát sau một viên thiết bài đưa ra. Phía trên không có quá nhiều lượi lượn, chỉ là thật đơn giản viết hai chữ huyết quyền. Lúc này, tất cả mọi người còn không biết, tên này ngày sau đều sẽ trong giang hồ, nhấc lên bao lớn sóng gió. Có huyền cấp nhiệm vụ sao? Lục Hằng đem bảng hiệu chứa vào sau tiếp tục dò hỏi. Có. Một cái hồ sơ bị đưa ra. Lục Hằng lật nhìn lại, huyền cấp nhiệm vụ quả nhiên đây hoàn cấp tích lợi nhiều hơn không ít. Tiêu Liệt, đoán cốt cảnh, bắt 1000 lượng bạc. Một Diễm, đoán cốt cảnh, bắt 1000 lượng bạc. Lý Tiêu, đoán cốt cảnh, năm 1000 lượng bạc. Lục Hằng không ngờ rằng Chính mình cái thứ nhất nhìn thấy, lại là Tiêu Liệt tên, này Tiêu gia có lẽ là chọc tới người nào, đã vậy còn quá quang minh chính đại đem Tiêu gia thiếu gia tên treo ở săn giết trên bảng. Sau đó đều tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Đoạn thời gian gần nhất, vì thường tại trên đường phố đi lại, lấy được thông tin vậy không ít, Mục Diễm là Mục gia một cái đích hệ tử đệ, thiên phú không yếu, cùng Tiêu Liệt ở nhà địa vị không sai biệt lắm. Lý Tiêu là ngoài thành, công nguyên trấn một cái hào cường, thủ hạ tụ tập một nhóm tay chân, tại hồi hương cũng thuộc về việc các bất tầm người, với lại độ khó hệ số thấp không biết. Rốt cuộc Mục Diễm dạng này đích hệ tử đệ, cùng Mục Thông cũng không bình thường. Không chỉ thực lực bản thân tốt, với lại bên cạnh chưa hẳn không có cao thủ che chở, hay là lấy trước lý tiêu luyện tay một chút không tệ. Nghĩ đến đây, Lục Hằng ngay tại Lý Tiêu tên thượng vẽ một chút. Sau đó, có chút chủ trừ dò hỏi nghe nói, tại Hồng Đăng Cấp thành sát thủ về sau, có thể mua sắm Hồng Đăng Cấp tu hành tài nguyên. Hồng Đăng Cấp con đường dã, bọn hắn mua bán tu hành tài nguyên, cũng càng toàn diện, không chỉ có đan dược, còn có một số đồ vật đặc biệt, Lục Hằng muốn thử xem. Có thể, ngươi cầm bài tử của mình, trực tiếp đi thanh thạch ngõ hẻm số 76 mua sắm là được, mua lúc trời tối cũng có người. Đa tạ. Lục Hằng đáp một tiếng về sau, đều quay người rời đi. Bây giờ hắn đã tích lũy thượng 1000 lượng bạc, mua sắm một ít tu hành dược vật hẳn là đủ rồi, lần trước mua một bình tẩy tủy đan sau khi ăn xong, còn không có đột phá, hắn được lo lắng nữa lấy mua chút ít tu hành vật tư. Chẳng qua này cũng không nóng nảy, hôm nay về trước đi xem xét tu hành tiến độ mới quyết định. Ra sân nhỏ về sau, Lục Hằng rất nhanh dung nhập trong bóng đêm, làm xuất hiện lần nữa lúc, đã là một bộ màu trắng cầm bảo, nhìn hơi có chút phú quý khí tức. Khi đi đến đường vô lục, chung quanh ban hàng giăng cùng cửa hàng Trường Quý, thịnh vượng ra đây vẫn an. Lục gia quay về, ăn không có. Nếu không tới trong tiểu điểm đối phó một मुộn Một cái mập mạp quán rượu trưởng quý cười ha hả chào hỏi. "Lục gia, ta chỗ này có chỉ gà béo, ngài lấy về ăn." Lục lão gia liền đắc ý cái này thậu. Một cái bán gà quay tiểu tử cười hì hì mang theo một đầu gói gà béo đi tới. Lục Hằng một một lần lững về sau, tự tuyệt trên đường phố mọi người hảo ý. Bây giờ, hắn làm truy bắt đội thống lĩnh linh thông tin, đã tại tất cả khổ thủy đường phố chuyên gia. Hiếu kính người đương nhiên không ít, đặc biệt một ít đi theo Lục Hằng bên nhau. Rốt cuộc, hắn tử nhỏ đã là tại khổ thủy đường phố lớn lên, khó tránh khỏi có chút người quen. Và sau khi về đến nhà, đồ ăn vẫn như cũ như bình thường bình thường, đã làm tốt. Lục Hành cùng Lục Tam vừa uống rượu, một bên chờ lấy Lục Hằng quay về. Vương thị thị cùng Lục Dung bận rộn. Nhìn thấy Lục Hằng sau khi trở về, Lục Tam ngẩng đầu cười nói: "A Hằng, hôm nay Lạc Tinh Nha đầu kia tới tìm ngươi, nhìn xem ngươi không ở phía sau liền đi. Cô nương kia ngày càng thủy linh, ngươi tuổi tác không nhỏ, vậy đến thành hôn niên kỉ, cần phải nắm chắc cơ hội a." Lục Tam là biết nhau cố Lạc Tinh, quá khứ hắn thường xuyên đi Lục Hành trong nhà, tiểu nha đầu liền ở tại Sáp Vệ, thường xuyên tìm Lục Hằng chơi. Sau đó cố Lạc Tinh đến Hắc Hồ Bang, hai người lần nữa gặp được về sau, còn cấp qua Lục Tam không ít giúp đỡ. "Tam bá, ta cùng với nàng chỉ là bằng hữu mà thôi." Nhưng ăn cơm chứ đi. Lục Hằng nhìn thấy phụ thân cùng Vương thị ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ ở trên người hắn vậy sao, có chút da đầu tê dại nói út mà nói. Bất quá, trong lòng ngược lại cũng sắt cứng ý, có cơ hội nên nhìn một chút cố là tình. Trong khoảng thời gian này bất quá, ban đầu ở xác định nàng sau khi an toàn, ngược lại là đem chuyện này đem quên đi. Nghe được hắn nói như vậy, vài vị trưởng bối chỉ có thể hậm hực túi đầu ăn cơm, ngược lại là Lục Dung ở một bên che miệng cười trộm. Sau khi ăn cơm xong, Lục Hằng chờ đợi một hồi liền rời đi. Theo dần dần vào thu, trên mặt đất đã có màu vàng lá rụng, đi tại phía trên phát ra rất nhẹ nhàng sạn sạn thanh. Vừa mới tiến sân nhỏ về sau, một cỗ thảo mộ hương hỗn tạp bùn đất hương vị đập vào mặt. Kíp nhíu. Đóng cửa lại, Lục Hằng vào phòng, lúc này liền mở ra dữ liệu bảng. Đây cơ hội trở thành hắn mỗi ngày sau khi trở về, tất việc làm. Đặc biệt hôm nay, hắn cảm giác chỉ số nên tích lũy không sai biệt lắm. Chương 28, toàn diện đột phá, chương 28, toàn diện đột phá. Công pháp, Kim Trung Tráo, 34356 30000, đại thành, có phải đột phá? Thiết Tí Quyền, 31013 30000, đại thành, có phải đột phá? Ngoa Hổ Tung, 7743 10000. Tiểu thành thảo thượng phi, 31731 30000, viên mãn, có phải đột phá? Nhìn phía trên dữ liệu, Lục Hằng trong mắt xuất hiện sáng bóng. Hiện tại trừ gia ngọa hổ thùng bên ngoài, cái khác đều có thể đột phá. Sau ngày hôm nay, chiến lực sẽ có được tăng lên rất lớn. Đặc biệt phi công, tại mấy ngày trước liền đã viên mãn, lập tức liền có thể lấy đạt tới cảnh giới tiếp theo. Đến lúc đó tốc độ sợ là sẽ phải càng nhanh, làm chuyện gì đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Đột phá. Lục Hằng thanh âm trầm thấp vang lên. Tiếp theo, thân thể liền bắt đầu xuất hiện to lớn biến hóa, đầu tiên là một tầng kim quang nhàn nhạt đưa hắn làn da bao trùm chặt chẽ da thịt, liền xem như lưới đao vậy khó thương mấy may. Làm, hai tay đụng nhau lúc, lại vang lên kim thiết va chạm thanh âm, để người màng nhĩ phùng lên. Thể nội lại cũng mở mịt ra một cỗ lực lượng, chui vào chính mình tạng phủ trong, làm dịu nội tạng, khiến cho càng có sức sống. Lục Hằng cảm giác được rõ ràng, lực lượng càng biến đổi lớn. Thôi huy động cánh tay, đều vang lên âm bạo gào thét. Mà đồng thời, trên cánh tay vậy hiện ra rõ ràng biến hóa, so với quá khứ lớn một vòng, cơ bắp cường tráng đến cực hạn, hắn không chút nghi ngờ, mới vừa tiến vào luyện tạng cảnh cao thủ, sẽ bị hắn một quyền đánh bay. Trong đầu xuất hiện đại lượng cảm lộ, đều là về thiết tí quyền hắn hình như đã luyện tập quyền pháp này trên trăm năm bình thường, sớm đã mượt mà vô cùng, mọi cử động có thể phát huy ra lớn lao uy năng. Trên mùi cảm giác đều rõ ràng hơn, rất hữu lực, với lại quan trọng nhất chính là, động lúc thức dậy nhẹ nhàng, không có một chút cảm giác. Tôn Sùng Khai môn đi ra phía ngoài lúc, dưới chân điểm nhẹ, cả người đều phóng lên tận trời, nhảy lên bay ra mấy chục trượng, lúc rơi xuống đất giống như lông hồng. Và trở về trong phòng, lần nữa mở ra dữ liệu bằng lúc, phía trên không ngờ một lần xuất hiện biến hóa. Công pháp, Kim Trung Tráo, 43565000, viên mãn, thiết tí quyền. 1013 50000, Viên mãn, Ngọa Hồ Thùng, 8743 10000, Tiểu Thành Thảo Thượng Phi, 1731 50000, Nhập thế. Thế, tại quá khứ chính là một cái vô cùng hư vô mờ mịt lời giải thích, là công phu Viên mãn sau đó khác một cảnh giới, nhập thế cường giả có thể nghiền ép cũng có nhập thế người, làm được vượt cấp khiêu chiến. Chỉ là, mong muốn đạt đến một bước này quá ít người, quá khứ dường như không có nghe nghe. Cũng tỉ như hiện tại Lục Hằng Thảo Thượng Phi nhập thế sau đó, tốc độ đây trước kia sẽ có chất tăng lên, với lại quan trọng nhất là Trong chiến đấu vậy có thể vì hắn cung cấp tiện lợi, đã không vẹn vẹn chỉ là một môn khinh thân công pháp đơn giản như vậy. Nếu có một quyển tại chỗ chế dịch khinh thân công pháp thì tốt hơn, phối hợp quyền pháp của ta, nhập thế sau đó chiến lực nhất định năng lực gia tăng thật lớn." Lục Hằng lẩm bẩm. Nhìn chính mình giữ liệu về sau, hắn đều đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến, cái khắc cũng được phá, chỉ có ngọa hổ thung còn kém chút ít, Lục Hằng chuẩn bị đi hầm đăng các bán tài nguyên địa phương xem xét. Ra khỏi nhà về sau, độ trang phục về sau, đều hướng phía thanh thạch ngõ hẻm mà đi. Ban đêm trên đường, trừ ra một ít câu lan cùng lớn một chút quán rượu bên ngoài, cơ bản không có người nào. Lục Hằng đi trên đường yên tĩnh, sau nửa canh giờ mới tại một cái viện ngoại ngừng lại. Cất bước đi vào, liền thấy trong phòng bày biện mấy cái lễ tân, phía trên đặt không ít thứ, một bên thật lưa thưa đứng mấy người, cùng hắn bình thường đều che cản khuôn mặt, hẳn là giống như Lục Hằng tới mua vật liệu. Phát hiện Lục Hằng sau khi đi vào, những người này nhìn thoáng qua, liền không có lại quan tâm quá nhiều. Hồng đăng các bảng hiệu đầy đủ sáng, người bình thường căn bản không dám ở đối phương địa bàn gây chuyện, tối thiểu nhất tại Trập Lăng phủ nơi này, hẳn là không có loại người này. Lục Hằng vào trong nhà về sau, vậy học những người khác bình thường, đánh giá bên trong, đồ vật không coi là nhiều cùng tiêu gia trong cửa hàng không cách nào so sánh được, có thể cấp bậc rõ ràng cao không chỉ một bậc. Tỷ Như Lục hàng trước mặt rung quát cao, giới thiệu đã nói là tăng thêm một loại biển sâu cự thú máu, bôi lên trên thân thể luyện quặc lời nói, có thể hữu hiệu hấp thụ dư lực, đây tùy tùy đan hiệu quả tốt hơn không chỉ gấp 10 lần, càng quan trọng chính là, năng lực xúc tiến xương cốt tiềm lực, nhưng mà giá cả vậy rất đắt. Lớn chừngón cái một bình, muốn năm 100 lượng bạc, liền đây vẫn là nội bộ giá cả, chẳng qua lục hàng cảm giác, ngược lại cũng đang đắn giá. Nếu như mình tu luyện, sợ là trả lại tốn hao hơn 10 ngày, có cái này năng lực tiết kiệm không ít thời gian, tối đa cũng đều 2 ngày này không sai biệt lắm đã đột phá, chẳng qua cụ thể còn phải nhìn xem dư hiệu. Bởi vậy, ngược lại cũng không có do dự, lúc này đều ra mua, quyết định sau khi trở về thử một chút. Tiếp theo, Lục Hằng tiếp tục xem trước mặt tu hành tài nguyên, sau một lúc lâu về sau, ánh mắt của hắn dừng lại tại một cái giá sách bên trên. Nơi này mà ngay cả võ công bí tịch đều có thể mua được. Lục Hằng hơi kinh ngạc, liếc qua về sau phát hiện những bí tịch này ít giá quá mắc, động một tí chính là hàng mấy chục, mấy trăm vạn hai, chỉ có một môn công pháp, lấy thực lực trước mắt, nắm chặt chút thời gian kiếm bạc lời nói, có thể có thể mua về. Âm phong truyền thân thuật một môn trong lúc chiến đấu cế dịch chi thuật, căn cứ giới thiệu, luyện tập đến cực hạn về sau, cùng người đối chiến như âm phong quân hân, nhường đối thủ không thể thoát khỏi, với lại tốc độ cực nhanh. Nay đồng dạng là một quyển tàn khuyết công pháp, nhưng vẫn như cũ giá trị năm một vạn lượng bạc. Cái số này, rất khoa trương. Bình thường người đều là xem xét xong liền xoay người đi rồi, rốt cuộc dù là cho dù tốt cũng là tàn khuyết, không có người biết mua sắm. Có thể lục hàng khác nhau à, chỉ cần mình có môn công pháp này, đều có thể lợi dụng hệ thống tôi diễn ra đây. Nghĩ đến đây, hắn liền nghĩ ngày mai có thể suy xét ra khỏi thành ngũ chuyến, Lý Tiêu nói thế nào cũng là địa phương hào cường. Nếu như giữ hắn, trừ ra Hồng Đăng các ban thượng bên ngoài, bản thân hắn nên cũng không ít vốn liễu đi. Và đi ra sân nhỏ lúc, Lục Hằng quay đầu nhìn thoáng qua, chờ lần sau chính mình tới lúc, nhất định phải đem công pháp này đem tới tay. Hiện tại hắn lực phòng ngự siêu cường, lại thêm quyền pháp, chỉ cần có này sẽ dịch chi thuật, thời điểm chiến đấu, tốc độ thế tất tăng nhiều, đối với chiến lược tăng lên, chính là kinh khủng. Rốt cuộc, ngươi quần kình nặng hơn nữa, khoảng cách gần giao chiến lúc, tốc độ theo không kiểm cũng không có chiêu. Mà Lục Hằng mặc dù tu hành thảo thượng phi sau đó, tốc độ ngược lại cũng tăng lên không ít, nhưng đó là cự ly xa chạy vợ dụng, cùng lúc chiến đấu sẽ dịch chi thuật rất khác nhau. Ở phương diện này, Lục Hằng thân mình đều có nhược điểm, Kim Trung Tráo mặc dù nhờ hắn lực phòng ngự tăng thêm, nhưng tiểu không gian xe dịch bên trên lại trở thành cái thiếu hụt. Do đó, bộ công pháp kia hắn tình thế bắt buộc. Đi ra ngõ nhỏ ngoại, tìm cái địa phương thay xong trang phục về sau, Lục Hằng đều hướng phía Bạch Hoa lâu phương hướng mà đi, hiện tại thời gian ngược lại là còn sớm, hắn chuẩn bị trước đi gặp thấy Cố La Tinh, sau đó lại trở về tu hành. Lần trước đối phương lưu lại tờ giấy liền đi, lần này chủ động tới tìm hắn, sợ là có cái đại sự gì. Lần nữa đi vào Bạch Hoa lâu về sau, cùng lần trước cảnh ngộ đã khác nhau rất lớn, quá khứ hắn là một cái không đáng một đồng tiểu tử nẹo. Bây giờ lại là khổ thủy đường phố, đại danh đỉnh đỉnh truy bắt nha môn thống lĩnh, đoán cốt cảnh cao thủ. Dừng lại một lát sau, lục hàng đều hướng phía bên trong đi đến. Chương 29, khổ luyện không ngừng, chương 29, khổ luyện không ngừng. Vừa đi tới cửa, Bạch Hoa lâu cô nương đều tiến lên đón, mặc trang điểm lộng lẫy, trên mặt trang điểm đậm, cùng hỉ nhạc lâu cô nương đây kèm chút ít, nhưng ở Nam thành đã là rất địa phương tốt. Dường như trở thành tất cả nam thành phú quý người ban đêm tiêu phí địa phương một trong. Son phấn vị đập vào mặt, các nữ tử nhìn thấy lục hàng về sau, cũng con ngươi sáng lên, đối phương không chỉ trẻ tuổi, với lại bộ dáng cứng rắn, dán. rắn Toàn thân cũng lộ ra một cố dương cương khí, nhìn cũng làm người ta thích. Công tử lần đầu tiên tới chúng ta nơi này đi, nhìn có chút lạ mắt. Người đẹp hết thời Tú bà cứng rắn chen lấn đi lên, bên cạnh cô nương đã có chút ít không kịp chờ đợi. Lục Hằng đối với cảnh tượng như vậy, ngược lại cũng không sợ hãi, chỉ là nói ta tới tìm người. "Ừ, vậy công tử có thể đến đối địa phương, tới nơi này chơi đều là muốn tìm người." Nhanh mời vào bên trong, ngồi xuống trước lại nói. Tú bà lúc nói chuyện, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai cái quần áo mát lạnh nữ tử đều đi tới, một bên một cái dìu lấy Lục Hằng đi vào trong. Tím bao xương sau khi ngồi xuống, Lục Hằng mới nói ta tìm Cố Lạc Tinh, nàng hôm nay có ở đây không? Âm thanh vừa rớt xuống, tú bà cùng với trung quanh nữ tử sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, đặc biệt cái trước, giọng nói trong nháy mắt có chút cứng nhắc nói: "Công tử, Cố cô, cô nương ngày bình thường không gặp người." Không còn nghi ngờ gì nữa, những người này cũng nghĩ sai. Có cô nương thậm chí thì thầm chuyển tới cửa, chuẩn bị gọi người. "Ta là nàng bằng hữu, là nàng để ta tới tìm, các ngươi đi ai đi truyền một lời, liền nói Lục Hằng tìm nàng." Lục Hằng xem bọn hắn cái bộ dáng này sau khẽ cười nói: "Ai nha, nguyên lai là khổ thủy đường phố đại danh đỉnh đỉnh Lục thống linh a, ta tưởng là ai chứ?" Hôm nay những nha đầu này xem như có phúc phần, ngài chờ ở tại đây, ta cái này đi nói cho Cố Cố Nương. Lúc nói chuyện, đều dội vàng rời đi. Tú bà kia chân chức vừa ly khai, chân sau đều có người đưa lên tới mâm đựng trái cây cùng với rượu ngon, bên cạnh các cô nương cười đùa hầu hạ lục hàng uống rượu. Trong lúc nhất thời ngược lại là rất náo nhiệt, hắn muốn cự tuyệt đều không được. Đạp đạp đạp. Đúng vào lúc này, thanh thúy tiếng bước chân vang lên, tiếp lấy liền thấy Cố Lạc Tình xuất hiện ở cửa, nàng hôm nay mặc một thân thủy váy dài màu đỏ, thon dài với lại mượt mà cặp đùi đẹp, tại dưới ánh đèn có chút tỏa sáng, theo eo rất gằng, hai tỏa gò núi như muốn vô cùng sống động nhìn thấy tình cảnh bên trong về sau, mím môi một cái nói, "Cũng ra ngoài." Âm thanh không cao, nhưng lại lộ ra bất hiện. Tú bà ở phía sau hướng về phía các cô nương nháy mắt, mọi người mới lưu luyến không rời rời khỏi. Và trong phòng ăn tính lại về sau, Lục Hằng thở phào nhẹ nhõm. Cố Lạc Tinh thì đóng cửa lại về sau, ngồi ở bên cạnh hắn nói khẽ về sau, "Tới chỗ như thế cẩn thận một chút, có ít người trên người còn có bệnh đấy." Lục Hằng xấu hổ, hắn chắc chắn không phải tìm đến người phụ nữ Lạc Tinh tỷ, đúng là ta tới tìm ngươi, chính là các nàng quá nhiệt tình, ta vậy không tiện cự tuyệt. Một hồi ta nói với các nàng, "Ngươi sau này tới liền sẽ không có người quấn lấy ngươi." Cố Lạc Tinh cho Lục Hằng một bên rót rượu, một bên ôn nhu nói: "Ta tam bá nói ngươi hôm nay tìm ta, là có chuyện gì không?" Lục Hằng bưng rượu lên uống một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm. Lúc này Cố Lạc Tinh sắc mặt mới nghiêm túc lên, tiêu già cho ngươi phát thông chi sao? Cái gì báo tin, không rõ ràng. Lục Hằng quay đầu nhìn lại, hơi nghi hoặc một chút. Vì khoảng cách quá gần, dường như có thể ngửi được Cố Lạc Tinh trên người nhàn nhạt, nhạt mùi thơm. Đối phương dường như vậy phát hiện cái gì, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, chẳng qua cũng không có né tránh, mà là tiếp tục nói: "Bên ngoài đến rồi một cái thế lực, mong muốn thay thế Tiêu gia, hiện tại theo dõi Nam Thành." Lý Hắc Hổ đã để chúng ta chú ý, cái thế lực này rất mạnh, không phải quá khứ Thiên Lang Bang có thể so. Lục Hằng Long mày nhíu lại hiểu rõ cái gì thế lực sao? Vì sao muốn tuyển tiêu gia? Nghe nói là theo cái khác trong thành bị đổi ra ngoài, gia chủ gọi là Nam Cú Phách, từng tại trong tông môn tu hành qua, về phần tại sao muốn lựa chọn tiêu gia, hẳn là tiêu gia tại mấy cái trong gia tộc yếu nhất đi. Mới đến, tự nhiên muốn chọn lựa một quả ừ mềm, với lại đối phương cùng Bắc thành phủ thành chủ có chút quan hệ, cho nên gia tộc khác cũng không có tham dự vào ý nghĩa, tiêu gia tình cảnh hiện tại thật không tốt. Lạc Tinh dù sao cũng là tại trên đường phố lăn lộn thời gian dài như vậy, nàng nhận được tin tức tốc độ, đây Lục Hằng phải nhanh rất nhiều. Theo Lý mà nói, tiểu này ngoại lai hội bình thường là sẽ phải gánh chịu gia tộc khác cộng đồng chèn ép, thế nhưng cùng phụ thành chủ có quan hệ kia lại khác biệt, rất có thể cùng các đại gia tộc gầm thầm đã đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Muốn đem Tiêu gia thanh lý bị loại, mà xem như dựa vào Tiêu gia sinh hoạt người này, tự nhiên là lòng người bàng hoàng. Lạc Tinh tỷ là có tính toán gì hay không? Lục Hằng ngẩng đầu, đối đầu một đôi mắt đẹp. Năng lực có tính toán gì không, đều đã tại Tiêu gia trên chiếc thuyền này. Mong muốn xuống dưới cũng không dễ dàng, đều là để cho ngươi biết về sau cẩn thận một chút, Nam cung gia người đã tại Bắc Thành mua trang viên, coi như là triệt để trở tới, cùng Tiêu gia lập tức liền muốn tranh phong đối lập, Bắc Thành bên ấy không người nào dám gây chuyện, xác suất lớn Nam Thành sẽ lần nữa biến thành chiến trường. Cố Lạc Tinh cúi đầu nói. Lục Hằng gật đầu cảm ơn Lạc Tinh tỉ nhắc nhở. Cùng ta nói chuyện gì ta, chính ngươi bảo trọng, chiếu cố tốt lục thúc cùng thẩm tử. Cố Lạc Tinh cho Lục Hằng một loạt quà quýt, đưa đến trong tay đối phương. Lạc Tinh tỉ, nếu không ngươi rời khỏi bang hội đi, ta đi nói với Lý Hắc Hổ. Lục Hằng trầm ngâm một lát sau, giọng nói nghiêm túc nói: lấy hắn cùng tiêu liệt quan hệ, cùng với lần trước trong lúc vô tình nhường hắn hộ bang tiêu ơn tình, đối phương hẳn là sẽ đáp ứng. Cố Lạc Tinh không nghĩ tới Lục Hằng sẽ nói như vậy, quay đầu hướng phía hắn nhìn tới, nhếch môi về sau, hâm mộ cười nói như thế nào. Người nuôi ta à? Hai người coi như là thanh mai trúc mã, quá khứ ở cách xa, có chút là nhạt. Bây giờ, trải qua tiếp xúc mấy lần về sau, ngược lại là lần nữa trở nên quen thuộc, Cố Lạc Tinh những lời này, nhường Lục Hằng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Ha ha, trêu cho ngươi, hay là cùng hồi nhỏ mở dạng, nói một câu đều đỏ mặt. Cố Lạc Tinh cười đến run rẩy cả người. Dung Tiểu này đùa giỡn giọng nói, tự tuyệt lục hằng hào ý. Vì nàng đã hiểu, chính mình nhiều năm như vậy đi đến một bước này khó khăn thế nào, nàng không nghĩ dễ dàng buông tha. Tối thiểu nhất hiện tại không nghĩ. Mà Cố Lạc Tinh động tác, lại làm cho Lục Hằng mở rộng tầm mắt, thân thể không khỏi xuất hiện biến hóa. Không phải hắn háu sắc, thật sự là hắn thân thể này tuổi còn rất trẻ, với lại mỗi ngày luyện công, khí huyết tráng không còn hình dáng. Cố Lạc Tinh rường như vậy nhìn ra hắn cuối cùng, trên mặt lộ ra một vòng xảo quyệt về sau, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Hằng bả vai tốt, thời gian cũng không sớm, mau trở về đi thôi, nếu không lục thúc bọn hắn cái kia lo lắng. Lục Hằng gật đầu. Hình sắc thông thông đi ra bao sương, hắn sợ tiếp tục đợi, xảy ra càng lớn làm trò cười cho thiên hạ. Theo hắn sau khi rời đi, Cố Lạc Tinh trên mặt ý cười càng đậm. Mà lúc này Lục Hằng, đang đi ra Bạch Hoa lâu ngoài lúc, ổn định một hồi tâm thần, mới dần dần đem nội tâm sao động bình phục lại, hướng phía trong nhà đi đến. Khi lại một lần nữa về đến sân nhỏ sau, vậy không dài dòng, cởi quần áo trực tiếp tẩy sạch, đem dung cốt cao cân súng bôi lên ở trên người về sau, lại bắt đầu hôm nay tu hành. Dưới ánh trăng, trên người hắn hình như có một tầng thật mỏng màng, theo không ngừng tu hành, chậm rãi thẩm thấu đến Lục Hằng trong cơ, cuối cùng bám vào xương cốt bên trên không ngừng rèn luyện toàn thân xương cốt, làm cho cứng cáp hơn. Mênh mông khí huyết nhấp nhô, Lục Hằng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa, này dung cốt cao hiệu quả, quả nhiên không tầm thường. Chương 30, ra khỏi thành, chương 30, ra khỏi thành. Lục Hằng tu hành đến đêm khuya lúc mới dừng lại động tác, sau đó mở ra dữ liệu bảng. Công pháp, Kim Trung Tráo, 4368 năm 50000, viên mãn, Thiết Tí Quyền, 1016 năm 50000, viên mãn, Ngoại Hổ Thùng, 9981 năm 10000, tiểu thành thảo dược phi, 2011 năm 50000, nhập thế. Nhìn phía trên dữ liệu, Lục Hằng phi thường hài lòng. Dùng này dung cốt cao hiệu quả, quả nhiên mạnh phi thường, một buổi tối tu hành, thế mà đều đạt đến như vậy tình trạng. Ngày mai hẳn là có thể bước vào luyện tầng cảnh." Lục Hằng nói khẽ. Ánh mắt nhìn lướt qua bên ngoài, đêm đen như mực không, dù vật lệ tệ thế mà bắt đầu mưa, đều nói mưa thu liên miên, ngày không biết muốn hạ tới khi nào. Tiếp theo, liên năm xuống rồi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau dậy giường lúc, trời vẫn như cũ đen, nhưng Lục Hằng hiểu rõ cùng ngày thường lúc thức dậy canh giờ không sai biệt lắm, bên ngoài nước mưa vẫn như cũ rơi xuống. Mà cáo trời, đều hướng phía bên ngoài đi đến. Nước mưa tí tách đánh vào người, phát ra độ rào rào âm thanh. Đường đi trở nên rất vúm mù, Lục Hằng đi tại phía trên, ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng, ngay cả giày đều không có âm bấc. Nếu có người nhìn kỹ, rồi sẽ phát hiện hắn mỗi một lần đặt chân, đều tựa hồ cùng mặt đất có một tầng cách ngăn bình thường, thảo thượng phi thành thế sau đó, khinh thân công pháp đã vào đạt đến hóa cảnh, mọi cử động không lưu dấu vết. Đi vào tiêu trang ngoại, mưa rơi lớn hơn. Vừa tới đến cửa chính, Tiền Dũng đều liếm láp một tấm mặt to tiến lên đón, từ lần trước mang theo Lục Hằng mua sắm đan dược về sau, hắn mỗi sáng sớm dường như đều muốn ra đây cùng đối phương chào hỏi, bây giờ cũng coi là quen. Đặc biệt đoạn thời gian gần nhất, đối phương bị Tiêu gia đại tiểu thư chọ dụng, Tiền Dũng thì càng nhiệt tình. Lục Thông linh đến, hôm nay Tiêu Liệt thiếu gia nói, nhường ngài nghỉ ngơi, đợi mưa tạnh lại đến đi. Tiền Dũng mở miệng nói. Lục Hằng may mắn lại, vì trước kia trời mưa lúc, Tiêu Liệt thế nhưng như thường luyện võ, từ trước đến giờ đều không có nghỉ ngơi cái này nói chuyện, nhiều lắm là sẽ tới trong phòng. Tiền Dũng dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, lôi kéo Lục Hằng đi đến một bên, thấp giọng nói trong phủ lồn qua xảy ra chuyện lớn, tam phòng nhị công tử bội tiếp tiểu thiếu gia ra ngoài uống rượu, gặp phải thích khách, tam phòng thiếu gia cùng với mang đến bốn hộ vệ đều đã chết, tiểu thiếu gia may mắn nhặt về một cái mạng. Vậy bị thương không nhẹ. Nghe nói gia tộc mấy phòng các lão gia tối hôm qua trong phòng một mực thảo luận đại sự, đều không có ra đây qua. Gắc cổng thường thường là thông tin tối linh, trong phủ chuyện lớn chưa nhỏ, Tiền Dũng bọn hắn không nói là cái thứ nhất biết đến, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được. Lục Hằng nhìn Tiền Dũng một chút đa tạ Tiền đại ca, vậy ta đi về trước. Này, khách khí với ta cái gì, nhanh đi về trước đi, bây giờ trong nhà không yên ổn, cẩn thận một chút. Tiền Dũng vội vàng nói. Lục Hằng gật đầu, sau đó đều chắp tay rời đi. Chẳng qua hắn cũng không có trực tiếp về trong nhà, mà là tìm một cái ẩn nấp địa phương. Đem trước giờ nấp kỹ trang phục thay đổi, lại đem áo tây mặc, xác định không ai sau khi thấy, trực tiếp hướng phía ngoài thành đi đến. Không sai, hắn hôm nay muốn đi giải quyết Lý Tiêu, hiện tại cũng là tốt nhất lúc. Cửa thành, mấy cái thành vệ quân đứng ở cổng tọ vò trong chốn tránh mưa, đối với quá khứ người đi đường, không có chút nào kiểm tra ý nghĩa, Trập Long phủ không tồn tại lễ phí vào thành nói chuyện, trừ phi là lôi kéo món hàng lớn hàng hóa, đồng dạng tình huống dưới, không có người biết, điều tra. Muốn nói lúc hằng, đây là đi tới cái này một cái thế giới về sau, lần đầu tiên ra khỏi thành. Đi qua lúc, phủ mẫu đều nói ngoài thành như thế nào đi nữa nguy hiểm. Như thế nào đi nữa không dễ chịu, hẳn không thể đem người một nhà đóng đinh trong thành, Lục Hằng đương nhiên không có cơ hội. Ầm ầm. Mới ra thành, liền nghe đến trận trận tiếng oanh minh. Lục Hằng nhìn lại, đúng là một cái rộng mấy chục thước đại hạ, vì trời mưa duyên cớ, đã trở thành lu ổng. Đục màu bọt nước đập tại bên bờ, cọ rửa ra hình dạng không đồng nhất khé rãnh. Càng xa xôi thì là kéo dài đại sơn cùng màu xanh sẫm mãng lâm, nước mưa rơi xuống, mở mịt lên nhàn nhạt sương mù mỏng, tình cảnh như vậy, nếu như là tại thịnh thế lời nói, cũng coi là tốt phong cảnh. Nhưng bây giờ lại hơi có vẻ man hoang, trừ ra lẽ để thôn trang ngoại, chính là đến không hết gia thú. Ban ngày trong đứng ở ngoài thành, là có thể nghe được trận trận thú hống. Lục Hằng không có giậm chân, ra khỏi thành sau đó không cố kỵ nữa, thi triển lên thảo thượng phi trực tiếp hướng về Lý Gia Chấn mà đi. Đây là hắn lần đầu tiên toàn lực thi triển khinh công, tốc độ thật sự rất nhanh, chân dường như không chạm đất. Mỗi một lần nhảy ra, cũng tại đến bên ngoài hơn 10 trượng, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, lại lần nữa sát mặt đất bay ra. Cùng nhau vừa rơi xuống, có vẻ vô cùng tự nhiên. Lý Gia Chấn khoảng cách chập Long Phụ thành cũng là hơn 10 dặm, Lục Hằng không đến nửa canh giờ, đều đã tới. Nơi này núi non bao quanh, chỉ có một con đường thông hướng bên ngoài. Trong trấn dân số cũng không thiếu, phòng ốc xen vào nhau tinh tế, nhưng đều là nghề phôi đô thành, đứng ở chỗ cao quan sát, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy quần áo tạ tươi, gầy chờ cả sương người, khiêng phủ đầu hướng trên núi đi đến, còn có vài khói bếp từ từ đi lên. Người bên ngoài trừ gia nông thời điểm bận rộn trồng trọt ngoại, không có việc gì sẽ đánh ngư, cũng sẽ trên núi lốn tuổi. Đặc biệt hắn, tuyệt đối coi như là đồng tiền mạnh, mùa đông lúc rất đáng giá, gia đình giàu có có cớ mua sắm. Vậy quanh phủ thành, rất nhiều người đều dùng cái này sinh hoạt. Một tòa tường trắng ngói xanh sân rộng, là trong trấn tối khí phái, không cần phải nói tự nhiên là Lý Tiêu nhà, là địa phương hào cường. Tất cả trong chốn người đều bị hắn trấn ép. Thời gian qua ngược lại cũng dễ chịu. Lục Hằng khoác lên áo tơi, trên mặt đeo một cái mặt nạ về sau, trực tiếp hướng trong trấn đi đến. Đi vào sân nhỏ trung tâm, nhẹ nhàng nhảy lên đều vào hậu viện. Sân nhỏ hậu đình bên trong, một cái nam tử to con chính người để trần uống rượu, giữa viện trên mặt có gỗ, chói chặt lấy một cái nam tử, dung mạo có chút thanh tú, chỉ là trang phục lại rách rưới, với lại sắc mặt trắng bệnh. Tại nước mưa cọ rửa dưới, vốn là lam lũ trang phục càng lộ ra chủ xuống. "Đánh, cho ta hung hăng đánh, ta muốn nhà ngươi ruộng nước là cất nhắc người, ngươi cái lão bất tử cha còn dám cá quan?" Bây giờ tốt chứ, chết tại vào thành trên đường, hôm nay ngươi dám không bán, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài." Bạo ngược lại thanh âm phách lối vang lên. Lục Hằng theo khe cảnh chậm rãi đến gần, thở nhẹ nói, "Lý Tiêu." Theo thanh âm hắn rơi xuống, trong sảnh nam tử trong nháy mắt chuyển qua đầu rộng nói bất tiện nói, "Chuyện gì?" Tiếp lấy ánh mắt lộ ra kinh hãi, bởi vì hắn từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua Lục Hằng, đối phương như thế nào tiến chính mình sân nhỏ. Lục Hằng nhìn hắn bộ dáng, xác định thân phận về sau, trực tiếp đều hướng phía trước phóng đi, hưu quần chạy đối phương bề ngoài đều nắm ra, Lý Tiêu phản ứng không tính chậm, hai tay dựng thẳng, ngăn tại phía trước. Theo lý mà nói, hẳn là có thể ngăn trở, nhưng hắn không để ý đến đối phương quên kính. Ầm. Rang rắc. Chỉ là một quyền, Lý Tiêu bay rất ra ngoài, hai cái cánh tay từ đó được gãy, xương sừng mạnh xương xuyên phá làn da hiện lộ ra, cuối cùng bất lực rủ xuống, thân thể đụng ở trên vách tường, tất cả phòng cũng đang run lên dậy. Đối phương trong miệng mũi tiên huyết chảy ngang, hiển nhiên là bị chấn thương. "Hào hán, ngài muốn cái gì ta cũng cho, bạc, nữ nhân, ta cũng có, tha ta một mạng." Lý Tiêu thân thể mềm mềm rượi vào tường đổ sau đó, một bên thổ huyết một bên khó nhọc nói. Tại lục Hằng xuất thủ trong nháy mắt, là hắn biết chính mình lần này gặp phải kẻ khó chơi. Nhưng đối phương căn bản không cho hắn lại nói tiếp chỗ trống. Soạt. Trên bàn trường đao bị hắn trực tiếp rút ra, một cái lắc mình liền đi tới Lý Tiêu bên cạnh, lưỡi đao rơi xuống sau tuyết trắng vách tường bị kín một tầng máu máu. Đem đầu đắng gói tốt, đặt tại trên bàn sau. Lục Hằng liếc qua bị trói ở trong viện nam tử, tại đối phương ánh mắt sợ hãi dưới, đem dây thường chém đúng ra, chính mình ngay tại hậu viện nên ngang tìm đòi. Chương 31, luyện tạng, chương 31, luyện tạng. Có người nghe được tiếng động chạy đến, nhưng nhìn đến hậu viện tình cảnh, lúc này đều lộn nhào chạy, rốt cuộc tại trong trốn. Lý Tiêu chính là hoàn toàn xứng đáng cao thủ số 1, hiện tại hắn đều đã chết, những người khác tự nhiên tâm thần hung mạnh, không dám lên trước, có không muốn sống đi chậm một chút cùng Lục Hàng đột tới, liền bị trực tiếp giải quyết. Năng lực tại loại này thế đạo, số được tiêu xái người, không có một cái nào là vô tội. Trong phòng, Lục Hàng dừng lại tìm tiếp theo, bên trong đồ vật quả thực không ít, chỉ là ngân phiếu đều có gần vào lượng, còn có khoảng 502 hiện ngân, chẳng qua nhất làm cho Lục Hàng mừng rỡ là, hắn còn tìm ra một quyển hoàn chỉnh công pháp phá phong đao. Không tính quá cao cấp, nhưng tuyệt đối đủ, hẳn là Lý Tiêu trong nhà truyền thừa xuống, như bằng không, không thể nào ở ngoài thành làm ra như thế đại gia nghiệp. Mặc kệ cái khác, đem ngân phiếu tham dò trong ngực, Hiện Ân đóng gói về sau, Xét Lý Tiêu Đầu đều ra thị trấn, không có kéo dài, hướng phía trong thành phương hướng chạy đi. Không sai biệt lắm buổi trưa lúc, đem đồ vật nút trong áo tơi trong vào thành. Mãi đến khi vào nhà, Lục Hằng mới buông lỏng một hơi. Lý Tiêu Đầu bị hắn ném vào góc trong, trải qua nước mưa cỡ rửa, hiện tại đã không hướng dẫn ra ngoài máu. Kiểm lại một cái về sau, 522 Hiện Ân Lục Hằng tìm cái dương sắp xếp gọn, chuẩn bị cho phụ mẫu tiêu vật, với lại tam bá vậy còn đang ở cho Lục Dung tích lũy đồ cưới, cũng phải lấy ra điểm. Bây giờ sân nhỏ lớn Trong nhà chi phí không ít, Lục Hằng quyết định mời mấy cái gia đình cùng nhà hoàn. Lục Hành cùng Vương thị khổ cực cả đời, cũng nên hưởng hưởng phúc. Làm xong đây hết thẻ về sau, hắn ôm cái dương đều hướng về sau viện nhà ăn đi đến, hiện tại vậy đến bữa trưa, là lúc ăn cơm. Lục Hằng mới vào cửa, liền thấy Tam Bá ngồi ở bên cạnh bàn, phụ thân thì tại trong tủ sôi chảo tìm rượu. Mẫu thân cùng Lục Dung đang nấu cơm. Ấm áp cảnh tượng, nhưng trong lòng của hắn không khỏi phát ra cảm thán, hắn nhất định phải bảo vệ tốt tiểu này làm cho lòng người an trạng thái bất kỳ người nào cũng không thể phá hoại. A Hằng, ngươi không phải đi tiêu gia sao? Như thế nào sớm như vậy liền trở lại? Lục Hằng trở về thời điểm, vì xách một cái đầu lâu, với lại trên người còn có mùi máu tươi, bởi vậy trực tiếp leo tường đi vào, không có ai biết hắn trước giờ quay về. Ầm. Đem cái dương đặt lên bàn về sau, Lục Hằng cười nói Tam Bá, hôm nay trời mưa, tiêu gia tiểu thiếu gia không có lệ quyền, cho nên ta đều về sớm đến, đến rồi. Lúc này Lục Hành vậy nâng cốc lật ra tới, xoay người nói trở về đều một khối uống chút, ngươi Tam Bá đã sớm lẩm bẩm muốn cùng ngươi uống rượu đâu, vừa vặn hôm nay cũng không có việc gì. Thành, vậy liền uống chút. Lục Hằng cười ha ha ngồi xuống. Trạng qua đúng lúc này đều nhíu mày cha, ngươi thế nào hiện tại còn uống vào địa qua tiêu đâu. Rượu này coi như là nam thành tối chất lượng kém, 10 văn tiền một cân. Có đôi khi lão bản vui vẻ còn có thể cho thêm đánh điểm. Hạt rượu, uống cái gì không phải cái uống và bụng, có thể khiến người ta choáng chính là rượu ngon, ngươi uống nhanh đi. Lục Hành không nhịn được khoát khoát tay, cho Lục Tam cùng Nhi Tử rót một chén. Sau đó ánh mắt đều rơi vào trên cái dương này vật gì a? Đồ tốt chứ sao. Lục Hằng nói chuyện, liền đem mở dương ra. T. Lục Hành hít một hơi lãnh khí, Lục Tam vậy mở to hai mắt. Hai cái thế hệ trước hắn tử, cả đời này sợ cũng chưa từng gặp qua nhiều bạc như vậy. "Này, ngươi đây ở đâu ra?" Lục Hành nuốt một ngụm nước bọt. "Ngài đường quản ở đâu ra, mấy ngày nay cùng Tam Bá thuê mấy cái gia đình cùng nhà hoàn, tiện thể lại nhìn một chút trong nhà có gì cần đặt mua, nếu như muốn làm ăn lời nói, cũng có thể lấy ra làm tài chính khởi động, dù sao tùy các ngươi sải như thế nào đi." Lục Hằng nói chuyện, từ bên trong xuất ra mấy cái nén bạc, nên có 100 lượng, đưa đến Lục Tam bên cạnh Tam Bá, "Ngài không phải cho dung tị tích lũy đồ gây sao? Cái này ngài cầm, thêm Tam một suất tâm ý." "Này, này, cái này có thể không tốt." Sắc mặt Thu Cảnh Hán tử Vào lúc này lại có chút ít chân tay luống cuống. Tam ca, A Hằng tiên đồ, hắn có tâm ý này là chuyện tốt, ngươi liền cầm lấy đi. Lục Hành một bên quên lơ. Lục Tam lúc này mới đồng ý. Một bên Lục Dung cùng Vương thị cũng bị thu hút, đến sau lại làm một hồi kinh ngạc. Cái trước nhìn đệ đệ, sâu kín tở dài hự giật giật, cũng không biết về sau nhà ai cô nương có phức khí, có thể gả cho ta này đệ đệ. Trong lúc nhất thời, đưa tới vài vị trưởng bối ánh mắt. A Hằng, ngươi đi gặp Lạc Tinh Nha đầu kia sao? Lục Hành đầu tiên nổi lên. Cha, uống rượu, hôm nay không nói trước cái này. Lục Hằng giơ ly rượu lên. Lục Hành cùng Lục Tam nhìn hắn một cái về sau, cũng không có không nói thêm lời. Nhi tử tuổi tác cao, bây giờ lại như thế có bản lĩnh, không phải hồi nhỏ bọn hắn có thể chi phối lúc. Với lại, Lục Hành vậy tin tưởng con mình trong lòng hiểu rõ. Bữa cơm này ăn cả nhà đều rất cao hứng. Mấy trăm lượng bạc, Vương Thị sờ soạn một lần lại một lần. Buổi chiều, Lục Hằng về đến phòng sau liếc nhìn phá phong đao đem ấn khắp tại trong hệ thống về sau, đều thăm dò tại trong lực. Sau đó đều bắt đầu luyện công. Vì trời mưa, hôm nay Chu gia võ quán cũng sẽ không có người tại, cho nên Lục Hằng ngược lại là thênh thang. Mấy canh giờ đạo mắt đã qua, Lục Hằng đứng dậy thật dài nổ một ngụm trọc khí, cảm giác được toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái khâu ít. Tiếp theo, liền mở ra bảng hệ thống. Công pháp, Kim Trung Tráo, 45105000, viên mãn, Thiết Tí Quyền, 23145000, viên mãn, Ngoại Hổ Tung, 100000710000, tiểu thành, có phải đột phá? Thảo Thự Phi, 59875000, nhập thế phá phong đạo pháp, 0100, chưa nhập môn. Nhìn dữ liệu, Lục Hằng khẽ miệng không khỏi dương lên, rốt cục muốn luyện tạm. Đột phá. Thanh âm trầm thấp vang lên, sau một khắc một cỗ lực lượng cuồn lổ từ trong cơ thể nộ tạo ra, mà trọng điểm chiếu cố liền là chính mình tạng phủ, chẳng qua cố năng lượng này cần lục hằng dẫn đạo. Cái gọi là luyện tạng, luyện chính là ngũ tạng, chẳng qua trước luyện cái nào, chính là lục hằng định đạo. Dường như không có tự hỏi, Lục Hằng lựa trọng thận, làm một cái nam nhân, hắn luôn cảm giác thận cường đại, chẳng phải là cái gì chuyện. Sau một khắc, nồng đậm sinh mệnh tinh khí đều hướng phía thận mà đi, nhưng Lục Hằng trong nháy mắt cảm giác được, thân thể một cỗ khô nóng, gò má đều vào lúc này từng đỏ. Trong đầu, Cố Lạc Tinh cùng tiêu họa khuôn mặt thân thể không ngừng hiện hiện. Hắn không dám khinh thường, nhưng thần tinh khí, nỗ lực áp chế dục vọng, khai thông lấy thể nội tinh khí. Sau một lát, làm cố năng lượng này triệt để rót vào đến tận về sau, Lục Hằng cảm giác được tinh lực của mình so với quá khứ thịnh vượng không biết bao nhiêu lần. Da trên người càng tinh tế, dẻo dai cũng tăng đủ. Thân trên góc cạnh rõ ràng cơ thể càng chặt chẽ góc, một chút cũng không hiện cùng tuyền. Ký chủ, Lục Hằng. Tu vi, luyện tạm nhất cảnh. Công pháp, Kim trung chiếu, 45105000, viên mãn, Thiết tí quyền, 23145000, viên mãn, Ngoại hổ thùng, luyện thận 7300000, đại thành thảo thượng phi, 59875000, nhập thế phá phong đao pháp, 0100, chưa nhập môn. Nhìn xuất hiện trong đầu dữ liệu, Lục Hằng miết miết miệng, sau đó đều mặc quần áo từ thế, đem áo tươi lần nữa khoác đến trên người, vụ vụng ngực ngân phiếu cùng công pháp về sau, xách lý tiêu đầu ra cửa. Hắn chuẩn bị đem đầu này giao cho Hồng Đăng các kiểm tra thực hư sau đó, chính mình nhìn nhìn lại có thể hay không cầm phá phong đao trao đổi âm phong truyền thân quyết dù sao ghi chép lại công pháp về sau, chính mình vậy không cần. Còn không bằng trực tiếp bán đổi tiền. Chỉ cần có xê dịch chi pháp, chiến lực của hắn nhất định cao hơn một tầng. Đến lúc đó gặp được Nam cung gia người, cũng có chút sức tự vệ. Bây giờ đối phương ngay cả Tiêu Liệt cũng giáng động, hai bên chiến đấu tất nhiên là muốn bắt đầu. Chương 32, đêm mưa sắc cơ, chương 32, đêm mưa sắc cơ. Lục Hàng sau khi ra cửa, vòng qua mấy con phố, đổi trang phục, che mặt đều hướng Hồng Đăng Cấp đi đến. Vào sân nhỏ, vũng bùn vũng nước, nhịp lấy một chút vết máu, cũng là Lục Hàng ánh mắt tốt, đổi lại người bình thường, sợ là cũng nhìn không ra, không còn nghi ngờ gì nữa có người vừa mới rời khỏi. Nhìn lướt qua bốn phía về sau, đem một quả tròn vo đầu lâu ném trên mặt đất. Ầm. Vũng bùn trong tóe lên nước động. Ba phục bị giật ra, Lý Tiêu Thủ cấp đã phao trắng bệ. Trên cửa hộp tối vậy đồng thời đẩy ra, từ bên trong đưa ra 5000 lượng ngân phiếu thành âm khản khàn, khàn văng lên còn nhận nhiệm vụ sao? Tiếp. Lục Hằng dứt khoát nói, hắn bây giờ thế nhưng rất thiếu bạc, theo tu vi tăng lên về sau, một ít đan dược cùng thiên tài địa bảo, động một tí chính là mấy ngàn, vật lượng, với lại chiến đấu có thể để cho hắn tăng tốc tăng thực lực lên. Do đó, hồng đăng cấp việc cần làm, đương nhiên sẽ không từ bỏ, và tấn cấp đến ngân bại sát thủ về sau, thu hoạch đều sẽ cao hơn. Quyển trục đưa ra đây, Lục Hằng nhìn lướt qua. Phía trên nhiều hơn không ít tên. Nam Cung Phi Hồng, đoán cốt cảnh, bắt 1000 lượng bạc. Nam Cung Liệt, đoán cốt cảnh, bắt 1000 lượng bạc. Nam Cung Dã, đoán cốt cảnh, bắt 1000 lượng bạc. Nhìn phía trên tên, Lục Hằng hiểu rõ cái này nhất định là Tiêu gia xuất thủ, vẻ hơn 10 tính danh về sau, hắn đem quyển trục đưa qua, trong đó có tám cái chính là Nam Cung gia tộc. Không thể không nói, Tiêu gia bạc cho rất đủ, một cái đoán cốt đều 8000 lượng bình thường mà nói đoán cốt cảnh tu vi, cũng chỉ có 5000 lượng mà thôi. Tiếp theo, Lục Hằng quay người rời đi, hướng phía thanh thạch ngõ hẻm đi đến. Sợ lên trong ngực ngân phiếu cùng công pháp về sau, trong lòng không khỏi dâng lên chờ đợi, hy vọng hôm nay có thể để cho chính mình đạt được mong muốn thứ gì đó. Hồng đăng cấp đan dược phô tử trong không hay, chỉ có một trường quỷ, mang một cái khóc mặt núi cụ, vô cùng buồn chán ngồi. Nhìn thấy Lục Hằng đến về sau, mí mắt đều không có nhấc một chút. Ta có một môn đao pháp, có thể hoàn cái này sao?" Thanh âm trầm thấp từ Lục Hằng trong miệng vang lên, cầm trong tay hắn âm phong triển thân thuật tản bản, cùng với phá phong đao pháp. Trưởng Quý lúc này mới dần mình, liếc qua đao pháp về sau, cũng không có quá để ý đao pháp lưu lại, lại cho ta 31000 lượng bạc, tản bản sẽ là của ngươi." Lục Hằng từ trong ngực đếm 31000 lượng bạc về sau, để lên bàn, cầm âm phong triển thân thuật. Ánh mắt tại trên quay lại nhìn kỹ lên. Thủy ngân quả, 11000 lượng bạc, chủ trận giải luyện. Kim thạch đan, 11000 lượng bạc, chủ phổi giải luyện. Nhìn phía trên giới thiệu Lục Hằng mua hai cái thủy ngân quả. Lúc này, bạc đá hoa không dư thừa bao nhiêu. Bất quá, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, những thứ này vàng bạc chi vật liền không coi là cái gì. Rời khỏi cửa hàng sau, chuẩn bị tại Nam Thành trước lượn quanh một vòng, sau đó lại về nhà. Mà cũng ngay lúc đó, Bắc Thành một đội nhân mã, dưới sự yểm hộ của bóng đêm tiến nhập Nam Thành, bọn hắn cũng thân xuyên màu đen trang phục, tay cầm trường đao, theo thân hình cùng nhịp chân đến xem. Liên Hiểu rõ nhất định là lui qua. Đặc biệt là vì đầu, xương cốt cứng trắng, khí tức kéo dài. Trên người rơi xuống nước mưa, lại khí huyết thuốc đầy dưới, có thể trong nháy mắt sấy khô. Toàn thân cũng mông lung, bị xương ngủ chế lốc. Ngẫu nhiên nô ra khớp xương rất thô to, hẳn là tinh thông trường pháp hay là quyến pháp nhân vật. Mấy người này mới bước vào Nam thành về sau, cầm đầu nhân tiện nói ra tộc cao tầng đã kéo lại tiêu gia cường giả, nhiệm vụ của chúng ta là tối nay đem đóng tại Nam thành tiêu gia lớn nhỏ quản sự toàn bộ chẳng thủ. Mục tiêu của chúng ta là lý hỗ. Hơn 50 cái người mặc áo choàng đen cùng nhau gật đầu, trong bọn họ có lớn nửa đã nhập cảnh, còn có mấy người đạt đến đoán quốc cảnh, luyện tạng cảnh cũng có hai người. Lực lượng như vậy, bình thường mà nói, đủ để tại Nam thành quấy phong vân nhưng lại tại mấy người hướng phía hát hổ bằng phương hướng ma đi lúc, cùng vừa mới tại Nam thành dạo qua một vòng, chuẩn bị thay quần áo lục hàng độ thẳng. Hai bên vừa mới chạm mặt, Lục Hằng nhìn thấy trận thế này, không chút do dự, lưu lấy chân tường nhường ra một con đường. Tại Nam thành loại địa phương này, thừa dịp bóng đêm ra đây làm việc người thực sự quá nhiều rồi. Lục Hằng không muốn theo liền rước phiền toái. Người mặc áo choàng đen cũng không ý định động thủ, chỉ là tiếp tục tiến lên, nhưng đúng vào lúc này, một cái nam tử trên mặt khăn che mặt rất xuống, chẳng qua hắn cũng không thèm để ý, tại bóng đêm cùng màn mưa hiểm hộ dưới, nhanh chóng kéo, cùng Lục Hằng thác thân mà qua, chỉ lưu lại một đạo bóng lưng. Cái trước cũng không ngẩng đầu lên, tại người mặc áo choàng đen đi ra một khoảng cách về sau, đội va hướng phía bên kia mà đi, dường như sốt ruột về nhà. Chẳng qua sau một lát, Lục Hằng thân ảnh đều gấp trở lại, có thảo thượng phi hắn, ở vào tình thế như vậy, mong muốn theo dõi người quá dễ dàng. Cùng nhau vừa rơi xuống ở giữa, lặng yên không tiếng động theo nóc nhà bay lượn mà qua, thân thể dung nhập vào trong đêm mưa. Không phải Lục Hằng mong muốn xen vào chuyện báo động, mà là kia rơi xuống khăn che mặt người mặc áo choàng đen, nhường hắn rất quen thuộc, chính là mới vừa rồi tại hồng đăng các bên trong chỗ nhận mục tiêu một trong, nam cung gia thế hệ trẻ tuổi cao thủ, nam cung liệt Đối phương chân dung đã bị hắn rõ ràng ấn khắc trong đầu. Những người này đến năm thành, nhất định là chạy tiêu ra tới. Hiện tại Lục Hằng cũng coi là tại vì tiêu ra làm việc. Bởi vậy tự nhiên muốn để phòng sẽ bị nhà vào. Một đường đi theo, mắt thấy đã đến Hắc Hổ bảng trụ sở, Lục Hằng một trái tim trầm xuống, những người này quả nhiên là chạy tiêu ra thế lực tới. Tiếp theo, cũng không quay đầu lại hướng phía trong nhà phương hướng mà đi. Cuối cùng, tại khổ thủy đường phố con đường phải đi thượng ngừng lại, nếu như những người này không tới, như vậy chờ bình minh sau đó hắn liền về nhà thay quần áo, nếu như đối phương đến, kia Lục Hằng là có thể tại rời nhà tương đối địa phương xa, tiêu diệt địch nhân sẽ không liên lụy đến trong nhà, cũng sẽ không khiến người hoài nghi. Đồng thời, tại vị trí này cũng có thể đem nhà mình sân nhỏ nhìn xem rất rõ ràng, liền xem như Nam cung còn có nhân thủ nhà triều binh mà đến, Lục Hằng cũng có thể phát hiện. Tại bây giờ cái này thế đạo trong, không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, Lục Hằng không sợ chết, theo không ngừng tu hành, hắn ngược lại rất hưởng thụ loại đó tại giữa sinh tử đi khắp cảm giác. Thế nhưng hắn không thể không làm trong nhà suy xét. Bởi vậy, lại cẩn thận cũng không đủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dưới chân nước mưa dường như lan tràn đến Lục Hằng mu bàn chân. Bách Thành Tiêu gia trang viên ngoại, lưng lại một đỉnh nền trắng hồng văn quốc kiệu, tại trong đêm có chút quỷ dị, màu máu đường vân bị nước mưa rớt nhẹ về sau, như là tường đạo huyết lệ. Bên trong thỉnh thoảng truyền ra rất nhỏ ho nhẹ, mà ở hai bên đường phố trên nóc nhà, thì loang thoáng giọng lượng thân ảnh đang động, giống như một đầu đàn sói, đang liều mạng tìm kiếm lấy đối thủ sơ hở, chỉ chờ đối phương chủ quan, đều phát ra chí mạng công kích. Tiêu gia hậu viện. Tiêu Họa đứng ở ngoài phòng, mặc cho nước mưa xối trên người mình. "Phụ thân, Nam cung gia người đi Nam thành." Nàng âm thanh rất đột ngột. Bị đánh ở mức y phục, pháp họa gia lâm lung đường vòng, ở dưới bóng đêm, da thịt bạch phát dính. Việc này ta đã biết, bọn hắn đi người không nhiều, ăn một miếng không xuống tất cả Nam Thành, nhiều lắm là thứ bị thiệt hại uýt nhân thủ, y đang chèn ép chúng ta si khí, tối nay tất nhiên Nam cung phách dẫn người đến, không nghi toàn diện khai chiến, cũng chỉ có thể chờ. Trong phòng có bình thản tiếng vang lên lên. Tiêu Hạ mím môi một cái không có phát ra âm thanh, quay người rời đi. Nàng không biết mình phụ thân là ý tử gì, nhưng đã hiểu bây giờ tiêu gia, trong thành này đã là bị các lộ cường địch vây quanh. Không chỉ có là bên ngoài Nam cung gia, càng có phụ thành chủ cùng với các gia tộc tại thêm dầu vào lửa. Cho nên cao tầng là nhất định sẽ không dễ dàng đi ra ngoài có thể bỏ cuộc Nam Thành bên kia thế lực, nàng thực sự không cam tâm, vị Tiêu Họa từng nỗ lực rất nhiều tấm huyết, hàm răng cắn chặt, môi đỏ dường như muốn chảy ra tiên huyết. Chương 33, Huyết Quyền, chương 33, Huyết Quyền. Tiêu gia bất lực trợ giúp Nam Thành, chỉ có thể mặc cho tình thế phát triển. Hiện tại cả gia tộc cũng ở vào yếu thế, càng cần nữa trấn định, tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm ra một cái điểm đột phá. Mà gia tộc kia cũng tại chờ, bọn hắn đồng dạng lo lắng Tiêu gia sẽ trước khi chết phản công, cho nên từ từ làm hao mòn Tiêu gia nhuệ khí, cắt may đối phương cánh lá, nhường hắn chậm rãi chết khéo, mới là lựa chọn tốt nhất. Lục Hằng vẫn tại trong mưa chờ đợi, mưa càng lúc càng lớn, đã đến bắp chân chỗ, che đậy xa xa tiếng chầm rúết, nhưng loáng thoáng có thể ngửi được một tia vết tinh. Nam thành dường như lần nữa lâm vào trong sự sợ hãi, nơi này bách tính mẫn cảm nhất, có thể rất vui vẻ biết đến chuyện bên ngoài thái. Trong đêm mưa, chỉ là tránh né trong nhà, đối với tình huống như vậy, bọn hắn cũng đã thành thói quen. Mặc dù những năm này Hắc hội Bang luôn luôn chiếm cứ tại Nam thành, nhưng bọn hắn từ trước đến giờ đều không có thiếu khuyết qua người khiêu chiến. Đạp đạp đạp, bàn chân đấm đá ở trên mặt nước tiếng vang lên lên. Cách đó không xa, mười mấy người mặc áo choàng đen phá tan màn mưa. Tuấn Phi hậu thủy đường phố mà đến. Đoán cốt cảnh khoảng chừng năm người, còn lại tu vi cũng tại tối thể. Kéo lấy trường đao, tại nước mưa trong đi nhanh. Quả nhiên đến rồi. Lục Hằng trong lòng thầm nghĩ, hắn đoán được Nam cung gia người, liền không khả năng chỉ xuất hiện một đội, chính mình chỉ là tình cơ gặp phải nhiều người đội ngũ mà thôi. Theo những người này tới gần, Lục Hằng đột nhiên theo dưới mái hiên bật lên, như một đầu mãnh hổ, một quyền hướng phía phía trước nhất, nam tử áo đen đánh tới. "Ông." Quên kinh phá vỡ không khí, đục nát giọt mưa, phát ra âm bảo. Nam cung gia người phản ứng rất nhanh, bị Lục Hằng tỏa định cao thủ, nghiêng người nhấc đao trong nháy mắt hoàn thành. Tinh chuẩn chấn năm đấm công kích tới địa phương. Bang, đủ để phá vỡ kim đoạn thạch năm đấm, trực tiếp đem trường đao chấn vỡ, rơi vào đối phương lực, rắc lấy một tia huyết nục từ sau lưng xuyên ra, ngâm lung trong đêm mưa, mùi máu tươi mộ chiến hay. Đột nhiên gặp công kích nam cùng gia tộc mọi người, nhìn thấy một màn như thế, đồng tử đột nhiên co rụt lại, tiếp lấy đều xuống tới. Còn có 12 người, đoàn cốt 4 người, tối thể 8 người. Liền xem như đoàn cốt đỉnh phong, sợ cũng ngăn không được dạng này vây giết. Lục Hằng thầm nghĩ trong lòng một tiếng may mắn, may mắn chính mình không có đem đột phá sự việc tuyên dương ra ngoài, bằng không mà nói hôm nay tới đều không phải như vậy, đội hình Từ hôm nay sai phái ra nhân thủ tới có thể nhìn ra, Nam cung gia tộc không chỉ làm việc tàn nhẫn, với lại bọn hắn rất cẩn thận. Chính mình chỉ là một cái khổ thủy đường phố tập bộ thống linh mà thôi, thế mà phái ra nhiều người như vậy. Nếu như đổi lại bình thường đo cốt, cơ hội là tất sát của diện. 12 cái người mặc áo choàng đen vây quanh lục hằng chậm rãi đi lòng vòng, theo hành vi của bọn hắn đến xem, những người này nên có một bộ hợp kích trận pháp, chỉ là bị chính mình quyền giết một người sau cho phá vỡ. Nam cung gia dám đến chập Long phụ cướp đồ bán, xem ra là đầu thật sự mãnh long, sát thực có chút vô liếng. Lục hằng thầm nghĩ, nhìn lướt qua bốn phía về sau, vậy không rảnh rỗi chủ động phát khởi tấn công. Hắn không biết tối nay đến rồi nam thành bao nhiêu người, nhưng lại hiểu rõ thời gian kéo càng lâu, càng có khả năng đem càng nhiều người thu hút đến. Cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Lục Hằng năm đấm, nhắm ngay cách mình gần đây đoán cốt cảnh cao thủ, đối phương hiểu rõ hắn năm đấm lợi hại, không, có đó nữa, nghiêng người muốn tránh né. Sau lưng càng có tiếng xé gió lên, hiển nhiên là Hắc Ý nhân kia đồng bạn, mong muốn vây ngụy tú triệu, nhường Lục Hằng quay đầu ngăn cản. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương dường như không có phát giác được sau lưng tập kích bình thường, năm đấm chỉ là về phía trước, trực tiếp đâm vào kia mong muốn tránh né người xương sườn bên trên. Rầm rắc. Thanh thúy tiếng sương gãy vang lên. Bị đánh trúng người mặc áo tròn đen, tại chỗ bay ra ngoài, thân thể đâm vào tường viện bên trên, không có khí tức. Đương đương. Đồng thời, phía sau lưỡi đao, vậy bổ vào lục hằng trên người. Thế nhưng tại chém nát áo tơi, chém ra trang phục về sau, chỉ là phát ra kim thiết va chạm âm thanh, căn bản cũng không có tại trên người lục hằng lưu lại mấy mai vết thương. Ngược lại là đối phương thừa dịp người xung quanh xúm lại đi lên, một chiêu thiết tí quyền bên trong đánh đem bắt phương sử dụng ra. Lấy tốc độ cực nhanh huy quyền mà ra, thân thể nhanh chóng thay đổi, nắm đấm tại nguyên chỗ hóa thành tàn ảnh, mấy chục đạo vây quanh quyền của Hàn Lẫn hướng ra phía ngoài đánh tới. Phanh phanh phanh phanh, phanh. liên tiếp tiếng vang lên lên, khủng bố một màn đã xảy ra. Vừa mới vây giết Lục Hằng tất cả mọi người, như là từng đóa từng đóa cánh hoa, hướng ra ngoài ráng ra, ra, rơi xuống, cuối cùng ngâm tại huyết thủy cùng nước mưa trong. Trên thân thể không cùng vị trí, cũng xuất hiện to bằng miệng chén lỗ máu, tuyệt đại không có khí tức. Lục Hằng tiến lên một lượt một cái nhìn xem. Quả nhiên có chút thu hoạch, tới giết chính mình năm cái đoán cốt cảnh, có hai cái lại cũng là mục tiêu nhân vật. Lúc trước lựa chọn mục tiêu lúc, có hai cái không tính năm cùng, Lục Hằng còn tưởng rằng không phải Nam cung gia người, không ngờ rằng cũng có liên hệ trọn vẹn 21 vạn lượng bạc. Nhặt lên một thanh trường đao, đem bọn hắn đầu lâu cắt bỏ đóng gói tốt sau, Lục Hằng một quần nện ở bên cạnh tường viện bên trên. Một cái màu máu quyển ấn hiện hiện mà ra, đây là huyết quyển sắt nhân sau đó đánh dấu. Sau đó, xác đầu lâu tại mấy cái lên xuống ở giữa, biến mất ngay tại chỗ. Chẳng qua Lục Hằng cũng không hề rời đi, chỉ là đem đầu lâu nấp kỹ về sau, đều xuất hiện tại khổ thủy đường phố một tòa bí ẩn trên nóc nhà, tiếp tục quan sát đến tất cả. Không biết đã qua bao lâu, Lục Hằng nhìn thấy, đại lượng người mặc áo choàng đen đang lấy tốc độ cực nhanh, theo bốn phương tám hướng hội tụ, đầu phố thi thể tự nhiên vậy bị người phát hiện. Tràng qua cầm đầu Nam cung gia tộc người đồng thời không có quá nhiều dừng lại, nhìn lướt qua Lục Hằng lưu lại quyển ấn về sau, quả quyết khoát, khoát tay. Mệnh những người còn lại đem thi thể nâng lên, sau đó hướng phía bắc thành mà đi. Bầu trời vẫn như cũ âm trầm, nhưng đã không rống trước kia như vậy đanh nhánh, mãi đến khi tất cả người mặc áo choàng đen cũng sau khi rời khỏi, Lục Hằng về đến nhà, đem đã bị chém nát áo tơi, còn có trang phục dọn dẹp sạch sẽ, đổi lại một thân khố mát bộ đồ mới. Sau đó mở ra dữ liệu bảng. Ký chủ: Lục Hằng. Tu vi: Luyện đan nhất cảnh. Công pháp: Kim trung tráo, 89455000, viên mãn, Thiết tí quyền. 56315000, Viên mãn, Ngoại Hồ Thùng, Luyện Thận 73000, Đại Thành Thảo Thự Phì, 80135000, Nhập Thế Phá Phong Đao Pháp, 0100, chưa nhập môn. Tu hành tiến độ nhường lục hàng phi thường hài lòng, một trận chiến đấu, chỉ số tăng lên gấp đôi, đây chính là làm công việc cọc không có hiệu quả. Hôm nay cục diện này, hắn hiển nhiên là lại không cần đi tiêu ra. Về phần trên đường phố, hiện tại thời gian còn sớm, khoảng cách trời triệt để sáng lên còn có một quãng thời gian, và tu luyện xong lại nói, một viên thủy nguyên quả, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Sau đó, giữ thừa thủy nguyên tinh khí ngay tại thể nội quái tán. Lục Hằng lúc này dẫn dắt đến cô năng lượng này, hướng thẳng vị trí mà đi, chậm rãi thẩm thấu trong đó. Bổ dưỡng chính mình tạp vụ. Lúc này ngọa hổ trung đồng thời bệ ra, Lục Hằng giống như thật sự đã trở thành một đầu mãnh hổ bình thường, trên người tỏa ra kinh người nhiệt lượng, cường thịnh dương, khí lưu động, thế mà đem vừa mới lúc đi vào, lưu lại nước động, trong khoảng thời gian ngắn buốc hơi sạch sẽ. Trên mặt đất buốc lên lấy từng kia từng sợi sương mù, mà cũng ngay lúc đó, sắc trời vậy dần dần sáng lên, nước mưa dần dần ngừng, gió thu xé mở tầng mây, ánh nắng theo khe hở nhu ra, càn quét mấy ngày vẻ lo lắng. Chỉ là không biết Hôm nay có bao nhiêu người đã không nhìn thấy sau cơn mưa trời lại sáng. Chương 34, Huyết Quỷ Tên, chương 34, Huyết Quỷ Tên. Lục Hằng thể nội, tạng phủ run không ngừng, phần eo truyền ra cảm giác nóng rực, dù là một đêm không ngủ, vẫn như cũ tinh thần và thể lực vô cùng thịnh vượng. Cùng ngày quang triệt để sáng lên sau đó, đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. Bùm bùm. Từng đợt tiếng vang lanh lảnh từ trong cơ thể nội phát ra, giống như lôi âm đồng dạng. Đúng lúc này liền mở ra dữ liệu bảng. Ký chủ, Lục Hằng. Tu vi, luyện tạm nhất cảnh. Công pháp, Kim Trung Tráo, 9120 năm 50000, viên mãn. Thiết tí quyển, 5631 50000, viên mãn, ngoại hổ thùng, luyện thận 1037 30000, đại thành thảo thượng phi, 8013 50000, nhập thế phá phong dao pháp, 0100, chưa nhập môn. Một viên thủy nguyên quả, nhuộm lục hằng trị số tăng hơn 1000, với lại kim trùng cháo vậy lần nữa biên độ nhỏ tăng lên. Thủy nguyên quả dự lực, nên còn không có hoàn toàn biến mất, đến tiếp sau còn có thể tăng thêm một ít. Lục Hằng tự nói một tiếng về sau, nhìn xung quanh, lại sửa sang lại một phen trang phục, phát hiện không có gì rơi xuống thứ gì đó sau đó. Đều nhấc chân đi ra ngoài, hiện tại đã đến đang chực lúc Vừa đi ra môn, liền thấy sát vách truy bắt nha môn ngoại, bu đầy người. Mã Khuê nâng đỡ bên hung trưởng đao xoay người chạy đến đại nhân. "Đêm qua sự việc ngươi biết sao? Có chỗ nghe thấy?" Mã Khuê vội vàng nói, trong mắt không tự giác hiện ra một vòng sợ hãi, không còn nghi ngờ gì nữa hắn bị hù dọa, Nam cung ra mục đích, coi như là đã đến. "Bây giờ, tiêu ra người phía dưới, sợ là đã lòng người bằng hoàng." Lục Hằng gật đầu, thân sắc bình tĩnh nói mang người đi đường phố tìm kiếm thông tin, giữa trưa ở chỗ này tụ họp. "Đúng, đại nhân." Mã Khuê đáp một tiếng về sau, phất phất tay trưởng, mang người đều xuất phát. Trên trăm người phân tán số tròn chi đội ngũ về sau, riêng phần mình tản vào trong nhỏ nhỏ. Một chi thành vệ quân theo đường phố chạy trốn mà qua, bất quá bọn hắn làm, cũng chỉ là nhặt xác mà thôi. Lục Hằng trong mắt hiện ra ngưng trọng, nếu như hắn đoán không sai, hôm nay ban đêm Nam cung gia tộc rồi sẽ để giúp phái chém giết cách thức tại Nam thành quấy phong vân, bắt đầu cấp bậc bản, đến lúc đó hắn sợ là cũng phải bị triệt để cuốn vào trận này trong chém giết. Về phần thành vệ quân, đêm qua tất nhiên không nhúc nhích lời nói, như vậy nhất định nhất định có không thể động nguyên nhân, tối nay cũng không tốt nói, người của Tiêu gia ban ngày hẳn là sẽ đến. Lục Hằng đi tại đường phố, Phát hiện không ít sân nhỏ mở rộng ra cửa lớn, bên trong có thi thể hướng ra vật chuyện, không còn nghi ngờ gì nữa đây đều là đi theo tiêu gia sinh hoạt, tu vi tối thiểu nhất cũng tại đoàn quốc cảnh. Nhưng mà trong vòng một đêm, bị dọn dẹp hơn phân nữa. Có trong viện, còn có thể nghe được loáng thoáng tiếng khóc, có thể không có một tia âm thanh chuyển đến ra, hiển nhiên là bị diệt môn. Nam cung gia tộc một chiêu này quá độc ác, trực tiếp theo tiêu gia trong tầng dưới chốt tới tay, mong muốn chặt đứt tiêu gia làm ăn cùng căn cơ. Sự việc dường như hướng phía càng thêm phức tạp một màn phát triển. Lục Hằng đi vào tiêu gia võ quán ngoài lúc, nơi này đồng dạng mở lấy môn, một đội thành vệ quân tại cửa ra vào trấn giữ. Trần Mặc và sư huynh đệ sắc mặt khó coi ở một bên nhìn. Phát hiện Lục Hằng đi tới lúc, cái trước mới lên trước nói. Chu sư phó đem qua bị ám sát, đại sư huynh cũng chết tại trong viện. Đang khi bọn họ lúc nói chuyện, từng cái cáng cứu thương bị mang ra ngoài, phía trên che kín vải trắng, nhưng vẫn tại ra bên ngoài nhỏ máu. Lục Hằng sốc lên xem xét, phát hiện rõ ràng là Chu Quán chủ, hai cánh tay của hắn như bánh quay trẹo một loại vân mèo, trên cổ có một đạo rõ ràng vết cào, hiển nhiên là bị người chảo nát mặt máu. Từ đó có thể thấy thực lực của đối thủ mạnh phi thường, phải biết Chu Quán chủ luyện chính là Thiết Tí quyền mặc dù không có viên mãn, nhưng đã đại thành. Hai tay như là đúc bằng sắt, chính là bình thường đao binh đều có thể cứng rắn chống đỡ. Nhưng bây giờ, thế mà bị người đem cánh tay xoay thành bộ dạng như vậy, từ đó có thể thấy thực lực của đối thủ mạnh bao nhiêu. T. Trần Mặc đám người hít một hơi lãnh khí. Mặc dù tại cái này thế đạo, mỗi ngày đều gặp phải các loại nguy hiểm, nhưng ở nhìn thấy quen thuộc người, cứ như vậy chết ở trước mặt mình lúc, vẫn như cũ không khỏi xúc động, giơ lên thọ tự hồ bi cảm giác. Lại có cáng cứu thương lục tục được mang ra đến, tử trạng không thể nghi ngờ cũng rất thê thảm. Đại sư huynh một cái cánh tay, tức thì bị lôi xuống, nơi bả vai mầm thịt có thể thấy rõ ràng. Trên mặt mang theo vẻ dữ tợn không còn nghi ngờ gì nữa trước khi chết nhận lấy thống khổ cực lớn. Lục Hằng sắc mặt rất khó coi. Chu gia một người sống cũng không có để lại, chu quán chủ tam phòng tiểu thiếp, ngay cả con nhỏ nhất mới chỉ có 8 tuổi, cũng chết tại đồ đào dưới. Tình cảnh như thế, nói là cực kỳ bi thảm cũng không quá đáng. Tất cả mọi người trong lòng cũng dâng lên cảm giác nguy cơ, Lục Hằng cũng không ngoại lệ. Địch nhân quá mạnh mẽ, nhường hắn có loại cảm giác bất lực. Tiêu gia lẽ nào sẽ mặc cho tình thế như thế phát triển tiếp sao? Hắn không được biết, thế nhưng lại đã hiểu, nếu như tiếp tục kéo dài, chính mình một nhà an toàn, khẳng định là bảo đảm không được. Nam Thành Hiện tại đã lâm vào một cái vòng xoáy màu đỏ ngầm trong. Sư đệ, ta trở về, về sau có chuyện gì, có thể tới Trần gia tìm ta, võ quán không có ở đây, nhưng chúng ta tình cảm vẫn còn ở đó." Trần Mặc đi lên phía trước nói. Lục Hằng gật đầu ta cũng trở về đi, nếu như năng lực qua cửa này, sẽ đi tìm ngươi." Trần Mặc ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, Lục Hằng đang giúp Tiêu gia làm việc, hắn tự nhiên là biết đến. Sau đó, đều yên lặng rời đi. Vệ phân hắn sư huynh của hắn đệ, cũng đều riêng phần mình cáo từ rời đi. Tại chỗ trong chỉ để lại Lục Hằng một người lúc, hắn mới quay người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Bành Hoa lâu ngoại hẳn không có người đi đến qua. Nhìn cùng bình cũng không kém nhiều lắm. Rốt cuộc Cố Lạc Tinh cũng mới vừa mới nhập cảnh tu vi, không đáng giá vận dụng đêm qua nhân viên chuyên môn tìm kiếm, nhưng tối nay nếu là Nam Cung gia người tiến vào chấm giữ, nơi này tất nhiên sẽ biến thành chiến trường. Lục Hằng đi thẳng vào. Không có ban đêm văn náo, có vẻ vô cùng trống trải. Hơn 10 hán tử đang phòng trước đứng, Cố Lạc Tinh phân phó lấy cái gì, nhìn xem Lục Hằng đi tới về sau, nàng giải tán mọi người vội vàng tiến lên đón. Hôm qua xảy ra chuyện lớn, Nam Thành đi theo Tiêu gia làm việc tất cả quản sự người, chỉ cần bước vào đan cốt, đều đứng chịu tới tập kích, ta sáng sớm liền đi nhà ngươi. Hiểu rõ ngươi sau khi ra cửa mới yên tâm. Lý Hắc Hổ đem qua chết rồi, hôm nay chúng ta sợ là rất khó chịu nổi. Cố Lạc Tinh nhìn Lục Hằng, dường như muốn cho hắn quyết định. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng vậy đã hiểu, tối nay Nam cung gia người là nhất định sẽ giễu tới. Giữa trưa người của Tiêu gia hẳn là sẽ đến, đến lúc đó xem bọn hắn an bài thế nào đi, chẳng qua ngươi trước mang theo thủ hạ những người này, đi khổ thủy tiếp truy bắt nha môn, hôm nay ở đâu đều không cần đi, đi theo ta là được. Lục Hằng đón lấy Cố Lạc Tinh hai con người nói. Đối phương không chút do dự gật đầu được, ta nghe ngươi. Vậy thì đi thôi, hiện tại liền đi nhà ta. Lúc Hằng sau khi nói xong, Cố Lạc Tinh quay đầu liền bắt đầu triệu tập nhân thủ, sau đó hướng phía khổ thủy đường phố nha môn mà đi. Bên kia, Tiêu gia trong, Tiêu Họa mang theo mấy chụp đạo thân ảnh, vội vã hướng phía khổ thủy đường phố phương hướng mà đến. Đồng thời, Nam cung gia, phía sau bức rèm che Nam cung phách, nhìn chăm chú gia tộc cao thủ sao chép trở về màu máu quen lớn, thản nhiên nói hẳn là gần đây đột nhiên toát ra hồng đăng cách sát thủ huyết quyền, thực lực không tính yếu, tu vi đại khái là tại luyện tạm nhị cảnh hay là tam cảnh. Đoạn thời gian gần nhất, phân phó gia tộc người cẩn thận chút. Ta sẽ hết sức sai người nghe ngóng tin tức của hắn, tốt nhất là mau chóng đem giải quyết, không thể để cho biến số này xáo trộn kế hoạch của chúng ta. Đúng, gia chủ." Cửa người mặc áo choàng đen kính cẩn nói, sau đó đều lặng yên không tiếng động lui xuống. Chương 35, bảy ngày, chương 35, bảy ngày. Tiêu Họa mang người một bên đi về phía Nam thành chạy đến, một bên lại có người không ngừng theo bên người nàng rời khỏi, sau đó dung nhập vào trong đám người, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Làm bước vào Nam thành lúc, trừ ra một đội hộ tống thành vệ quân, cũng chỉ có hơn 10 người. Nhìn lướt qua cửa thành phương hướng về sau, nắm thật chặt nắm đấm. Kỳ Châu một hơi nói đi Nam Thành bệnh viện, báo tin hắc hổ bàng đoán cốt trở lên nổi mục, cùng với các đường đi truy bắt nha môn thống lĩnh, toàn bộ đến. Đúng, đại tiểu thư. Có người đứng ra đáp một tiếng về sau, ngay lập tức rời đi. Tiếp theo, tiêu hạ ngay tại thành vệ quân chen chúc dưới, tiến nhập Nam Thành một tòa trang viên bên trong, ngôi viện này lân cận bắc thành, chiếm diện tích lớn vô cùng, với lại dị thường xa hoa, tại Nam Thành có vẻ không hợp nhau. Đi vào đại sảnh về sau, thượng thủ một cái hơn 50 tuổi nam tử đang uống trà, hình thể phúc hậu, mặc một bộ màu tím viên ngoại áo, một gương mặt mượt mà mà không mất đi hùng vượng. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngày bình thường Bạo Dương phi thủ tốt. Ở bên cạnh hắn còn ngồi một cái tuổi trẻ nam tử, nếu như Lục Hàng tại nơi này, rồi sẽ nhận ra vị công tử này, thình lình chính là Lý Nguyên. Nhìn thấy Tiêu Họa đi vào, lão giả cũng không có đứng dậy, ngược lại là Tiêu Họa không người nói lý cũng vụng, đợi lâu. Lý Nguyên thì là liền đội vàng đứng lên, căng thẳng thân thể Tiêu Họa tỷ, ta cùng cha cũng là vừa tới, không đợi. Lúc nói chuyện, rất chân chó chạy tới, tự mình cho Tiêu Họa rót một chén trà, hoàn toàn không có tại Lục Hàng trước mặt tiêu sái. Lão giả chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chừng con trai mình một chút. Tiêu Họa trên mặt thì lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Này lý Nguyên hồi nhỏ cùng tiêu liệt một khối ngực ngậm, bị nàng cho thu thập một trận về sau, đều có bóng ma tâm lý, nhìn thấy tiêu họa liền không nhịn được căng thẳng. Có thể mỗi lần ở sau lưng, lại mắng vô cùng hùng. Đại tiểu thư khách khí, cha con ta hai cũng là vừa tới, ăn tiêu gia nhiều năm như vậy cơm, an ổn nhiều năm như vậy, ta cũng nên làm chút chuyện, có lời gì cứ việc nói là được. Lão giả tên là Lý Công. Đối phương vừa tới chập lặng phụ lục, vị chủ nhà họ tiêu tốn hao rất lớn đại giới lôi kéo đến tiêu gia, những năm gần đây mặc kệ gặp được sự tình gì, đều không có phiền phức qua người này. Lần này hiển nhiên là sốt ruột. Lý lão nói như vậy, Vậy ta đều không khách khí, Tiêu gia thành vệ quân không động được, có phụ thành chủ ở sau lưng ủng hộ Nam cung gia, Nam thành quân doanh đã bị nhìn xem chết rồi, chỉ cần xuất động chính là cùng Bắc thành khai chiến. Đến lúc đó nói không chừng những nhà khác cũng sẽ ra đầy chiếm tiện nghi, không phải vạn bất đắc dĩ, một bước này sẽ không đi. Cao tầng muốn giữ phòng Nam cung gia giết vào lao chạy, bởi vậy cũng không thể tùy tiện đi ra Bắc thành. Hiện tại chỉ có nhường ngài tại Nam thành trấn thủ. Tiêu Họa cười khổ nói, đồng thời không rời xuống. Trước mặt Lý Công mặc dù chỉ là ngân bại công phụng, nhưng đó là bởi vì hắn lớn tuổi rồi, không muốn quá ngoi đầu lên, cho nên mới cẩm ngân bại Nếu như muốn lời nói, hắn có thể biến thành kim bài cuốn phụng, thậm chí cao hơn. Đây là tiêu gia chủ muốn thoại. Do đó, Tiêu Họa lúc này rất khách khí. Phụ thân ngươi ngược lại là thật sự, trước đây ta đã đáp ứng hắn, giúp ngươi nhà ra tay một lần, nhưng không bao gồm chủ động xác nhân, không ngờ rằng hắn vẫn đúng là còn nhớ, ngươi chuẩn bị để cho ta trấn thủ bao lâu thời gian. Lý Công nhấp nhẹ lấy nước trà nói. Tiêu Họa hơi kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng cũng không biết cha mình cùng đối phương lại có dạng này giao ước. Đồng thời vậy đã hiểu vì sao những năm gần đây, cho dù gia tộc làm sao thiếu người, cũng chưa bao giờ dùng Lý Công. Mọi người cũng chỉ là hiểu rõ thực lực đối phương rất mạnh, nhưng lại không biết cụ thể có bao nhiêu lợi hại. Tiếp theo, trong mắt đi lòng vòng nói: "1 tháng, quá dài, người bé con này cũng không khách khí, ngươi thế nào không nói 1 năm đấy?" Lý Công chén trà trong tay kem chút quăng xuống đất. "1 năm không phải cảm giác ngài sẽ không đáp ứng nha, 20 ngày thế nào?" Tiêu Họa tiếp tục nói: "7 ngày, chỉ 7 ngày thời gian, ta bảo đảm không cho Nam Cung gia bất kỳ một cái nào luyện tặng cao thủ bước vào, coi như là đối với các ngươi những năm này chiếu cố thủ lao, về phần cái khác, chính ngươi nghĩ biện pháp." Lý Công cộc cổ miệng nói: Có vẻ một bộ vô cùng buồn xỉn dáng vẻ. Ngài đây cũng quá đáng, tiêu ra những năm này đối với ngài thế nhưng ngoan ngoãn phục tùng. Dù là Tiêu Họa bây giờ trầm ổn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ bị tức không nhẹ. Đại tiểu thư, cũng là bởi vì nhà ngươi chiếu cố ta nhiều năm như vậy, cho nên mới sẽ có này bảy ngày, ngươi đi về hỏi hỏi ngươi cha, liền biết lão phu giá trị không đáng của cái giá này. Lý Công cũng không giận, nói dứt lời sau đó, trực tiếp đều đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Tiêu Họa mặc dù tức giận, nhưng cũng không có cách. Phu thân từng nói qua, tuyệt đối không thể gây Lý Công mất hứng. Hai cha con mới ra môn, Lý Nguyên đều mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn về phía cha hắn, hắn vậy không nghi tới, cha mình kêu ngạo như vậy. Nay cùng trong ngày thưởng căn bản không giống nhau. Ngài có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Lý Nguyên nhìn thấy cha mình nói. Tách. Một cái giày đặc bàn tay, đội vàng không kịp chuẩn bị đánh vào cái trước sau hốt đến lượt ngươi biết đến lúc, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, thứ không có tiền đồ. Lý công sắc mặt khó coi nói. Lý Nguyên rụt rụt đầu không còn dám nhiều lời vậy ngài chuẩn bị như thế nào ngăn cản Nam công gia, nghe nói bọn hắn rất lợi hại. Ngươi một hồi đem cái này đưa đến Nam công gia, nói cho hắn biết trong vòng 7 ngày. Không cho phép điều động luyện tạm cảnh bước vào Nam Thành, sau 7 ngày ta liền không còn hỏi đến. Lúc nói chuyện, liền lấy ra một cái bỉ thư. Sau đó dặn dò còn nhớ nhường hắn trước nhìn xem chữ, ngươi lại nói tiếp, đừng đem thứ tự mơ hồ. Nha. Lý Nguyên ngây thơ đáp một tiếng, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Lý Công nhìn Nhi Tử bộ dáng này, gắt bỏ nói, "Được rồi, được rồi, ngươi tìm người đi tiến đi, còn nhớ đem lời truyền đến là được, chính mình hay là chờ đi." Lúc này, Lý Nguyên mới phản ứng được cha, "Này không đúng à, ngươi thế nào hiểu rõ Tiêu Họa muốn để ngươi trấn thủ Nam Thành, còn trước giờ viết xong tin." Lý Công quay đầu, Có chút kinh ngạc nhìn con mình không tệ a, lại còn năng lực phản ứng. Nhìn tới cũng không có đem toàn bộ tinh thần và thể lực đều đặt ở lưỡi nhân trên người nha. Sau đó đều kiên nhẫn giải thích nói vì tiêu gia cao tầng sẽ không yên tâm ta đi trấn thủ nhà hắn lao trách, ở trong đó ở đều là tiêu gia thành viên trung tâm, với lại gia tộc bí mật cũng ở bên trong, ra cái sai lầm gia tộc liền xong rồi. Cái kia có thể để cho ta trấn giữ địa phương, cũng chỉ có Nam Thành. Nhớ kỹ, trên thế giới này, ngoại trừ ngươi cha ta, không muốn tin mặc cho bất luận kẻ nào, với lại người khác cũng sẽ không tin nhiều ngươi, mọi thứ đều công khai đi giá, là lưu lớp nhất, cũng là tối có lợi. Lý Công sau khi nói xong, liền mang theo Nhi Tử hướng Bắc Thành đi đến. Lúc này, Tiêu Họa thì là ngồi ở phòng trước, nhìn bên cạnh một người trung niên nam tử nói: "Người của chúng ta cũng ra khỏi thành sao? Chết rồi hơn 30 người, còn lại bây giờ còn chưa thông tin. 7 ngày cũng không biết có kịp hay không, chỉ có thể là nghe theo mệnh trời." Nam Thành còn sống đều tới sao?" Tiêu Họa tiếp tục nói: "Còn chưa tới đông đủ, có một gọi Lục Hằng, bây giờ không tại trong phủ, chẳng qua đã báo tin khổ thủy đường phố truy bắt nha môn người." Nam tử trung niên khom lưng nói khẽ: "Vậy trước tiên khiến người khác vào đi, một hồi Lục Hằng đến, đơn độc tới tìm ta." Tiêu Hỏa sau khi nói xong, đều phất tay ra hiệu đối phương lui ra. Chương 36, sát ý tiếp, chương 36, sát ý tiếp. Lục Hằng tại trở về trong nhà về sau, ngay tại Cố Lạc Tinh cùng đi, đem phụ mẫu cùng Lục Tam Cha con hai người đưa đi bắt thành, đem bọn hắn giam sếp tại một cái phủ thành chủ danh hạ trong tiểu lâu sau mới rời khỏi. Hiện tại Nam thành đã không an toàn, tại đây Cố dòng lũ không có triệt để tiêu tán trước đó, Lục Hằng chuẩn bị nhường phụ mẫu một mực nơi này ở. Và an bài tốt tất cả sau, mới gấp trở về khổ thủy đường phố, liền thấy Mã Khuê vội vã chạy tới, thở gấp nói thống lĩnh, đại tiểu thư vừa mới phái người trả lời. Nhưng ngài đi ra tộc Nam thành trang viên. Lục Hằng tiến phủ Mộ đi bắt thành, trừ gia Cố Lạc Tinh bên ngoài không có ai biết, tại cái này thế đạo trong, không có người nào là tuyệt đối trung thành, có thể những người này hôm nay còn đang vì Tiêu gia làm việc, ngày mai rồi sẽ đầu phục Nam cung gia, không phải do hắn không cẩn thận. Người đi trước trong nhà chờ lấy, ta đi một chút sẽ trở lại. Lục Hằng quay đầu hướng Cố Lạc Tinh nhìn lại. Đối phương gật đầu về sau, đều hướng về Lục Hằng trong nhà đi đến. Tiêu gia tại Nam thành trang viên vô cùng nổi danh, tất cả mọi người hiểu rõ. Lục Hằng tự nhiên cũng sẽ không lạ lẫm. Mới đi đến cửa chính, liền thấy Tiêu họa tiếp thân nha hoàn chính cùng thủ vệ hộ viện trò chuyện cái gì, nhìn thấy Lục Hằng đến rồi về sau, bước nhanh tới. "Đại tiểu thư để ngươi nhanh lên đi một chuyến, có chuyện trọng yếu phân phó, đi theo ta." Nàng không có đi qua nhẹ giọng thì thầm, có vẻ rất gấp. Lục Hằng vậy không chậm trễ, lúc này hướng bên trong đi đến. Trên đường, hắn nhìn thấy có vụn vật lẻ tẻ người tại đi ra ngoài, thực lực cũng tại đoán cốt cảnh, nhưng sắc mặt rõ ràng rất khó coi. Nha Hoàn liếc qua về sau, hướng phía Lục Hằng nói: "Đêm qua gia tộc tại Nam Thành đóng quân luyện tặng cảnh, toàn bộ chết rồi, thật bắt con phố thống lĩnh, chết rồi 15 người." Chỉ có ba cái thống linh vì sự tình các loại tránh được sát lục, ngươi là một cái trong số đó. Mím môi một cái, phát hiện Lục Hằng cũng không có cái gì nét mặt sau tiếp tục nói. Lý Hắc Hổ cũng đã chết, Hắc Hổ ban đoán cốt cảnh cốt cán, chỉ có hai người sống tiếp, một hồi nhìn thấy đại tiểu thư cẩn thận nói chuyện. "Đa tạ cô nương chỉ điểm." Lục Hằng gật đầu. Hơi kinh ngạc nhìn trước mặt Tiêu Hồng, không biết đối phương tại sao lại nói với chính mình nhiều như vậy. "Không cần khách khí, đại tiểu thư nói, ngươi cùng những người khác không giống nhau, là gia tộc này sau muốn trọng điểm ngồi dưỡng." Hai người lúc nói chuyện, liền đi tới phòng chức ngoại. Cửa lớn mở rộng ra, Tiêu Hoạ ở bên trong gỗ trà. Nhị tới Lục Hằng sau thản nhiên nói trực tiếp vào đi, gặp qua đại tiểu thư. Lục Hằng không người nói, "Không cần đa lễ, ngươi không có gặp phải Tiêu gia phong quan lúc, đổ hết là gặp được phiền phức, lần này sự việc, chắc hẳn ngươi đã biết được, ta liền không lại lặp lại, chỉ có một yêu cầu, tử thủ khổ thủy đường phố bảy ngày. Ta đã tân phái phái đoàn cốt cảnh tiếp nhận mỗi cái đường đi, gia tộc còn có thể tại Nam thành điều động hai cái luyện tạng cao thủ, phụ trách ngăn cản đại bộ phận cao thủ, ngươi có lòng tin nhường khổ thủy đường phố không bị Nam cung gia chiếm lĩnh sao? Chỉ cần ta tại, khổ thủy đường phố ngay tại." Lục Hằng trầm giọng nói, đồng thời nhưng trong lòng có chút hoan hỉ, bảy ngày, không, có đoán cốt cảnh Đây chính là độ tự mình làm rất nhiều chuyện. Nhiều như vậy đối thủ, lấy không hết đầu người. Thực lực không biết muốn tăng lên bao nhiêu. Tốt, trở về chuẩn bị đi, tối nay Nam cung gia nhất định sẽ khởi xướng tiến công, 7 ngày sau chỉ cần khổ thủy đường phố không ném, ta chọn lựa một cái gia tộc nữ tử làm vợ ngươi. Tiêu Họa nhìn Lục Hằng Trịnh trọng nói. Trong lòng đối phương vẫn không khỏi bất đắc dĩ, chuyện như vậy, đối với người khác mà nói có lẽ là chuyện tốt, nhưng với hắn mà nói, nếu có thể, vẫn đúng là không muốn xem những đại gia tộc này nữ tử sắc mặt. Bất quá vẫn là nói, nhiều tại đại tiểu thư. Nhưng trong lòng nghĩ, đến lúc đó nên như thế nào từ chối. Sau đó, Lục Hằng ngay tại tiêu hạ gia hiệu hạ lui ra ngoài cửa. Làm trong trang viên thanh tĩnh sau khi xuống tới, hắn thị nữ bên người Tiêu Hồng cẩn thận nói: "Tiểu thư, thật sự muốn để một nhóm đoán cốt cảnh sao? Trong gia tộc những kia bà con xa các tiểu thư, sợ là sẽ không vui lòng đi. Những người khác có tốt, này Lục Hằng xuất thân có chút thấp, tổ tiên mấy đời cũng chưa từng sinh ra một cái võ giả, mặc dù thiên phú không đổi, nhưng người nào có thể biết về sau có thể thành hay không lớn lên. Làm vì đại gia tộc tiểu thư, cho dù là bà con xa, các nàng thông gia đối tượng một loại cũng là luyện tạng, thậm chí là luyện tạng cao giai, tuyệt đối không phải là một cái đoan cốt. Không có cách nào a." Gia tộc lần này thứ bị thiệt hại quá nhiều người, nhu cầu cấp bách bổ sung một ít độ trung thành cao chót đi vào, thực lực yếu chút cũng chỉ có thể chậm dãi buổi dưỡng." Tiêu Họa thở dài nói, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Hồng Hồng đang cắt huyết quyển thông tin hỏi thăm thế nào. Đối phương quyền giết nam cung gia người sự việc, Tiêu gia đã hiểu rõ, đối với cao thủ như vậy, đương nhiên cũng muốn lôi kéo được. Rốt cuộc dưới tình huống bình thường, Hồng Đăng Cát thủ chỉ là kiếm chức, không có tin tức, với lại Hồng Đăng các ngài cũng biết, đối thủ của bọn họ hạ sát thủ thông tin là phi thường giữ bí mật. Tiêu Hồng nói khẽ, vậy cũng chỉ có thể xem duyên phận, chúng ta về gia tộc đi thôi, Nam Thành đều giao cho Lý Công. Hy vọng hắn có thể nói được thì làm được. Tiêu Hoạ đứng dậy, sửa sang lại cổ áo sau đều đi ra phía ngoài. Ma Lục Hằng cũng trở về đến trong nhà mình. Bước vào hậu viện, liền thấy Cố Lạc Tinh vô cùng buồn chán ngồi ở dưới cây nô đồng, thon dài lại cơn sứng ngủ chỉ nâng cằm lên, như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì, bên cạnh trên bàn đá bày biện mấy món ăn. Nghe tới ngoài cửa tiếng bước chân về sau, mới ngay cả vội vàng đứng dậy, kéo vạt áo lúc không có sớm, liền tùy tiện làm điểm đồ ăn, trước ăn một chút gì. Lục Hằng ánh mắt có chút hoang hốt, trong lòng không khỏi cảm thán, nếu như là tại một cái thái bình thịnh thế tốt biết bao nhiêu. Cảm ơn Lạc Tinh tỷ. Cung ta còn khách khí, nhanh ăn đi, đại tiểu thư tìm ngươi là có chuyện gì không?" Cố Lạc Tinh nháy mắt nói. Lúc này, toàn không giống lăn lộn giang hồ chỉ lại, ngược lại là như cái tràn ngập lòng hiếu kỳ tiểu cô nương. "Tối nay nam cung gia người sẽ khởi hứng tiến công, để cho ta phụ trách bảo vệ tốt khổ thủy đường phố, ngươi đến lúc đó tìm một chỗ trốn đi là được, không cần quản cái khác. Ta cùng ngươi cùng nhau, đừng quên ngươi đi qua hay là ta bà bọc, hiện tại vừa có chút thực lực liền bắt đầu ghét bỏ ta yếu đi." Cố Lạc Tinh trong nháy mắt ngồi thẳng người, chân thật đáng tin nói. "Lạc Tinh tỷ, ngươi biết ta không phải ý tứ này, tóm lại nhất định phải nghe ta sắp đặt." Lục Hằng vô cùng trịnh trọng đối mặt Cố Lạc Tinh con mắt, "Ngươi vẫn rất bá đạo a." Sau một lát, Cố Lạc Tinh trung quy là thua trận, cuối cùng mỉm môi một cái không cam lòng nói, "Nhớ phải cẩn thận một chút, nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta lập tức đều ra đây." Lục Hằng gật đầu, đồng thời vậy thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đã ăn cơm rồi sau đó, nhìn đối phương nói, "Ta đi tu luyện một hồi, ngươi giúp ta được không?" "Rõ." Sau khi nói xong, đều vào trong nhà. Cố Lạc Tinh tức giận nghiến chặt hàm răng, lẩm bẩm "Giám cho ta ra lệnh, về sau ngươi sẽ biết tay." Sau đó liền bắt đầu thu thập trên bàn ăn cơm thừa rượu cạn. Lục Hằng vào phòng về sau, liền đem trong ngực cuối cùng một viên thủy nguyên qua trực tiếp nuốt vào. Tiếp xuống trong 7 ngày, Nam Thành đều sẽ biến thành hắn chiến trường, chính mình phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này, tích lũy chống canh một dày đặc nội tình. Bên kia, Nam Cung gia tộc bên trong, một cái thanh niên áo xám khom người đứng ở bên ngoài phòng khách. Khụ khụ. Trong đỉnh rèm cuốn về sau, tiếng ho khan không ngừng vang lên. Nam Cung Phách chậm rãi mở ra bì thư, phía trên rõ ràng là một chữ giết tỏa ra lang liệt mũi nhọn, thấu xương hàn ý trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Xuy. Nam Cung Phách phun ra một ngụm máu tươi, phun ra tại trên trang giấy, có chút nhìn thấy mà giật mình. Hắn tính tới có thể biết hạ độc, để người trước giờ chạm đến tư tín, nhưng mà không, có tính tới, bên trong lại có cường giả sát ý tiếp. Đây cũng không phải là người bình thường năng lực viết ra, tối thiểu nhất nhân vật như vậy, hắn tiếp xúc không đến. Truyền tin người đâu, nhường hắn đi vào. Khụ khụ khụ. Nam Cung Phách miệng lớn ho khan, dường như sau một khắc muốn tắt thở. Thanh niên áo xám cẩn thận nói là thanh ý gã sai vật, ta cái này tìm hắn đi vào. Nói dứt lời, đều hướng phía bên ngoài đi đến. Qua không được một lát, một cái nam tử mặc áo xanh đi đến. Phong thư này là ai bảo ngươi cho ta? Khụ khụ. Nam Cung Phách nói khẽ. Gã sai vật nhìn thoáng qua giữa sân tình cảnh về sau, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhưng mà nghĩ đến mình đã cầm đầy đủ người một nhà sống thời gian rất lâu bạc về sau, lấy can đảm nói truyền tin người nói, ngươi không cần biết là ai tặng, chỉ cần nhớ kỹ, trong 7 ngày không cho phép Nam Cung gia luyện tạng cảnh bước vào Nam thành là được rồi, 7 ngày sau tùy các ngươi đánh như thế nào. Hắn nhắm mắt lại sau khi nói xong, giống như chờ đợi thẩm phán đồng dạng. Nam Cung Phách thì phất phất tay, đối với người làm trong nhà nói, cho hắn một tỏi bạc, trở về mang câu nói, liền nói Nam Cung Phách hiểu rõ. Thân y gã sai vật không ngờ rằng chính mình còn có thể tránh được một tỏi bạc. Cần qua áo xám người trẻ tuổi đưa lên 10 lượng nén bạc về sau, tiếp động hướng phía bên ngoài đi đến. "Như thúc, vì sao muốn thả hắn đi, rốt cuộc là ai?" Hắn mặc dù trong lòng sợ sệt, nhưng vẫn là không nhịn được ngẩng đầu hỏi. Nam cung phách không có trả lời hắn, mà là lẩm bẩm: "7 ngày, 7 ngày, tốt một cái tiêu gia, nhìn tới đã hiểu rõ chúng ta lai lịch, hôm nay kia tiêu gia đại tiểu thư mang ra, vị chúng ta bắt giữ người, hẳn là truyền tin." Tiếp theo, Hâm Mộ mở to hai mắt lập tức chuẩn bị điệu, đi phụ thành chủ. Sau khi nói xong, trong mắt lại lộ ra một vòng bối rối. Thanh niên áo xám không dám do dự, lúc này liền cất bước đi ra ngoài. Chương 37, khai chiến, chương 37, khai chiến. Lục Hằng đối với chuyện bên ngoài mắt điếc tai ngờ, hiện tại hắn chỉ là tại tu hành, không ngừng tăng lên chính mình. Theo thông công tinh âm, khí huyết, tinh khí, ngày càng thịnh vượng, cả người cũng dâng lên cực nóng dương khí. Ngay cả đứng ở ngoài cửa cố là Tinh, đều có thể cảm nhận được, trong phòng truyền đến nhiệt lượng, tiếp lấy đều gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bầu trời dần dần tối xuống, đêm qua mưa mặc dù ngừng, nhưng mà theo thái dương rơi xuống về sau, âm lãnh khí tức lần nữa bao phủ mặt đất. Một mực tại tu hành Lục Hằng, vậy cuối cùng mở hai mắt ra. Hai cái thủy nguyên quả bị hắn sau khi phục dụng, rõ ràng cảm nhận được thân biến hóa trong cơ thể. Ký chủ, Lục Hằng. Tu vi, luyện đạn nhất cảnh. Công pháp, Kim trung tráo, 9151 50000, viên mãn. Thiết tí quyền, 6172 50000, viên mãn. Ngoa hổ tung, luyện thận 2971 30000, đại thành. Thảo thượng phi, 9213 50000, nhập thế. Phá phong đao pháp, 0100, chưa nhập môn. Âm phong chuyển thân quyết, 91100, chưa nhập môn. Mở ra dữ liệu về sau, Lục Hằng phát hiện theo luyện đạn tiến độ tăng lên Những công pháp khác lại cũng có biên độ nhỏ tiến bộ, mặc dù không rõ ràng, nhưng mà này đã đủ rồi. Một khỏa thủy nguyên quả không sai biệt lắm nhường hắn để thăng 1000 độ thuần thục, hiện tại trong tay có 2 viên dân số. Đi Hồng Đăng các cửa hàng, có thể trao đổi 16 khỏa thủy nguyên quả, đến lúc đó thực lực nhất định tăng nhiều. Hệ thống này còn có một cái chỗ tốt vô cùng lớn, đó chính là nuốt những thiên tài địa bảo này sau đó, có thể để cho lục hạng toàn bộ hấp thụ trong dược lực tinh hoa. Nếu như là bình thường người, một trái có thể chỉ có thể hấp thụ 3 phần 14, đại bộ phận đều muốn bị lãng phí hết, liền xem như thiên phú tốt chút, có thể hấp thu một nửa đều rất lợi hại. Do đó co như là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Lục Hằng nhìn thoáng qua ngoài phòng, phát hiện sắc trời đã triệt để tối xuống sau đó, đều hướng phía bên ngoài đi đến. Kíp nhíu. Môn vừa đẩy ra, Cố Lạc Tinh đang dưới cây cảnh giới, phát hiện Lục Hằng đi ra về sau, con ngươi sáng lên. Mấy bước tiến lên đón tu luyện xong. "Ân, không sai biệt lắm, ngươi đi theo ta." Người được trên người đối phương truyền đến hư khí, Lục Hằng nói khẽ. "Nha." Cố Lạc Tinh đáp một tiếng, ngoan ngoãn theo ở phía sau. Sau một lát, hai người đến một chỗ chất đống tạp vật phòng, Lục Hằng mở ra sau khi, đem một cái cũ nát vạc nước đẩy ra đi vào đi, bên trong có ăn cùng thủy liếc nhìn Lục Hằng một cái, cố lạc tinh khẽ cắn môi hay là trôi vào. Vạc nước mện đổ sau, Lục Hằng đều hướng ngoài viện bước nhanh mà đi, trên mặt đất mấp mô nước đọng vẫn như cũ vẫn còn, bước chân giẫm đạp đi lên, thỉnh thoảng tóe lên nước bùn. Trên đường phố, Mã Khuê dẫn người đã chờ lấy. Trên trăm hào thanh niên trai tráng xách trường đao, sáng loan có chút đáng sợ. Hiện tại, cơ bản mỗi cái đường đi đều là như thế tình huống, người của Tiêu gia tại thủ, Nam cung gia người tại công. Khi thấy Lục Hằng đến về sau, Mã Khuê nâng đỡ đao đều bước nhanh tới thống lĩnh, các huynh đệ đều ở nơi này, chỉ cần Nam cung gia người giáng tới, hôm nay này khổ thủy đường phố chính là bọn hắn tán xing nơi. Hắn nói ăn nói mạnh mẽ, nhưng Lục Hằng lại đó có thể thấy được đối phương ánh mắt bên trong không dễ dàng phát giác dắp dối. Vô Vô Mã Khuê bả vai nói không tệ. Nói tiếp ngươi đang nơi này trước trông coi, ta ngay tại trong nhà, đợi người tới gọi ta là được. Sau khi nói xong, thuận tay theo Mã Khuê trong tay cầm một thanh đao, lại lần nữa vào sân nhỏ. Tất cả mọi người không nghi ngờ gì, rốt cuộc người ta là thống lĩnh, tự nhiên là không có khả năng cùng bọn hắn bình thường, tại trên đường lớn chờ. Mã Lục Hằng, vào sân nhỏ về sau, cũng không có thật sự đang chờ đợi, mà là thân hình lượn lên, từ hậu viện rời đi. Bắc Thành, trong phủ thành chủ Thành chủ Ngô Lân ngồi ở phòng khách thự thủ, mặc trên người một kiện trường bào màu đen, phía trên thêu lên vân văn, trên ngón tay mang một viên thủy ngọc 반지, thân thể của hắn cường tráng, một tấm tăng thể diện không hiển uy nghiêm, nhưng lại nhìn hung ác. Mắt tam giác liếc qua phía dưới đang ho khan nam cung phách, mang trên mặt không vui. "Sư đệ, ta đã nói với ngươi rồi, làm việc chớ có quá mau, cũng không thể quá tuyệt, ngươi không phải không nghe, lần này tốt, nếu như ngươi cái kia đối đầu đến, chuyện này đã không tốt làm." Hừ hụ cụ cụ, "Sư huynh, huynh trưởng ta chết rồi, ta vậy bị trọng thương, còn không biết không thể chống nổi đến, ra tay không hung ác, sao có thể nhượng gia tộc ở chỗ này đặt chân?" cũng không thể một mực rượi vào ngươi đi, khụ khụ khụ. Nam Cung Phách lấy tay khăn che miệng, phía trên một lát sau đều ấn ra điểm điểm đỏ thắm. Ngươi lai, like, Nam Cung Phách cùng thành chủ là sư huynh đệ, với lại hắn lo lắng cho mình không ở phía sau, cái này tình cảm phai nhạt, không ai coi thường gia tộc, bởi vậy làm việc rất cấp tiến. Kỳ thực, còn có một cái nguyên nhân hắn không có nói ra, đó chính là muốn mau sớm xúc tích lực lượng báo thủ. Lô Lân nhìn lướt qua Nam Cung Phách, nhìn ra đối phương tâm tư rất dứt dứt, ngươi tử nhỏ đã là chủ ý chính, sư phó không có ở đây, chỉ để lại chúng ta sư huynh đệ hai, ta tự sẽ bảo đảm gia tộc của ngươi. Chẳng qua lần này chỉ có thể cho ngươi 7 ngày thời gian, 7 ngày sau đó nếu như không hạ được Nam thành địa bàn, nhất định phải cùng tiêu ra giằng hỏa. Người cái kia đối đầu không yếu, ta cũng chỉ có thể bảo đảm bọn hắn trong thành không làm gì ngươi được, nhưng mà đem tiêu ra ép, vận dụng Nam thành quân đội lời nói, ở bên ngoài còn có cường địch tình huống dưới, coi như không ứng phó qua nổi, làm không tốt tất cả chập lăng phủ đều muốn rung chuyển, lúc kia ta vậy chịu không nổi. Lô Lân miết trà đạo. Nam Cung Phách gật đầu tốt, trong vòng 7 ngày, ta nhất định sẽ đem sự việc làm vào đáng. Lô Lân theo trên bàn nhặt lên kia tràn ngập sát ý trà giấy, hai mắt do dự sau một hồi nói: Ta tại Trập Long phủ trấn thủ nhiều năm, không có nghĩ đến đây thật đúng là tàng long ngọa hổ, lại có như vậy cao thủ, ngược lại là coi thường tiêu gia. Khô khô khục. Nam cung gia chủ lúc này đứng dậy, vì kịch liệt ho khan, dẫn đến eo cũng thật không thẳng hiểu được, ta đi nha. Nam cung phách tới đây, muốn chính là sư huynh bảo vệ mình gia tộc một cái hứa hẹn, hiện tại hoàn thành, cũng liền chuẩn bị rời khỏi. Về phần tiêu gia, hiện tại xem ra đem chị đả diệt là không thể nào, dù cho là Nam cung gia đây tiêu gia lợi hại chút ít, nhưng cũng làm không được trong thời gian ngắn hủy diệt đối phương. Bây giờ có thể chiếm cứ tốt nhất phòng, đã rất tốt, nếu như cái kia đối đầu thật sự đến, chỉ có thể ở trong 7 ngày này, năng lực đoạt bao nhiêu địa bàn đoạt bao nhiêu. Chỉ cần Nam cung gia có sở nghiệp, ở chỗ này chậm rãi đặt chân là được. Bên kia, lúc này Lục Hằng giợi đi chạy về sau, đều đổi lại y phục giặc hành đội lên mặt nạ, trực tiếp hướng phía Hồng Đăng cấp phương hướng mà đi, thân hình để tùng, lướt lên nóc nhà, dường như cùng bóng đêm hòa thành một thể. Nhưng vừa tới đến nội phố, liền nhìn thấy một đội nhân mã, mên ngông quần cuộn mà đến, chi đội ngũ này hẳn là tiến công khổ thủy đường phố, Nam cung gia tộc đồng dạng xuất động hơn trăm người, chẳng qua đoán cốt cao thủ không biết. Cầm đầu chọn vẹn ba người, Lục Hằng con ngươi trẩm xuống, bóng người trong hắn nhìn thấy hai cái mục tiêu nhân vật. Đứng ở trên nóc nhà nhìn xuống dần dần tới gần khu thủy đường phố đám người, đem đem qua săn giết hai viên đầu người thắt ở bên hông về sau, thân thể một cái bổ nhào, đều vào xuống dưới. La huyết quyền. Có người hét lên kinh ngạc. Nam cung gia không ít người cũng giơ lên trường đao, Lục Hằng không có chút nào cố kỵ, động tác ngoạn lệ ở giữa đã đụng vào đám người. Song quyền về phía trước, phát ra chấn nhi oanh minh, trong bầu trời đêm lại xuất hiện mấy chục màu máu quyện ảnh. Hướng phía cầm đầu ba cái đoán cốt đập tới. Phanh phanh phanh. Dường như không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ba cái đoán cốt cảnh cùng với phía sau mấy vị nhập cảnh cao thủ, lại bị trực tiếp quyền giết tại nguyên chỗ, trên người huyết tử hiện lộ, mảnh xương nô ra, nhìn rất đáng sợ. Nam cung gia mọi người không khỏi lui lại, cùng Lục Hằng giữ khoảng cách an toàn về sau, cầm dao đối lập. Gia tộc có mệnh lệnh, rời khỏi khổ thủy đường phố là không có khả năng, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không dám tiến lên. Lục Hằng thì nên ngang đem hai cái đầu người cắt lấy, nhìn lướt qua người nhà họ Nam cung nhóm về sau, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, lần nữa bay lượn lên nóc nhà, hướng phía hồng đăng cấp phương hướng mà đi. Về phân khổ thủy đường phố, chỉ có thể là trước do mã khê bọn hắn treo lên, Nam cung gia cao thủ cũng bị giết. Hai bên nhân mã không sai biệt lắm thế lực ngang nhau, cũng không thể chính mình đem tất cả mọi chuyện cũng làm đi. Hắn chuẩn bị trước trao đổi chút ít thủy nguyên quả, đem hôm nay tu hành khẩu phần lương thực lấy ra lại nói. Chương 38, thu hoạch, chương 38, thu hoạch. Hồng đăng cất trong sân, Lục Hằng vừa đi vào, trên cửa hốc tối liền bị mở ra, một đôi đột ngẩu con người lộ ra. Ầm. Hai cái đầu bị Lục Hằng ném xuống đất sau. Bên trong đều đưa ra một chồng ngân phiếu, mỗi một tấm đều là 1 ngàn lượng, tổng cộng 16 tấm, Lục Hằng thanh toán chút số lượng sau. Hướng về phía bên trong nói, "Ta còn muốn tiếp điểm nhiệm vụ, còn lại nhiệm vụ" Hiển nhiên là cung ứng không được Lục Hằng lựa chọn. Vậy này bên trong, Nam Thành sẽ rất loạn rất loạn, hắn hoàn toàn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhanh chóng làm bản thân mạnh lên. Người ở bên trong không có lên tiếng, đem hồ sơ ném đi ra đây. Lục Hằng vậy không chọn lựa, Nam Cung gia tộc cảnh giới này, cũng vẽ một lần, tăng thêm lần trước còn không có làm xong mục tiêu nhân vật, khoảng chừng hơn 10 người. Đương nhiên, trừ ra Nam Cung gia người ngoại, còn chọn lựa một ít cái khác thành khu đoàn cốt cảnh cường giả, nếu không cũng quá rõ ràng. Chờ hắn xác định mục tiêu về sau, quay người liền rời đi. Sau một lát, Hồng Đăng các bán vật liệu trong cửa hàng, lại đặt tất cả ngân phiếu Toàn bộ mua thủy nguyên quả, chọn vẹn một cái túi. Dọc theo đường bên trên, Lục Hằng nhìn thấy bây giờ Nam Thành dường như trở thành chiến trường, khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau. Rất hỗn liệt, có người cánh tay bị chém đứt, vẫn như cũng một cánh tay vung chặt trường đao. Có người ruột cũng lộ ra, nhưng còn đang ở tử chiến không lùi. Hai bên nhân mã cũng không có đường lui. Diễn phần mình ở gia tộc Tinh Anh dẫn đầu xuống địa mã. Bất quá, tổng thể mà nói, Nam cung gia chiếm cứ nhân số ưu thế, nhưng Tiêu gia vì có hai cái luyện tạm chiến thủ, ngược lại cũng hướng pháo đến. Coi như là thế lực ngang nhau. Cho nên thời gian ngắn, không cách nào phân ra cao thấp. Lục Hằng về đến khổ thủy đường phố, đem thủy nguyên quả nấp kỹ, đổi trang phục về sau, đều xách đao đi ra. Lúc này, Mã Khuê bọn hắn đã cùng Nam cung gia người, chém giết ở cùng nhau. Tập bộ ti không ít người, đã ngã trên mặt đất, trên người Mã Khuê vậy bị một đao. Lục Hằng vừa ra cửa. Xuất. Trường đao ra khỏi vỏ, phá phong đao pháp sử dụng ra. Mặc dù rất không lưu loát, nhưng bởi vì hắn bản thân thực lực không yếu, cũng có thể ứng đối những thứ này phổ thông Nam cung gia tụ người. Một thanh trường đao huy động, mỗi một lần rơi xuống, cũng mang theo một chuỗi xương máu. Hơn 10 Nam cung gia người hướng hắn vọt tới, muốn đem Lục Hằng vây vào giữa. Nhưng vừa vận tiến lên, Thân thể đối phương tại nguyên chỗ nhẹ nhàng chuyển động. Đao thủy thân đi, lại bên ngoài cơ thể thành lập được nhất đạo đao tượng. Xoẹt xẹt. Lưỡi đao tinh chuẩn xẹt qua những người này cái cổ, gần như đồng thời, bọn hắn ôm cổ ngã xuống đất. Lục Hằng vô cùng hưởng thụ kiểu này sát lục cảm giác. Đao của hắn càng lúc càng nhanh, đao pháp vậy ngày càng thuần túu. Mã Khuê bọn người ở tại hắn ảnh ngồi dưới, cũng không có vừa mới bắt đầu sợ hãi dù rẻ. Hắn tự này tại chém giết lúc thế vậy, ngược lại cũng có mấy phần điên cuồng bộ dáng, trong mắt vằn vện tia máu, không còn nghi ngờ gì nữa giết đỏ cả mắt. Ầm. Có người bị đá ra, thân thể trực tiếp đập vào bên đường trên văn cửa đụng vào trong sân. Còn có người ngã trên mặt đất về sau, đều có ít chuôi trường đao rơi xuống, chém vào trên người bọn hắn bổ đao. Cung Điệu Phương khác không biết, tóm lại khổ thủy đường phố, tiêu ra một phe là chiếm thượng phong. Qua mấy canh giờ về sau, đã đến đêm khuya, Lục Hằng bọn hắn chiến đấu kết thúc. Nam cung gia đại đa số người cũng vĩnh viễn lưu tại trên con đường này, chỉ có không đủ 20 người thoát khỏi. Lục Hằng cửa sân, nhìn thoáng qua mã khê đám người, mặc dù trận chiến này bên mình chiến thắng, nhưng vẫn như cũ có không ít người mang theo thương. Liên đây vẫn là vì, Lục Hằng trước giờ giải quyết ba cái đoán cốt cùng mấy nhược cảnh, bằng không mà nói khổ thủy đường phố nhất định đổi chủ cũng nghỉ ngơi tại chỗ đi, chết rồi đem thi thể sắp xếp cẩn thận, bị thương mau chóng băng bó. Lục Hằng vừa mới dứt lời, truy bắt trong nha môn đều có lớn phu sách cái hòm thuốc chạy ra được. Nhìn thấy đầy đất bừa bộn sau vậy không sợ, hiển nhiên là thường thấy, lúc này liền bắt đầu cho mọi người trị thương. Lục Hằng đối với đang cho cánh tay băng bó Mã Khuê nói: "Ngươi chú ý một chút, ta đi vào trước, thống lĩnh trước vội vàng, có việc ta tìm ngài." Mã Khuê cười lẩm nói, quá khứ hiểu rõ Lục Hằng lợi hại, nhưng hôm nay đối phương hiện lộ thân thủ về sau, mới biết được mạnh bao nhiêu, thật không có phải nói, trên trong người có 30, 40 người cũng chết tại Lục Hằng dao hạ. Với lại dường như đều là một dao chí mạng, Lục Hằng gật đầu, đều vào sân nhỏ. Bất quá, hắn cũng không tiếp tục đợi, mà là đổi trang phục về sau, lần nữa tiến nhập nam thành, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Bây giờ là cái cơ hội khó được, mặc dù có nguy hiểm, nhưng đối với thực lực mình tăng lên, lại là tốt nhất thời điểm, không chỉ có đầy đủ mục tiêu nhân vật, có thể để cho hắn ám sát sau kiếm lấy bạc, mua sắm năng lượng, còn có thể để cho mình tăng thêm độ thuần thủ. Do đó, này 7 ngày đối với Lục Hằng mà nói, là vô cùng trọng yếu. Huyết Quỷ Tên, bây giờ tại Trập Long phủ đã tính là có chút danh tiếng, rốt cuộc hắn liên tiếp giết mấy vị đoàn cốt cảnh, Tuần nữa còn đều là trong đại gia tộc người, tự nhiên để người kiêng kỵ. Bởi vậy, Lam Lục Hằng xuất hiện lần nữa tại Nam Thành người tâm mắt bên trong lúc, không ít Nam cung gia người, cũng mọi người đều lo sợ. Nam cung gia đệ tử đời thứ 3, Nam cung Hổ, bị nắm đấm đệm đứt cổ sống. Nam cung gia đệ tử đời thứ 3, Nam cung Vọng, bị quần kỉnh xuyên qua phần bụng mà chết. Chỉ là buổi tối thứ nhất, đều khoảng chừng 5 tên Nam cung gia đệ tử bị chém giết tại Nam Thành huyết chiến trong. Sau này trong vòng vài ngày, Nam cung gia còn đang không ngừng tăng giá cả, sai phái ra không ít đệ tử. Mà Lam Lục Hằng làm, chính là tại giải quyết tiến công khổ thủy đường phố nhân chi về sau. Lại hóa thân thành huyết quyền, không ngừng săn giết Nam cung gia đọa cốt cùng với các mấy cái mục tiêu nhân vật. Bởi vậy dẫn đến ở đây chiến trong, huyết quyền tên vang vọng khắp Long phủ, cũng không phải nói hắn thực lực mạnh bao nhiêu, rốt cuộc lục hằng hiện lộ cũng đều là luyện tạng cảnh tu vi, nhưng đối phương lá gan quá lớn. Dù cho là sát thủ, cũng không có có thể một cái gia tộc vào chỗ chết hào. Rất nhiều người thậm chí suy đoán, nay huyết quyền có phải hay không tiêu ra đệ tử. Nhưng Nam cung gia trải qua xâm nhập điều tra về sau, phát hiện người của tiêu gia, căn bản không có cơ hội. Có thể một hơi này, lại lan nuốt không trôi. Vì lục hằng tham gia, dẫn đến bọn hắn rất nhiều lần hành động cũng thất bại. Mặc dù nói đối phương cũng không có tật lực nhằm vào Nam cung gia tất cả đoàn cốt cảnh, thế nhưng hơn 10 người bị giết vẫn như cũng là cực lớn ảnh hưởng tới kế hoạch của bọn hắn, vốn là mong muốn đem Nam thành đường đi toàn bộ cướp đoạt. Nhưng hôm nay, chỉ là tranh đoạt 10 đầu, vẫn như cũng có 8 đầu được vỗ, một mức khống chế tại Tiêu gia trong tay. Mà Tiêu gia, đối với huyết quyền lại cảm ơn đại đức, thậm chí là bản tiếng, chỉ cần huyết quyền vui lòng đến Tiêu gia tụ lại, bọn hắn vui lòng trực tiếp xuất ra một một vạn lượng bạc làm ra báo đáp, đồng thời còn hứa hẹn không ít những chỗ tốt khác. Nhưng đối phương nhưng vẫn đều không có làm ra bất kỳ đáp lại. Trong mấy mắt, 7 ngày thời gian liền đi qua, tại trong 7 ngày này Mặc kệ là Tiêu gia hay là Nam cung gia, đều có thể gọi là tổn thất nặng nề. Không nói nguyên khí đại thường, nhưng cũng tuyệt đối thương cân đọ cốt. Mà thu hoạch lớn nhất ngược lại là Lục Hằng. 7 ngày thời gian, hắn gom góp chính mình ẩn dưỡng thận cần thiết còn thừa mười mấy mai thủy nguyên quả. Với lại, mỗi một môn công pháp cũng có tăng lên rất lớn. Làm ngày thứ 8 Thái Dương, vừa mới dâng lên sau, Lục Hằng người người trên đường phố còn sót lại mùi máu tươi, nhìn vì trải qua lần lượt chết giết, mà dẫn đến trên người đã quấn đầy băng mã khuyên nói. 7 ngày trôi qua, An Táng chết rồi huynh đệ không có chết tiêu ra mấy ngày nữa sẽ cấp cho thưởng ơn, làm xong sau nhanh chóng nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, mỗi người cũng căng thẳng chính mình thần kinh, lục hàng dưới chướng nguyên bản trăm người, hiện tại cũng chỉ lưu lại hơn 40 người. Liền đây vẫn là vì có duyên cớ của hắn, về phần cái khác đừng đi, thì càng thảm rồi. Đúng, thấu lĩnh. Mã Khuê kính sợ nói, nếu như nói trước kia, hắn là bởi vì lục hàng địa vị cùng thực lực mà sợ sợ đối phương, vậy bây giờ chính là phát ra từ đáy lòng tán thành, trong mấy ngày này hắn không chỉ một lần bị lục hàng cứu. Nếu như không phải đối phương, sớm đã chết tại đây trên đường phố, thậm chí bên người những người khác, sợ cũng không sống nổi. Lục Hằng sắp đặt hết tất cả về sau, đều trực tiếp về tới trong nhà mình. Vừa mới vào chỗ về sau, liền mở ra bảng hệ thống, chuẩn bị xem xét những ngày này thu hoạch. Chương 39, liên tiếp đột phá, chương 39, liên tiếp đột phá. Ký chủ, Lục Hằng. Tu vi, luyện tạp nhất cảnh. Công pháp, Kim trung tráo, 46781/50000, viên mãn. Thiết tí quyền, 49641/50000, viên mãn. Ngoa hồ thông, luyện tận 9861/30000, đại thành. Thảo thượng phi, 43124/50000, nhập thế. Phá Phong Đao Pháp, 10675, 10000, tiểu thành, có phải tân cấp? Âm Phong Truyền Thất Quyết, 10782, 10000, tiểu thành, có phải tân cấp? Nhìn này 7 ngày thu hoạch, lục hằng khỏe miệng không khỏi tự tiêu, thực lực để thăng rất nhiều. Kim Trung Tráo lập tức liền có thể lấy nhập thế, đến lúc đó lực phòng ngự đem cao hơn một bước, thiết tí quyền đồng dạng là như thế, chỉ cần này hai môn công pháp nhập thế sau đó, hắn liền xem như đối mặt luyện tạng tam cái người, nên cũng có lực đánh một trận. Nhập thế là một cái rất huyền diệu cảnh giới dưới tình huống bình thường, tu vi muốn đạt tới rất cao tầng thứ, mới có thể khiến cho công pháp của mình nhập thế, ngay cả bản huyết cảnh cũng có rất nhiều người không có đạt tới. Lục Hằng nhập thế, đều đại biểu cho sức chiến đấu sẽ tăng mạnh, cùng cảnh giới chỉ cần không có đạt đến một bước này, sẽ bị hắn trực tiếp nghiền ép, so với hắn tu vi cơ ép, đối đầu cũng có sức đánh một trận. Luyện tạm tam cảnh, trong thành này đã coi như là không kém cao thủ. Nhiều khi đều có thể một mình đảm đương một phía. Tại bất kỳ một gia tộc nào bên trong, mặc dù không coi là đỉnh cấp chiến lực, thế nhưng tuyệt đối là trụ cột vững vàng, mà quan trọng nhất là lục hàng trẻ tuổi. Như hắn như vậy tiên phú người, tất cả chập lăng phụ bên trong đều tìm không ra bao nhiêu. Tấn cấp. Lục Hằng trong miệng phát ra âm thanh. Sau một khắc, một cú cảm giác huyền diệu xông lên đầu. Trong lòng bàn tay xuất hiện vết chai, phản phất chính mình dùng đao nhiều năm bình thường, trong đầu càng là hơn có các loại cảm ngộ cùng kinh nghiệm, cánh tay trở nên so với quá khứ cứng rắn hơn, có cạnh có góc, nhưng lại nhiều hơn một tia linh động. Không còn nghi ngờ gì nữa, là cái này phá phong đao pháp sau khi đột phá, mang đến cho mình tăng thêm. Sau đó, chính là thân thể biến hóa, mặc dù vẫn như cũ cứng cỏi, nhưng lại so với quá khứ cảm giác được nhẹ nhàng hơn nhiều, nhất cử nhất động ở giữa, hình như có lạnh leo âm phong luân theo, Lục Hằng đứng dậy thí nghiệm. Nhỏ nhỏ trong phòng xe dịch lên, cao lớn thân hình không chút nào hiện hỗn độn, tốc độ thật nhanh, lại có thể lưu lại tàn ảnh, mỗi một lần động tác đều sẽ theo không tưởng tượng được địa phương hiện lên. Lấy hắn làm trung tâm, trận trận âm phong lưu động, với lại càng tụ càng nhiều, đem toàn bộ trong phòng bày biện đều thổi thất linh bát lạc. Biến hóa như thế, Lục Hằng Phi thường hài lòng. Sau đó, lần nữa mở ra dữ liệu bảng. Ký chủ, Lục Hằng. Tu vi, luyện tạm nhất cảnh. Công pháp, Kim trung tráo, 467815000, viên mãn. Thiết tí quyền, 496415000, viên mãn. Hoa Hồ Tung, luyện tận 9861 30000, đại thành. Thảo Thự Phi, 43124 50000, nhập thế. Phá Phong Đao Pháp, 675 30000, đại thành. Âm Phong Chiến Thần Quyết, 782 30000, đại thành. Lại nhìn công pháp dữ liệu, Lục Hằng càng ngày càng hài lòng, hắn hiện tại cũng không biết mình chân thực chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng mà có thể khẳng định, tại Chập Long phủ bên trong đã coi như là cái cưng giả. Tiếp theo, dường như nghĩ tới điều gì, sau khi ra cửa đi tới trước đây Cố Lạc Tinh nhận thân địa phương. Đem vạc nước rời về sau, Từ phía đen ngòm địa đạo hô lạc tinh tỷ, "Ra đi." Sau một khắc, một cái mặt mày xám xịt nữ tử liền từ bên trong chui ra, tự nhiên là Cố Lạc Tinh. Mấy ngày nay nàng luôn luôn ở bên trong, bây giờ có vẻ vô cùng chật vật. Đầu tiên là quan sát toàn thể một phen lục hằng, phát hiện trên người đối phương không có thương thế nào, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy một cái liếc mắt bay tới, tức giận nói bên ngoài tình huống thế nào? Hẳn là không có việc gì, nghe nói tiêu gia từ bên ngoài đem Nam cung gia đối đầu cho tìm tới, còn điều tập thành vệ quân, một bộ muốn liều mạng dáng vẻ, ngay cả thành chủ cũng tự mình xuất động nhân mã, không biết đã đạt thành quả thuận gì. Tóm lại Nam cung gia không dám tiếp tục mở chiến, việc này nên dừng ở đây rồi. Chẳng qua Tiêu gia hiện tại mất đi hơn phân nửa địa bàn, triệt để biến thành mấy cái trong gia tộc nhỏ nhất, ngày tháng sau đó sợ không dễ chịu lắm. Lục Hằng đơn giản đem tự mình biết thông tin nói một lần sau đó. Cố Lạc tinh thở phào nhẹ nhõm không sao là được. Sau đó, với hung ác Trừng Lục Hằng một chút về sau, đều đội vàng rời đi. Mấy ngày nay ở tại dưới đất, thật sự là quá khó tiếp thu rồi, nàng phải trở về rửa mặt một chút, tốt nhất là có thể tẩy tắm rửa. Theo nàng sau khi rời đi, Lục Hằng thì là về đến chính mình trong phòng, đem một viên thủy nguyên quả nuốt vào sau đó tiếp tục bắt đầu tu hành. Về phần lời của cha mẹ, còn không sốt ruột tiếp về tới. Chuẩn bị qua mấy ngày thật sự ổn định lại nói, rốt cuộc ai cũng không biết, đến tiếp sau còn có thể xảy ra cái gì. Tất cả hay là an toàn làm chủ, dù sao hiện tại hắn cũng không kém điểm này bạc. Tất cả mục tiêu nhiệm vụ hoàn thành, đồng thời mua đầy đủ đột phá thủy nguyên quả về sau, hiện tại còn thừa lại đến 1 vạn lượng bạc, gần đây là đầy đủ sử dụng. Lúc này Thể Nội, đại lượng thủy nguyên tinh khí tiêu tán mà ra về sau, Lục Hằng nỗ lực đem hướng phía thận dẫn đạo mà đi. Khoảng qua một canh giờ, hắn lại lần nữa đem một viên thủy nguyên quả nuốt vào. Nếu có người thấy cảnh này về sau, tất nhiên là sẽ giật mình kinh ngạc, rốt cuộc này thiên tài địa bảo ăn quá nhiều, thân thể tạm phủ dễ nhịn không nổi dưới tình huống bình thường, người bình thường mấy ngày mới biết nuốt một quả. Nhưng mà Lục Hằng khác nhau, hắn kim trung cháo đã có thể từ trong ra ngoài vận dưỡng bản thân, không chỉ nhục thân cường đại, bây giờ càng là hơn bắt đầu trả lại nội tạng, cho nên so với bình thường cùng cảnh giới người tạm phủ, thân mình muốn cường đại. Trải qua lần lượt thăm dò, phát hiện những dược lực này, ngược lại là vậy chịu được, cho nên Lục Hằng đều can đảm từ lên. Cái này khiến hắn tu vi tiến độ vậy nhanh hơn không ít. Mà liên tại Lục Hằng tu hành lúc, lúc này tiêu ra tại đàm phán qua đi, Vậy bắt đầu bận rộn kết thúc công việc công tác. Bọn hắn việc cần phải làm còn có rất nhiều, mặc dù Nam cung gia tộc không còn cùng bọn hắn khai chiến, nhưng về sau hai bên ma sát hay là tránh không khỏi. Càng quan trọng chính là, gia tộc mình thế lực bị suy yếu, gia tộc khác mặc dù tạm thời sẽ không chính diện khai chiến, nhưng xa lánh cùng trên ép cũng là sẽ không thiếu. Cái này sẽ dẫn đến gia tộc thực lực tiến một bước yếu bớt. Do đó, tiêu gia hiện tại hàng đầu mục đích chính là muốn ổn định lòng người, hết sức lôi kéo gia tộc có thể giữ giữ người. Chính mình nội bộ nếu như tái xuất vấn đề, vậy sau này con đường tựu chân không dễ đi. Tiêu gia hậu viện, bận rộn một buổi tối tiêu hạ. Trên mặt mang một tia mệt mỏi, nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ đánh lấy tinh thần, bắt đầu thực hiện lời hứa của mình. Lần này nam thành chiến đấu, sóng sót đoán cốt cảnh, còn có hơn 10 người, bọn hắn đều đem biến thành ngày sau tiêu ra trọng điểm bồi dưỡng người, lựa chọn cùng với nó thông ra. Đặc biệt Lục Hằng, bởi vì hắn trẻ tuổi nhất, càng làm cho tiêu họa coi trọng. Do đó, tại thuận lợi gặp mặt mấy cái gia tộc nữ tử, xác định thông gia đối tượng sau đó. Nàng mang theo Tiêu Hồng, đến đến gia tộc một tòa bên ngoài viện, không coi là xa hoa, nhưng rất tính sảo. Nha Hoàn ở phía sau nói khẽ tiểu thư, Ngài thật sự muốn để Tiêu Mi đi cùng Lục Hằng thông gia à? Nàng có thể là có tiếng không dễ nói chuyện, với lại tính tình lén lén lén, từng bàn tiếng, muốn gả cái chính mình và mãn, Lục Hằng mặc dù thiên phú không tồi, nhưng gia thế còn kém chút ý nghĩa, lấy Tiêu Mi tính cách, sợ sẽ không đáp ứng. Gia tộc sự việc, không phải do nàng, với lại trong tộc cũng chỉ có nàng tuổi tác cùng Lục Hằng thích hợp nhất, mặc dù chúng ta Tiêu gia là đại tộc, nhưng cũng cũng không thể cho Lục Hằng tìm một đại niên kỵ của hắn quá nhiều a, kể từ đó còn không bằng không đề cập tới đấy. Tiêu Họa sau khi nói xong, lấy lại bình tĩnh, đều hướng phía trong sân đi đến. Chương 40, Tiêu Họa phiền não, chương 40, Tiêu Họa phiền não. Tiêu Mi năm nay 16 tuổi, cùng lục hàng tuổi tác không chênh lệch nhiều, nhìn thấy Tiêu Họa sau khi đi vào, chủ động ra đón, mặc một bộ màu trắng gấm hoa váy dài, thắt eo rất căng, hai cái thẳng chân dài, phần eo trở lên vậy rất là hoàn mỹ. Thon dài cái cổ lộ ra, dung mạo đây Tiêu Họa kém chút ít, nhưng cũng là trung thượng chi tư. Lúc này khẽ cười nói tỉ tỉ sao lại tới đây? Hôm nay, Tiêu Họa đi rồi không ít địa phương, cho gia tộc nữ tử thông gia sự việc, nàng đã hiểu rõ. Với lại, Tiêu Mi vậy đến thành hôn tuổi tác, bởi vậy vậy đoán được Tiêu Họa ý đồ đến, chỉ là lại không tốt nói thẳng, đều hỏi một câu. Tiêu Hỏa tại cửa ra vào đều giữ chặt tay của đối phương, thân thiếp nói: "Còn không phải là vì chuyện trung thân của ngươi, trong nhà trưởng đối để cho ta trước cùng ngươi câu thông, xem xét ngươi ý kiến." Tiêu Mi thật cũng không thẹn thùng, hào phóng gật đầu tỉ tỉ đi vào nói chuyện. Tiếp theo, đều lôi kéo Tiêu Hỏa đi vào phòng. Bên trong bảy bệnh rất tinh xảo, đó có thể thấy được chủ nhân này là vô cùng người ý tứ. Nha Hoàn đem nước trà bưng lên sau, một người trung niên nữ tử vậy từ bên trong đi ra, mặc màu tím váy dài, tóc có chút hoa râm, nhưng theo ngũ dạng nhìn xem, lại năng lực phát hiện đối phương tại lúc còn trẻ, tất nhiên dung mạo không tệ. Đây là Tiêu Mi Mẫu thân Lý thị. Gặp qua thẩm tử. Tiêu Họa nhìn thấy nữ tử sau nhiệt tình nói: "Hạt Dự, không cần khách khí, nhanh ngồi xuống nói chuyện đi." Lý thị cười ha hả nói: "Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng là đến giữ cửa ải." Tiêu Họa ngược lại cũng không có do dự, xuất ra một bức họa, phía trên tình lỉnh chính là Lục Hằng, phía dưới còn có đối với hắn ra thế một ít giới thiệu. "Thẩm Nương, ngự tử, mau nhìn xem người này làm sao, cái này Lục Hằng tiên phu không tồi, với lại ta đối với hắn cũng coi là quen thuộc, gia thế trong sạch, nếu như các ngươi đáp ứng lời nói, chuyện này hẳn là có thể xong rồi." Tiêu Mi cùng mẫu thân cầm lấy chân dung nhìn lại, lúc bắt đầu không còn nghi ngờ gì nữa còn có chút thỏa mãn, nhưng xem đến phần sau, Tiêu Mi óm ánh cái trán, đều không khỏi nhíu lên. Lý Thị vậy chân chờ chờ. Nay Lục Hằng phụ mẫu, là từ ngoài thành chuyện vào tới a? Hơn nữa còn là người bình thường, Lục Hằng thậm chí còn làm qua hoạt tung. Này, cái này khiến Mi nhi gã đi, có chút không thích hợp đi. Lý Thị không còn nghi ngờ gì nữa không ổn, cái thứ nhắc nói ra ý nghĩ của mình. Hán Tiên Phú coi như là mấy cái đoán cốt cảnh trong tốt nhất. Tiêu Họa vội vàng giải thích, mặc dù sớm có đoán trước, sự việc không có dễ dàng như vậy thành, nhưng cũng không có nghĩ đến vừa mới bắt đầu lý thị rồi sẽ đưa ra chất vấn. Tiên phú là không sai, nhưng này xuất thân cũng quá thấp chút, với lại chúng ta đều là trong gia tộc lớn lên, nhìn thấy thiên tài còn ít sao, có thể sống đến cuối cùng có mấy cái. Trưởng thành không nổi cái gì cũng không tốt. Phù mỗ vậy giúp đỡ không lên, nói không chừng còn phải hắn chăm sóc đâu, đây đều là liên lụy a." Lý Thị làm rõ nói. Tiêu Hỏa hướng phía Tiêu Mi nhìn lại muội tử, "Ngươi thấy thế nào?" Lục Hằng đã tại Nam Thành bắt đầu quan sự, với lại trải qua Nam cung gia sự việc, địa vị còn có thể nhắc lại nhấc lên. Ta nghe muội thân." Tiêu Mi cắn môi một cái thấp giọng nói, "Muội tử Đây là gia tộc quyết định, ngươi tuổi tác thích hợp nhất, thật sự không suy xét sao? Lục Hằng gia thế mặc dù không tốt, nhưng chỉ cần cưới ngươi, gia tộc rồi sẽ cho ủng hộ. Tiêu Hoạ quyên lơn, tỷ, cha ta qua đời lúc từng nói, gia tộc nhất định sẽ an bài tốt tương lai của ta, tương lai vị hôn phu sẽ là luyện tận cảnh, hay là gia tộc cung phụng con cháu, Lục Hằng vẫn chỉ là đoàn cốt. Tiêu Mi nhắc tới phụ thân của mình. Lúc này, Tiêu Hoạ đã không tốt lại nói cái gì, vì đối phương phụ thân là vì gia tộc mà chết. Tỷ hiểu rõ, đã ngươi không muốn, về sau đều lại tuyển những người khác, ta liền đi về trước. Ân, tỷ tỷ đi thong thả. Tiêu Mi gật đầu. Lý Thị nhìn thấy Tiêu Họa không còn cưỡng cầu về sau, trên mặt vậy lộ ra nụ cười, tự mình đưa ra đây. "Bất quá, và lần nữa trở về trong phòng về sau, sắc mặt đều khó coi ra tộc đây là ý gì, một cái đoán cốt cảnh, với lại không hề ra thế người, để ngươi gả đi, về sau còn không phải đi theo ở tại Nam thành. Vấn đề này, chúng ta là tuyệt đối không thể đáp ứng." Lý Thị dặn dò lấy nữ nhi. Tiêu Mi gật đầu mỗ thân, "Ta biết, vừa mới nếu không phải nhắc tới phụ thân lời nói, Tiêu Họa chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ, chẳng qua kiểu này tình cảm, cũng chỉ có thể dùng một hai lần, về sau sợ là liền phải nghe gia tộc quở bài." Nàng là vô cùng thông minh lanh lợi nữ tử. Cái gì là mình muốn? Trong lòng cùng gương sáng bình thường, lần này vì từ chối cùng được hằng, thậm chí dùng hết khó được cơn tỉnh, có thể thấy được trong lòng hắn cự. Rốt cuộc, một cái là thiên tài, một cái là trưởng thành lựa dạng, muốn chọn ai rõ ràng. Nàng không muốn cùng lấy người nào trải quá trình, chính mình chỉ nghĩ muốn kết quả. Tiêu gia cứ như vậy lại, tại mẹ con các nàng trong lòng, mặc kệ cái gì thiên tài, năng lực đạt tới lựa dạng, liền đã vô cùng gay gớm. Quản chi cái gì, bây giờ gia tộc là khó khăn nhất lúc, cho nên mới bụng đói ăn quẳng lôi kéo người, ngay cả đoán cốt cảnh giới đều có thể tiến tiêu gia cửa và qua một đoạn thời gian ổn định lại, nhất định sẽ khôi phục trước kia quy củ. Lúc đó phu quân của ngươi, rồi sẽ là luyện đả cảnh." Lý thị nhìn nữ nhi nói, phân tích bây giờ gia tộc quy tắc, nói đạo lý rõ ràng. Tiêu Mi gật đầu ta vậy là nghĩ đến điểm này, cho nên mới dám đánh cược một kèo. Mẫu nữ hai người nói chuyện, Tiêu Hỏa cũng không biết, lúc này chỉ có thể mang theo nha hoàn về tới chính mình trong viện, nghĩ cái kia an bài thế nào lục hàng sự việc. Bất quá, lúc này đối phương, Du Vi lại đã đến thời điểm then chốt. Một cái ban ngày, hắn căn bản cũng không có đi ra sân nhỏ ý nghĩa, chỉ là đang không ngừng tu hành. Mấy ngày nay không ít trải nghiệm chiến đấu Ngược lại là luyện cọc ít đi rất nhiều. Gần đây nếu như có thể mà nói, hết sức bù quay về. Dù sao hiện tại có đầy đủ nhiều thủy nguyên quả, với lại quan trọng nhất chính là thân thể của hắn đủ cứng, tuyệt đối chịu đựng được những dược lực này, không có cái gì có thể lo lắng. Hiện tại làm chính là tu hành, tiêu hóa dược lực là được rồi. Thủy nguyên quả dường như cách mỗi 1 canh giờ, liền sẽ bị hắn nuốt vào một quả. Trên người không ngừng có mồ hôi biệu đạc ra đây, cả cái phòng bên trong giống như cùng là đốt lên một cái lò lửa lớn bình thường, không ngừng nướng. Nếu như bây giờ bên ngoài có người rồi sẽ nhìn thấy cửa sổ giấy đều có chút biến lẫn giòn, ngoài phòng trên mặt đất, vây quanh phòng, mặt đất cũng trở nên khô cạn, hơi nước không ngừng bốc lên. Lục Hằng lần này tu luyện, tận tới đêm khuya mới hoàn toàn kết thúc. Khi hắn đứng lên duỗi lưng một cái về sau, cảm giác tinh thần và thể lực dị thường thịnh vượng, tựa hồ là bị đại bổ qua đồng dạng. Không chỉ sắc mặt có chút hồng, càng là hơn không tự chủ được sẽ nghĩ chút ít không nên xuất hiện hình tượng. Nỗ lực khống chế chính mình, bỏ đi một ít suy nghĩ sau, lại lần nữa mở ra dữ liệu bảng. Ký chủ: Lục Hằng. Tu vi: Luyện đạm nhất cảnh. Công pháp: Kim trung tráo, 483115000. Viên mãn, Thiết Tí Quyền, 49641 50000, viên mãn. Ngoa Hổ Tung, Luyện Thận 17431 30000, đại thành. Thảo Thự Phệ, 43124 50000, nhập thế. Phá Phong Đao Pháp, 675 30000, đại thành. Âm Phong Chiến Thất Quyết, 782 30000, đại thành. Quả nhiên, luyện thận tiến độ tăng lên không ít, với lại kim trùng cháo cũng có biên độ nhỏ tăng lên. Không dùng đến 3 ngày, nên là có thể đột phá. Lục Hằng lẩm bẩm. Sau đó, đều đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, đoạn thời gian gần nhất hắn cũng tại săn giết đoán cốt kẻ người, cũng nên đi hồng đăng cấp trao đổi ngân bài. Đến lúc đó, liền xem như ngân bài sát thủ. Nếu như hắn không có nhớ lầm, hồng đăng cấp tại chập long phủ ngân bài sát thủ, số lượng nên vẫn chưa tới trăm người, đến cấp bậc này, mặc dù nhiệm vụ sẽ nguy hiểm một ít, nhưng đối với thực lực tăng lên, cùng với kiếm lấy bạc, đều sẽ có chỗ tốt vô cùng lớn. Theo tu vi tăng lên về sau, dược liệu cần thiết sẽ ngày càng quý người bình thường căn bản là mua không nổi, đây cũng là vì sao, có ít người bước vào luyện tạng cảnh về sau, tu vi để thằng sẽ phi thường chậm dãi nguyên nhân. Với lại, còn nguyện ý chủ động đầu nhập vào một vài gia tộc vì chính là có đầy đủ bạc đến trao đổi tu hành tài nguyên. Lúc Hằng từng nghe nói người bình thường luyện tặng, chỉ cần tạng phủ phồng lên, phát ra lu âm, liền xem như thành công, hắn sướng tại luyện thận tiểu thành lúc, đều có thể làm đến bước này, nhưng bởi vì có hệ thống nguyên nhân, vẫn còn năng lực một mực tiếp tục rèn luyện. Bây giờ còn không biết, đến tiếp sau sẽ hay không có viên mãn, đến lúc đó nước này nguyên quả sợ là cũng không nhất định hữu dụng, có thể cần muốn cẳng cao cấp thiên tài địa bảo. Kỳ thực, đây cũng là hắn gia nhập Hồng Đăng các một trong những nguyên nhân quan trọng nhất, rốt cuộc tiêu gia chỉ là một chỗ bên trên gia tộc, rất nhiều thứ bọn hắn đều chưa hẳn sẽ có, nhưng Hồng Đăng các khác nhau Phân bộ ở các nơi cũng có, coi như là một cái siêu cấp thế lực hùng lồ. Có thể cung cấp lục hàng hiện giai đoạn cần có bất luận cái gì tu hành vật tư, chính là giá cả đắt chút ít. Bởi vậy, Lục Hàng đối với kiếm lấy bạc, một khắc cũng không dám thả lỏng. Ra cửa sau đó, đổi trang phục, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, đều hướng phía Hồng Đăng Các phương hướng đi. Chương 41, ngân bài, chương 41, ngân bài. Hồng Đăng Các bên ngoài viện, hai ngọn đèn lồng tỏa ra mông lung sáng bóng. Thứ bên ngoài nhìn xem có chút quỷ dị. Lục Hàng nhấc chân đi vào. Hốc tối mở ra sau khi, bên trong con ngươi nhìn hắn không có dẫn đầu sợ đến, khàn khàn nói: "Tới lấy ngân bài." Là, Lục Hằng nhẹ giọng tiến lên. Sau đó một viên ngân bài từ bên trong đưa ra, hắn tỉ là cầm trong tay huyền bài nổi lên, toàn thân ngân sắc lại bài, chính diện điêu khắc lấy một cái tu la mặt quỷ, mặt sau thì là viết huyết quyển hai chữ, nhận nhiệm vụ sao? Tiếp. Lục Hằng gật đầu. Hồ sơ đưa ra, hắn nhìn lại lúc, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, ngân bài sát thủ có thể xác nhận tiêu diệt luyện tạm nhiệm vụ, chẳng qua mong muốn tiến giai kim bài, trừ ra tiêu diệt 10 cái luyện tạm ngũ cảnh cao thủ ngoại, còn phải giết một cái bàn huyết cảnh cường giả, mới có thể cầm tới. Có thể thấy được này kim bài sát thủ hàm kim lượng quá thực không thấp, tối thiểu lấy lục hạng thực lực bây giờ là lạm không được. Trẩm Lăng phủ có kim bài sát thủ sao? Không có, nếu như ngươi cần có thể từ bên ngoài điều, không trải qua chờ một đoạn thời gian. Thanh âm khàn khàn cũng không có từ chối lục hạng vấn đề, mà là nhàn nhạt đáp lại, rốt cuộc đây cũng không phải là bí mật. Không có gì tốt đâu giếm. Không cần. Lục Hằng miết miết miệng, kim bài sát thủ quá mắc, hắn có thể thuê không dậy nổi. Sau đó, đều nhìn lên hồ sơ. Nam cung phủ, luyện tạm tam cảnh, bảy bản lượng mạnh ngân. Tiêu Long, luyện tạm tứ cảnh, tám bản lượng mạnh ngân. Nam cung hạ Luyện tạm nhất cảnh, năm vạn lượng mệnh ngân. Nhìn người bề trên tên, Lục Hằng trực tiếp tại Nam cung Hạc tên thượng vẽ một bút, gia hỏa này hiện tại phụ trách trấn thủ Nam thành, có cơ hội, ngược lại là có thể thuận tay giải quyết. Bất quá, cũng ngay lúc đó, Lục Hằng còn chứng kiến mấy cái tên, căn cứ giới thiệu, lại không phải chập lòng phụ cảnh nội, thuộc về cái khác phủ thành, thậm chí còn có châu thành, không còn nghi ngờ gì nữa tại tiến giai ngân bài sát thủ về sau, có thể xác nhận nhiệm vụ thì càng rộng. Nhưng hắn không hề rời đi ý nữa, cha mẹ mình cần chăm sóc, tạm thời không suy xét đi xa nhà. Đem hồ sơ còn sau khi trở về, Lục Hằng liền rời đi. Hôm nay không có chuyện gì khác, sau khi trở về ngược lại là có thể tiếp tục tu hành. Lấy chiến lược của hắn, nếu như đột phá đến luyện tạm nhị cảnh như lời nói, tại Chập Long phủ bên trong, hẳn là sẽ an toàn rất nhiều. Đương nhiên, ngay đồng thời không có nghĩa là hắn là có thể không kiêng nệ gì cả. Rốt cuộc trong thiên hạ, cao thủ còn là khôn biết. Chư gia tông môn bên ngoài, còn có rất nhiều người đều ẩn nấp tại dân gian. Trên đường đổi trang phục về sau, đều trực tiếp về tới phủ đệ. Cửa hai cái tập bộ ti hộ viện, nhìn thấy Lục Hằng liền vội vàng khom người nói gặp qua thống lĩnh. Ân. Lục Hằng gật đầu về sau, trực tiếp hướng bên trong đi đến. Vừa tiến vào viện, Nhìn thấy Cố Lạc Tinh lại cũng tại. Đổi một thân đảo váy dài màu đỏ nàng, xinh đẹp động lòng người, ở dưới ánh trăng, một đôi mắt đẹp để người nhìn không khỏi mê. Có lẽ là bởi vì Lục Hằng trong khoảng thời gian này, thật sự là đem thận tu hành quá mạnh mẽ, nhìn thấy mỹ nữ lúc, luôn luôn nhịn không được bụng dưới nóng rực. Bất quá, hắn hay là vô cùng lớn nghị lực khắt chế thân thể biến hóa. Dạ Bộ như không thèm để ý nói: "Hôm nay không có đi Bạch Hoa lâu sao? Tại sao lại tới chỗ của ta? Ngươi không chào đón?" Cố Lạc Tinh nói khẽ, ánh mắt có chút tối nhạt. Lục Hằng đương nhiên sẽ không không nói được, mà là ngồi ở một bên trên băng ghế đá nói: Đương nhiên hơn nên, chỉ là hỏi một chút. Bạch Hoa lâu bị lệnh, với lại vì địa bàn rút lại môn nhân, ta cái này khu khu nhập cảnh, đã không có tư cách trấn thủ Bạch Hoa lâu, cho nên đều chọn rời đi đi. Cố Lạc Tinh dạ bộ như không thèm để ý nói, nhưng Lục Hằng vẫn như cũ theo nàng trong con ngươi, nhìn ra thất lạc. "Vậy ngươi chuẩn bị về sau làm sao bây giờ? Có tu vi tại, tóm lại là không đói chết, hôm nay tại ngươi nơi này ở tạm một đêm, ngày mai ta liền rời đi." Cố Lạc Tinh nói khẽ. "Ngươi nghĩ ở bao lâu đều có thể? Phòng cách vách đều là thu thập xong, hôm nay ngươi đều ở đâu đi?" Ân. Cố Lạc Tinh đáp một tiếng về sau, đều chậm rãi hướng phía bên trong đi đến. Lục Hằng cũng trở về đến phòng mình, mới vừa vào cửa nuốt một viên thủy nguyên quả, bắt đầu lần nữa tu hành. Bây giờ, theo tiêu gia địa vị trưởng, bọn hắn những thứ này đi theo gia tộc sống cho qua ngày người, tại trên đường phố sẽ càng khó lẩn lộn. Chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là rời khỏi, hoặc là để cho mình mạnh lên. Cố Lạc Tinh hiển nhiên là lựa chọn cái trước. Kỳ thực, tại đã trải qua này 7 ngày sau, may mắn sống sót, rời khỏi tiêu gia, làm sao dừng một cái Cố Lạc Tinh, đây cũng là vì sao. Tiêu gia vừa mới giải quyết ngoại bộ xâm lấn, liền bắt đầu sắp đặt gia tộc thông gia sự việc vì cho đối phương đưa ra lúc sắp đi, lại nói thông gia sự việc cũng đã mượn. Rốt cuộc, đoán cốt cảnh ở đâu cũng không lo có cơm ăn, đặc biệt Nam cung gia, hiện tại càng là hơn công nhân bắt đầu chiêu mộ cao thủ, lớn mạnh gia tộc lực lượng. Với lại, đãi ngộ đây tiêu ra đều tốt hơn, này rõ ràng chính là trùng đối. Lục Hằng thì khổ luyện không ngừng, lúc này thân thể của hắn tại nguyệt quang chiếu rọi, liền như là lau một tầng dầu, không chỉ góc cạnh rõ ràng, với lại rất có sáng bóng. Thời gian vội vàng, cùng ngày quang sáng lên sau đó, Lục Hằng đứng dậy, phủ thêm áo khoác, ma sát vách cũng truyền tới sột soạt xoạt xoạt âm thanh. Kíp níu, vừa mới đẩy cửa ra mà Liên thấy Cố Lạc Tinh lại cũng cũng đang đi ra đây. Đa tạ ngươi chưa chấp, ta đi trước. Về sau đi chỗ nào tìm ngươi. Lục Hằng nhìn đối phương bóng lưng nói khẽ, ta sẽ tìm ngươi. Cố Lạc Tinh không quay đầu lại, khoát khoát tay sau đều đi ra sân nhỏ. Lục Hằng lắc đầu, vậy đi ra ngoài, chuẩn bị đi tiêu gia. Hôm qua buổi sáng, người của Tiêu gia liền đến báo tin, nhường hắn hôm nay qua thứ, nhìn tới Tiêu Liệt thương thế hẳn là tốt lắm rồi. Với lại, Tiêu Họa cũng có thể sẽ có sự việc bàn giao chính mình. Ra cửa, Cố Lạc Tinh thân ảnh đã không thấy, Lục Hằng không có tìm kiếm, một đường hướng phía bắc thành mà đi. Dọc theo đường trên đường phố có địa phương vẫn như cũ có vết máu, còn có gia đình, cửa sổ đều bị hủy hoại. Cũng là thi thể bị thu vào, không còn nghi ngờ gì nữa còn chưa kịp thanh lý chiến trường dấu vết lưu lại. Đi ra Nam Thành về sau, tình huống đều khác nhau rất lớn, Bắc Thành vẫn như cũ rất náo nhiệt. Sáng sớm đều có rất nhiều tiểu thương hiện ra. Dọc theo đường mua chút ít ăn uống sau tiếp tục hướng phía trước, đi vào tiêu gia cửa chính xong mới, một đám túi bánh bao đã ăn xong. Lúc này cửa lớn mở rộng, chỉ là màu đỏ đèn lồng đa hai xuống, đổi thành màu trắng. Cửa hậu viện, ống tay áo áo vậy quần lấy vải trắng. Tiễn Dũng nhìn thấy Lục Hằng chạy chấm đến đón huynh đệ Hà Dật Dật, ta liền biết ngươi sẽ không xẻ ra chuyện. Nói chuyện? Tang thương trên mặt đều lộ ra nụ cười, lợi dường như đều muốn lộ ra. Đa Tạ Tiền Đại ca quan tâm, tiểu thiếu gia thương khá hơn chút nào không? Đã không sai biệt lắm, trong nội viện cũng phụng dâng ra đặc chế đan dược, hiệu quả phi thường tốt, nghe nói không chỉ thương thế khôi phục, hơn nữa còn đột phá, hôm nay ngươi việc này có, sợ là trốn không thoát. Đa Tạ Tiền Đại ca báo cho biết, ta đi vào trước. Nghe được Tiền Dũng nói tiêu liệt thương thế tốt sau đó, lục hằng con ngươi sáng lên, lúc này liền cáo từ hướng phía trong nội viện đi đến. Tất nhiên vị tiểu thiếu gia này khôi phục lại Vậy hôm nay hắn đều có hy vọng, nhường kim trung cháo cao hơn một tầng, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần chờ mong. Chương 42, Phó ty chủ, chương 42, Phó ty chủ. Tiêu gia luyện võ trưởng bên trong, Tiêu Liệt hôm nay mặc một kiện màu trắng quần áo luyện công, đã chờ lấy, có lẽ là bởi vì đột phá nguyên nhân, cả người so với quá khứ cứng trắng, vậy tinh thần rất nhiều. Nhìn thấy Lục Hằng sau con ngươi sáng lên, tiến lên vỗ vỗ đối phương bả vai toét miệng nói nghe nói ngươi đang nam thành biểu hiện không tệ, nói không chừng qua một đoạn thời gian chúng ta là được thân thích. Tiểu thiếu gia thương thế tốt đi, nghe nói ngài đột phá Lục Hằng không có trả lời hắn, mà là đánh giá tiêu liệt thân thể hỏi đến. Thương sớm không có việc gì, đột phá ngược lại là thật sự. Hắc. Hắn cười rất vui vẻ. Có thể đạt tới luyện tạm, khoảng cách mục tiêu của hắn càng gần một bước. Tốt, vậy thì bắt đầu đi, để cho ta xem xét thiếu gia năm đấm lực đạo tăng lên không có. Lục Hằng dường như nói đùa. Chẳng qua lần này không có hệ lệnh đông. Tu vi đến trình độ này, buộc không bộ thứ này đã không có quan hệ. Vậy liên thử một chút. Tiêu Liệt cũng không có khách khí, nhìn xem Lục Hằng chuẩn bị tư thế về sau, một quyền đập tới. Nhưng thân thể đón đỡ năm đấm sau, Đối phương cảm giác được, cái trước đồng thời không dùng toàn lực, ngược lại là thu rất nhiều lực đạo, rõ ràng là lo lắng sẽ làm bị thương đến Lục Hằng. Như thế nhưng hắn trong lòng dâng lên một tia ấm áp bách, nhìn tới vị này Kiệt Ngạo tiểu thiếu gia, vẫn đúng là đưa hắn cho coi như người mình. "Thiếu gia, không cần lưu tình, toàn lực thi triển thử một chút." Lục Hằng nói khẽ. Tiêu Liệt nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên một vòng do dự về sau, cắn răng đều tiếp tục bắt đầu công kích. Bất quá, lần này Lục Hằng cảm giác được, nắm đấm sát thực lực đạo lớn rất nhiều, đồng thời trong đầu hắn, hệ thống nhắc nhở âm thanh vậy lại một lần vang lên. Thành công kháng chủ đối thủ 1 lần đập nện, kim trùng cháo độ thuần thục 1. Thành công kháng chủ đối thủ 1 lần đập nện, kim trùng cháo độ thuần thục 1. Thành công kháng chủ đối thủ 1 lần đập nện, kim trùng cháo độ thuần thục 1. Quả nhiên, theo thực lực mình sau khi tăng lên, liền xem như Tiêu Liệt, cũng cho không được quá nhiều chỉ số, bất quá hôm nay đột phá kim trùng cháo có lẽ còn là không có vấn đề. Lục Hằng nghĩ, bắp thịt cả người càng là hơn hört ra, ngăn cản Tiêu Liệt quân kình. Luyện võ chàng trong bùm bùm âm thanh bên tai không dứt. Tiêu Liệt càng đánh càng là kinh hãi, làm chân công vậy sử dụng bên trên lúc, trong con ngươi vui mừng, dường như đã không che giấu được Một buổi sáng đạo mắt liền qua. Lam Tiêu Liệt nắm đấm dừng lại lúc, mặc kệ chính mình đã thở hổn hộc, đều chờ không nổi tiến lên tóm lấy Lục Hằng cánh tay nói: "Ngươi vậy đột phá?" Nam tiểu thiếu gia Phúc, tại đoạn thời gian trước trong trầm nguyết, ngược lại là có chút cảm ngộ, vừa mới đạt tới luyện tạm cảnh. Lục Hằng Khiêm đột nói: "Bây giờ hắn lập tức liền muốn đột phá luyện tạm nhị cảnh, bại lộ luyện tạm nhất cảnh tu vi, đạo cũng không có cái gì. Nếu như lại thêm tự thân kinh khủng chiến lực, coi như là lưu lại đầy đủ át chủ bài." "Ai nha, ngươi thế nào rải, này thiên phú cũng là không ai bằng, an mừng, nhất định an mừng." Tiêu Liệt cao hứng nói. Đang khi bọn họ lúc nói chuyện, Tiêu Họa bên cạnh thị nữ đi tới, Tiêu Hồng đầu tiên là đối với Tiêu Liệt hành lễ nói gặp qua tiểu thiếu gia. "Không cần khách khí, ngươi là tìm đến Lục Hằng a." Tiêu Liệt đem cánh tay sử tại Lục Hằng trên bờ vai, cả lơ phất phơ nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn hiện tại là thực sự đem đối phương làm bằng hữu. Quả thực sự tình dị cũng không thể gạt được thiếu gia. Tiêu Hồng cười nhẹ chụp câu nô ngựa. "Tiêu Liệt con ngươi đảo một vòng ta giúp ngươi nhón cùng nhau đi." Tiêu Hồng gật đầu, hướng phía trung viện đi đến, mới đi đến lầu các ngoại. Tiêu Họa đã ngẩng đầu, nhìn thấy đệ đệ mình vậy đến về sau, ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, sau đó đều khoát khoát tay, ra hiệu Lục Hằng hai người vào trong. Ngươi như thế nào vậy cùng đi theo." Tiêu Họa khẽ cau mày, đem một phong thư tín ném sang một bên, nhìn Tiêu Liệt giọng nói bất thiện. Hắn rụt cổ một cái không nói gì, không còn nghi ngờ gì nữa đối với tỷ tỷ mình, hay là thiên sinh có loại e ngại cảm giác. Tiêu Họa không tiếp tục phản ứng hắn, quay đầu hướng phía Lục Hằng, trên mặt lộ ra một chút thái nái lần trước đáp ứng ngươi sự việc, có thể muốn nuốt lời, trong gia tộc bây giờ thực tìm không thấy vừa độ tuổi nữ tử cùng ngươi thành hôn, chẳng qua ngươi liên tâm, vì gia tộc làm ra công khiến người, Tiêu gia cũng sẽ không bạc đãi. Ta sẽ tại phương diện khác đền bù ngươi." Nghe lời này, Lục Hằng trong lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, ta nghe đại tiểu thư sắp đặt đang hắn cho rằng chuyện này trôi qua sau đó, Tiêu Liệt lại không muốn, cứng cổ nói, vì sao nói chuyện không tính toán gì hết, Tiêu Mi không phải tuổi tác phù hợp sao? Hắn không còn nghi ngờ gì nữa còn không biết chuyện phát sinh ngày hôm qua. Tiêu Hoạ nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn việc này ta về sau cùng Lục Hàng giải thích. Giải thích? Giải thích cái gì? Là Tiêu Mi không muốn sao? Ta Lục Hàng huynh đệ là không xứng với nàng hay là sao? Tiêu Liệt ngay sau đó nói, giọng nói vô cùng tức nhắc, không còn nghi ngờ gì nữa tức giận. Tiêu Hoạ không khỏi nhìn về phía đệ đệ, Tiêu Liệt từ nhỏ đã kiêu căng khó thuần, cho dù trong nhà những người khác cũng rất ít có thể cùng chơi đến một khối, không ngờ rằng đối với Lục Hằng ngược lại là như vậy tán thành. Nàng cũng không nói lời nào, coi như là chấp nhận. Ma Tiêu liệt càng tức giận hơn Lục Hằng đã đột phá đến lựa dạng, cùng ta bình thường, hắn thiên phú như vậy, cái gì nữ tử không xưng với, Tiêu Mi có mắt không tròng, chẳng qua cũng tốt, và Lục Hằng tại lợi hại chút ít, trong gia tộc chọn cái đích nữ gả đi, mới không cưới Tiêu Mi đấy. Hắn giọng khá lớn. Tiêu Họa đang muốn quát lớn, nhưng phản ứng về sau, một đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên Lục Hằng đột phá. Đó là tự nhiên. Tiêu Liệt ngẩng lên đầu, dường như đột phá là hắn đồng dạng. Tiêu Họa ngay cả ánh mắt đều không có cho. Mạc Lạc quay đầu nhìn về phía Lục Hằng. May mắn đột phá. Hắn gật đầu nói, Tiêu Họa vui mừng ngớ mày, "Ta sẽ cùng trong nhà để cử ngươi làm Nam Thành tập bộ ty phó thị chủ, bạc hàng tháng hiện tại có thể chướng, mỗi tháng 500 lượng, Bắc Thành bên này gia tộc có một bộ tòa nhà, mỗi ngày nay vậy quà đến ngươi danh nghĩa." Nói liền một hơi tất cả đãi ngộ sau. Tiêu Họa hướng Lục Hằng nhìn lại, muốn biết đối phương thái độ, về phần hắn là có hay không đột phá, nàng không có một tia hoài nghi, chính mình cái này đệ đệ mặc dù tính tình bướng bỉnh chút ít, nhưng thiên phú quả thực không yếu. Nhìn xem người ánh mắt, vẫn còn có chút. Tất nhiên hắn nói đột phá. Với lại cũng đã nhận được lục hằng xác định, kia tự nhiên là thật. Nhiều tại đại tiểu thư, lục hằng không người nói tại. Mà ngược lại là tiếp theo, bắc thành tòa nhà cũng không phải bình thường người có thể mua, nhất định phải có người đề cử mới được, với lại thủ tục vô cùng phiền phức tạp. Hiện tại có tiêu gia học thuộc lòng lời nói, đều đơn giản nhiều. Phu Mâu ở tại nơi này một bên, hắn cũng có thể càng an tâm. Nhìn thấy lục hằng thái độ về sau, tiêu họa vậy thở phào nhẹ nhõm, bây giờ người tiêu gia mới lớn bạc, cũng không ít người tại đã trải qua nam thành áp chiến sau đó, sôi nổi rời khỏi. Nhưng nàng khổ não vô cùng, lần này lục hằng đột phá, coi như là tốt nhất một tin tức. Đây là ngươi nên được, vì gia tộc liều quá mạnh mỗi người, gia tộc đều sẽ có nhớ, một từ lúc biết đi, đem ngươi bọn thủ hạ liệt kê một cái danh sách giao cho phòng tu trì, hai ngày nữa gia tộc sẽ cho bọn hắn phát thưởng ơn. Đúng, đại tiểu thư. Lục Hằng, Thiêu Mi sự việc, ngươi còn suy xét sao? Nói xong cái khác về sau, Tiêu Họa hỏi dò. Đại tiểu thư, ta còn trẻ, như bây giờ rất tốt, sau này hay nói đi. Lục Hằng cười khẽ. Ân, ý của ngươi là ta biết rồi, là Thiêu Mi không có cái này phúc khí, không tìm nàng cũng tốt. Tiêu Họa nhấp một ngụm trà. Sau đó hướng phía Lục Hằng tiếp tục nói nơi này không có chuyện gì. Hai người có thể đi rồi, về sau có việc ngươi trực tiếp tới tìm ta. Đúng, đại tiểu thư." Lục Hằng đáp một tiếng về sau, liền cùng Tiêu Liệt đi ra lầu các. Bất quá, hắn cũng không có đi theo đối phương đi uống rượu, mà là đi trước một chuyến phòng tu trì, đem danh sách giao lên về sau, đồng thời nhận một khối ngân bài, hướng Nam thành trong nhà mà đi. Trên đường đi không có lưu lại, về đến trong phủ về sau, vừa vặn buổi trưa vừa qua khỏi. Ăn chút gì, Lục Hằng đều vào chính mình phòng ngủ, chờ không nổi mở ra hệ thống, hắn rất chờ mong kim trùng cháo đi vào cảnh giới tiếp theo về sau sẽ mang đến cho mình biến hóa như thế nào. Chương 43: Liên tục đột phá chương 43, liên tục đột phá. Ký chủ, Lục Hằng. Tu vi, luyện tạm nhất cảnh. Công pháp, Kim chúng cháo, 50435 50000, viên mãn, có phải đột phá. Thiết tí quyền, 49641 50000, viên mãn. Ngoa hổ tung, luyện thận 25983 30000, đại thành. Thảo thượng phi, 44215 50000, nhập thế. Phá phong đao pháp, 6753 30000, đại thành. Âm phong chiến thần quyết, 12093 30000, đại thành. Kim trung cháo cuối cùng có thể cao hơn một bước, thiết tí quyền vậy sắp đột phá, chỉ là không biết luyện thận có hay không có viên mãn. Lục Hằng lẩm bẩm. Sau đó vậy không dài dòng, liền nói ngay đột phá. Thanh âm trầm thấp vang lên đồng thời, trong thân thể một cỗ bành trướng sinh mệnh tinh khí tiêu tán ra đây, hướng phía ngũ tạng sáu rút vào, làn ra, cơ thể càng là hơn đang tỏa ra nhàn nhạt kim quang, mỗi một tế bào cũng đang tiếp thụ sửa đổi. Hắn khí lực lớn hơn, đây là một loại rất rõ ràng cảm thụ. Tùy tiện lắc lư cánh tay, xung quanh cũng có tiếng xé gió lên. Góc cạnh rõ ràng cơ thể, dường như như tinh cường, giống như chịu đựng thiên chùy và đánh. Nghĩ nghĩ lại, lại còn có mẫu vàng kim nhạt phụ văn thần bí tại lưu động. Lục Hằng cảm giác được, nếu như bây giờ chính mình gặp được đi hắn, tuyệt đối năng lực một quyền đánh bay ra ngoài, với lại chính mình cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Dữ liệu bị hắn lần nữa mở ra. Ký chủ: Lục Hằng. Thu vi: Luyện tạm nhất cảnh. Công pháp: Kim trung cháo, 43580000, nhập thế. Thiết tí quyền, 4964150000, viên mãn. Ngoa hổ tung, luyện thận 2872330000, đại thành. Thảo thượng phi, 4421550000, nhập thế. Phá phong đạo pháp, 675,30000, đại thành. Âm phong truyền thần quyết, 120930000, đại thành. Quả nhiên kim trung cháo sau khi đột phá, ngay cả luyện thận vậy thu được chỗ tốt không nhỏ, xem ra hôm nay đều có hy vọng đột phá. Lục Hằng Cao hừ nói. Trước đây, hắn mấy ngày nay đại lượng phục dụng thủy nguyên quả, trong tay cũng chỉ còn lại hai cái quả thực, còn muốn lấy có phải hay không nếu lại đi mua sắm chút ít, bây giờ nhìn tới cũng là không cần. Hai cái thủy nguyên quả lại bị hắn toàn bộ nhét vào trong miệng. Vì nhục thân cường đại, hắn hiện tại vậy chịu đựng được. Một cốc tràn trề thủy nguyên tinh khí, tại Lục Hằng dẫn đạo dưới, xuống phía thận mà đi lúc, đúng lúc này toàn thân đều trở nên khô nóng vô cùng, gọ má càng là hơn độ lợi hại. Một chỗ nào đó càng là hơn muốn nổ tung đồng dạng. Trong bụng hình như có một khối bàn ủi. Chẳng qua toàn thân tinh thần và thể lực ngày càng thịnh vượng, Lục Hằng cảm giác được, mình có thể cùng người đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không cảm giác được đói. Một cái buổi chiều trong nháy mắt qua thứ, theo sắc trời tối xuống sau. Ông. Lục Hằng ngủ tạm chồng, vang lên vụ vụ, trong đầu các loại hoang tưởng trong khoảnh khắc tiêu tán, lưu lại chỉ là một cô trước nay chưa có thanh minh. Chí nhớ cũng tốt hơn nhiều. Nhịn không được lần nữa mở ra hệ thống dữ liệu. Ký chủ Lục Hằng. Thu Vi, Luyện tạm nhất cảnh. Công Pháp, Kim Trung Cháo, 1.089-80.000, nhập thế. Thiết tí quyền, 49.641-50.000, viên mãn. Ngoà Hổ Thung, Luyện thận 30.671-30.000, đại thành, có phải đột phá. Thảo Thượng Phi, 44.215-50.000, nhập thế. Phá Phong Đao Pháp, 675-30.000, đại thành. Âm Phong Triển Thân Quyết, 1.209-30.000, đại thành. Đột phá. Lục Hằng trong lòng âm thầm hô một tiếng, thể nội trong khoảnh khắc vang lên trận trận lôi âm, cùng phụ thông lôi âm khắc nhau, này tựa hồ là thật sự tại như sẽ đánh, quần quần tinh khí trong người hống, ngay cả bên ngoài cơ thể cũng tràn ra khí huyết. Bốn vạn tám ngàn lỗi chân lông không ngừng tư dãn, phun ra nuốt vào. Đứng dậy đối với gương đồng nhìn lại, phát hiện làn da tinh tế tỉ mỉ không ít, khuôn mặt cũng càng thêm cương rắn, quả thực là một bộ tướng mạo thật được. Quan trọng nhất chính là, giờ khắc này thực lực của mình, lần nữa tăng lên. Căn cứ Lục Hằng phỏng đoán, lấy hắn hiện tại chiến lực, nếu như gặp phải luyện tạng tam cảnh, có thể cũng có sức đánh một trận. Ký chủ, Lục Hằng Tu vi, luyện tạm nhất cảnh. Công pháp, Kim Trung Tráo, 28918000, nhập thế. Ngoa Hổ Tung, luyện thận 6715000, viên mãn. Luyện thận đại thành chi thượng, quả nhiên vẫn là có viên mãn, mặc dù tốn hao lớn chút, thế nhưng lục hằng nhưng trong lòng hoan hỉ, mong muốn đi cả sa, đánh tốt cơ sở mới là trọng yếu nhất. Nếu như năng lực viên mãn, đương nhiên là tốt nhất. Tiếp lấy đều đứng lên tới. Thiết Tí Quần cũng muốn nhập thế, vừa vận ra ngoài thử một chút sau khi đột phá thực lực, tiện thể đem đường này quyền pháp đột phá. Không đăng các nhiệm vụ, tự nhiên là tốt nhất đá mài đao. Với lại, hoàn thành nhiệm vụ về sau Còn có thể phải tính một vạn lượng bạc, đến lúc đó có thể mua sắm chút ít tiên tài địa bảo, hắn một chút cũng không hoài nghi Hồng Đăng các vật tư kho sẽ không có mình muốn. Do đó, chỉ cần có tiền, luyện thận nên chẳng mấy chốc sẽ viên mãn. Sau đó, Lặc mình đều ra tòa nhà, hiện tại lục hằng một thân khinh công có thể nói xuất thần địa hóa, nhẹ nhàng nhảy lên, chính là trăm mét có hơn, lên xuống ở giữa không phát ra bất kỳ thanh âm, dẫm lên nóc nhà bay lượn. Không đến chén trà nhỏ thời gian, liền đi tới Nam cung gia tộc tại Nam thành một tòa nhà ngoại, lúc này đã đổi một thân quần áo màu đen, trên mặt mang mặt nạ. Đứng ở trên tán cây, quan sát kỹ lên, Mâu Sinh xong cánh lá, đưa hắn cản cực kỳ chặt chẽ người bình thường quả thực khó mà phát hiện. Nơi này là Nam cung học nơi ở mới, bốn nhà sân rộng, nhưng còn đang ở xây dựng tiềm trồng, hẳn là muốn đổi thành trang viên, xung quanh chất đống không ít kiến trúc vật liệu. Trong nội viện, có hậu viện đi tới đi lui tuần tra, còn có mấy cái cố định cương vị. Lục Hằng quan sát trọn vẹn một canh giờ sau, đem bên trong bố phòng sờ soạn cái không sai bị lắm. Theo trên tầng tây nhìn xuống, hắn thậm chí có thể nhìn thấy Nam cung Hạc thân ảnh đang hậu viện uống rượu. Chẳng qua Lục Hằng vẫn không có động. Hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào, này Nam cung Hạc tòa nhà không có xây xong, lấy thân phận của hắn, vì sao muốn ở nơi này? Mặc dù chuyện này cũng không phải là nói không thông, nhưng làm một cái sát thủ, Lục Hằng muốn đối chính mình phụ trách. Chỉ cần có nghi ngờ trong lòng, vậy liền cần phải phải hiểu rõ. Dưới chân nhánh cây rất nhỏ rung động, Lục Hằng đã xuất hiện sân nhỏ bên kia. Quả nhiên a. Một lát sau, Lục Hằng khẽ miệng vậy một cái. Bởi vì hắn nhìn thấy Nam cung gia một người khác, Nam cung Tiêu. Tương tại Hồng đang các hồ sơ thượng thấy qua, luyện tạng nhị cảnh tu vi, nghe nói một tay bách quỷ đả huyết pháp đã đại thành, tại cùng cảnh giới trong có rất ít đối thủ. Người này tất nhiên ở chỗ này, vậy đã nói rõ, Nam Cung Hạc rất có thể là ném ra một cái mồi nhử a. Lục Hằng lần nữa quan sát. Một cái, hai cái. Trải qua một phen tra xét rõ ràng, Lục Hằng tại trong nhà phát hiện, tăng thêm Nam Cung Hạc ở bên trong, tổng cộng có 5 cái luyện tạng cao thủ. Một cái luyện tạng nhất cảnh, ba cái luyện tạng nhị cảnh, một cái luyện tạng tam cảnh. Hơn nữa còn có một đội cường cung thủ giấu ở trong phòng, dạng này phối trí, trong nhà nói là đầm rồng hang hổ cũng không đủ, trừ phi là đạt tới luyện tạng tứ trọng, bằng không ngay cả chạy trốn ra tới cơ hội cũng sẽ không có. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong khoảng thời gian này Viết quyền đem Nam cung gia người đánh triệt để nhịn không được, thế mà bắt đầu thiết sáo. Đem Nam cung học một mình ném ở Nam thành, đã trở thành tốt nhất hạ thủ Nam cung gia cao thủ. Sau đó chờ lấy huyết quyền đến Nam sát. Mặc dù phương pháp có chút đẩn, chẳng qua vậy sát thực tính là cách. Lục Hằng đang suy nghĩ, nếu như chính mình sau khi tiến vào, sẽ hay không có phần thắng. Suy nghĩ sau một lát, hắn hay là quay người rời đi. Dù là tự tin có thể cùng luyện tạm tam cảnh so triêu, nhưng cảm giác hỗn phạp một ít tương đối tốt. Nam cung gia cái này cái bầy hắn trước giữ lại, trong khoảng thời gian này tiếp điểm những nhiệm vụ khác, mua sắm chút ít đan dược cùng thiên tài địa bảo. Và sau khi đột phá lại tìm núi phương, sau đó đều trực tiếp đi Hồng Đăng Các, trước đem thủ vệ Nam cung Hạc mấy người, cũng đều cùng lựa chọn trở thành mục tiêu nhân vật, cuối cùng liền đi vật tư kho. Thần bí lão trưởng Quỷ vẫn tại nằm ngửa nghỉ ngơi, ghế đu theo thân thể của hắn lắc lư, phát ra két, cái tầm thanh. Lục Hằng vừa mới tiến đến, ánh mắt đều như ngừng lại bẩy để ở trên bàn thủy tinh đan bình trên ngợi, căn cứ giới thiệu hiệu quả là thủy nguyên quả hơn 10 lần. Là một vị cường đại luyện đan sư luyện chế ra tới, nhưng giá cả vẫn như cũ như vậy không hề lạnh. Một bình đan dược 31 vạn lượng bạc, tổng cộng 10 khoa. Lục Hằng lần trước làm nhiệm vụ về sau, Ngược lại cũng còn lại chút ít bạc, mặc dù không muốn, nhưng hay là mua một bình Thủy Tinh Đan. Chẳng qua hắn cũng không có trực tiếp rời khỏi, mà là nhìn lướt qua một cái bình gỗ nói: "Cái này hổ giao huyết bao nhiêu bạc?" "Cái này đồ vật vô cùng thân quý, không có giá cả, chỉ là bày biện tấm bảng để người ta biết là hổ giao chi huyết, đối với tôi luyện thân thể có chỗ tốt rất lớn." Hai vật lượng, chẳng qua chỉ có một ít thể tu, tôi luyện thân thể lúc còn có một chút dùng người bình thường dính thì phải chết, ngươi thật muốn? Lão trưởng Quý trong con ngươi lộ ra tò mò, kỳ thực này hổ giao chi huyết có phải không nên xuất hiện ở đây, địa phương nhỏ càng không khả năng dễ dàng như vậy. Nhưng nghe nói đầu này hổ giao thời điểm chết, trên người lây dính không ít canh kim sắc khí, một thân huyết dịch coi như là phế đi, cho nên mới sẽ phân đến hắn nơi này, trước đây cho rằng bán không được. Trong kho phòng còn có rất nhiều đâu, không ngờ rằng ngược lại là gặp được một cái muốn mua. Bất quá, dù sao cũng là hồng đăng cắt sát thủ, cái kia nhắc nhở, hắn là muốn nhắc nhở. Điều đó, Lục Hằng không do dự, thanh toán bạc về sau, mới đi ra phía ngoài, không phải hắn không muốn tiếp tục đợi, thật sự là đoạn thời gian trước dãy bạc cũng tiêu hết. Chẳng qua tu mạch cũng là rất nhiều, có này hổ giao chi huyết, hắn có thể càng nhanh ngưỡng kim trung cháo đột phá. Hiện tại theo Lục Hàng đột phá, cũng chỉ có trải nghiệm liệu mạng chiến đấu, đạt được chỉ số mới có chút khả quan, tiêu liệt cũng cho hắn không mang đến được bao nhiêu thu hoạch. Với lại, hiện tại hắn đến luyện tầng cảnh, liền xem như mình muốn làm hòa tung, Tiêu gia sợ cũng không có khả năng như thế dùng hắn. Trước đây cho rằng, tu hành tốc độ lại bởi vậy hạ, nhưng có này hổ giao huyết tối thể về sau, tất cả đều cũng không là vấn đề. Thay xong trang phục, lần nữa sau khi về đến nhà, Lục Hàng trong sân, liền bắt đầu đánh thiết tí quyền mặc dù hôm nay không có đem Nam cung Nhạc giết, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đột phá. Hôm nay, nhất định phải nhường môn quyền pháp này nhập thế. Chương 44 Tiêu gia tình cảnh, chương 44, Tiêu gia tình cảnh. Thiết tí quyên lục hằng đã viên mãn, sớm đã làm được hóa mục nát thành thần kỳ, trong sân treo lên bộ quyên pháp này, trung quanh kinh phong gào thét, âm phong truyền thần quyết vậy không tự chủ được vận chuyển lại. Tốc độ càng biến đổi nhanh, quyên pháp cũng càng hiện ồn ù, ngã ngược, lộ ra một cỗ huyết tinh, âm bạo thanh chói tai, nếu như là người bình thường tại nơi này, không cần lục hằng nắm đấm chúng vào, chỉ là này âm phong cũng đủ để đem thổi đứng không vững. Trong thân thể, thật liền như là động cơ vĩnh cửu bình thường, cho hắn cung cấp lấy quần quần tinh khí, không chút nào hiện mệt mỏi. Một mực đánh tới ngày thứ 2 về sau, mới ngừng lại được. Không chỉ không có chút nào vẻ mệt mỏi, ngược lại vẫn như cũ tinh thần phần chấn. Chỉ là điểm này bình thường luyện tạng cao thủ, chính là xa xa làm không được. Ký chủ, Lục Hằng. Thu Vi, luyện tạng nhất cảnh. Công Pháp, Kim Trung Cháo, 2891-80.000, nhập thế. Thiết tí quyền, 50.641-50.000, viên mãn, có phải đột phá. Ngoa Hồ Thung, luyện thận 671-50.000, viên mãn. Thảo Thượng Phi, 47.215-50.000, nhập thế. Phá Phong Đao Pháp, 675-30.000, đại thành âm phong truyền thân quyết, 4521 30000, đại thành, đột phá. Lục Hằng nghe âm trầm thấp vang lên. Tiếp lấy cũng cảm giác hai tay, eo, chân cũng có khác nhau biến hóa, tựa hồ là luyện tập không biết bao nhiêu năm thiết tí quyền bình thường, môn công pháp này đã xâm nhập đến hắn xương tủy trong. Tiện tay huy động hai tay, đều có thể phát huy ra lớn la uy lực. Đặc biệt một đôi cánh tay, có kim trung cháo gia trì, lại thêm thân mình quyền pháp tăng lên, nhường hắn càng thêm có lực, cứng, rắn. Thiết tí quyền, 641 80000, nhập thế. Cuối cùng nhập thế. Lục Hằng nói khẽ, nhổ một ngụm trọc khí. Nhìn sắc trời một chút, phát hiện đã không còn sớm sau đó, hướng phía bên ngoài đi đến. Cửa vị trí, hôm nay Mã Khuê tự mình trông coi, nhìn thấy Lục Hằng về sau, trên mặt chất đống khuôn mặt tươi cười lại nhân, "Ngài gia ngoài à, ta cho ngài mang theo chút ít điểm tâm." Hai tay mang theo một cái túi đưa tới, bên trong lấy nóng hồi bánh bao thịt lớn, còn có mấy khối tương tốt thì bò. Lục Hằng cũng không có khách khí, sau khi nhận lấy cười nói về sau không cần chờ lấy ta, cái kia làm cái gì làm cái gì, ta đi tiêu ra một chuyến, và sau khi trở về lại sắp đặt các ngươi. "Đúng, đại nhân." Mã Khuê vội vàng nói. Lục Hằng thì hướng phía Bắc thành đi. Hôm nay chuẩn bị xem xét sơ nhỏ, thích hợp liền đem phụ mẫu cũng tiếp nhận đi, Bắc Thành an ninh trật tự phi thường tốt, sẽ không có người dám tùy tiện làm loạn. Chính hắn thì ở tại Nam Thành, đến lúc đó người trong nhà an toàn, chính mình cũng càng mất việc. Đi vào tiêu gia cửa lúc, Tiền Dũng vẫn như cũng là thật sớm canh giữ ở cửa, lần này nhìn thấy Lục Hằng, thân mật trong mang theo kính cận, bước nhanh về phía chúng nói. Ngài đã tới, hôm nay thế nhưng có lớn chuyện, Nam Thành mấy cái thống lĩnh đều tới, đại tiểu thư chính đang tìm bọn hắn nói chuyện đấy. Đa tạ tiền đại ca. Không dám đảm đương, không dám đảm đương, ngài hiện tại đã luyện tạm, ta làm sao dám chiếm ngài tiền nghi. Tiền Dung đội vàng xua tay. Đang khi bọn họ lúc nói chuyện, cửa có người tiến lên đón Lục Hằng, "Đại tiểu thư đang chờ đâu, mau cùng ta đi." Tiêu Hồng lúc nói chuyện nhiệt tình không ít. Lục Hằng cùng Tiền Dung cáo biệt về sau, lần nữa đi theo đối phương vào tòa nhà, lần này không phải đi chung viện, mà là tại phía trước một cái trong đại sảnh, Tiêu Họa ngồi ở vị trí đầu. Phía dưới đứng hơn 10 hắn tử, tu vi cũng không yếu, hẳn là tại đoán cốt cảnh. Từng cái khớp xương thô to to, nội vân xanh. Nhìn thấy Lục Hằng sau khi đi vào, đều là quang tới hữu hảo nụ cười, sôi nổi gật đầu chào hỏi. Tiêu Họa đặt chén trà trong tay xuống, chậm rãi nói là cái này Lục Hằng Sau này sẽ là Nam thành Phó thị chủ, các ngươi nhận người một chút, về sau có việc nghe hắn trả hỏi là được. Đúng, đại tiểu thư. Mọi người không người nói. Sau đó lại nhìn về phía đứng ở chính giữa lục hằng gặp qua Phó thị chủ. Lúc này Lục Hằng có thể nói là một bước lên trời, thủ hạ quản lý hơn 10 đơn cốt, nhập cảnh cao thủ không sai biệt lắm có vài chục người, còn có mấy trăm tập bộ ti hạ thủ, tại Nam thành tuyệt đối thuộc về không dung khinh thường tồn tại. Cho dù là tại tiêu gia, cũng coi như chính thức đi vào trung tao tầng. Về sau còn muốn mời chư vị ủng hộ nhiều hơn. Lục Hằng khách khí nói, Tất, người cũng đều thấy xong rồi. Buổi trưa hôm nay ta mở tiệc chiêu đãi chư vị, cảm tạ mọi người tại Nam Thành huyết chiến trong, làm ra công hiến, các ngươi về sau vậy không cũng coi là người ngoài, cùng gia tộc thông gia, cũng là tiêu gia ta một phần tử. Hiện tại cũng riêng phần mình tản đi đi, giữa trưa đến trung viện dự tiệc, đến lúc đó còn có gia tộc khác cao tầng đến. Đúng, đại tiểu thư. Mọi người nói chuyện lúc, liền lui ra ngoài. Chẳng qua đúng vào lúc này, tiêu hòa âm thanh đột nhiên lần nữa truyền ra lục hằng, "Ngươi lưu một chút." Vừa mới chuẩn bị rời đi đối phương, bất giác dừng lại bước chân. "Đại tiểu thư, còn có chuyện gì sao?" Hôm nay ta vừa vặn không có chuyện gì, một hồi dẫn ngươi đi nơi ở mới xem xét." Tiêu Họa cười lấy đứng dậy. "Thiên phước đại tiểu thư." Lục Hằng vội vàng nói. "Không phiền phức, về sau không cần khách khí như vậy, lần trước đáp ứng ngươi sự việc không có làm được, ta ngược lại là có chút hổ thẹn." Tiêu Họa nói khẽ. Tiếp lấy đều hướng nhóm đi ra ngoài, Tiêu Hồng theo ở phía sau, Lục Hằng vậy theo sát phía sau. Ba người đi trong sân, ngược lại là khiến cho không ít người chú ý. Gia phủ đệ về sau, ánh mắt khác thường mới biến mất. Tiêu Họa vừa đi, một bên giới thiệu nói đưa cho ngươi tòa nhà, khoảng cách gia tộc không tính xa, mấy bước lộ đã đến, có chuyện gì? gia tộc cũng sẽ trước tiên hiểu rõ, thuận tiện chăm sóc. Lục Hằng thì trong lòng cảm thán, không hổ là đại gia tộc ra tới người, sự việc làm chủ đạo, đem lo lắng của mình toàn bộ cũng suy xét tiến vào. Bất quá, đang khi bọn họ lúc nói chuyện, đập đập đập. Một đám thiếu niên mà cào gẫm, lại cưỡi ngựa trên đường phố phi nước đại, không chỉ đụng ngã lăn trên đường phố tiểu thương bày hàng, ngay cả đi ngang qua Tiêu gia ngoài cửa lớn lúc, vậy không, có chút náo dừng lại ý nghĩa. Kính trực tiếp bắn quát mà qua, nhường mới vừa từ trong nhà ra tới mấy cái gia đình, bị hù vội vàng lui lại. Tiêu Họa sắc mặt lạnh nhạt, Tiêu Hồng lại tức giận gò má đỏ bừng. Là Tây Thành Tôn gia người, Bọn hắn quá đáng. Trâm Lăng phủ có một quy củ bất thành văn, đó chính là các đại gia tộc trang viên chỗ đường đi, cấm chỉ tất cả mọi người dục ngựa chạy vội, quá khứ tất cả mọi người đối với đầu quy củ này cũng rất hiệp hội. Nhưng bây giờ, tiêu gia trang viên ngoại xảy ra loại sự tình này, rõ ràng là tôn gia thăm dò. Đồng thời, cũng là đối với tiêu gia trên phạm vi lớn thực lực yếu bất sau một loại bà chiếm. Tại cái này thế đạo bên trên, nhỏ yếu chính là nguyên tội, xuất hiện xu hướng suy tàn tiêu gia, tự nhiên sẽ dẫn tới gia tộc khác sa lánh cùng xâm chiếm. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, loại tình huống này sẽ đến nhanh như vậy. Mặc dù nhìn như chỉ là mấy cái thiếu niên đang dục ngựa mà qua, Nhưng bên trong bao hàm thông tin quá nhiều rồi. Có thể hào nói không khoa trương, là đang đánh tiêu giảm mặt. Hơn nữa là gián mặt đánh, không có lưu một điểm mặt mũi. Tôn gia tạo áp lực, kia gia tộc khác còn có thể xa à? Đi thôi." Tiêu Họa Thản nhiên nói. Sau đó tiếp tục về phía trước, Lục Hằng không nói thêm gì, là tiêu gia người phía dưới, hắn chỉ cần nghe mệnh lệnh là được rồi, một sự tình còn chưa tới phiên hắn làm chủ. Với lại hắn ở đây thực lực không có đạt tới chính mình mong muốn trước đó, vậy không muốn làm cái gì chim đầu đàn. Đạp đạp. Bất quá, bọn hắn mới đi mấy bước, lại là mấy kỵ chạy vội mà qua. Vừa mới bắt đầu thu thập sạp hàng tiểu phiến đến không kịp né tránh, lại có mấy người bị đụng đổ, nằm ở ven đường phát ra tiếng gì. Cưỡi ngựa đồng dạng là mấy cái trẻ tuổi công tử áo gấm, bất quá bọn hắn đến từ một gia. Thiêu gia, quả nhiên là bị nhầm vào.